t r ư ơ n g bốn mươi tám trời sáng một hoa khiêm quái nói xong liền không tiếp tục để ý hoàng lao ra mà là tiếp tục điều binh kiệt tướng triệu thanh sơn người dẫn dắt năm trăm minh mã đi tới phủ thứ sử l ù n g bắt trong đó văn phòng tham quan ô lại phía dưới dân chúng nghe được cái tên này nhất thời có chút gây dối đại gia nghị luận ở mỹ triệu thanh sơn là triệu thứ sử sao triệu thứ sử không phải nói ngẫu cảm giác phong hàn đến bây giờ đều còn chưa khỏi bệnh sao vu vu ô thật là triệu thứ sử sao nếu mà triệu thứ sử trong khoảng thời gian này tại nhậm chức chắc chắn sẽ không ra công việc bề bộn như vậy đúng vậy đúng vậy lúc này quân trận bên trong đi ra một đầu đội nón lá c ú i đầu láo giả làm hắn đem nón lá lấy xuống phía dưới dân chúng đều sôi sụp hoa thật là triệu thứ sử triệu thứ sử ngài làm sao rồi thật giống lúc trước ngoại giới nói tới n g ô cảm giác phong hàn sao triệu thứ sử ngài rốt cuộc đã về rồi bị nhấn nga xuống đất hoàng lao ra mắt thấy triệu thanh sơn từ hoa khiêm quái quân trận bên trong đi ra trong tâm nhất thời hiểu ra khó trách ban đầu hắn hỏi mình tại sao nhìn triệu thanh sơn nguyên lai triệu thanh sơn chính là người khác khó trách hắn tự tin không thế ra đệ tử không những tham quan kêu lại một dạng có thể thống trị tốt thanh châu có triệu thanh sơn lại phối hợp thêm lúc trước triệu thanh sơn nơi để bạt những cái kia quan viên s á c thực không cần thiết bọn họ thế ra người mấy ngày trước đây hoa khiêm quái cùng tự mình nói bất quá là vì kéo dài thời gian hà nội với chúng ta thế ra cũng không ý muốn nhất thời mà là sớm có lập kế hoạch trước triệu thanh sơn hướng trong đám người dân chúng gật đầu tỏ ý các h ư ơ n g thân lão phu trở về lúc trước lão phu cũng không bị nhiễm phong hàn mà là bị kia tư đồ thanh giam lỏng ngay cả lão phu cả nhà đều bị giết hại vừa vặn có lao phu cháu gái sống sót nhưng lão phu cháu gái cũng bị kia tặc nhân tư đồ thanh phái người truy sát nơi may mắn lao phu cháu gái đào vong trên đường gặp phải tụ nghĩa trại h ả o hán mới được cứu đến rồi sau đó hộ quốc đại tướng quân hoa khiêm quái lại phái thủ hạ cứu ra lao phu lão phu rồi mới từ tư đồ thanh ma t r ư ở n g thoát khỏi phía dưới bách tính nghe xong r ồ n dập lòng đầy căm phẫn bởi vì triệu thanh sơn cái này thứ xử làm rất được dân tâm thanh châu các lão bách tính đều nhớ tới hắn tốt cho nên đối với tư đồ thanh hành động rất là phẫn nộ c ũ n g đối hoa khiêm quái mang lòng cảm kích tri tình cho nên dồn dập hô to tư mã tư đồ thanh hoa tướng quân cao thượng tụ nghĩa trại không hổ là hào hán tụ t ậ p địa phương gặp chuyện bất bình liền rút trong i khi nói ệ u sau Thanh Sơn x lúc nhất thời toàn bộ thanh châu nhiều đội quân đội thần tốc bước đầu xuyên toa tại phố lớn ngõ nhỏ thanh châu hoàng gia hoàng lao ra tuổi già sau đó vị trí gia chủ liền chuyển cho chính mình con trai trưởng hoàng tín thân là thanh châu đệ nhất thế gia gia chủ hoàng tín ngày trải qua có thể nói thấm vào đặc biệt là trong khoảng thời gian này cái kia áp chế bọn hắn vài chục năm triệu thanh sơn đột nhiên biến mất rồi sau đó tư đồ thanh liền với bọn hắn thế ra lại lần nữa khai triển hợp tác tuy nhiên tư đồ thanh không bao lâu cũng chết nhưng mà không liên quan vị kia mới thanh châu chủ tử hộ quốc đại tướng quân vẫn là nghị với bọn hắn thế ra cùng nhau hợp tác mà bây giờ phụ thân hắn lần trước thay chủ nhà họ hoàng tự mình mang hai cái chi thứ không quan trọng t ừ đệ đi pháp t r ư ở n g thuận tiện cùng vị kia hộ quốc đại tướng quân hiệp đàm tuy nhiên muốn hy sinh rơi mấy cái con em dòng thứ nhưng mà không liên quan về sau hoàng gia nâng cao một bước lại cho những cái kia chi thứ chút bồi thường là tốt rồi lúc này hoàng tín chính nhàn nhã ngồi ở hậu viện bên trong trên ghế xích đu t hưởng thụ buổi chiều nắng ấm trước mặt trên bàn đá bậy đầy trái cây điểm tâm xung quanh có mấy vị thị nữ tại hầu hạ hắn lao ra dùng trà bên cạnh tuổi trẻ tướng mạo đẹp thị nữ bưng lên thượng hạng nước trà nhẹ nhàng đưa cho hoàng tín được tốt hoàng tín ngoài miệng vừa nói tay lại không có có nhận lấy ly trà mà là tại từ từ vớt ve thị nữ mịn màng tay nhỏ nhắm mắt lại t hưởng thụ bên cạnh mấy vị cũng tại hầu hạ thị nữ của hắn dồn dập nhắm mắt làm n ơ trang diện này các nàng đều đã thành thói quen thậm chí còn có nhiều chút ghen ghen gh phải biết lão gia nguyên phối phu nhân tuy nhiên cũng là đến từ thanh châu thế gia nữ tử nhưng mà tại hoàng gia cũng không đạt được coi trọng cho nên lão gia tiếp nhận rất nhiều tiếp đều không có bất kỳ người nào có ý kiến lão gia tuy nhiên tuổi gần bốn mươi lớn lên cũng bất tuấn lãng nhưng mà hắn là t h a n h châu đệ nhất thế gia lão gia nha bị vớt ve thị nữ x i n h đẹp trên mặt lộ ra hai sợi đỏ ửng nhẹ giọng lẩm bẩm đánh tiếu đạo lão gia chán ghét hiện tại người thật nhiều nhân gia buổi tối lại cho l ã o gia o gia sợ đủ có được hay không hoàng tín mở mắt một cái tay nâng thị nữ tay một cái tay khác vẫn còn tiếp tục vớt ve lộ buổi tối lao ra ta nhưng mà lời còn chưa dứt nguyên bản tại ngoại viện phụ trách bảo vệ vệ thị vệ đột nhiên xông tới t h ầ n s á c hốt hoảng nói lão lao ra không tốt rồi bị c ắ t đ ứ t nói chuyện hoàng tín sau khi nghe đứng lên nổi giận nói chuyện gì hoang mang dối loạn còn thể thống gì hoàng tín ghét nhất có người ở hắn và thị nữ tán tỉnh thời điểm đến ngắt lời nếu mà cái này thị vệ không nói cái như thế về sau ngày mai là có thể xuất hiện ở ngoại ô bãi tha ma mộ nhưng mà tại thanh châu có chuyện gì là cần hắn hoàng gia bối rối nhất là bây giờ hoàng gia sắp phải ủng hộ quốc đại tướng quân hợp tác thị vệ kia từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn chỉ đến ngoài cửa đạo bên ngoài bên ngoài đến một đại họa quân qua n viên đem chúng ta hoàng gia đoàn đoàn bao vây dẫn đầu là một cái cầm trong tay roi ngựa tướng lãnh hắn nói là phụng mệnh hộ quốc đại tướng quân chỉ lệnh đến chép nhà chúng ta cái gì hoàng tín kinh hãi đến biến sắc hắn dám tiếp đó hắn không bao giờ nữa nhìn sau l ư n g thị nữ trực tiếp bước nhanh cùng thị vệ kia đi tới trước sảnh lúc này hoàng gia bọn thị vệ đang cùng đoạn cảnh trụ và hắn mang theo mang binh lính răng co hoàng gia ngoài đại viện còn có thật nhiều binh lính tầng tầng bao vây hoàng tín trực tiếp đi tới trước mọi người quan sát tỉ mỉ đoạn cảnh trụ một phen xác nhận hắn chính là vị thủ tướng dẫn hắn biết rõ hoa khiêm vái thủ hạ đều là tụ nghĩa trại người cho nên cũng không gọi t h ằ n g đ ẹ p quân hắn hướng phía đoạn cảnh trụ chắp tay tao nhã lễ p h é p nói vị hảo hắn này hỏi ta hoàng gia có thể làm sai chuyện gì đưa đến hưng sư động chúng như vậy hoàng gia chúng ta chính là với hộ quốc đại tướng quân giao hảo trong này sợ rằng có cái gì hiểu lầm đi đoạn cảnh trụ nghe xong cười lạnh liên tục không làm sai chuyện giao hảo hiểu lầm a nực cười người hoàng gia bao năm qua đến hành động đủ tịch thu tài sản mấy chục lần mà ta lần này tới Liền là dựa tại h hộ e o quốc đ thanh ư ớ n quân g c ỉ thị đ Người nhớ kỹ. Ta đoạn châu t không có ai có thể động hoàng gia đáng tiếc những thị vệ này trong cực đại đa số người chỉ là dẫn tiền công làm việc mà thôi cũng không có bao nhiêu người là hoàng gia tử trung cho nên cũng chỉ có hơn ba mươi người thị vệ nghe lệnh tiến đến bất quá khoan hay nói những thị vệ này thực lực đều không thấp vậy mà ít nhất đều là đoạn thể tầng bốn tầng năm cảnh giới dẫn đầu hai cái thậm chí là nội luyện kỳ cao thủ những này cũng đều là hoàng gia số tiền lớn bồi dưỡng tay chân đáng tiếc bọn họ phải đối mặt là đoạn c ả n h trụ thiên thiên kỳ đoạn c ả n h trụ h ừ không biết sống chết chỉ thấy đoạn cảnh trụ trường tiên vung lên dẫn đầu hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài trực tiếp đánh một nửa tàn p h ế chưa đám người kịp phản ứng đoạn cảnh trụ lại vọt thẳng hướng về những cái kia tiến đến thị vệ trong đám đại khai s á giới phía sau hắn q u a n binh cũng hành động đem còn dư lại đầu hàng hoặc chạy trốn người dồn dập bắt lấy tịch thu tài sản chính thức bắt đầu chương bốn mươi chín trời sáng hai cùng ngày cùng lúc thanh châu các nơi thế gia đại viện cũng dồn dập chịu đến công kích nhược điểm thế gia trực tiếp thúc thủ chịu chói cường đại điểm thế gia trực tiếp phát động phản kích sau đó thúc thủ chịu chói bừa tư đồ thanh đều không phải tụ nghĩa trại những người này đối thủ những thế gian à y thị vệ lại làm sao có thể làm sao bọn họ kỳ thực ngay cả tư đồ thanh cũng có thể tùy ý bắt chẹt những thế gian à y đ ạ i tộc chỉ là tư đồ thanh bản thân cũng là thế gia đại tộc được lợi người đương nhiên sẽ không đối người mình động thủ nhưng mà hoa khiêm quái không giống nhau kiếp trước trải qua nói cho hắn biết chỉ có làm những n à y nhập thân vào bách tính trên thân hút máu sâu mọi bị hoàn toàn tiêu diệt bách tính có thể chính thức đứng lên chính thức thịnh thế mới sẽ tới hắn ngay từ đầu lựa chọn đường liền chú định chính mình muốn cùng những thế g i a này huyết chiến tới cùng hắn muốn lại lần nữa mở một bàn bà n cơm một bàn dân chúng có thể lên bàn bà n cơm hôm nay hoa khiêm quái đã cùng vừa mới xuyên việt đến hoa khiêm quái không giống nhau hắn tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy giết người liền muốn khạc hiện đại người bình thường biến thành có thể tùy thời sáng lên đồ đao đồ tể mỗi cái thế gia đại viện đều dán lên giấy niêm phòng bên trong các tướng sĩ đều tại kiểm kê tài vật a n no bên trong túi riêng cũng có đây là hoa khiêm quái ngầm cho phép dù sao cái thời đại này khác biệt hoa khiêm quái lúc trước vị trí thời đại không thể mong đợi những binh lính này đều có thể tận hết chức vụ bất động chút nào dù sao mọi người đều là phổ thông binh sĩ tịch thu tài sản loại này hết sức sự tình cũng muốn ý tứ ý tứ chỉ có thể đợi ngày sau đặc biệt thành lập bộ môn mới đặc biệt phụ trách chuyện này nhưng mà những binh lính này cũng không thể lấy thêm mỗi người chỉ có thể lấy hai mươi lượng bạc trắng hoặc cùng giá trị đồ vật lấy thêm bị phát hiện người hoặc bị đồng liêu tố giác người đều giải quyết tại chỗ nếu mà đổi lại là những người khác dẫn đội hoa k i ê m quái không tin được nhưng mà những này dẫn đội tất cả đều là hoa khiêm quái triệu hắn đi ra hào hán hoặc là tụ nghĩa trại chủ nhiệm lớp thực chất những người này làm việc hoa khiêm quái một trăm cái yên tâm không bao lâu thanh châu các nơi thế gia đệ tử liền bị lần lượt bắt giữ đến phát trường ngày xưa bên trong từng cái từng cái hung hăng c ả n q u ấ y các công tử tiểu thư hôm nay đều là một bộ mặt mày xám xịt bộ dáng cũng không thiếu thế gia tử đệ tại tịch thu tài sản lúc phản kháng trực tiếp bị liền tại chỗ c h é m g i ế t các lao bách tính hướng về phía những người này chỉ trỏ trỏ người xem người xem cái t i ế chính là chủ nhà họ hàng hắn trong khoảng thời gian này có thể ngang tảng mấy ngày trước đây ta đi cái kia là triệu gia không nghĩ đến hoa tướng quân thật đúng là nói được là làm được a đúng rồi hoa tướng quân dám coi trời bằng vung lùng bắt những thế gia này đệ tử xem ra là chân tâm thực ý hướng về chúng ta dân chúng à. đúng ta trở về phải thật tốt tuyên dương tuyên dương hoa tướng quân công tích h lúc trước thật giống như có lời đồn nói tụ nghĩa trại các h ả o hán đều là trên trời thần tiên truyền thế đặc biệt tới bảo vệ chúng ta dân chúng không chừng là thật hoa khiêm quái nhìn đến một màn này tâm lý hài lòng cực dân tâm có thể dùng vẫn còn ở bị nhấn nga xuống đất hoàng lao ra lòng như trong n g i hắn căm tức nhìn hình đài bên trên hoa khiêm quái hung h ắ n nói hoa khiêm quái ngươi làm như thế là đang cùng khắp thiên hạ thế gia đối nghịch ngươi khoa trương không bao lâu hả không nghĩ tới cái này sắp chết lao tạp m a u còn có nhiều lợi như vậy phải nói hoa khiêm quái lại đi nhanh đến trước mặt hắn trên cao nhìn xuống đạo thế g i a thế g i a có mấy cái sư ngươi yên tâm các ngươi chỉ là nhóm đầu tiên sau này còn có sâu mọc đi xuống cùng các ngươi giải thích hoa khiêm quái cười ha ha trở lại hình thai bên cạnh lúc này hình đài bên trên đã quỳ không dưới nhiều người như vậy bên dưới cũng không thiếu thế gia đệ tử đứng xếp hàng chờ đợi bị chật đầu hoa k i ê m quái lại chỉ thị người đem hoàng lao ra cũng kéo qua vì gối vị gối những gia khiêm khói nói nói, thứ nhất. theo thế theo hoa hắn này lĩnh, Dựa là lý chạm á i t ứ nhất hưởng thụ đãi i nhiều hơn đến ấ thấy y cái cơ chín mùa rồi, hoa khiêm khói lập tức Chạm. thời rồi, khiêm đào hoa phủ. lập khói hạ Mắt mùa lệ.、Chảm. bá bá đao phủ nhóm từng cái từng cái giơ tay chém xuống chém xong một nhóm phía dưới các binh lính liền đem bọn hắn thi thể kéo đi lại ngựa không dừng vó đổi đám tiếp theo đi lên thằng đến đao phủ nhóm đao đều chém n ữ a cái này một nhóm thế gia đệ tử mới chết hết đợi các tướng sĩ đem hình thai hướng sau khi dựa sạch sẽ hoa k i ê m q á i lại lần nữa đi lên các thương thân còn chưa đủ những này vừa vặn chỉ là ở trong thành thế gia đệ tử cũng không thiếu chi thứ chi hệ tại thôn quê dân gian h ọ a hóa bách tính ta sẽ lập tức đem binh mệnh lệnh các tướng sĩ đi tới những thế gian này còn lại điểm tụ hợp tịch thu tài sản phía dưới dân chúng dồn dập bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô hoa tướng quân v ý vũ đà t ạ hoa tướng quân cùng ngày cùng lúc triệu thanh sơn cũng dẫn đội đi tới trong phủ thứ sử lúc này phủ thứ sử cũng bị đoàn đoàn bao vây bên trong quan viên bận tiêu hủy trước đây cùng tư đồ thanh chờ người lợi ích tới lui chứng cứ thiêu đủ chưa những người này dẫn đầu là một cái mập mạc trắng non trung niên nam tử hắn ngẩm đầu nhìn một cái lộ ra biểu tình kinh hoàng triệu triệu thanh sơn n g ư ờ i lại trở về người này chính là triệu thanh sơn sau khi đi bị tư đ ổ thanh cất nhắc lên khôi lội thứ sử trước đây người này là thế gia người triệu thanh sơn trong lúc tại vị một mực tại cùng hắn lẫn nhau dáng vẻ quả thúc lúc trước triệu thanh sơn luôn muốn trực tiếp lùng bắt những người này làm sao chính mình tuy là một phương thứ sử nhưng mà trên tay binh quyền không nhiều chỉ có thể ở trong bóng tối cùng những thế gia này quan viên đọ s ứ c nhưng mà hôm nay có hoa khiêm quái làm bối cảnh triệu thanh sơn rốt cuộc có thể dứt khoát hẳn hoi hành sự ừ những người này toàn bộ bắt lại cho ta triệu thanh sơn cũng không để ý tới người này ra lệnh một tiếng sau lưng các tướng sĩ chen chúc mà đến dồn dập cầm xuống những quan này viên ta xem ai dám chúng ta là triều đình thân phong quan viên không có triều đình chỉ lệnh ai dám cầm ta triệu thanh sơn ngươi không nên săn bậy những quan này viên mắt thấy mình bị cầm dồn dập vội la lên triệu thanh sơn nghe vậy trực tiếp bật cười ha ha ha ha ha hiện tại không phải các ngươi những người này mỗi cái ăn phì đầu heo mặt trên thân mỗi một miếng thịt đều là từ dân chúng trên thân cắt đi hôm nay các ngươi tham ô nhận hối lộ chứng cứ sát thật dựa theo đại tru hình pháp toàn bộ đều là phải xử tử địa lao t ầ n g thứ ba đây là trong địa lao nhất ưu ám ở mức tầng lầu quanh năm không thấy ánh mặt trời theo lý mà nói tại đây giam giữ phạm nhân theo lý đều là tội ác tại trời hàng người nhưng là bây giờ hôm nay từng gian trong phòng giam giam giữ tất cả đều là triệu thanh sơn trong lúc tại vị đ ầ nhổ lên thanh niên tài tuấn hoặc là không muốn cùng những cái kia trong tâm vẫn coi chính khí tham quan ô lại thông đồng làm bậy lý tưởng cao cả tổng cộng có hơn ba mươi người trải qua trong khoảng thời gian này hành hạ bọn họ rất nhiều người sắc mặt hạch i ệ n ra bệnh trạng từng cái từng cái răng môi trắng bệnh gây như quét tủi từng trận nóng này tiếng bước chân từ đàng xa chuyển đến mấy tên n g ụ c tốt mang theo một đống lớn binh lính đi tới mọi người đều là không rõ vì sao nhìn đến hết thảy chúng ta muốn chết sao cũng vậy tuy nhiên tại đây không thấy ánh mặt trời không phải rất rõ đến tội cùng bị giam bao lâu nhưng là dựa theo đưa ăn lần mấy tính toán một ngày hai lần hôm nay đã có hơn sáu mươi lần đó chính là hơn một tháng xem ra thân thể ở bên ngoài triệu thứ sử đã bị tư đồ thanh hãm hại dẫn đến tử vong chúng ta trung quy vẫn không thể nào hoàn thành tâm nguyện a thật đúng là có điểm không cam lòng ngay tại lúc này dẫn đầu phó tướng đối với những mục tốt đạo mau gọn mở những mục tốt dồn dập túi người gật đầu phải phải cửa tù đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong rồn d ậ p bị mở ra bộ kia đem đứng tại tối tiền đoàn phòng giam bên ngoài một mực cung kính một gối quỳ xuống ôm quyền nói các vị tiên sinh không đúng với ta tới chậm t r ư ơ n g năm mươi trời sáng ba a không phải đến t i ễ n ta nhóm lên đường sao tất cả mọi người đều bị bất thình lình biến cố khiếp sợ nhưng mà tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ một vị lão giả trầm tư một lát sau thận trọng nói là triệu thứ xử để các ngươi tới sao phó tướng xưng sở sau đó nói hiểu như vậy cũng không có vấn đề nhưng mà chúng ta là hộ quốc đại tướng quân người hộ quốc đại tướng quân mọi người nghe thấy cái này xa lạ xưng hảo tâm lý không khỏi là dâng lên dấu hỏi dồn dập hướng về phó tướng ném đi ánh mắt nghi ngờ phó tướng cười ha ha chuyện này nói rất dài dòng ngược lại chính các vị tiên sinh chỉ cần biết chúng ta không phải đến hại chư vị là tốt rồi lúc này triệu thứ sử hẳn đã tại phủ thứ sử chờ chư vị thanh châu hôm nay bách phế đại hưng còn cần chư vị tiên sinh cùng triệu thứ sử cùng nhau nỗ lực lão giả cầm đầu nghe xong trong lòng cũng bông lòng không b t kỳ thực cũng vậy nếu quả thật chỗ hiểm bọn họ không cần thiết còn muốn cùng bọn hắn nói nói nhảm nhiều như vậy dù sao người ở đây đều là tay trói gà không chặt văn nhân lại bị giam áp nhiều ngày như vậy thân thể vốn là kề cận tan vỡ căn bản là không có có phản kháng năng lực nghĩ tới đây lão giả không dằn n ổ i đạo được vậy chúng ta nhanh chóng đi trước phủ thứ xử đi phó tướng lại là khẽ m ỉ m cười không vội vã chư vị tiên sinh tại phòng giam đóng lâu như vậy chúng ta trước tiên đi tắm thay quần áo dọn dẹp vết thương sau đó ăn tiếp nhiều chút thức ăn lại đi lão giả xem trên người mình cũ nát quần áo tủ lại sờ sờ khô các bụng lại xung quanh không ít đồng liêu đều chịu đến đau khổ da t h ị có bị đánh trầy ra sứt thịt vết sẹo còn mơ hồ có cương ngủ dấu hiệu sau đó cũng là biết rõ mình chờ người hôm nay cái này khuôn mặt không tốt ra ngoài bày ra ha ha ha ha ha cũng tốt cũng tốt tướng quân nghĩ đến thật chú đáo chư vị tiên sinh cùng nay cùng lúc đăng châu đăng châu tình huống so sánh thanh châu phức tạp hơn hơn nhiều lúc trước có đ ể cập tới đăng châu khu vực thế g i a thế lực cũng không có bị nhiều đá kích lớn những năm gần đây vẫn là trải qua thú vị cho nên hoa khiêm q u á i đối với đăng châu nơi dùng sách lược cùng lúc trước thanh châu không giống nhau thanh châu thế ra là phân binh áp chế mà đăng châu chính là từ b u i tuyên cùng hạng sung lánh binh một con đường trực tiếp giết tới sở dĩ làm như thế không hơn không kém chính là nghĩ tại thanh châu nhiều t r i ể n lộ một hồi cổ tay để cho người trong thiên hạ hiểu rõ hắn hoa khiêm quái dưới quyền nhân tài đông đúc đại tướng rất nhiều mà đăng châu liền không cần thiết làm nhỏ như vậy đến mức có thanh châu lệ liền đầy đủ lúc này đăng châu trên đường chính hai bên bách tính đã sớm cửa nhà khóa chặt hai nhóm nhân mã ở chỗ này rằng co bùi tuyên cầm trong tay s o n g kiếm đứng ở lập tức một luồng bạch diệu hạo nhền i chi khí tại bên cạnh hắn quanh quần tại bên cạnh hắn hạng sung cũng vũ trang đầy đủ cùng với khác biệt là hạng sung trên thân tràn ngập từng đoàn từng đoàn hắn vụ đây chính là hạng sung trên thân tại phía sau bọn họ còn có đăng châu đầu hàng vị kia phó tướng và tuyển chọn tỉ mỉ hơn hai giành q u a n b i n h tại hoa khiêm bái kế hoạch bên trong những q u a n b i n h này thân phận và không còn là phổ thông binh sĩ mà là tương lai sửa trị tham ô thối giữa quan lại trọng yếu cơ cấu g i á n g quan ty i á n g quan ty thành viên toàn bộ đều là từ bùi tuyên từ trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ mà tới bùi tuyên chọn phương thức rất đơn giản một h á n triệu h á n đi ra chính là hóa linh kỳ tu vi thân mang vũ ký cũng có thể sử dụng hãn vũ ký chính là vấn tâm kiếm pháp vấn tâm kiếm pháp không gần như chỉ ở đối địch lúc đó có mạnh đại sát thương lực hơn nữa còn có mặt khác hiệu quả đặc biệt có thể hoàn thành quan sát xong hắn b ổ i tuyên trình diễn vấn tâm kiếm pháp t h ứ t thứ nhất người hoặc là tự thân thực lực so sánh b ổ i tuyết mạnh hoặc là chính là nội tâm vừa chính người đáng nhắc tới là vị tiêu đăng châu lưu thủ phó tướng cũng qua hải này hôm nay tạm quản giám q u a n ti h lúc này không ít thế gia đệ tử cũng nhận được tiếng rõ nhưng lúc này thành môn sớm đã đóng trong t u y ệ t lộ thế gia đều bắt đầu tập trung nhà mình hộ vệ muốn phản kháng ngay sau đó liền xuất hiện một màn trước mắt này hạng xu hướng phía đối diện thế gia thế lực lớn cười nói ha ha ha ha, ha đến vội vặn đỡ phải lao tử từng nhà tìm tới cửa thế ra thế lực nhóm đối mặt sát khí như vậy trùng thiên người tâm lý tất nhiên không dám coi thường các ngươi tại sao phải làm như vậy hộ quốc đại tướng quân đây đúng chúng ta phải gặp hộ quốc đại tướng quân ai cho phép các ngươi vây khốn như vậy chúng ta những bình dân này b á t tính phổ thông bình dân ngay cả luôn luôn nhìn quen mắt trầm ổn b ù i tuyên đều không khỏi tức cười thiếu chút nữa bật cười biểu tình cổ quái nhìn đến đối diện người chỉ các ngươi phổ thông bình dân phi Vì... này nha bụi tuyên kk cần gì phải với bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy bên cạnh hạng sung đã sớm nóng lòng muốn thử tôi gọi các ngươi làm b í c quỷ ra ra tên là hạ n g s u n g là hộ quốc đại tướng quân thân phong đăng châu chủ tướng hiện tại đến áp chế các ngươi chính là p h ụ mệnh hộ quốc đại tướng quân mệnh lệnh hành sự giết cho ta chỉ một thoáng sau lưng hai nghìn quan binh đồng thời xuất động thế ra thế lực mắt thấy vậy liền cũng chỉ đ á n h gọi sau lưng thị vệ cùng hạ n g sung bùi tuyên chờ người đánh nhau không thể không nói đăng châu thế ra chỉnh thể thực lực so với thanh châu mạnh hơn không ít những thị vệ này bên trong cũng không thiếu cao thủ nhưng mà rất đáng tiếc bọn họ đối mặt là hạ sung cùng bùi tuyên hai cái hoa k i ê m quái dưới quyền đỉnh cấp cao thủ quả thật đúng là không sai vừa vặn vừa đối mặt công phu không lâu i n bị g trên đường thế gia thế lực liền trực tiếp bị quét đi sạch sành sinh phó tướng dẫn đội tiếp tục đi quét sạch những cái kia ẩn náu tại đại viện bên trong thế gia đệ tử hạng sung lúc này cũng mang binh đi lùng bắt đăng châu lúc trước thứ x ử một mạch quan viên bùi tuyên lại phái không ít binh lính đi trấn an xung quanh bách tính tâm tình xung quanh dân chúng cũng biết bọn họ như này là vì dân trừ hại vừa mới trắng trận đồ sát thế gia đệ tử bùi tuyên lúc này mặt đối với dân chúng lúc rốt cuộc hiện ra tao nhã nho nhã nếu mà không phải trên thân còn có kia giết địch lúc không cẩn thận dính vào còn trương ngưng kết máu tươi đại gia khả năng đều lấy vì trước mắt vị này cầm trong tay song kiếm nho nhã thư sinh là cái nào thư hương môn đệ công tử các hương thân ta chính là hộ quốc đại tướng quân thân phong đăng châu thứ sử sau này quản lý đăng châu còn ở đây các lão bách tính mặt đầy nghi hoặc nhìn trước mắt thư sinh này là hắn vừa mới khí thế kia ngươi nói hắn là t r i n h chiến xa trường đại tướng ta tin nhưng mà ngươi bây giờ nói với ta ngươi là đăng châu thứ sử ngươi là một người quan văn chớ nói chi là đăng châu cho dù là toàn bộ đại chu cũng chưa nghe nói qua có thể đánh như vậy quan văn à. mà lúc này đăng châu một đám quan viên cùng còn dư lại dư thế gia đệ tử cũng r ồ n dập bị truy bắt quỷ án từ đó hai châu thành bên trong thế gia thế lực và tham quan ô lại thế lực đều bị diện trừ hầu như không còn chương năm mươi mốt điều động quần chúng lực lượng ngay tiếp theo thanh châu thứ sử phủ đại đức ra chuyện này tuyệt đối không thể a triệu thanh sơn đột nhiên đứng lên ngay vừa mới hoa khiêm quái nói rõ với hắn chính mình b ư ớ c thứ hai kế hoạch hắn muốn tại đem ngoại thành thế ra tàn dư thế lực tiêu diệt sau đó lại tiêu diệt thành bên trong du côn lưu manh ngoại ô và các huyện thành địa phương u ác tính thế lực một điểm này triệu thanh sơn cũng không phản đối hắn thấy những cái kia làm nhiều việc ác du côn lưu manh cũng phải cần sửa trị đối tượng nhưng mà hoa khiêm quái b ư ớ c thứ hai kế hoạch cũng không chỉ như thế hắn muốn đem sở hữu địa chủ cường hào thổ địa lại lần nữa thu nạp rồi sau đó lại thống phân chia một cái cho bất tính cái này đã không phải đứng ở thế g i a phía đối lập đây là đứng tại toàn bộ thiên hạ sĩ tộc cường hào phía đối lập phải biết tuy nhiên ngàn năm thế g i a tại địa phương thâm căn cố đế nhưng một châu nơi nhiều nhất cũng chỉ có mấy nhà lên được mặt bàn nhưng là địa chủ cường hào thế lực chỉ cần một thanh châu liền số lẻ đến không đến lớn như vậy c ấ t bước hiểu là triệu thanh sơn đều cả kinh liên tục phản đối ít nhất cũng phải đợi thanh châu cục thế triệt để ổn định lại động thủ nữa a hoa khiêm quái đối với lần này cũng sớm có chuẩn bị hắn lắc đầu một cái hỏi ngược lại đạo có gì không thể triệu thanh sơn sửa sang lại suy nghĩ phân tích nói hành động này không khác nào là đứng tại sở hữu sĩ tộc giai cấp phía đối lập lại không nói những địa chủ kia cường hào thế lực nhiều ít chỉ riêng là n h ậ p sĩ quan viên những địa chủ này cường hào trong đó liền chiếm không ít tỷ trọng cũng vậy dù sao ngươi cũng không thể mong đợi cơm đều ăn không nổi dân chúng bình thường còn có tiền dư đi học đường đi nếu quả thật làm như thế về sau quân ta muốn tiến hơn một bước liền không chỉ có phải đối mặt địch quân cùng thế ra áp lực còn phải đối mặt địa chủ cường hào áp lực bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại giúp đỡ địch quân ngăn trở chúng ta tiến công tốc độ hơn nữa liền tính muốn làm như thế dấu gì cũng chứ phải đem trước mặt c u c thế ổn định lại về sau lại từng bước từng bước thực hiện chúng ta cái này mới vừa tiếp quản thanh châu thành ngày thứ hai rất nhiều chuyện đều vẫn chưa hoàn toàn đón lấy qua đây phía dưới rất nhiều quan viên đều cũng không người mình như thế hành sự chỉ sợ bọn họ sẽ quan lại bao che cho nhau sơ ý một chút thậm chí những địa chủ kia cường hào thế lực còn sẽ trực tiếp bạo loạn đối với lần này hoa khiêm quái làm sao không biết rõ hắn cũng minh bạch bước bước quá lớn dễ dàng cả chứng nhưng mà thời gian không chờ ta hả hiện tại cũng không ai biết đại chu triều đình còn có thể sống suốt bao lâu một khi đại chu triều đình bị phản vương liên quân công phá kinh thành thiên hạ kia đại hôn chiến liền muốn chính thức bắt đầu những cái k i a phản vương luôn không khả năng thông qua lựa chọn chọn lựa một vị vương ra đến ngồi hoàng đế đi chê cười những người đó liên thủ chẳng qua là bởi vì duy nhất lực lượng vô pháp cùng binh mã đại nguyên xoáy chống lại thôi mà sau đó hắn tuyệt đối là địa bàn thế lực nhỏ nhất hắn chỉ có thanh châu cùng đằng châu hai cái địa phương cho nên hắn phải nhanh một chút đem hai địa phương này chế tạo tốt cho nên nhất định phải giải quyết dứt khoát hắn đón đến đối với triệu thanh sơn giải thích xuất động quân đội đi chờ đoạn cảnh trụ bọn họ đều trở lại liên phái bọn họ mang binh một đường thu đi qua biết điều l i ê n hơn nhiều để cho một ít bồi thường ngược lại chính chép mấy cái thế g i a về sau chúng ta đừng không có kim ngân tài b ả o tối đa lời nói hoa khiêm quái phái người tịch thu tài sản sau đó kiểm kê những thế g i a kia tài sản mới phát hiện cái này ngàn năm tích lũy rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố chỉ là một cái hoàng gia tịch thu tài sản đ o ạ t được cũng đủ để thanh toán hoa khiêm quái cái này mười vạn đại quân vài chục năm quân phí chi tiêu toàn bộ thế g i a cùng tham quan ô lại tính gộp lại đ o ạ t được đã vượt qua tưởng tượng tất cả mọi người đương nhiên số tiền này không thể nào toàn bộ dùng để quân phí chi tiêu vẫn là phải cầm đến tiến hành dân sinh kiến thiết còn có để cho những cái kia cũng chẳng phải tồi tệ địa chủ cường hào bồi thường nếu như có quan viên ngăn trở vậy liền rút lui hắn trước nghĩ làm con người vĩnh viễn so sánh quan vị muốn nhiều hơn không sợ không có ai ngồi về phần những sĩ tộc kia cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng bọn họ đọc sách không phải là vì là làm quan nha đương thiên hạ đều n ắ m ở trong tay chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn không nhập sĩ làm quan đến lúc đó đang từ từ hướng bọn hắn tư tưởng tiến hành cải tạo triệu thanh sơn nghe vậy gật đầu một cái kỳ thực hắn cũng biết thế cục trước mắt thiếu nhất chính là thời gian hoa khiêm q á i gấp gáp như vậy cũng không có đạo lý chỉ là lo âu là sinh sợ hoa khiêm quái đứng tại sĩ tộc phía đối lập đối với về sau phát triển bất lợi nhưng mà chắc hẳn hắn cũng là có chính mình suy nghĩ vậy đại đương g i a tính toán làm sao bắt được những cái k i a du côn lưu manh nút ở sâu bên trong địa phương ú ác tính thế l à đâu triệu thanh sơn hiếu kỳ hỏi hoa khiêm quái ngay vậy cao thâm mặt chắc n ở nụ cười vậy còn không đơn giản dựa vào bách tính a muốn đầy đủ điều động quần chúng lực lượng chuyện này không nên nên chỉ là chúng ta sự tỉnh chúng ta muốn động viên b á c tính dựa vào bách tính để cho những cái tia trong cống ngầm những con chuột hãm sâu bách tính chiến tranh biển sâu bên trong ngay ư ờ i s u n à liền phái người đi trước ê n đ ờ n rán nói ta ngày mai muốn tại thị tập diễn ra nói. Dựa vào bách tính. Động viên bách tính.、Triệu、thanh Sơn tâm lý giống như dâng lên Ngày g ra Triệu ra. cáo, bách bách bố vào mai tại kia hiểu ta thị tập tâm một t Dựa lý ư bọn họ quan viên nghĩ muốn làm việc chỉ muốn dựa vào lực lượng bản thân lại chưa thành nghĩ tới trên thế giới thế lực lớn nhất chính là những n à y dân chúng bình thường đ ó m bọn họ mọi ngành mọi nghề đều có đủ loại màu sắc hình dạng đều có nếu như có thể đem các lao bách tính toàn bộ đoàn kết đến phía bên mình kia giống như cũng không có chuyện gì là không làm được được ta cái này đi làm ngay ngay tiếp theo trên chợ các lao bách tính hôm qua cũng đã ở trên đường nhìn thấy bố cáo nói hôm nay hộ quốc đại tướng quân muốn trước mặt mọi người diễn thuyết cho nên rất nhiều bách tính dồn dập tụ tập hợp tại đây tính toán xem hộ quốc đại tướng quân muốn nói gì hoa khiêm quái nhìn đến bên dưới thì thầm với nhau dân chúng c á c h ư ơ n g thân. chúng ta thanh châu hôm nay đã triệt để thoát khỏi bị thế g i a nơi n áp bách sinh hoạt nhưng mà còn chưa đủ chúng ta thanh châu thành bên trong hoặc là thanh châu ngoại ô thanh châu nông thôn còn thật nhiều địa phương hắc á m thế lực những thứ này đều là chúng ta bức kế tiếp muốn đà kích đối tượng nhưng mà bọn họ tồn tại là tính liền chú định chúng ta không thể trực tiếp phái sai quân đội đi từng bước từng bước bắt tới cái này liền cần các vị đang ngồi ở đây dân chúng giúp đỡ đại gia trong ngày thường sinh hoạt thời điểm nếu như gặp phải loại thế lực này đi thẳng tới phủ thứ sử hoặc là trực tiếp đi đến quân doanh cung cấp tình báo chúng ta xác minh xác nhận tình huống đều thật sau đó liền sẽ trực tiếp phái người đi đem bọn hắn truy bắt tình tiết nghiêm trọng trực tiếp tại chỗ tiêu diệt sau đó sẽ đối với cung cấp tình báo bách tính để cho nhất định kết thưởng thanh châu là chúng ta thanh châu cũng là các người thanh châu để cho chúng ta cùng nhau cùng nỗ lực vì là thanh châu càng tươi đẹp hơn tương lai phía dưới các lao bách tính rồn rập sôi trào lên cái này mới tới hộ quốc đại tướng quân quả thực quá châu không chỉ tiêu diệt thế ra thế lực hôm nay còn muốn đem trà trộn tại trong phố xá những tên lưu manh kia lưu manh còn có những cái kia thôn quê dân gian địa phương ú ác tính trừ bỏ từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy qua đi đem các thương thân đem chuyện này khuyết tán ra phía dưới dân chúng sau khi nghe xong đều r ố i rít đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong lúc nhất thời toàn bộ thanh châu đều bắt đầu ranh ranh liệt, liệt bách tính vận động chương năm mươi hai chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành thanh châu phủ thứ sử lúc này phủ thứ sử trước cửa vẫn có thật nhiều bách tính tại xếp hàng ước chừng hai mươi ba mươi người bộ dáng không ít bách tính đều đến tố giác chính mình lúc trước gặp phải những cái kia du côn lưu manh hoặc là vô ý phát hiện một ít tổ chức lúc này khoảng cách hoa khiêm q u á i ngay trước mọi người diễn giảng đã qua một tuần thời gian mới đầu đến trước báo cáo bách tính mấy không tháng mấy trải qua trong khoảng thời gian này xử lý người mấy mới chậm rãi giảm bớt mà thanh châu chỉ an rõ ràng so sánh lúc trước tốt hơn nhiều một dạng bình thường quy trình chính là bách tính tố giác sau đó tình báo cơ mật bộ binh lại phái người đi điều tra kết quả điều tra sau khi ra ngoài liền trực tiếp phái binh đi chấn áp trên pháp trường đồng đều mỗi ngày trôi qua có gần trăm người đầu rơi mà đây còn là bởi vì phần lớn mấy cùng hung cực các kẻ bắt cóc đang cùng quân đội đối kháng trong quá trình đã trực tiếp bị giết cùng ngày cùng lúc đoạn cảnh trụ tào chính các đầu lĩnh cũng r ồ n dập mang binh đi thu hồi cường hào địa chủ thổ địa thức thời một chút hoặc là thế lực điểm nhỏ đều sẽ trực tiếp dùng đ ộ i ngân lượng không biết dáng vẻ hoặc là tự phụ gia tộc thế lực to lớn cùng bọn chúng rằng có địa chủ cường hào k i a ngại ngủng trực tiếp cường công Là cực, h có thậm chí nắm giữ tay chân số lượng so sánh nội thành tiểu thế g i a số lượng còn nhiều hơn đáng tiếc bọn họ gặp phải quân đội tối thiểu đều là tiên thiên dẫn đội mà hoa khiêm b á i trong khoảng thời gian này đến lại đạt được mấy ngàn điểm phản tạc trị hôm nay hắn phản tạc trị đã đi tới ba mươi hai trăm bốn mươi mốt điểm hắn quyết định trước tiên đem tu vi tăng lên tới tiên thiên tầng mười nhìn thêm chút nữa đến hóa linh kỳ cần muốn bao nhiêu phản tạc trị hệ thống tiêu hao sáu nghìn điểm phản tạc trị để thăng tu vi keng tiêu hao hoạt tất t u vi đã để bạt trước mặt còn lại phản tạc trị ít hai bốn trăm hai mươi tư một điểm sảng khoái hoa khiêm quái biết rõ đây cũng là nội lực sắp hóa linh dấu hiệu làm đột phá tới hóa linh kỳ thời điểm cơ thể bên trong toàn bộ nội lực liền sẽ hóa thành một loại mới hình thái trong người bảo tồn đó chính là linh lực mà về sau tu luyện sản xuất sinh đều không phải là nội lực mà là có thể trực tiếp hấp thu trong thiên địa linh khí dựa theo hoa khiêm quái lý giải siêu phàm cảnh giới quả nhiên không hổ là siêu phàm có thể nói mỗi cái luyện võ người đều muốn trở thành siêu phàm có thể siêu phàm nói thì dễ làm mới khó làm sao nhìn tổng quát toàn bộ đại chu lập quốc hơn trăm năm đại chu triều đỉnh trên tay hóa linh kỳ cao thủ từ đầu đến cuối đều chỉ có binh mã đại nguyên soái một người trong thời gian này cũng hiện ra không ít luyện võ kỳ tài nhưng cuối cùng đều thẻ tại tiên tiên tầng m ộ ư ơ i sau đó chậm rãi già yếu cuối cùng từng cái từng cái ngày xưa h a m hở thiếu niên lang ngậm tiếp mà chấm dứt tiên tiên tầng m ộ mươi mạnh hơn nữa cũng cuối cùng là p h à m nhân là p h à m nhân sẽ có tuổi già sức yếu một ngày một cái tiên tiên tầng m ộ ư ơ i cao thủ tại bảy mươi tám mươi thời điểm thậm chí không bằng một cái đỉnh phong thời kỳ mới vào tiên tiên cao thủ mạnh tới hóa linh kỳ liền có thể kéo dài thọ mệnh đem chính mình thực lực đỉnh phong lại lui về phía sau kéo dài trên trăm năm nghĩ tới đây hoa khiêm bái có chút không kịp chờ đợi muốn tấn thăng hóa linh kỳ hóa linh kỳ không chống chân là kéo dài thọ mệnh cùng l í c h cốc đơn giản như vậy quan trọng nhất là hóa linh có thể phát huy ra hệ thống bên trong tiện nghi nhất vũ ký toàn bộ thực lực hệ thống hóa linh kỳ cần phải tiêu hao bao nhiêu phản tạc trị k e n hóa linh kỳ chia làm tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn bốn cái giai đoạn mỗi cái giai đoạn cần thiết phản tạc trị giá là năm vạn túc chủ trước mắt phản tạc trị không đủ đem tu vi đề bạt đến hóa linh tiền kỳ năm vạn hoa khiêm quái bị cái này con số to lớn kinh ngạc đến người, người. phải biết từ nội luyện kỳ tầng một mươi cần thiết phản tạc trị vừa vặn cần một vạn điểm m à hóa linh kỳ tuy nhiên chỉ có bốn cái cảnh giới nhưng mà mỗi cái cảnh giới cần thiết phản tặc trị liền đủ để bạt năm lần từ tiên thiên tầng mười đến hóa linh kỳ đại viên mãn tổng cộng cần hai mươi vạn phản tặc trị hoa khiêm quái hôm nay trên tay phản tặc trị thậm chí không đủ tăng lên tới hóa linh sơ kỳ hóa linh kỳ cần thiết phản tặc trị còn như vậy cao kia về sau cảnh giới sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ xem ra siêu phàm thật đúng là không phải đơn giản như vậy liền có thể trở thành a gm còn chưa thành công đồng chí đảm nhiệm cần nỗ lực a mặc kệ chờ cầm trên tay sự tình xử lý xong thanh châu cùng đăng châu hẳn là liền có thể chính thức xem như ta thế lực phạm vi đến lúc đó khen thưởng phản tặc trị tính g ộ c lại hẳn là đủ để đem thực lực tăng lên tới hoa linh hơn nữa vừa nghĩ tới chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng bên trong thần bí binh chủng khen thưởng hoa khiêm quái liền không nhịn được ở nuốt nước miếng cho dù hắn bây giờ trên tay binh mã cộng lại chừng mười vạn người nhưng lại không có một chi thực lực mạnh mẽ đặc thù binh chủng tình báo cơ mật bộ binh trị có thể coi là nửa cái bởi vì hắn cho dù có đặc thù công dụng nhưng chúng quy không thể dùng để chính diện chép chết nhất định phải bước nhanh còn nữa không chỉ là thanh châu cùng đăng châu hai cái châu thành còn có phía dưới thị trấn cũng cần thần tốc dọn dẹp sạch sẽ sau mười ngày hướng theo sự tình kéo dài lên men hoa khiêm bái chính lệnh rốt cuộc chuyển khắp thanh châu và đăng châu các ngõ ngách hai châu địa bàn các hương dân cũng đều cực lực phối hợp đem các nơi hoặc cẩn tảng hoặc h i ể n lộ mục tiêu thế lực toàn bộ nổ h tận gốc hai châu khu vực bên trong vô luận là nội thành vẫn là ở nông thôn chị an đều đạt đến một cái cực tài nghệ cao đáng nhắc tới là bởi vì không ít ban đầu là quan viên đều là cường hào địa chủ xuất thân cho nên tại nhà mình bị đà kích sau đó cũng đều rối rít từ quan tọ vẻ kháng nghị trong lúc nhất thời hai châu không ít địa phương đều xuất hiện quan viên khan hiếm tình huống đối với một điểm này hoa khiêm quái mấy người cũng vậy sớm có dự liệu đối với những cái kia xác thực là đã từng một lòng vì dân cẩn trọng quan viên hoa khiêm quái đều sẽ phái người đi cực lực quên trong đó lợi hại kỳ thực lấy những cái kia quan viên kiến thức làm sao không biết trong đó thật là xấu chỉ là có rất nhiều người vội vã với gia tộc c áp lực không thể không tự nhận trách nhiệm từ trước những người này hoa khiêm quái đều sẽ dẹp than an, an ổ i săn sóc làm chủ ngược lại chính hiện trong tay hắn cũng không thiếu chính là tiền không nổi nhiều bồi thường một chút mà những cái kia lúc trước cũng không bị t r a ra có tham ô dấu hiệu nhưng mà bởi vì chuyện này mà chủ động nhảy ra cuối cùng lại bị tình báo cơ mật bộ binh t r a được kia ngại ngùng lúc trước chưa bắt được ngươi là ta vấn đề nhưng mà ngươi bây giờ chính mình chủ động nhảy ra tìm chết vậy thành toàn cho ngươi đối với những quan này viên hoa khiêm quái lựa chọn đều là tịch thu tài sản chép liền xong chuyện rồi sau đó lại lần nữa tại dân gian thu thập không ít có đi học mà lại âu s ầ u thất bại tiên sinh hoặc là địa phương đức cao vọng trọng lão g i ả tại địa phương làm quan những người này đăng châu cũng đều là bùi tuyên một người một người lên cửa tự mình kiểm tra thực hư qua xác thực không thành vấn đề người Mà Thanh chúc â mừng tốc chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng rút thưởng cơ hội ít ba phản tạc trị ít hai nghìn thần bí binh chủng khen thưởng ít một keng chúc mừng t ú c chủ đem thanh châu cùng đăng châu hai châu địa bàn toàn bộ đưa vào chính mình thế lực pha vi trải qua tổng hợp tính toán khen thưởng phản tạc trị ít tháng ba năm hai nghìn hôm nay tốc chủ còn lại phản tạc trị ít năm mươi tám hai trăm bốn mươi một rút thưởng cơ hội ít bốn thần bí binh chủng khen thưởng ít một Ken, mới chương ủ t năm mươi ba gian thương ta b ê n ngay hoa khiêm quái nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh mừng thầm trong lòng chủ tuyến nhiệm vụ quả nhiên hoàn thành hệ thống này thừa nhận quả nhiên như cùng ta suy nghĩ trong lòng tranh thủ được hai châu thế lực lớn nhất liền chính thức có thể trở thành chính mình thế lực phạm vi mà trên đời này thế lực lớn nhất không phải thế ra không là địa chủ cường hảo là kia dân chúng bình thường cái này sóng còn có thể để bạn một mảng lớn thực lực quan trọng nhất là chính mình rốt cuộc có thể đổi lấy vũ kỹ hệ thống t i ê u hao năm vạn phản tạp trị tăng thực lực lên Khen, chúc mừng tốt chủ thực lực để bạn trước mặt còn lại phản tạc trị ít tám nghìn hai trăm bốn mươi mốt bá một đạo khí tức kinh khủng tại hoa khiêm quái trên người lưu động đấy phản p h ấ t tại cải tạo trong cơ thể hắn mỗi một tế bào lúc này hắn mỗi một cái lỗ lô chân lông đều dán ra phản p h ấ t tại cùng thiên địa làm câu thông dần dần hắn cảm giác mình đã chậm rãi dung nhập vào thiên địa trong đó xung quanh nhiệt độ độ ẩm phản p h ấ t cùng hắn đều không có quan hệ thật giống như hắn tuy nhiên ở trên thế giới này nhưng cũng lại là lấy một loại hình thức khác tồn tại hắn có thể cảm giác được xung quanh có từng luồng từng luồng khí tại vờn quanh đó chính là linh khí một loại bên trong đất trời bản thân liền tồn tại nhưng mà người bình thường căn bản cảm giác không nên khí siêu phàm thành tuy nhiên hóa linh kỳ chẳng qua là siêu phàm lúc đầu nhưng là từ một khắc này bắt đầu hoa khiêm quái đã triệt để thoát khỏi phàm tục phạm chủ mà hắn đến hóa linh kỳ chuyện thứ nhất chính là muốn đổi lấy vũ kỹ má lan lộn lâu như vậy rốt cuộc có thể nắm giữ điểm chuyên nghiệp tiến công thủ đoạn đến hóa linh kỳ mới học vũ kỹ chỉ sợ thiên hạ này mình là cái thứ nhất đi mà chính mình hôm nay am hiểu nhất cũng là duy nhất dùng qua vũ khí chính là thanh tía yêu đao hắn xem chính mình còn dư lại lắc đắc phản tạc trị nghĩ một hồi hay là lựa chọn đổi lấy tiện nghi nhất vũ kỹ vẫn là nghèo rất dài a hệ thống cho ta đổi lấy vũ kỹ thập bát đao pháp ken chúc mừng túc chủ thành công đổi lấy vũ kỹ thập bát đao pháp trước mặt còn lại phản t ặ c trị ít sáu hai trăm bốn mươi mốt đổi lấy vũ kỹ đã tự động tập được chú thích, thập í c h h t bát đao pháp là phương này đại lục ngày xưa đao tổ sáng tạo đao pháp tổng cộng mười tám thức mỗi đao uy lực đều sẽ so sánh trước một đao cường hang gấp đôi chú hai trước mặt nơi đổi lấy thập bát đao pháp vì là tàn khuyết đao pháp chỉ có thể thi triển sáu vị trí đầu đao nếu mà cần sử dụng sau đó mười hai đao túc chủ đổi lấy t h ậ p b á t đao pháp hai t h ậ p b á t đao pháp ba a sáu làm hoa khiêm quái nhìn thấy chú hai thời điểm chửi mẹ tâm tư đều có chó này so sánh hệ thống cái này tiện nghi t h ậ p b á t đao pháp tự nhiên chỉ là tàn t i ê n chỉ có sáu vị trí đầu thức muốn thi triển phía sau chiêu thức còn cần tiếp tục đổi lấy hai cùng ba con mẹ nó vậy ngươi vì sao không ở phía sau mặt đánh dấu ta đổi lấy là t h ậ p b á t đao pháp một keng thân ái tốc chủ ngươi kiếp trước quan sát lưu lãng địa cầu hai thời điểm hắn cái suy di này trên một bộ gọi là lưu lãng địa cầu một hay là trực tiếp gọi lưu lãng địa cầu mặc dù rất muốn phản bác nhưng mà thật giống như hệ thống nói có như vậy mấy phần đạo lý không phải vì sao mình biết tán đồng hắn nói chuyện á uy cái này so với hệ thống lúc trước nhìn đến thật đàng hoàng một tiểu hoạ tử nguyên lai là một gian thương dấu kỹ c h ắ n chắn là sâu chủ nghĩa tư bản thật đáng chết ta ô kìa túc chủ ngươi phải nhớ kỹ ngươi phản tặc trị không phải biến mất chỉ là đổi một loại hình thức đổi bạn tại bên cạnh ngươi vậy thật b á t đao pháp hai cùng thật b á t đao pháp ba đều cần bao nhiêu phản tặc trị đổi lấy đâu chấm tư chốc lát hoa k i ê m quái quyết định thỏa hiệp dù sao việc đã đến nước này nói cái gì cũng vô dụng keng thật bắt đao pháp hai cần phản tặc trị tám vạn t h ậ p b á t đao pháp ba cần phản tặc trị mười tám vạn con mẹ nó làm sao đến tiếp sau này sẽ cần nhiều như vậy ngươi xác định không phải ngươi lâm thời sắp xếp đi giá trị số sao hệ thống vậy ngươi cái này t h ậ p b á t đao pháp vì sao chỉ cần hai nghìn ngài cái này hai nghìn là lấy đến câu cá đi hệ thống trở mặc tựa hồ là ngầm thừa nhận xác thực là đang câu cá cái thuyết pháp này nếu như là lời như vậy hoa khiêm q u á i lại xem đổi lấy trong thương thành một bên những cái kia chỉ cần mấy ngàn phản tặc trị vũ kỹ những này cũng là lấy ra câu cá dùng đi thật đáng chết ta vốn là hóa linh kỳ tiến giai cần phản tặc trị liền hơn nhiều hiện tại còn muốn đổi lấy đến tiếp sau này vũ kỹ tuyết thượng gia n g a vì sao đường nhân vật chính xuyên việt vũ kỹ đều là lượng lớn lượng lớn đến ta thật vất v ả tăng lên tới có thể hoàn toàn phát huy tu vi thực lực đổi một cái kết quả vẫn là cái tàn thứ phẩm túc chủ cần gì phải lo âu thiên hạ biết bao to lớn về sau có là phản tặc trị có thể lấy được hô bình phục tâm tình không cùng ngốc thôi hệ thống tính toán tính toán nhận m ệ n h hệ thống xem ta cái thần bí kêu binh chủng khen thưởng là cái gì sao lúc này hoa khiêm quái trong mắt hệ thống giao diện đột nhiên nhảy đến một cái to lớn cổ đại trên giáo trường không có mấy tướng sĩ tồn tại ở bên ngoài giáo trường đây keng túc chủ bắt đầu rút thưởng lại là rút thưởng không phải trực tiếp lấy được sao hoa khiêm quái nghĩ một lát sau đó hỏi vậy ta có thể dùng ta rút thưởng cơ hội quất những n à y thần bí binh chủng sao không được hệ thống trực tiếp quả quyết trả lời rút ra đặc thù binh chủng cần thần bí binh chủng cơ hội cùng túc chủ trong tay còn lại rút thưởng cơ hội là phân chia ra được rồi hoa khiêm quái đành phải thôi nghĩ đến cũng đúng nếu mà rút thưởng cơ hội cũng có thể dùng để rút ra thần bí binh chủng như vậy trực tiếp liền toàn bộ dùng để q u t thần bí binh chủng tốt những n à y cường đại đặc thù binh chủng bản thân liền so sánh phổ thông tướng sĩ mạnh hơn gấp mấy lần hơn nữa có không ít đặc thù binh chủng người mấy rất nhiều vạn nhất vận khí tốt cho một cái có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân đặc thù binh chủng kia liền trực tiếp càn quét đại chu phạm vi bên trong sở hữu thế lực hệ thống quất thần bí binh chủng chỉ nghe được b á một tiếng một vệ kim quang bắt đầu từ bên ngoài giáo trường vây từng đoàn từng đoàn binh lính trên thân sẽ qua cuối cùng đậu ở một tri đội ngũ kỵ binh trên thân keng chúc mừng tốt chủ rút được đặc trùng bộ đội hồ báo kỵ hồ báo kỵ tào tháo trong tập đoàn nhất tinh v người số một n g h n một trăm người tướng lãnh tào thuần hướng theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống cái kia kỵ binh trực tiếp bước vào giáo trường dẫn đầu chính là vị kia tướng lãnh tào thuần hả hoa khiêm quái rốt cuộc ý thức được có phải hay không rút ra thần bí binh chủng thần bí binh chủng tướng lãnh cũng sẽ cùng nhau ra sân đ ậ u phộng kia không phải phát tài rồi tương đương với lại có thể thu được từng tên một em lại lấy được một c h i cường đại quân đội hệ thống giống như nhìn ra hoa khiêm quái suy nghĩ liền vội vàng lên tiếng đánh gãy túc chủ không nên mơ mộng tướng lãnh là cần túc chủ hao tốn rút thưởng cơ hội đổi lấy đi ra con một ẹ n lần rút thưởng cơ hội kỳ thực thật rất có lời dù sao rút thưởng là không thấy được không biết tự mình sẽ rút được cái gì nhưng mà cái này bộ đội đặc thủ tướng lãnh chính là trực tiếp bài dành cho ngươi đổi lấy vậy còn ngớ ra làm sao ta Hoa đổi. kiểm tra đến túc chủ còn chưa mở ra tam quốc linh hồn hệ liệt rút thưởng đổi lấy tam quốc hệ liệt bộ đội đặc thủ tướng lãnh lúc cần thiết rút thưởng cơ hội một vì vậy mà thời gian này đổi lấy cần hai lần rút thưởng cơ hội hỏi túc chủ phải chăng lựa chọn đổi lấy con mẹ nó hệ thống ta không đội trời chung với ngươi chương năm mươi b ố triệu hoán hổ báo kỵ túc chủ cũng có thể lựa chọn không triệu hoán tào thuần chỉ có điều h ổ báo kỵ thực lực sẽ không có mạnh như vậy mà thôi cũng không có gì lớn cái này so với hệ thống nhất định là cố ý có h ổ báo kỵ lại không có có dẫn đầu tướng lãnh kia không phải tương đương với không có sao chính mình hôm nay giới quyền thủy hử các hảo hán thực lực đều bất phàm luận đơn thương độc mã bọn họ năng lực đều không kém nhưng là muốn h ổ báo kỵ phát huy toàn bộ thực lực còn phải là muốn nhất giải người khác mới được hơn nữa t à o thuần tại tam quốc bên trong cũng coi là thực lực đỉnh phong danh tướng hơn nữa tạo thuần cũng không đơn thuần tướng lãnh hán tài hoa hơn người giỏi về trị quân nói là tào tháo trợ thủ đắc lực cũng không quá đáng nghĩ tới đây hoa khiêm quái k h ẽ cắn răng hai lần liền hai lần lấy chính mình hôm nay hóa linh kỳ thực lực triệu hoán đi ra thấp nhất cũng nhất định sẽ là hóa linh kỳ bên trên cờ giả mà hóa linh kỳ bên trên chính là ngự linh kỳ cao thủ ngự linh kỳ đã có thể thành thạo nắm giữ linh khí trong cơ thể đặt đến ngắn ngủi ngự không phi hành hiệu quả cái này mới là chân chính siêu phàm thủ đoạn mà nhìn tổng quát toàn bộ đại chu thậm chí là đại chu xung quanh quốc gia cũng không từng nghe nói có ngự linh kỳ cao thủ tối cường giả chẳng qua chỉ là đại chu binh mã đại nguyên soái hóa linh kỳ đại viên mãn nhưng mà binh mã đại nguyên soái đã có giả nguyên v h ọ sẽ hết cơ thể bên trong linh lực đã sớm không còn nữa đỉnh phong thời kỳ cho nên mới bị mấy cái phản vương trong tay hóa linh t r ư ớ c trung kỳ cao thủ áp chế hệ thống đổi lấy tào thuần k e n chúc mừng tốc chủ đổi lấy thành công tiêu hao rút thưởng cơ hội hai lần trong giáo trường hướng theo hệ thống r ứ t tiếng hồ báo kỵ dẫn đầu tướng lãnh tào thuần trên thân không ngừng lần lánh k i m quang trên thân áo giáp sặc sơ loa mắt phản phất sau một khắc liền muốn tôn trào giáo trường đổi lấy thành công tào thuần chữ cùng đông hán mặt niên tào tháo bộ hạ danh tướng thị trung tào xí tri tử đại tư mã tào nhân đệ, đệ. tu vi ngự linh sơ kỳ ngự linh sơ kỳ hoa khiêm quái nhìn thấy tào thuần tu v i sau đó mặt đều cười lệnh ngự linh kỳ là khái niệm gì bình thường tiên thiên cao thủ đối mặt hơn ngàn phổ thông binh sĩ cũng có thể tới lui tự nhiên thoải mái ứng đối thậm chí mạnh tiên thiên cao thủ có thể trực tiếp giết sạch quân đội nghìn người hóa linh kỳ chính là có thể lấy vừa đỡ vạn vạn quân tử trong lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi một dạng d ễ như t r ở bàn tay phải biết trong chiến trường làm quân đội chiến tổn tới trình độ nhất định thời điểm toàn bộ quân đội liền sẽ trực tiếp bị đại bại dù sao những này không có không tín ngưỡng binh sĩ ngươi cũng không thể trông cậy và bọn họ có thể khẳng khải un dung chịu chết hóa linh kỳ tồn tại đã có thể quyết định một đợt to lớn chiến dịch thắng bại cho nên tại hai quân giao chiến thời điểm nếu mà địch nhân có hóa linh kỳ cao thủ người tốt nhất cũng có cho dù thực lực không bằng địch nhân hóa linh kỳ cao thủ mạnh nhưng mà ít nhất cũng phải có thể kéo đến địch nhân hóa linh kỳ cao thủ không phải vậy hóa linh kỳ cao thủ tiến và o phổ thông binh sĩ bên trong hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi về phần ngự linh kỳ trước mắt đại chu chính là không có chút nào ngự linh kỳ đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng ghi chép cho dù hoa khiêm quái hôm nay đã ngồi ở vị trí cao nhưng cũng không cách nào thăm dò trong đó tin tức nhưng mà lấy ngự linh kỳ thực lực đến cùng phổ thông quân đội giao chiến đây tuyệt đối là hủy diệt tính n g h i ê n ép t cứu giống với ngươi bên này tiểu mễ thêm xuống trường t a bên này đã chứa hạch đạn đầu tốc chủ hỏi phải t r ă n g lựa chọn trực tiếp triệu hoán hổ báo kỵ cùng với thông soái hoa khiêm quái hôm nay thân ở thanh châu thứ sử phủ nếu mà trực tiếp ngay trước mọi người triệu hoán hơn ngàn người kia có phần cũng quá kinh hãi thế tục cho nên hắn suy nghĩ chốc lát liền quyết định trước tiên rời khỏi thanh châu thành đi đến hoang tàn vắng vẻ ngoại ô lại vào được triệu hoán hệ thống tạm không triệu hoán thanh、châu、ngoại thành hoàng long sơn mạch nơi nào đó hoa khiêm quái chọn một khối địa hình không có phức tạp như vậy đất trống lần này hắn làm ộ t mình đi ra cũng không mang theo tào chính dù sao lấy hắn hôm nay thực lực mang theo tào chính đến cho hộ vệ mình đã có điểm ống công vô ích tào chính đánh thắng được hắn cũng có thể đánh thắng hắn không đánh lại tào chính tới cũng chẳng qua là mua một tặng một thôi hệ thống triệu hoán hổ báo kỵ keng triệu hoán thành công hướng theo bá một m tiếng ban đầu chống trải trong rừng rậm trong nháy mắt nhiều hơn hơn, hơn một ngàn tên kỵ binh bọn họ mỗi cái khuôn mặt lạnh lùng phi trang măng giáp vóc dáng khôi ngô ngay cả nơi cưỡi ngựa thất cũng nên như là ta đại hắn cầm đầu th cầm trong tay một cây t r ư ờ n g thường hai bên hông c á c biệt đến một cái mã đao nguyên bản nơi đây bầu trời vẫn tính quang đáng có thể tại hồ báo kỵ xuất hiện về sau đột nhiên bầu trời đột nhiên trở nên ưu ám lên lại có cổ mây đen ở trên không q u a n q u ẩ n phương viên trong vòng mấy dặm đều có cảm thấy từ từ hàn ý trong không khí phảng phất có thể nghe thấy binh khí và chạm gõ thanh â m đây tuyệt đối là một chi kinh nghiệm sa trường giết địch không có mấy tinh nhuệ chi sư nhìn nay khí thế so với hồng vũ cái kia kỵ binh mạnh không biết bao nhiêu hồ báo kỵ người số một, một trăm m ộ ư ơ i tu vi đoán thể bắt tầm nội luyện năm tầng thống soái tào thuần q cũng hiện tại lúc này hệ thống sáng lên vừa mới triệu hoán đi ra h hổ báo kỵ tin tức đậu phộng hoa khiêm quái tâm lý rất là chấn động vốn là suy nghĩ chi này tinh nhuệ chi sư binh lính tu vi nhất định là không đơn giản nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà kinh khủng như vậy ngay cả thấp nhất binh lính tu vi đều có đoán thể bất t ầ n đây là khái niệm gì h ã n cựu nhân giết cha cái kế bạch l ậ c huyện đóng quân đầu lính tu vi bất quá miễn cưỡng đoán thể thất tầng nói cách khác chi quân đội này tùy tiện ra một người đi ra đều có thể ở một cái trong huyện thành đảm nhiệm đầu lĩnh mà chi quân đội này bên trong tối cơn giả ngoại trừ tà t u ầ n đều có thể tùy tiện đi đảm nhiệm một vị đại tướng quân phó tướng mà hoa khiêm cái liếc nhìn lại có nội luyện thực lực không dưới năm mươi người chi quân đội này cho dù luận cá nhân thực lực mà nói cũng tuyệt đối là toàn bộ đại chu mạnh nhất quân đội không ai sánh bằng mà lúc này mới vừa vặn chỉ là luận cá nhân thực lực mà nói cái k i a quân hồn mới khủng bố thế này sĩ khí đối với một nhánh quân đội thật sự mà nói là quá trọng yếu bất quá mà h ổ báo kỵ quân hồn có thể trực tiếp ảnh hưởng thủ địch binh lính sĩ khí người suy nghĩ một chút hai quân giao chiến thời khắc đột nhiên có một chi nhanh chóng tiến lên kỵ binh từ người đối diện rết ra nơi hành chi nơi tất cả đều là mây đen bao phủ lại có sát khí sông thẳng vân thiên trước mặt người đối với p h ả n phất không còn là từ địa ngục đặc biệt đến thu hoạch mạng người ngay tại lúc này dẫn đầu tào thuần đột nhiên xuống ngựa sau lưng một nghìn một trăm kỵ sĩ binh dồn dập làm theo tất cả mọi người đều chỉnh tệ như một cũng không phát ra quản gì một tia thừa thai thanh âm giống như chỉ có một người chỉ thấy tào thuần một gối quỳ xuống hai tay ô quyền khuôn mặt nghiêm túc khảng ken có lược đạo mặt tướng tào thuần bái kiến chủ công sau lưng một nghìn một trăm kỵ cũng đều một gối quỳ xuống hai tay ô quyền Bái kiến chủ công. chương ủ năm mươi lăm hiểu lầm tiếng này b á i kiến chủ công chỉnh tệ như một trong lúc nhất thời cả ngọn núi đều tràn đầy tiếng vang hoa khiêm quái nhất thời vui tươi hớn hở xuống ngựa tới đỡ đến tàu thuần đạo tào tướng quân mau mau lên các tướng sĩ tất cả đứng lên đi mọi người nghe r ồ n r ậ p đứng dậy lên ngựa hoa khiêm quái cũng nhảy một cái trở lại lập tức các tướng sĩ đem khí thế đều thu vừa thu lại theo ta vào thành chỉ một thoáng mọi người bầu trời mây đen rút lui trên người mọi người sát khí cũng tiêu tán mấy phần nhưng mà bọn họ hành động cử chỉ vẫn là một cái là có thể nhìn ra đây là một chi tinh nhuệ chi sư Xa xa t gần h c đây trong khoảng thời gian này hoa khiêm quái đều chưa có trở lại trong sân trại mà là dừng lại ở thanh châu thứ sử phủ cùng triệu thanh sơn chờ người cùng nhau xử lý sự vụ chính tại bận rộn triệu thanh sơn nhìn thấy lý cổn đi vào lúc này xước sở một bên xử lý trên tay sự vụ vừa nói không biết là trước đây không lâu vẫn còn sau đó nói có chuyện muốn ra khỏi thành một chuyến đến bây giờ cũng vẫn chưa về Sẽ ra chuyện gì sao lý cổn nghe xong c h o n mày lúc này ngoại thành có kỵ binh hướng về thanh châu chạy tới mà ca ca lúc này lại ra khỏi thành ca ca sẽ không có chuyện gì chứ hắn càng nghĩ càng thấy được phải có khả năng vội vàng một bên thần tốc chạy ra ngoài vừa nói không kịp giải thích ngoại thành có một chi kỵ binh tại hướng về chúng ta tại đây chạy tới ta trước tiên đi xem một chút tình huống hắn vừa chạy một bên gọi thủ hạ đi đem tàu chính đoạn cảnh trụ dương lâm mấy người tìm tới bởi vì lúc trước muốn thu long thổ địa cho nên cũng không thiếu h ả o hán cùng hoa khiêm quái một dạng cũng không trở lại trong núi mà là ở lại thanh châu mang binh lý cổn toàn thân tiên tiên tu vi lúc này phát huy đến cực hạn mặc dù cũng chưa cưỡi ngựa nhưng mà tốc độ kia so sánh phổ thông mã thất nhanh không ít k a ca có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a làm lý cổn chạy đến trên cửa thành lúc tại đây binh lính đã đem thủ thành khí giới toàn bộ đều chuẩn bị ổn thỏa lúc trước cái kia kỵ binh đã cách thành môn càng ngày càng gần xa xa nhìn qua giống như có hơn ngàn kỵ lý cổn t r o mày nhìn chẳng phải nhiều lúc này trực tiếp từ trên cửa thành mẹ xuống、chạm. một tiếng thanh âm to lớn vang dội l ý cồn bốn phía b ù i đất lay động trên mặt đất xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu chỉ thấy tay phải của hắn thuẫn bài lập ở trước người tay phải gắt gao cầm bảo kiếm làm ra một bộ ứng địch bộ dáng dần dần kỵ binh càng ngày càng gần mơ hồ đã có thể nhìn thấy người cầm đầu bộ dáng ôi chao ca ca lý cồn biểu hiện trên mặt quái gì? phương xa x u ấ t lính h ổ báo kỵ hoa khiêm quái cùng tào thuần cũng nhìn thấy ở tại trước cửa thành lý cồn một bộ môn tấn công tư thế lại nhìn thấy đóng chặt thành môn và trên cửa thành viên sĩ minh hoa k i ê m quái không khỏi vỗ vỗ chính mình chán mà trước khi ra cửa cùng các khi huynh đệ nói. quên đệ lý ầ n này được không, những huynh đệ này nhóm nhất định là cho là có địch tấn công. Hắn lúc này hướng là là được đệ địch cho có lúc l cổn h ra.、Ngày. Lý Quẩn biểu tình cũng tương đương không nói nhà mình ca ca thật không đáng tin cậy dẫn người trở về cũng không nói trước một tiếng hắn lúc này hạ lệnh mở cửa thành ra trên cổng thành binh lính cũng nghe đến hoa khiêm quái thanh â m đều biết rõ là một cuộc h i ể u lầm lúc này lý cổn cũng thấy rất rõ hoa k i ê m quái sau lưng hổ báo kỵ mọi người đã bên cạnh hắn tào t h u n lúc này hai mắt tỏa sáng đậu p h n g bên cạnh ca ca người kia vừa nhìn chính là cái cao thủ nhưng lại không phải ngày xưa trên lương sơn huynh đệ đây là nơi nào đến lao đại còn có sau lưng cái kia kỵ binh vừa nhìn liền biết là một chi thân kinh bách chiến h ổ làng chi sư ca ca ngươi cũng đem ta hủ c h ế tá những thứ này là thành môn đang chậm rãi mở ra mà hoa khiêm phái đám người đã đến thành môn bên trên lý q u ẩ n đi nhanh lên hướng về hoa khiêm phái hỏi huynh đệ đầu tiên vào thành chúng ta vừa đi vừa nói thanh châu trên đường chính hai bên bách tính rồn rập ngựa đầu nhìn về phía chính tại tiến lên chi này kỵ binh trực tiếp kinh hô lên chi kỵ binh này nhìn đến cũng quá mạnh cùng những quân đội khác kia dạng không đứng đắn bộ dáng căn vốn cũng không giống nhau không nghĩ đến hộ quốc đại tướng quân giới tay lại có tinh như vậy d u n g manh quân đội nhìn chỉnh tệ như một động tác những cái kia tướng sĩ trên mặt kiên nghị cùng trên thân một luồng như có như không mùi máu thanh rất khó tưởng tượng đại chu hôm nay còn có loại này kỵ binh dẫn đầu hoa khiêm quái nghe bên cạnh nghị luận ầm ĩ b á c h tính trên mặt nụ cười một mực ngứng không được t a hoa khiêm quái rốt cuộc có một chi chính quy kỵ binh lúc trước nhìn thấy hồng vũ cái kia kỵ binh hắn chính là đỏ con mắt chặt nhưng mà hắn lúc trước tụ nghĩa trại chấp vá lung tung cũng miễn cư sau đó thu phục những hàng bình kia sau đó cũng một mực tập hợp không ra cái gì ra dáng kỵ binh huynh đệ ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là tào thuần tào tướng quân tào thuần lý cổn trên mặt lộ ra một t i a n g h i hoặc cũng không thể trách hắn không nhận ra tào thuần dù sao trong núi huynh đệ có đi học không nhiều ngươi muốn nói với hắn ngụy vũ đế tào tháo hắn có lẽ còn có thể biết được nhưng mà nói đến tào tháo bên người những người này phòng chừng cũng nhận biết mấy cái như vậy chấn thức cổ kim h n tướng chính là ngụy vũ đế tào tháo bên người trợ thủ đắc lực cũng là phục sinh đi ra danh tướng đậu p h ư n g nghe thấy cái này lý cổn nhất thời không bình tĩnh Hắn vậy nhiên không ca ca từng từng hắn là cái tu vi gì a hoa khiêm quái cười thần bí cưới ngựa phụ đến hắn bên thai đạo ngự linh đậu phộng lý cổn lại là kinh sợ không nghĩ đến ca ca hiện tại đã phục sinh ra ngự linh kỳ đại cao thủ đã để cho lý cổn rất cảm thấy áp lực dù sao ca ca sau này triệu hoán đi ra người chỉ có thể càng ngày càng mạnh mà chính mình hôm nay thực lực này vốn là tại ca ca thủ hạ đã không chiếm được ba vị trí đầu hôm nay lại tới một vị ngự linh kỳ đại cao thủ mà chính mình trong khoảng thời gian này tuy nhiên không có lời biếng nhưng mà mới đưa thực lực mới tăng lên tới tiên thiên tầng m ộ ư ơ i lý cồn lén lút quan sát một cái hoa khiêm quái mặt khác bên cạnh tào thuần mắt thấy tào thuần cũng hướng hắn xem ra lúc này nở nụ cười biểu thị hữu hảo tào thuần cũng là hướng hắn gật đầu tỏ ý vậy ca ca sau l ư n g chi này kỵ binh là lý cồn lại nghĩ đến chi này tinh nhuệ chi sư liền hỏi đạo đây là ngụy vũ đế trong tay nhất tinh u ệ bộ đội hồ báo kỵ đậu phộng lý cồn đã không biết cái này là hôm nay chính mình lần thứ nhất bị khiếp sợ đến hồ báo kỵ gần ngàn năm trước ngụy vũ đế mạnh nhất quân đội mà hôm nay cũng bị k a ca triệu hoán đi ra À, không đúng k a ca có thể tuyển được ngụy vũ đế người vậy cũng có thể tuyển được thủ quốc danh tướng như vậy nếu mà một ngày kia k a ca kiểm tra lông cùng quan thắng k a ca cùng nhau triệu hoán đi ra vậy sẽ là cái dạng nào cảnh tượng quan thắng ca ca mỗi ngày đuổi theo quan vũ kêu tổ tiên nghĩ tới đây lý cồn liệt miệng to liền muốn cười to nhưng nhìn đến nhà mình ca ca ở bên cạnh được rồi được rồi vẫn là kìm nén trong lòng mình g ử ờ i trộm đi cùng nay cùng lúc tao chính mấy người cũng đuổi đến chỗ này mắt thấy chỉ là một đợt h i ể u lầm đại gia liền dồn dập đuổi theo lý cổn người cái này so với con đang đánh ca ca đều không nhận ra lý cổn nhanh chóng vứt bỏ xuống ngựa thất ôm đầu t r u ợ t chuỗi mọi người chật đánh nhau sung sướng biết bao chơi đùa qua đi hoa khiêm quái liền cùng mọi người cũng giới thiệu một chút tào thuần cùng hồ báo kỵ thân phận vừa mới nhậm chức hoa khiêm quái tập đoàn tào thuần và thủy hử các hảo hán đều đã ở chỗ này tập hợp trải qua mấy ngày nữa sống chung tào thuần cùng thủy hử chúng các hảo hán đều đã có nhau dù sao mọi người đều là vì là hoa khiêm quái làm việc đều là người mình mẫu chốt nhất là tào thuần tuy là gần ngàn năm người chức vật nhưng mà cũng không có một chút xem không lên các vị hảo hán y tứ khi nghe nghe thấy mọi người đều là phụng bồi hoa khiêm quái cùng nhau từ trong núi quật khởi thời điểm còn cảm thấy kính nghệ những hậu nhân này đều là chủ công thành viên tổ chức a mà thủy hử các hảo hán cũng đối tào thuần rất là sùng bái các minh đệ tuy nhiên đều là đi ra xã hội đen nhưng là vẫn hiểu phải tôn trọng người đó dù sao cũng là lão tổ tông cấp bậc nhân vật hơn nữa còn là một phương lão đại dưới tay thân tín đại gia kiếp trước tuy nhiên sống đến mức cũng không kém nhưng mà dù sao hắn lương sơn cuối cùng vẫn lựa chọn chiêu an cũng chưa cùng đại tống cạnh tranh đoạt thiên hạ nhưng mà người này lại bất đồng cùng bị vũ đế tào tháo chỉnh chiến cả đời cuối cùng đánh hạ to lớn cơ nghiệp hơn nữa bọn hắn đối với h ổ báo ky chính là thấy thèm vô cùng dù sao đi ra xã hội đen người nào không muốn mang dẫn loại này đỉnh phong tình binh thậm chí lý cổn đều muốn đi tìm hoa khiêm k h á i từ chối thanh châu đóng quân chức tướng quân vụ đi làm tào thuần ph có thể dẫn dắt loại này tình nhuệ chỉ sư đánh trận suy nghĩ một chút liền sảng khoái càng là giải h ổ báo kỵ mới càng là đối với chi kỵ binh này thực lực cảm thấy bội phục ố cốc cốc. bốn c chuyển bước chân. cạnh Chu túc, Hắc hắc, ca ca, chuyện cần các có Quân quái quân quái sau sau đều biểu huynh triệu trướng ngoài đến tiếng trong trướng. Ngắm nhìn Người đến đông Bên Thông tình nghiêm liền nha không thấy tập ra Rồi gì hoa khiêm phía hỏi Hoa khiêm vào đạo. đạo. đi lại. đó, đó đủ. đem đệ liền cho đại gia hỏa nhiệm vụ mới nhớ kỹ nhiệm vụ này tuy nhiên không giống lúc trước một dạng bình thường sẽ có chảy máu chém giết sự tình nhưng mà tại ta hoa khiêm quái trong tâm hẳn là mọi người chúng ta đều nếu so với trước k i a c à n g thêm nghiêm túc hoàn thành sự tình mọi người thấy vậy tất cả đều là bưng chính thái độ yên lặng hoa khiêm quái lên tiếng hôm nay thu nạp đến địa chủ cường hào cùng thế g i a trong tay ruộng đất đều đã kiểm kê xong bước kế tiếp chính là muốn phân địa chuyện trọng đại này ruộng đất là chuyện liên quan đến bách tính sinh từ tổn vòng chỉ đại sự mà chư vị huynh đệ đều là ta hoa khiêm q u i tin tưởng nhất người cho nên chuyện này còn cần chư vị hết sức giút đỡ cũng không phải sao dù sao triệu hoán đi ra người một trăm p h ầ n trăm trung thành ta không cần ngươi nhóm mang binh đánh trận nhưng mà cần muốn các ngươi mang binh phối hợp triệu thứ sử phân địa sự t ì n h nếu như có quan viên tại phân địa trong quá trình bên trong hư làm giả trực tiếp tại chỗ cầm xuống mọi người bừng tỉnh đại ngộ thực vậy ruộng đất xác thực là dân chúng nhất trọng yếu đồ vật có ruộng có thể trồng lương thực mới có sống tiếp hy vọng đại chu hôm nay cục diện như thế chi hỗn loạn cung bách tính ruộng đất phần lớn mấy đều bị thế ra cường hào nhóm thôn tính có quan hệ rất lớn dân chúng không sống tiếp hy vọng đều dối rít lựa chọn khởi nghĩa tạo phản mà những cái kia lang t ử giã tâm vương ra nhìn thấy bách tính t ạ o phản biết rõ triều đình đã không được dân tâm cho nên bọn họ lựa chọn khởi sự có thể nhất hô bách tướng có thể thuận lợi như vậy trực tiếp đánh hạ đại chu triều đình hơn nửa cương vực bách tính mất đi đối với triều đình tín nhiệm đương nhiên sẽ không giúp đỡ triều đình cùng nhau thủ thành thậm chí hận không được phản vương liên quân sớm điểm đánh tới bất quá có phản vương cũng không phải là một đồ vật đánh hạ thành thị sau đó thậm chí lựa chọn đồ thành ví dụ như bên cạnh vị kia vĩnh vương hoa khiêm k á i n ó đến tiếp tục nói đây là tự mình nhóm chú vào thanh châu đến nay ta tự nhận là, là quan trọng nhất một chuyện lúc trước hành động bất quá là vì phân chia ruộng đất làm làm nền để cho đại gia biết rõ chúng ta phái binh toa c h ấ n không phải vì là sung mãn c h ẳ n g diện mà là thật dám giết người chuyện này chuyện rất quan trọng đăng châu chỉ có bùi tuyên cùng hạng sung hai cái huynh đệ toa c h ấ n sợ rằng sẽ ứng phó không được cho nên ta quyết định phái ba vị huynh đệ đi tới đăng châu tiếp viện tiếp theo hoa khiêm bái đứng lên dùng nghiêm túc giọng điệu đạo thao đào quý tào chính tiểu bá vương chu thông cẩm báo tử dương lâm ở chỗ nào bị điểm tên ba người nhanh chóng đứng ra đội ngũ có mặt tướng ngươi ba người lập tức dẫn mỗi người binh mã lao tới đăng châu tiếp viện chu thông cùng dương lâm sau khi nghe dồn dập gật đầu đáp ứng. chỉ có tào chính do dự bất quyết ca ca ta sau khi đi người nào chịu trách nhiệm ngươi an toàn đâu hoa khiêm quái cười ha ha một tiếng huynh đệ không cần phải lo lắng ta mấy ngày trước đây đã đột phá hóa linh chớ nói chi là tại thanh châu liền tính tại toàn bộ đại chu có thể uy hiếp ta an toàn t á n h mạng người đều không có mấy người hoa khiêm quái một lời nhất thời n h ấ t lên ngàn cơn sóng hoa bên dưới thủy hử các minh đệ nghị l u ậ n ở Mỹ, đều không nghĩ đến nhà mình ca ca thực lực để bạt nhanh như vậy tào chính ngay xong an tâm lại cùng lúc cũng âm thầm cân nhắc xem ra chính mình cũng phải tiếp tục tăng thực lực lên ngay sau đó ba người liền rời khỏi công c ư ớ n g điểm đủ nhà mình b i n h mã sau đó lao tới đăng châu còn sót lại chư vị đều cùng nhau điểm đủ b i n h mã phối hợp triệu thứ sử hành động vâng lúc này toàn bộ thanh châu đều mở ra hoanh oanh liệt liệt phân chia ruộng đất vận động dựa theo hoa khiêm quái cùng triệu thứ sử tính toán mỗi người có thể phân đến tám mẫu ruộng sau đó hoa khiêm quái lại để dành ra bộ phận chia ruộng đất lưu làm ngày sau sử dụng rồi sau đó hai người còn khích lệ bách tính khai hoang từ phân đến ruộng đất bắt đầu tương lai trong vòng hai năm miễn trừ thuế má khai hoang phép tắc miễn trừ bốn năm thuế má thuế má tiêu chuẩn cũng so với đại chu chiều ban đầu thuế má tiêu chuẩn giảm bất giờ ẩn nhiều mà hoa khiêm khói bởi vì vì lúc trước trắng chọn tịch thu tài sản cho nên trên đầu ngân lượng nhiều vô cùng căn bản không cần thiết bách tính nạp thuế cho dù là nhiều hơn nữa miễn trừ vài năm thuế má cũng không cần yếu nhưng mà ngày sau còn muốn chiêu mộ binh mã đến mỗi một nơi nếu mà đều miễn trừ quá nhiều năm thuế má mà nói kia đến phía sau liền không nhất định có thể nuôi sống nhiều người như vậy bách tính phân đến ruộng đất sau đó từ địa phương quan viên đăng ký trong danh sách nếu mà phân địa trong quá trình tự nhận là quan viên b ê n vực người nào đều có thể báo từ phủ thứ xử các quan viên định đoạn bất quá cứ như vậy đại gia trên thân gánh lại nặng thêm không ít dù sao ai không nghĩ chính mình phân đến địa lý vị trí khá một chút cho nên bất mãn sự tình lúc đó có phát sinh bất quá cũng may cũng không tạo thành cái gì chuyện mó me ngược lại thật ra ra có mấy cái quan viên tại v ẽ chia ruộng đất thời điểm vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp bất quá dồn dập bị các tướng sĩ giải quyết tại chỗ như thế cái này một dạng sau một tháng hai châu địa bàn phân chia ruộng đất vận động rốt cuộc hoàn thành Đến tận đây, hoa khiêm quái tại Thanh châu bước đầu cục xem như triệt để tận Thanh như hoàn thành. phân tại triệt Châu hoa khiêm hiệu hoa khiêm sao, quái xem làm quả qu bước cục bố Về cái này đã không phải dân tâm sở hướng vấn đề mà là các l a o bách tính tất nhiên sẽ một trăm phần trăm bảo vệ hoa khiêm khoái nơi có lợi ích cho dù ngày sau có lại đối thủ mạnh mẽ đến tấn công hai châu sợ rằng dân chúng đều sẽ cùng nhau liên thủ giúp đỡ hoa khiêm khoái bởi vì hoa khiêm khoái một khi thất bại mới tới chấp trưởng giả không nhất định sẽ vui lòng khiến cái này vẫn là dân chúng hơn nữa có thể đoán trước đến lúc đó ngày sau hoa khiêm khoái đại quân mặc kệ đánh tới nơi nào tất nhiên sẽ chịu đến dân chúng đường hẻm hoa nên n hôm nay nên làm đều đã làm còn lại chính là chờ đợi thời co 10, t r ư ơ n g năm mươi bảy một năm sau một năm sau tù nghĩa trại hoa khiêm bái tại trong giáo trường thao lượt đến t h ậ p bát đao pháp t à o chính cùng lưu láo tứ hai người ngồi dưới đất uống rượu quan sát đến m g ô i đặc sắc bộ phận đều sẽ vỗ tay khen hay làm bầu không khí tổ lúc này khoảng cách phân địa đã qua thời gian một năm chia xong sau đó hoa khiêm bái liền dẫn mọi người trở lại núi trên lý cổn cùng hạng xung phép tắc tiếp tục trú đóng thanh châu cùng đ ă n g châu bởi vì thanh châu giáo trường tương đối lớn cho nên tàu thuần và hồ báo kỵ đều ở lại thanh châu hiệp trợ lý cổn cùng nhau trú đóng trải qua một năm phát triển hai châu dân sinh có rất lớn đổi cái nhìn đặc biệt là đăng châu còn không phải nói bùi tuyên năng lực so sánh triệu thanh sơn mạnh cho nên đăng châu đổi cái nhìn lớn mà là trước đây đăng châu bách tính sinh hoạt thật sự khó coi cho nên bây giờ đổi cái nhìn cũng rất lớn thậm chí có không ít dân chúng mùa thu hoạch xong sau lén lút mang theo lương thực đặt vào đăng châu quân doanh ngoài cửa bởi vì hôm nay không cần thuế má cho nên dân chúng trong tay dư lương đặc biệt nhiều những thứ này đều là lấy ra cảm kích hoa khiêm quái chờ người c ộ n g hiến đáng nhắc tới là trải qua một năm lên men toàn bộ đại chu đại giang nam bắc người đều biết do thanh châu cùng đăng châu ra hộ quốc đại tướng quân nhân vật số một như vậy cũng biết hoa khiêm quái tại cái này hai châu nơi làm việc vì thế hoa khiêm quái bị thế ra đệ t ử n h ó n coi là nước lũ và manh thú liên liền triều đình bên trên cũng không thiếu vương công đại thần vạch tội hoa khiêm quái chỉ trích hắn l à m sát kẻ vô tội quả thật thập ác bất s á người n g hy vọng triều đình có thể thu hồi hộ quốc đại tướng quân cái này một phong h ả o đồng thời phái binh đi đem hoa khiêm quái áp chế dù sao ngay trong bọn họ rất nhiều người đều không sạch sẽ rất sợ người khác cũng noi theo hoa khiêm quái làm như thế sau đó bản thân cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này khó thoát khỏi cái chết đương nhiên vốn là bấp b ê n h lảo đảo muốn ngã đại chu triều đình làm sao có thể còn rút tay ra quản chuyện này đi hồng vũ càng là trực tiếp tại triều đường trên cười nói ngươi châu như vậy ngươi đi đi đáng nhắc tới là hồng vũ trở về về sau đại chu triều đình còn thu hồi mấy chỗ đánh mất thành c h ấ n bất quá bởi vì trên triều đình những người đó rất có thể cản trở dẫn đến tại đây đất mất vừa mới thu hồi không lâu liền lại thất thủ hồng vũ cùng hoa khiêm bái một năm nay cũng có mấy cái lần thư từ qua lại ngay từ đầu hồng vũ thư tín còn thật lạc quan dù sao trở lại một cái liền đánh mấy cái lần đại thắ nhưng mà hướng theo thời gian đưa đấy hồng vũ càng ngày càng cảm thấy hữu tâm vô lực c h ậ n càng đánh xuống đại chu triều đình cục thế lại càng phát gian nan nhưng mà triều đình bên trên vương công đại thần nhóm còn đắm chìm tại sống mơ mơ màng màng cướp đoạt quyền lợi bên trong ngay cả đương kim hoàng thượng cũng là như thế bọn họ chỉ sợ là còn đang suy nghĩ ngược lại ngay phía trước có bình mã đại nguyên soái cản trở binh mã đại nguyên soái còn chưa có chết đại chu cũng sẽ không thua chỉ tiếc vị này đại chu binh mã đại nguyên soái đã già hồng vũ thậm chí tại tối hậu một lần trong tín thư rõ ràng biểu thị đại chu, chống đỡ không bao lâu hoa khiêm quái cũng vài lần khuyên hồng vũ dứt khoát đường đánh trực tiếp lên tụ nghĩa trại tính toán bất quá hồng vũ hay là lựa chọn tiếp tục phụng bồi binh mã đại nguyên soái nghe nói trước mắt phản vương liên quân đã đánh tới kinh châu dưới thành đại chu triều đình sắp nên đón trận chiến cuối cùng mà toàn bộ đại chu trừ thanh châu cùng đăng châu các nơi trước mắt vẫn liên tục bạo phát khởi nghĩa phản vương liên quân cùng đại chu triều đình ngay từ đầu còn có thể phái binh diện phản loạn nhưng mà thời gian lâu dài hai quân đều đã không d à n chiếu cố đến những quân khởi nghĩa này dồn dập đem sở hữ sự chú ý toàn bộ chuyển tới kinh châu mà hướng theo quân khởi nghĩa nổi lên b ố n phía các nơi chiến tranh không ngừng ôn dịch tung hành lưu dân số lượng cũng tại kịch liệt gia tăng mỗi ngày đều có một nhóm lớn một nhóm lớn lưu dân đi tới thanh châu cùng đăng châu chỉ bởi vì bọn hắn nghe nói trước mắt cái này hai châu cục thế ổn định đối với những ngày lưu dân đến đ ù i t u y ê n cùng triệu thanh sơn đều biểu thị t i ế p nạp sau đó tổ chức lưu dân cùng nhau dựng xây nhà khai khẩn rộng hoang dựa vào thống kê không trọn vẹn trong một năm này thanh châu cùng đăng châu hai vùng sở hữu thành chân tổng cộng thu nạp lưu dân hết một triệu người mà cái này vẫn là tại rất nhiều lưu dân đều chết đói hoặc bệnh chết ở trên đường nguyên do b hoa n g t h e lưu quân dân đến, không n khởi h g ít ĩ cũng Có nơi này. đi tới khiêm ô n g quái nghĩa, vừa vặn mấy ngàn người liền muốn công hạ trong h h n Châu thị t quân, quân. quân không i Quái lại ê m mà cũng được vậy đạt k h chỉ là những quân khởi nghĩa này còn có thật nhiều mộ danh mà đến giang hồ hào kiệt t đối với lần này hoa khiêm quái cũng là vui vẻ vui vẻ nhận đem bọn hắn ăn bài tiến quân bên trong làm giáo tập giáo sư võ nghệ hoặc là trực tiếp bổ nhiệm làm trong quân tiểu đầu lĩnh nói đến quân đội hoa khiêm quái thu nhận rất nhiều quân khởi nghĩa tướng sĩ sau đó lại lần nữa chỉnh hợp đại quân hôm nay hai châu quân sĩ cộng thêm tụ nghĩa trại bên trong tổng cộng có một mươi hai vạn đại quân trừ ra hai châu đóng chu sáu vạn người tụ nghĩa trại bên trong có sáu vạn binh mã bởi vì hoàng tam đao chờ thế hệ t r ư ớ c tụ nghĩa c h ạ i đầu l ĩ n h thực lực không cao khó kẻ dưới phục tùng cho nên dồn dập tự nhận trách nhiệm từ chức lui khỏi vị trí hai tuyến đều bắt đầu tại tụ nghĩa c h ạ i bên trong dưỡng lao tụ nghĩa c h ạ i đại quân chia làm hai đường quân đệ nhất đường từ dương lâm phụ trách lãnh binh ba vạn đoạn cảnh trụ đảm nhiệm nó phụ tá thứ hai đường chính là âu bằng phụ trách lãnh binh ba vạn chu thông đảm nhiệm nó phụ tá t à o chính phép tắc hay là trực tiếp đảm nhiệm hoa khiêm quái thiếp thân thị vệ g i i lưu lão tứ đảm nhiệm sơn trại đại toàn quản thời thiên tiếp tục lo liệu tình báo cơ mật bộ binh đáng nhắc tới là trải qua không cũng sắp tấn thăng hóa linh kỳ mà chu thông lý cổn hạng xung ba người cũng đã tấn thăng hóa linh kỳ thời thiên cùng đoạn cảnh trụ phép tắt theo thứ tự là tiên thiên tầng sáu cùng tiên thiên thất tầng không thể không nói thủy h ư ở hệ liệt các hào hán không hổ là tinh túc truyền thế tu luyện tốc độ cực nhanh lại nói trở về tình báo cơ mật bộ binh trải qua một năm phát triển tình báo cơ mật bộ binh người mấy đã mở rộng đến hai nghìn người có ngàn người phân bố tại đại chu các nơi toàn bộ đại chu mở hơn ba mươi nhà tụ nghĩa tự quán phụ trách hỏi dò các nơi tình báo hoặc là bí mật quan sát các nơi giang hồ hào kiệt rồi sau đó khuyên lên núi bởi vì quán rượu phần lớn mỏ ở địa phương vắ hơn nữa tụ nghĩa hai chữ cũng thường xuyên bị người sử dụng cho nên cũng không có người nhận thấy được những n à y tụ nghĩa t i u quán tất cả đều là tụ nghĩa trại lái thiết lập bất quá bộc lộ lo lắng trừ thanh châu cùng đăng châu tụ nghĩa t i u quán bên ngoài những địa khu khác tụ nghĩa t i u quán xuất ra bán rượu đều cũng không bách lý hương mà là từ hoa khiêm quái phái người đi mua nó hắn đủ loại tiểu phương ủ ra đến rượu vốn là những n à y tụ nghĩa t i u quán cũng không phải dùng để kiếm tiền cho nên cũng không cần thiết toàn bộ bán bách lý hương nếu mà bán bách lý hương ngày nào vạn nhất vì vậy mà bại lộ đó cũng quá được trả bằng mất hoa khiêm quái luyện song đao pháp sau đó hôm nay hoa khiêm quái trên tay còn có hai lần rút thưởng cơ hội nhưng mà hắn cũng không nóng lòng sử dụng dù sao trước mắt trên tay đỉnh phong lực lượng đã quá nghiền ép các lộ thế lực hắn muốn giữ lại chờ thực lực mạnh hơn tái sử dụng dù sao tự thân thực lực càng mạnh triệu hoán đi ra người thực lực cũng liền càng mạnh cùng n à y cùng lúc kinh châu hồng vũ đứng tại binh mã đại nguyên x o á i bên người nhìn đến dưới thành ô ư ơ n g ương phản vương liên quân hắn biết rõ những n à y phản vương liên quân đã chuẩn bị ổn thỏa đại chiến chạm một cái liền bùng nổ bốn năm mươi bảy chương năm mươi tám kinh châu chiến khởi lúc này đại chu triều đình đã đem có thể điều tới quân đội đều điều tới ngay cả phụ trách bảo vệ hoàng thành năm vạn cấm quân cũng được phái tới kinh châu ngoại thành ngay từ đầu bộ phận quan viên còn không nguyện đem cấm quân cũng kéo đến chiến trường dù sao bọn họ rất nhiều đại thần hôm nay đều đã bước vào hoàng cung bên trong mà cấm quân đ i ề u đi hoàng cung liền không có gì quân đội phòng thủ nhưng mà binh mã đại nguyên xoáy đã không để ý tới nhiều như vậy một khi hắn chiến bại chỉ là năm vạn cấm quân căn bản chặn không được phản vương liền quân t h ế công cho nên hắn trực tiếp đem cấm quân cũng điều chỉnh đến tiền tuyến tác chiến hoàng t h a n h chỉ để lại tám ngự lâm quân trấn thủ nhưng mà binh mã đại nguyên xoáy rất thất vọng ngày xưa đại chu hoàng đế trên tay cường đại nhất nhất tinh nhuệ quân đội hôm nay lại hoàng ố vô cùng người cấm quân này mặc dù được xưng năm vạn nhưng ăn không nổi cực kỳ nghiêm trọng gãy tính được nhưng chỉ có hơn an không nổi ăn vào hoàng đế trên tay đều hơn nữa cái này hơn ba vạn người tuyệt đại nhiều mấy đều là căn bản không có đi lên chiến trường thậm chí ngay cả huấn luyện đều rất ít huấn luyện binh lính rất nhiều người đều là đi cửa sau cứng rắn nhét vào đến tưởng tượng năm đó cấm quân sơ lập năm vạn cấm quân không có một không phải các quân t ỉ n h nhuệ đ ề u đi mà ra cấm quân năm vị đầu lĩnh đều là thành danh đã lâu tiên thiên cao thủ mà hôm nay toàn bộ cấm quân chỉ có một vị tiên thiên tướng quân hồng vũ vẻ mặt ghét bỏ nhìn đến một đội kia đội cấm quân sĩ binh liền những hóa sắt này làm sao cùng bên ngoài phản vương liên quân liều mạng a binh mã đại nguyên xoái mặt l hết cách rồi chính mình tuy nhiên đã sớm có dự liệu nhưng là vẫn bị cấm quân hoàn khố trình độ khiếp sợ đến không nghĩ tới những thứ này tham quan ôn lại thậm chí ngay cả cấm quân đều chỉ nhuộm đây chính là đế quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng a ngay cả cấm quân đại tướng lúc này trong lòng cũng khó chịu chặt không có cách nào trong cấm quân có rất nhiều thế gia công tử thiếu ra căn bản đắc tội không nổi a hơn nữa lúc trước hoàng thượng đem cấm quân giao cho thừa tướng điều động ta tuy là cấm quân tướng quân nhưng lại tay không thực quyền vô lực t r ư n g k ố n g hồng vũ nghe thấy cấm quân đại tướng mấy câu nói trong đầu nhớ tới kia thừa tướng khuôn mặt nhất thời cắn răng n g h lợi từ miệm trong khe biển gian tướng d... trong lúc nhất thời xung quanh mấy cái tên tướng quân và binh mã đại nguyên soái không khỏi là phát ra tiếng thở dài thanh âm gian tướng được phải hoàng đế trọng dụng bọn họ tuy nhiên đều là triều đỉnh tướng quân nhưng là căn bản là không có cách chống lại ngay cả binh mã đại nguyên soái rất nhiều chuyện hắn cũng không đủ sức q u ả n hạn dù sao hắn chỉ là nhất giới võ nhân trong quan trường đồ vật hắn căn bản liền không hiểu chờ hắn phát giác ra thời điểm để quốc đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ hắn lại không thể không xuất bộ tứ sứ diện phản loạn đáng tiếc lỗ thủng càng đủ càng lớn cuối cùng rơi xuống cái kết quả này binh mã đại nguyên x o á y ngắm nhìn b ộ t phía đế quốc tứ đại tướng quân tư đ ồ thanh phản bội đã chết có một vị t r ư ớ c t r ư ớ c chiến dịch bên trong cũng chết trận sa trường chỉ còn lại hồng vũ cùng một vị khác đại tướng bên dưới còn lại tiên thiên cao thủ cấm quân tướng quân tính toán một cái còn có kinh châu nhất đại võ quán lao tiên sinh cũng xem như một cái còn có ban đầu chú đóng lập châu tướng quân mấy phe tổng cộng chỉ có một vị hóa linh năm vị tiên thiên trái lại phản vương liên quân năm vị phản vương mỗi người có một vị hóa linh cao thủ tiên thiên tướng quân m ư ơ i năm m ư ơ i sáu vị đây là tại vĩnh vương trước đây đã tại thanh châu tổn thất ba vị tiên thiên tướng quân dưới tình huống tuy nói những cái kia hóa linh cao thủ đều là hóa linh sơ kỳ mà binh mã đại nguyên x o á i vì là hóa linh định phong nhưng mà hắn thật sự quá giả hôm nay thực lực suy thoái được phải giảm nặng chỉ có thể quá miễn cưỡng lấy một địch năm không xuống hạ phong lúc này phàm là lại thêm một vị hóa linh cao thủ kia hắn liền phải thua không thể nghỉ ngờ cũng may phản vương liên quân cũng ra không ra cái gì hóa linh cao thủ quân đội liền càng không cần phải nói c h ắ c vá lung tung tập hợp đến hai trăm ngàn người ngoài ra còn có bảy tám ngàn vị các nơi võ quán hoặc là thôn quê dân gian đến trước chợ quyền h á tử mà phản vương liên quân có ước chừng tám mươi vạn đại quân đến không biết là ai nói một tiếng đám người còn lại đều nhìn xuống dưới chỉ thấy phản vương liên quân bên trong đứng ra năm người đó chính là các vị phản vương dưới trướng hóa linh cao thủ một người trong đó hô binh mã đại nguyên soái có dám lại cho ta năm người nhất chiến nếu mà không đến chúng ta liền trực tiếp xuất thủ giết hại những binh lính bình thường này là hóa linh kỳ cao thủ đối mặt phổ thông binh sĩ s ắ c thực là có thể dùng giết hại để hình dung binh mã đại nguyên soái bất đắc dĩ dù sao hóa linh kỳ có thể trực tiếp bằng vào linh lực trực tiếp hai ba bước liền lướt qua thành tường cái này cao vút thành tường Tại hóa linh cao thủ linh hóa cao kỳ x e một ra bất quá thường thôi. quá phu láo cho người liền Vậy để các xem m c h ú tiếng còn có bản lãnh n ó gì.、Nói、xong, xoáy binh mã đại nguyên、Xoái、liền xốc lên một đôi bờ lớn, bờ đại đôi i mã một xốc trực t p từ t r ê thành một nhảy mà n cái x u ố vang tiếng thật lớn qua đi binh mã đại nguyên x o á y theo tiếng rơi xuống đất bốn phía vung lên từng trận khói bụi đến tốt lắm năm người thấy vậy dồn dập bỏ ngựa chạy về phía bình mã đại nguyên x o á y sáu người trong nháy mắt đánh nhau bình mã đại nguyên soái mặc dù tuổi già sức yếu nhưng dù sao cũng là hóa linh đỉnh phong tồn tại lấy một địch năm vẫn là đứng vững áp lực Mà 5 người kia mặc dù chỉ mặt gọi tên muốn mạng, là người tên cùng hắn phân cao thấp, nhưng giống như chính là cũng không nghĩ liều mạng, nơi sử dụng thủ đoạn gọi kia liều cao chỉ dù thấp, thủ đều lấy sử binh ả o vệ mình làm chủ. Một chủ. h k h ắ n g ĩ lấy thương đổi thương đã thương người, người kia liền sẽ lui tuyệt thương thương thương thủ trở về đi, tuyệt đối không người, người đổi đả đi, đối kia về sẽ mã hiểm. Không tốt. Binh tốt. đại nguyên xoáy trong lòng căng thẳng bọn họ sợ là muốn đem ta dây dưa đến chết dù sao mình tuổi già mặc dù linh khí trong cơ thể như cũ so sánh những người này bằng bạc nhưng là linh khí khôi phục lại thì không bằng năm người này nhanh như vậy bọn họ rõ ràng là muốn thông qua từng cuộc một chiến đấu đến tiêu hao rơi chính mình linh khí binh mã đại nguyên x o á y nghĩ đến chỗ này liền hạ quyết tâm tả chú y một ngăn ngăn trở một người thế công sau đó vậy mà trực tiếp không để ý mấy người khác thế công hữu chú y trực tiếp đập về phía người này lùi xung quanh bốn người nhanh chóng hướng về người này nhắc nhở hắn phản ứng cũng là nhanh chóng thuần thục liền lùi đến mấy chục mét có hơn h ừ binh mã đại nguyên x o á y rốt cuộc chẳng nó ngàn gì g tới người khác tiến công trực tiếp xốc lên s o n g truy liền muốn hạ từ thủ không tốt người k i a lại cũng không kiên nhận đến g ơ lên vũ khí ngăn cản nhưng thủ hạ chầm xuống bị linh khí phụ vũ khí vậy mà trực tiếp dặn nước mạng ta nguy đã kia trong lòng người chỉ có cái này một cái ý niệm mà lúc này một người khác trường thương đã tới binh mã đại nguyên x o á i sau lưng rốt cuộc trực tiếp bị binh mã đại nguyên x o á i linh khí đ ạ n mở nhìn đến đột nhiên nổi lên b i n h mã đại nguyên x o á i mọi người trong lòng ám đạo không ổn lao thất phu này sợ là đã nhìn ra chúng người ý đồ đã hạ định quyết tâm muốn trực tiếp sử dụng s o n g cơ thể bên trong b ả n g bạc linh khí cùng bọn họ đánh lưỡng bại câu thương vạn nhất thật nếu để cho hắn giết một người bằng vào cái này cổ kính không chuẩn bốn người bọn họ cũng phải tại chết hai cái lúc này bị binh mã đại nguyên soái phong tỏa lại người đã hổ khẩu chắn máu khóe miệm cũng tràn ra, vết máu. Rất rõ hiện ra một đối một hắn cũng không phải binh mã đại nguyên soái đối thủ còn lại bốn người thấy vậy không tấn công nữa binh mã đại nguyên soái mà là lắp một cái đi thắng tới trước người hắn cùng nhau ngăn cản b i n h mã đại nguyên soái manh công bắt to lớn linh khí ba động để cho binh mã đại nguyên soái cùng năm người đồng loạt về phía sau bay đi hừ lao thất phu chúng ta đến ngày tái chiên một người trong đó lưu lại một câu năm người liền đồng loạt rút lui nhìn đến năm người bóng lưng rời đi binh mã đại nguyên soái gờ cười trong cơ thể hắn linh lực đã còn lại không nhiều hai mươi tám năm nghìn tám trăm ba mươi chương năm mươi chín cứu hai ngày sau đó kinh châu chiến khởi tin tức rất nhanh sẽ truyền bá ra vô số người ánh mắt đều hội tụ ở này cho dù là xa cuối chân trời tụ nghĩa trại cũng thông qua mỗi cái tụ nghĩa t i ự u quán bên trong tình báo cơ mật bộ binh các thành viên đi cả ngày lẫn đêm truyền biết rõ chuyện này tụ nghĩa trại phòng nghị sự lúc này phòng nghị sự đã hội tụ tụ nghĩa trại các vị cao tầng hoa khiêm quái đứng hàng chủ vị trầm mặc không nói bên giới huynh đệ chính là đang kịch liệt thảo luận kinh châu chiến khởi sự tình mọi người đều đã biết nhưng mà đại gia thảo luận trọng điểm đúng là hồng vũ trên thân là cực trong con mắt của mọi người đại chu triều đình chắc chắn thất bại dù sao đại chu triều đình duy nhất hóa linh k ỳ cao thủ bình mã đại nguyên soái đối mặt phản vương liên quân mây vị hóa linh k ỳ cao thủ t ừ là không thể làm gì mà triều đình tuy nhiên còn có mấy vị tiên tiên cao thủ nhưng mà phản vương liên quân chính là có ước chừng mười mây vị cho dù hồng vũ lại có thể đánh cũng đánh chẳng phải nhiều cái cho nên triều đình chắc chắn thất bại lao phu cho rằng không thể cứu những lời này là triệu thanh, thanh sơn nhất định là hy vọng có thể cứu ra hồng vũ dù sao hồng vũ cùng hắn cũng có vài lần gặp mặt ngày xưa tại triều đình bên trên cũng lẫn nhau dáng vẻ thưởng thức với lý hôm nay triệu thanh sơn chính là vì là sơn trại lo nghĩ hẳn thấy chỉ cần ngồi chờ triệu đình binh bại mỗi người tâm hoài quỷ thai phản vương liên minh sẽ tự không tấn công mà phá sụp đổ dù sao cái liên minh này tồn tại chỉ là bởi vì bọn họ bất kỳ một cái nào phản vương đều vô pháp một mình đối mặt cho dù đã đại hạ tương khuynh đại chu triều đình sau đó đại chu liền sẽ tứ phân ngũ liệt các lộ phản vương cũng sẽ lẫn nhau dáng vẻ ra tay đánh nhau cạnh tranh đoạt thiên hạ c h i chủ vị trí mà tụ nghĩa trại cũng có thể chờ cơ hội mà động chụp một kích phá các vương thế lực nhất thống thiên hạ nhưng mà nếu mà tùy tiện phái người cứu viện sợ rằng chỉ có thể phát sinh biến cố để cho phản vương liên quân ánh mắt nhắm tụ nghĩa trại vạn nhất phản vương liên quân lại đem đầu mối chỉ hướng tụ nghĩa trại liên hợp tấn công kia cho dù tụ nghĩa trại binh cường mã trang cao thủ rất nhiều chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy nhất thống thiên hạ dù sao tụ nghĩa trại chỉ sở hữu hai châu địa bàn hơn nữa ủng binh vừa vặn mười hai vạn cho dù thắng chỉ sợ cũng thẳng thắng đến lúc đó thật vất vả kéo lên hai châu địa bàn dân sinh sợ là lại sẽ suy bại đi xuống một điểm này là chú trọng nhất khôi phục nguyên khí triệu thanh sơn không nguyện ý nhất nhìn thấy h ắ n cái này xem một chút điểm hắn thấy hồng ít n vũ mặc dù cũng chưa bước vào tụ nghĩa trại cũng đã cùng bọn họ có sinh tử giao tình hồng vũ cùng bọn chúng gánh được phải trên huynh đệ hai chữ đi ra lăn lộn chữ nghĩa ngay đầu hơn nữa tụ nghĩa trại chính là lấy tụ nghĩa lập trại hôm nay quá mệnh huynh đệ có nguy hiểm tính mạng sao có thể không cứu húng chỉ hôm nay sơn trại có năng lực cứu hồng vũ năng lực nếu như có thể có cứu hay không chỉ sợ sẽ hàn phía sau các minh đệ tâm hơn nữa hồng vũ tại toàn bộ đại chu địa vị cũng cực kỳ bất p h à m những năm gần đây hồng vũ buôn tẩu các nơi d i ệ t phản loạn cũng rất được không ít bách tính tâm nếu như có thể đem hồng vũ cứu ra đối với ngày sau tụ nghĩa trại làm việc cũng là cực kỳ có lợi chớ nói chỉ là đương thời hồng vũ còn giúp giúp mọi người cùng nhau cầm xuống thanh châu cùng đăng châu hai vùng tuy nói là vì là báo đáp dân cứu mạng nhưng lại cũng còn vì tụ nghĩa trại có thể có chính kinh thân phận tại hai châu làm việc còn đặc biệt hướng về binh mã đại nguyên xoáy nói rõ cho hoa khiêm quái gắn hộ quốc đại tướng quân cấp bậc lại nói hồng vũ cùng lưu láo tứ quan hệ cũng là bất p h à m dù sao hồng vũ là lưu láo tứ đại ca huyết mạch duy nhất lưu láo tứ trong ngày thường cùng các huynh đệ sống chung hết sức tốt làm việc một mực rất được các huynh đệ tâm cho nên tại mọi người xem đến h ắ n chất tử hồng vũ đã sớm tính toán nửa cái tụ nghĩa trại huynh đệ cho nên bao gồm lưu láo tứ tại bên trong một đám cùng hồng vũ kể vai chiến đấu qua hào hán đều đi cứu hồng vũ hai phái người tranh chấp không thôi một mặt người là hy vọng sơn trại có thể càng tốt hơn gìn giữ thực、lực. một mặt người là hy vọng có thể cứu ra quá mệnh huynh đệ đồng thời có thể được không ít dân tâm đại gia ông nói ông có lý bà nói bà có lý bất quá đại gia xác thực cũng đều là vì là sơn trại lo nghĩ ca ca ngươi cầm chủ ý đi đúng vậy đúng vậy vẫn là đại đương g i a quyết định đi hai phái người gặp ai cũng không thuyết phục được người nào liền lại dồn dập nhìn về phía hoa khiêm quái được phải lại ném vào ta cái này hoa khiêm quái kỳ thực cũng không quyết định chắc chắn được nhưng mà trong lòng vẫn là càng thiên hướng về đi cứu hồng vũ một năm trước đoạn thời gian đó sống chung hắn cũng sớm đã đánh đáy lòng tán thành hồng vũ như vậy một vị huynh đệ tuy nhiên ngay từ đầu là báo có còn lại mục đích đi cứu hắn nhưng mà phía sau hồng vũ đủ loại hành động đã chiếm được hoa khiêm quái tán thành Một cái hôm nay g t thanh châu cùng đăng châu hai vùng chỉ dân sinh mới vừa đạt được phát triển một năm nếu là bởi vì đường đột xuất thủ tương trợ sau đó dẫn đến bị phản vương liên quân để mắt tới cuối cùng đại quân áp cảnh nói tụ nghĩa trại nhất định là có thể chịu nổi nhưng mà hai vùng bách tính này sẽ phải khổ sau đó thật vất vả phát triển địa phương lại phải về đến trước giải phóng bởi vì một khi bị vây công kia ngoại thành mảng lớn đất hoa màu nhất định phải chịu đến hư hại thu được dĩ nhiên là không có mà tụ nghĩa trại tuy nhiên một năm này lén lút tứ xứ mua lương thực tích chữ đại lượng thực vật nhưng mà hai châu nhiều như vậy bất tính căn bản không dành chiêu c ố đến hôm nay thế lực lớn phải cân nhắc vấn đề liền phải gánh trách nhiệm cũng liền nếu mà vẫn là làm lần đầu kia vừa vặn hơn ngàn người tụ nghĩa trại kia hoa khiêm quái nói cái gì cũng muốn trực tiếp mang theo các huynh đệ lao tới ngàn dặm đi cứu h ư n g vũ nghĩ tới đây hoa khiêm quái liền nhức đầu không thôi dịu đỡ đầu thẳng lắc đầu phía giới tàu chính do dự mãi quyết định sau cùng vẫn là đứng ra trong đám người ca ca ta có một cái ý nghĩ không biết có nên nói hay không hoa khiêm báy nhìn thấy tào chính bước ra khỏi hàng hai mắt tỏa sáng làm hại là người a tào chính huynh đệ cứ nói đừng ngại ta nhận là có thể cứu nhưng không nhất định phải phái binh đi cứu chúng ta có thể gần phái một nhóm nhân mã nhỏ trước đi kiểm tra tình huống chờ cơ hội mà động nếu mà hồng võ huynh đệ có tâm con sống lại sẽ không t h a y quá bại lộ tụ nghĩa trại điều kiện tiên quyết liền có thể cứu rút nhưng mà nếu mà hồng võ huynh đệ nghĩ trực tiếp cùng đại chu cùng t ồ vong liền theo ý hạn chí hành sự hoa khiêm bái nghe xong trực tiếp đứng lên khen lớn một tiếng có thế rồi sau đó lại nói không biết những người khác thấy thế nào triệu thanh sơn suy nghĩ kỹ một chút kế này xác thực có thể được liền không ngăn trở nước bay nhiễu dù sao phương này pháp hai phái người nơi băn khoăn vấn đề đều có thể được giải quyết tất cả mọi người có bậc thang có thể trở xuống vậy phái a i đi cứu viện đâu có huynh đệ đưa ra nghi vấn mọi người tại lần thảo luận dù sao muốn tuyển chọn thích hợp nhân thủ cũng không phải chuyện dễ hoa khiêm bái hơi ra tư tác cuối cùng quyết định chu thông huynh đệ tào chính huynh đệ thời thiên huynh đệ m ộ ư ơ i ba người lập tức thu thập vật phẩm xuất phát cứu viện ở ngũ mọi người từ từ suy nghĩ liền cảm giác này an bài có thể được dù sao chu thông võ nghệ cao cường toàn thân tu vi đã đặt đến h ó a linh án theo như chiếu theo n h ư kế làm việc thực lực này đã đủ để dùng lại chu thông tại trong sơn trại cũng không làm một quân c h i chính đầu lĩnh có thể điều động chính là này được võ lực đảm đương mà tào chính tuy nhiên thực lực không kịp chu thông chờ một đám h ó a linh cao thủ nhưng mà hắn chím mưu có thể xưng được là thượng t h ừ a lại tự thân tu vi không yếu h ó a linh không ra không có người là đối thủ của hắn tuy nhiên gánh vác hoa k i ê m q á i cận vệ chức vụ nhưng mà hôm nay hoa k i ê m q á i đã vào hoá linh h á n gái này cận vệ có thể nói là có còn hơn không có thể điều động chính là này được trí tuệ đảm đương mà thời thiên tuy nhiên không am hiểu chính diện chém giết nhưng mà toàn thân khinh công được phải tu vi mặc dù của mọi người h ả o hán bên trong lót đáy nhưng mà cũng cũng không yếu tự thân an toàn không cần nhiều lời nhất định là không thành vấn đề chủ yếu nhất là thời thiên trong tay tình báo cơ mật bộ binh có thể càng tốt hơn ven đường thu thập tình báo tự thân thăm dò tin tức năng lực cũng là nhất tuyệt có thể vì này được hành sự nhiều hơn đánh giá chính là này được tình báo đảm đương có này ba người đủ rồi 9, bắc man quốc đ â n g tay c h u thông ba người bên này vừa mới thu thập xong bọc hành lý xuất phát kinh châu liền lại khắc t h ư ờ n g động linh vương bên ngoài liều lớn năm vị phản vương và nó dưới tay hóa linh kỳ cao thủ đều tụ tập nơi này mắt thấy năm vị hóa linh kỳ cao thủ đợt thứ nhất tiến công không thể cầm xuống binh mã đại nguyên soái phản vương nhóm đều có chút nóng n ả y dù sao tuy nhiên bọn họ nắm chắc phần thắng nhưng mà kéo dài thời gian càng lâu tiêu hao lương thảo thì sẽ càng nhiều tất cả mọi người nghĩ sớ ngày, ngày trở về an bài đến tiếp sau này công việc vì là phía sau quần hùng tranh giành chiếm được tiến cơ phản vương liên trong quân có phản vương thế lực cương đại Có p hôm ả bản n Vương thế lực nhỏ yếu, cường đại ví dụ như Ninh Vương, bản thân hắn được thế lực to lớn, còn chiến thắng Vương thu nạp Vương dưới quyền địa bàn cùng quân ví được dưới thế thế to Tề thu Tề h yếu, lực lực đại địa đội. dụ nay chỉ hạ tám châu tiên thiên cao thủ tám vị có bốn vị tại kinh châu chiến trường có khác bốn vị tại ninh vương chỉ hạ châu thành chú đóng mà nhỏ yếu như vĩnh vương vĩnh vương bản thân thế lực không yếu nhưng lúc trước thanh châu chiến dịch liên đối tư đ ổ thanh tại bên trong tổng cộng tổn thất bốn viên tiên thiên đại tướng còn đánh mất hai châu địa bàn binh lực cũng giảm bớt mười vạn cho nên hôm nay xem như phản vương liên quân bên trong thế lực yếu nhất hôm nay chỉ hạ chỉ còn lại ba châu tiên thiên cao thủ chỉ còn lại ba vị tất cả đều tại kinh châu chiến trường cho nên hôm nay vĩnh vương là nóng lòng nhất một vị phản vương dù sao mình hôm nay dưới tay thế lực nhỏ yếu nhất còn cần sớm điều binh trở về tiêu diệt tụ nghĩa trại thế lực đoạt lại chính mình hai cái châu thành theo hắn biết thanh châu chỉ chiến nhất đại công lao không ai có thể hơn vu h ồ n g võ tụ nghĩa trại cảm giác giống như là một cái đánh đấm giả bộ tồn tại cho nên hắn kết luận tạ nghĩa trại phòng chừng cũng cứ như vậy hai ba cái tiên tiên cao thủ hóa linh kỳ càng là không cần nghĩ đùa hóa linh kỳ lúc nào như vậy không đáng giá há lại một cái nho nhỏ sơn trại đều có thể cầm ra được nhân vật hắn thấy tụ nghĩa trại có thể có hai ba cái tiên tiên cao thủ cũng đã là quá mức sự tình đợi hắn đánh xong kinh châu chỉ chiến sau khi trở về liền bắt đầu bắt tay xử lý tụ nghĩa trại tuy nói dưới trướng hắn hôm nay chỉ còn lại ba vị thiên t i ê n nhưng mà chớ quên hắn còn có một vị hóa linh kỳ cao thủ hóa linh kỳ cao thủ là có thể tùy tiện treo lên đánh tiên t i ê n tồn tại mà ninh vương tại ngũ đại hóa linh cao thủ đối chiến binh mã đại nguyên soái về sau liền tỏ ý chư vị phản vương trước tiên không vội vã hôm nay lại tập hợp mấy vị phản vương đến chỗ này cũng chưa nói minh nguyên do mắt thấy ninh vương gọi mọi người tới đây nhưng lại em mở lặng không lên tiếng an an tĩnh ngồi trên chế uống trà vĩnh vương ngồi không vững mở miệm hỏi đạo ninh vương gọi ta chờ đến này là tình huống gì đúng vậy đúng vậy à nếu mà không có gì chuyện trọng yếu chúng ta h ã y đi về trước chờ phân phó lên tổng tiến công lại tụ hợp cũng không m u ộ n mắt thấy vĩnh vương mở miệng lại một phản vương đạo chư vị c h ớ n vội ninh vương chậm rãi đặt l y trà trong tay xuống chậm rãi đứng dậy c h ắ p tay từ đống người bên trong đi ra nhìn về phương xa nhưng vẫn là chưa từng mở miệng đã lâu phương xa đột nhiên có một đạo nhân ả n h bay vùng một ninh vương hiếp mắt lại nhẹ giọng lẩm bẩm một câu đến hả chúng phản vương không hiểu nhưng mà giới quyền bọn họ hóa linh kỳ những cao thủ đều chăm chú nhìn phương s a người lấy bọn họ tu vi tự nhiên phát giác ra được người tới cũng không đơn giản người tới đi đến trước mặt mọi người mấy vị hóa linh kỳ cao thủ đều nhìn nhau vừa nhìn trong tâm chấn động tới vô cùng kinh ngạc người tới khí thế còn mạnh hơn bọn họ hơn nhiều chỉ sợ người này được phải có hóa linh trung kỳ thậm chí hóa linh hậu kỳ tu vi cùng lúc mọi người trong lòng cũng sản sinh nghỉ hoặc linh vương đi nơi nào tìm được một vị cao thủ như vậy người này thân thể cao không quá sáu thức dư cầm trong tay một đôi kim giản toàn thân ngân chất áo giáp dáng ngoài cũng không xuất chúng nếu mà thu hồi toàn thân khí thế cường đại sợ răng nhét vào đống người bên trong cũng sẽ được cho rằng chỉ là một vị bình thường không có gì lạ phổ thông người dân ha ha ha ha ha chỉ thấy ninh vương cười lớn một tiếng đi lên phía trước v ô vô, vô kia hán tử bà vai vì mọi người giải đáp nghỉ hoặc vị cao thủ này đến từ bắc man quốc bắc man tam đại chiến thần một trong thành đồ hóa cái gì mọi người một hồi thán phục ninh vương cư nhiên từ bắc man quốc tìm tới cao thủ cái này chính là một cái không được tin tức vốn là bọn họ phản vương nhóm lại làm sao liên hợp tấn công đại chu triều đình đó cũng là chính mình đại chu nội bộ sự tình nhưng mà hôm nay ninh vương cư nhiên đem bắc man quốc cũng kéo vào vốn là đều chẳng qua là chuyện nhà kết quả kéo vào được ngoại nhân trừ ra ninh vương bên ngoài mấy vị phản vương trong mắt lóe lên một tia khinh thường b à lo âu xem ra ninh vương cầm xuống tề vương lãnh địa sau đó liền cùng bắc man quốc trong bóng tối hợp tác cái này bắc man quốc cũng không là tốt sống chung vốn là hai nước ở giữa liền lẫn nhau dáng vẻ không hợp nhau không phải vậy đại chu lập quốc chỉ lúc cũng sẽ không phong tề vương đến hoang châu c h ấ n thủ mà vài thập niên trước chàng đại chiến kia lại để cho hai nước ở giữa quan hệ hạ xuống điểm đóng băng hiện nay ninh vương đem bắc man quốc cao thủ tới đối phó đại chu triều đình chỉ sợ là đưa thần dễ tiến thần khó đến lúc chỉ sợ hắn ninh vương tự thân khó bảo toàn không nói chỉ sợ bọn họ mây vị phản vương tân tân khổ khổ tạo phản đánh hạ cơ nghiệp cũng sẽ chắp tay đưa người ninh vương giống như nhìn ra mọi người trong lòng lo lắng khẽ cười một tiếng nói các vị không cần phải lo lắng thành chiến thần cái này một lần đến chẳng qua là thay cha báo thủ vừa v ậ n đại biểu bản thân một người mà cũng không đại biểu bắc man quốc xuất chiên là cực năm đó các ngươi đại chu binh mã đại nguyên x o á i tại cuộc chiến tranh kêu bên trong giết hại phụ thân ta hôm nay tu vi ta đã thành đúng lúc gặp hắn cũng không đình phong cho nên ta lúc này đến đại chu chẳng qua là đại biểu ta một người đến cùng các ngươi cùng nhau đánh chết hắ t h a nhưng mà binh mã đại nguyên soái cuối cùng là binh mã đại nguyên soái lúc đó hắn mặc dù cũng lớn tuổi nhưng mà đình phong còn ở lấy một đi ba cuối cùng kết quả chiến đấu là đánh chết một người trọng thương một người mà binh mã đại nguyên x o á i cũng là tại chàng đại chiến kia về sau lưu lại ẩn tật thực lực bắt đầu tuột xuống tuy nhiên chàng đại chiến kia ở đây mấy vị vương ra đều không có giúp đỡ nhưng mà cũng biết đương thời tình huống vị k i ê u bị đánh chết bắc man quốc chiến thần chính là họ thành không nghĩ đến hắn còn để lại một vị dòng r o i hơn nữa tu vi cũng thay đổi được phải cường đại như thế nhưng mà mấy người hồ ly ngưng nhìn từ trên xuống dưới thành đồ hóa lại liếc mấy lần mặt mỉm cười ninh vương mọi người đều là lão hồ ly ngươi và ta chơi cái gì liêu trai cho dù thật là là cha báo thù thân là bắc man quốc chiến thần hắn nhất định sẽ đem lợi ích tối đại hóa ninh vương làm sao có thể không cùng bắc man quốc hợp tác vốn là dựa theo lúc trước ý nghĩ mấy người cùng nhau cầm xuống kinh châu đại chu triều đỉnh tiêu diệt sau đó mấy vị vương gia đối với kinh châu thực hành cộng trì đại gia bằng bản lãnh của mình nhưng là ninh vương đột nhiên lại kéo tới một vị cường lực ngoại viện chỉ sợ là nghĩ ngồi mát ăn b ắ t vàng một thân một mình làm chủ kinh châu nhưng mà việc đã đến nước này mấy vị vương gia cũng không có, có cách quá tốt dù sao tên đã trên dây đã không phát không được mấy vị phản vương trong bóng tối bắt đầu trong bóng tối suy nghĩ tại thời điểm trở về nói cho trực tiếp thủ hạ hóa linh kỳ cao thủ tại về sau trong chiến đấu làm sao nghĩ biện pháp âm hắn ninh vương người một tay mắt thấy mấy vị vương gia không lên tiếng ninh vương lại cười ha, ha. tốt các vị binh mã đại nguyên xoái trải qua đằng trước chiến đấu lúc này linh lực sợ là đã chưa tới lần tấn công kế tiếp nên là đại quyết chiến thời điểm những chuyện khác tạm thời không cân nhắc chúng ta vẫn là cùng nhau tốt tốt thương lượng một chút làm như thế nào cầm xuống trận này quyết chiến đi 20-86-030 61, Trường Tu cân mạch cùng một phong thơ. Đêm khuya, Kinh Châu thành bên trong trong một khu nhà nhỏ. Một vị tóc trắng to trước Trên một một tiểu tín trên rũ ra nhưng Cân hoàn cùng phong Kinh bên nhà nhỏ. hiện lớn lặng ngồi bàn bàn nhỏ cùng phong. nhìn đến trên bàn giả giả khuya, Châu khu mạch có lực có cái cái Đêm lại hộp lao Lao đá. đá xóa vị lẽ ở lúc này ngoài cửa vang r ộ i tiếng gõ cửa lão giả sau khi nghe cũng không đứng dậy chỉ là nhẹ g i ọ n g nói vào đi chi tiểu viện lớn cửa bị mở ra phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát ngoài cửa đi vào che một cái mặt nam tử nguyên soái ngài tìm ta nguyên lai lão giả này hẳn là đại chu bình mã đại nguyên soái binh mã đại nguyên soái gật đầu một cái chỉ chỉ bên cạnh cái bàn đá mặt khác một cái ghế ánh nắng hưng hực ngồi đi cái này che mặt nam tử chính là hồng vũ nghĩa tử hồng liệt dương hồng liệt dương một mực cung kính đi tới bình mã đại nguyên soái bên người ngồi xuống lúc này hắn cũng nhìn thấy trên bàn vật phẩm mặt lộ không hiểu binh mã đại nguyên soái cũng không để ý tới biểu tình của hắn mà là lặng lẽ hỏi ánh nắng hưng hực ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hồng liệt dương có chút không tìm được manh mối nhưng là vẫn nghiêm túc trả lời mười chín tuổi binh mã đại nguyên soái mặt đầy nhớ lại sờ sờ hồng liệt dương đầu thời gian trôi qua thật n h a n h a một năm kia ngươi chính là một cái trẻ sơ sinh hồng vũ đem ngươi thu dưỡng cũng lấy cho ngươi tên là hồng liệt dương vậy tiểu tử cùng ta cười nói ta làm cha nhé một cái t r ớ c mắt ngươi đều lớn như vậy mấy ngày nay đi theo nghĩa p ụ của ngươi nam trinh bất chiến vất vả ngươi nguyên tiểu tử thiên phú cũng lớn là không tệ t u ổ i còn trẻ liền đã tới nội luyện hồng liệt dương không có nói mà nói chỉ là cúi đầu ánh mắt từng bước cầm ướp trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển hắn giống như lúc g ầ n lúc hiện minh bạch binh mã đại nguyên x o á i mệnh hắn nửa đêm một mình trước hướng nơi này hằng nghĩa binh mã đại nguyên x o á i lúc này nhìn như tại nghĩ về ngày xưa năm xưa nhưng mà kỳ thực sợ là muốn ủy thác hôm nay phía trước thám tử báo lại kinh châu bên ngoài phản vương l i ê n quân xuất hiện d ị động vốn là phản vương liên quân liền có ước chừng năm vị hoá linh kỳ cao thủ Binh mã triều đình cánh quân sau khi nhận được tin tức vô số người bắt phá ra đầu cũng lại cũng nghĩ không ra phương pháp phá cuộc nhưng g u mà hôm nay phản vương liên quân lại nhiều thêm một tên hóa linh cao thủ nếu mà binh mã đại nguyên soái vẫn còn ở đỉnh phong thời kỳ chỉ nếu không phải là mạnh hơn hóa linh kỳ cao thủ đến trước binh mã đại nguyên soái đều có thể ứng đối nhưng mà hôm nay binh mã đại nguyên soái thực lực đã suy yếu hắn cũng cảm thấy không có hy vọng quả thật đúng là không sai chỉ thấy binh mã đại nguyên x o á i đột nhiên đưa tay tách ra hồng liệt dương đỉnh đầu lạnh lùng nói hồng liệt dương hồng liệt dương lập tức kịp phản ứng trực tiếp quỳ một chân trên đất hai tay ô quyền cố nén nước mắt hắn biết rõ trọng yếu đến có mặt tướng binh mã đại nguyên x o á i chỉ chỉ trên bàn đá hộp nhỏ hộp này bên trong có một đan dược tên là tu trải qua du mạnh hoàn là lao phu tại đại chu sơ lập chỉ lúc tại một siêu phàm hoàng triều bên trong cầu nó hiệu quả rất đơn giản chính là có thể vì là hóa linh kỳ trở xuống tu vì trọng thương sắp chết võ giả trang ệ n h thậm chí còn có tỷ lệ có thể để cho võ giả đang khôi phục cùng lúc tân thăng hóa linh kỳ. hồng vũ kia tiểu tử chính là ta mới trở về kinh châu tác chiến hắn muốn cùng ta cùng nhau cùng tồn vong nhưng hắn bệnh không có đến tuyệt lộ ở đây năm đó kia một tràng chiến đến dịch phụ thân hắn cũng là thiên phú dị bẩm có thể tấn thăng hóa linh người đáng tiếc cuối cùng vẫn hy sinh ở trên chiến trường hồng vũ kia tiểu tử khẳng định cũng ôm lấy tất chết quyết tâm một lần nữa đại chiến hắn nhất định sẽ trực tiếp xuất chiến vì ta chia sẻ đáng tiếc hắn còn chưa tới hóa linh kỳ ở đây chờ trên chiến trường căn bản là không có có chúa tể chiến trường hướng đi thực lực hắn sẽ chết ta không hy vọng hắn cũng bởi vì đại chu mà chết ngươi nhiệm vụ rất đơn giản chính là ngày mai tìm cơ hội để cho nghĩa phụ của ngươi ăn này hoàn sau đó không tiếp bất cứ giá nào tại hắn trọng thương hôn mê thời khắc dẫn hắn thoát đi nhớ kỹ nay hoàn hòa tan rượu sau đó vô sắc vô vị ngươi có thể tại hắn uống trong rượu bỏ vào này hoàn sau đó ta sẽ tìm cơ hội hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý mà ngươi chỉ cần trốn liền có thể bình mã đại nguyên soái nói xong lại chỉ hộp nhỏ bên cạnh phong thư ta biết hắn sau khi tỉnh lại sẽ trách tội ngươi tại sao phải dẫn hắn chạy trốn sau đó ngươi lại cho hắn nhìn phong tư này hắn sẽ tự minh hồng liệt dương lại cũng bó không được hắn một bên khóc thút thít một bên quý gối binh mã đại nguyên x o á y bên người tại trước mặt hắn hắn không cần duy trì bộ kia thiếu niên tướng quân tờ giờ ở mở n cương nghị mà là có thể giống như một đứa bé một dạng bình thường bởi vì là binh mã đại nguyên xuất ở trong lòng hắn tựa như cùng ra ra của hắn một dạng bình thường vậy ngài làm sao bây giờ binh mã đại nguyên soái cười ha ha ánh mắt lộ ra yêu thương đem hắn đỡ dậy đến hào hai tử đứng khóc ta ta tất nhiên cùng đại chu cùng tồn vong các ngươi không cần vì ta thương tiếc ta chứng kiến qua đại chu sơ lập đỉnh phong thời khắc hôm nay cũng chứng kiến đại chu cuối cùng quang thời gian này ta nhân sinh đã viên mãn các ngươi sau khi rời đi liền đi nhờ cậy hồng vũ vị kia tứ thúc đi nghe hồng vũ đối với tụ nghĩa trại không đúng hẳn đúng là hộ quốc đại tướng quân bọn họ đám người kêu miêu tả ta phảng phất nhìn thấy ta tuổi trẻ lúc đi theo thái tổ t r ì n h chiến tứ phương lúc bên người một đám ý hợp tâm đầu huynh đệ bộ dáng ta rất chờ mong bọn họ tương lai có thể sáng tạo ra dạng nào kỳ tích hồng liệt dương khóc dòng dòng ôm lấy binh mã đại nguyên soái cũng Bình Nguyên xoái vô nhẹ nhẹ đánh hắn phần lưng. Mã Đem trên bàn hộp và phong thư đưa cho hắn. Đại nguyên Xoái, xoái vô d... trong lát hắn thở dài trong nội viện bình mã đại nguyên soái thực lực mạnh mẽ tất nhiên có thể nghe thấy bên ngoài viện thanh âm xú tiểu tử còn không mau đi hồng liệt dương nghe thấy khiển trách trong tay hai kiện vật phẩm âm ẩm một tiếng q u ỳ dưới đất nguyên soái tiểu t ử đi 2 a i mươi t r ư chương 62, ta muốn đánh mười cái hồng liệt dương sau khi trở về cũng không ngủ hắn nằm ở trên giường nhớ lại tối nay chuyện phát sinh hồng vũ tuy nói không phải hắn cha ruột nhưng lại đối với hắn hết sức tốt đợi hắn giống như thân sinh nhi từ tiết đ ã i nếu mà không phải hồng vũ hắn nói không chừng ngay từ lúc trẻ sơ sinh thời kỳ liền chết đói tại một góc nào đó mà binh mã đại nguyên soái đợi hắn cũng như đợi cháu trai ruột một dạng bình thường hai người hắn ai cũng không nghĩ mất đi có thể làm sao thực lực của chính mình yếu ớt có lẽ tại người bình thường xem ra nội luyện kỳ đã là xa không thể chạm tồn tại nhưng mà ở đây chờ quyết định quốc gia sinh tử tồn vòng trên chiến trường nội luyện kỳ liền hiện ra nhỏ nhặt không đáng kể phản vương liên quân hắn nằm ở trên giường cắn răng nghiến lợi hai tay nắm thật chặt quyền trong tâm một cơn lửa g i ậ n đốt cháy ngay tại lúc này bọn họ chuyển ra ngoài đến tiếng gõ cửa một đạo say khất thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến dương nhi ngủ đi không ngủ liền lên đi theo ta uống rượu là nghĩa phụ hồng liệt dương nhận ra ngoài cửa người không nghĩ đến nghĩa phụ cũng không có ngủ là hắn p h ỏ n g trừng cũng biết tối nay là chính mình cái cuối cùng buổi tối cho nên liền trực tiếp uống rượu giải sầu đi nghĩa phụ ta không ngủ ta hiện tại liền đi ra bồi n g o i uống hồng liệt dương nói xong liền tùy ý phụ thêm cái y phục suy nghĩ một chút lại đem đại nguyên x o á y để cho tu cân rũ m ạ c h hoàn nhét vào trong túi liền ra ngoài cùng hồng vũ cùng nhau đi tới hồng vũ đại trướng dương nhi rót đầy được rồi bên trong đại trướng hai cha con một chén tiếp tục một chén uống từng ngụm lớn rượu người nào cũng không có dùng nội lực đem rượu kính b ư ớ ra dưới màn đêm không ít đại trướng bên trong cũng có người đang uống rượu dù sao ở trong lòng bọn họ tối nay phỏng t r ừ n g đều là cuối cùng một đêm cuối cùng một đêm bọn họ đều lựa chọn một mình uống rượu dài sầu dương nhì a đang uống rượu hồng vũ đột nhiên kêu một tiếng hồng liệt dương chỉ thấy hắn tuy nhiên mắt lim dim buồn ngủ nhưng lại biểu tình nghiêm túc a đột nhiên bị gọi vào hồng liệt dương không tìm được manh mối ngày mai nếu như có cơ hội ngươi có chạy không cái gì hồng liệt dương vạn vạn không nghĩ đến chính mình nghĩa phụ là muốn nói với hắn lời này hồng vũ mặt đỏ cười sờ sờ đầu hắn đánh một tiếng ở một cái sau đó loạn tròn đạo ta hồng vũ đã vì cái này đại chu làm quá nhiều ta không hy vọng ngươi cũng ngã vào đi ngươi còn trẻ ngươi hắn là s ố n g tiếp n g ư ơ i sau khi rời khỏi đây nếu mà còn muốn tiếp tục mang binh đánh trận sẽ cầm phong thư này và cái này tụ nghĩa khiến đi tìm hoa k h i ê m quái đi nhờ cậy bọn họ vừa nói hồng vũ từ trong lòng ngực móc ra một phong đã sớm viết xong thư để cử cùng hoa khiêm quái ban đầu giao cho hồng vũ tụ nghĩa khiến nếu mà ngươi đã chán nản xa trường chém giết ngươi liền mai danh nhận tính tìm một tiểu thành tốt cuộc sống thoải mái ngồi chờ thiên hạ thái bình đi lấy thực lực ngươi tại loại này tiểu địa phương khẳng định không có ai có thể nhắm chúng ngươi nghĩa phụ ta hồng liệt dương mặt đầy bi thương khàn tiếng kêu hồng vũ được đừng nói hồng vũ đánh gãy hồng liệt dương đến tiếp sau này mà nói đem hai vật nhét vào hồng liệt dương trong lòng lại lắc lắc trước mặt không bầu rượu ngươi xem không rượu đi lại lấy hai hũ đến được hồng liệt dương tầng tầng gật đầu một cái lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài lều lớn đi đến chữ rượu nơi lấy hai bầu rượu nhìn lấy trước mắt hai bầu rượu hồng liệt dương nhớ tới đại nguyên soái g i ặ n giò liền từ trong túi lấy ra cái kia hộp nhỏ hắn đem hộp nhỏ mở ra lấy ra tu cân dũ mạch hoàn đem vững vàng nắm chặt hai hàng lệ không biết lúc nào hướng phía dưới lưu động bộ mặt hắm kiên định mở ra phải cho hồng vũ đem dược hoàn đầu nhập trong đó cùng lúc trong tâm thầm nghĩ nghĩa phụ mặc kệ r ằ n g nào ngày mai ta nhất định sẽ g i ế t ra khỏi vùng vây đem ngươi mang đi ra ngoài mạnh mà tại sao lâu như vậy a nhanh lên một chút bên trong trướng hồng vũ thúc giục đến nghĩa phụ hồng liệt dương dùng ống tay háo chút gạt l ệ nước đem hồng vũ kêu bầu rượu lại lần nữa đổ lên ôm lấy hai bầu rượu hướng bên trong trướng đi tới n g à y tiếp theo buổi trưa lúc kinh châu trên tường thành bao gồm binh mã đại nguyên xoáy tại bên trong nơi có triều đình tướng quân và đến trước chợ quyền chức tiên thiên lao sư phó đều đã mặc trình tề bọn họ tất cả đều là ánh mắt kiên định nhìn đến phương x biết do trận chiến này khả năng cao sẽ chết lại không một người l ù i bước lúc này phản vương liên quân bên trong đi ra một tay cầm đại đao h ắ n tử hắn t r ộ p lấy vang dội thanh â m hô người nào dám đến cùng ta phân cao thấp người này cũng không phản vương liên quân bên trong hóa linh cao thủ nhưng cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ hơn nữa tại phản vương liên quân rất nhiều tiên thiên cao thủ bên trong cũng là bài danh trước mấy cái tồn tại xem ra phản vương liên quân cũng không vội vã một hồi liền phái ra hóa linh cao thủ thách thức mà triều đình phương diện giống như đã sớm ngờ tới như thế chỉ thấy binh mã đại nguyên xoáy nhìn về phía hồng vũ hồng vũ tự nhiên hiệu ý tóm lấy ngân thương liền nhảy một cái mà xu để ta đến sẽ gặp ngươi trải qua mấy ngày nay giao chiến phản vương liên quân người đã sớm biết hồng vũ thực lực bất p h à m mắt thấy hồng vũ nên chiến kia cầm đao hán tử tất nhiên không dám k i n h thường cầm lên đại đao toàn lực ứng chiến hai người ngươi tới ta đi đánh hơn mười hội hộ mỗi lần binh khí tương giao liền có thể cọ sát ra không có mấy lấp lánh tia lửa chỉ thấy hồng vũ lắc mình trốn một chút tránh thoát đại hán kia đại đao chém thẳng sau đó lại nhân cơ hội sử dụng ra một kế hồi mã thương đại hán kia nhất thời kinh hoàng thất thố dùng xuất hồn thân giải mấy né tránh rốt cuộc cũng không bị tổn thương đến chỗ yếu chỉ là cánh tay trái bị hung hăng đầm một h phản vương liên quân bên trong lại có một người đứng ra một bên hô to một bên nắm giữ giới đánh tới k e n k e n k e n nhất thời ba người chiến thành một đoàn người tới ta đi vô cùng náo nhiệt các minh đệ không phải tới giúp ta ta từ có thể xử lý hồng vũ một bên giao chiến một bên hướng kinh châu trên tường thành hô ngay vậy mây vị dục dịch muốn xuất thủ tương trợ triều đình tiên thiên cao thủ kềm chế chính mình ba người lại lẫn nhau tương giao chiến hơn ba mươi hội hộp phản vương liên quân hai người hết hiện ra m ệ t m ỏ i mà hồng vũ lại càng chiến càng hăng k e n hồng vũ vốn là ngân thương đánh bay cầm đao đại hán đại đ a o tiến công trần văn cổ lại là mặt đầy khinh thường hướng phản vương liên quân trong trận lại đến ta muốn đánh mười cái phản vương liên quân bên trong những cao thủ chỗ nào chịu được lên tức thật đây nhất thời lại g i ế t ra ba người để cho chúng ta đến sẽ gặp ngươi hồng vũ liếc mắt vừa nhìn liệt miệng to đi dây ớ c ự nói liền cái này nha nha nha nha nha an ra ra của ngươi một đ a o đầu tiên ra sân thách thức vị k i a cầm đao hán tử thấy mấy phe liên tục đi ra chừng mấy người đến giúp đỡ chính mình nhất thời vô năng phẫn nộ cũng không lo chính mình trên vai thương thế c h ụ p lấy đại đao cái thứ nhất hướng về hồng vũ kéo tới ừ hồng vũ lạnh rên một tiếng đã như vậy ta liền người đầu tiên dưới ngươi hồng vũ cầm thương đối mặt cầm đao đại hán lại đấu với hắn trên mấy hiệp tia cầm đao đại hán vốn là bị thương há lại càng chiến càng hăng hồng vũ đối thủ lại bị đâm mấy chỗ vết thương mấy tên khác tiên thiên thấy vậy nhanh chóng tiến đến giúp đỡ a muộn hồng vũ liếc mắt nhìn thấy mấy người khẽ cười một tiếng lại là gắng sức một lần tia cầm đao đại hán vội vàng ngăn cản chính là chặn không được rốt cuộc trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim phương xa mấy vị phản vương thấy vậy mặt không đổi sắc chỉ có ngô vương trực tiếp đứng lên sắc mặt tái mét không khác cái này cầm đao đại hán là người khác hắn sinh mặt khuôn mặt dữ tợn cắ còn lại tiên thiên cao thủ toàn bộ lên cho ta vậy hồng vũ không phải nghĩ một người đánh mười người sao vậy liên cho hắn đánh còn lại tiên thiên cao thủ đạt được mây vị khắc quản chính mình vương ra bảy mưu đ ặ t kế sau đó dồn dập xuất trận hồng vũ thấy lại từ phản vương liên quân bên trong giết ra mười vị tiên thiên cao thủ vậy mà cũng là không sợ mà là trực tiếp nổi lên toàn bộ nội lực trực tiếp đem thân mang áo giáp chấn vỡ lộ ra toàn thân mánh liệt khối cơ thịt một đầu cổn phát phi vũ chọn tròn đôi mắt cầm trong tay ngân thương mắt nhìn rết tới những cao thủ nghĩ đến hắn đã sớm làm tốt thân tử chuẩn bị hắn cổn vọng hô to đến đây đi hai mươi tám mươi tám mươi chương sáu mươi ba hồng vũ trọng thương chỉ một thoáng hơn mười tên tiên tiên cao thủ đồng loạt vây công hồng vũ hiểu là hồng vũ là một vị thần kinh bách chiến tiên tiên đ ỉ n h phong cao thủ bất đắc dĩ cũng là không thể l ị c h lại vừa vặn mấy hiệp x u ố n g khí thế liền mơ hồ có suy bại dấu hiệu thiên thiên cao thủ có mạnh đến đâu cũng chỉ là tiên thiên một cái tiên tiên đối mặt hơn mười vị tiên tiên cao thủ không có vừa đối mặt liền bị giết chết đã là cường hạn h ạ n g người húng chi cái này hơn mười vị tiên tiên cao thủ trong đó không thiếu tiên tiên tầng bảy tầng tám hàng người nhưng mà hồng vũ nhưng không có một chút lùi bước dấu hiệu muốn, chết, cũng muốn ra mấy cái chịu tội thay kinh châu trên tường thành bốn vị khắc tiên tiên cao thủ lúc này lại cũng kềm chế không được bọn họ vô pháp trơ mắt nhìn đến hồng vũ bị vây công mà chết hồng vũ đại tướng quân chúng ta đến giúp ngươi chỉ thấy bốn người tóm lấy mỗi người vũ khí từng cái nhảy xuống thành tường dồn dập tìm kiếm mình đối thủ nên có nói hay không vị kia đến chợ quyền võ quán lao tiên sinh không hổ là đại chu lục lâm dưới tiếng tăm lừng lấy cao thủ mặc dù tuổi tác đã cao nhưng cũng có thể cùng cùng hắn giao chiến tiên tiên cao thủ đánh có tới có lui mà cấm quân vị kia tướng lãnh rốt cuộc cũng không phải là một a n trai chủ trực tiếp lấy một t r ọ hay không xuống hạ phong nghĩ đến cũng đúng cho dù đại chu lại làm sao hoàng cố có thể đảm nhiệm cấm quân tướng lãnh khẳng định không phải hời hợt h ạ n g người hai vị khác tướng quân cũng đều có thể thành thạo có dư cùng địch giao chiến về phần hồng vũ hắn thật tại lấy một đánh m ư ờ i bị phân đi mấy vị tiên tiên đối thủ về sau hồng vũ áp lực thiếu xuống bên dưới mấy phần chỉ thấy tay hắn nắm giữ một cây ngân thương đối mặt mười vị tiên tiên cao thủ vây công không còn hiện ra loại này cố hết sức mặc dù cũng không chiếm được tiện nghi gì nhưng mà trong lúc nhất thời cũng chưa suy mã trên sân cục diện vậy mà hiện ra trạng thái rằng co triều đình bên này năm vị tiên thiên cao thủ tư nhiên có thể cùng phản vương liên quân mười lăm vị tiên tiên cao thủ đánh cho thành cục diện rằng co võ mà quả nhiên không khiến ta thất vọng binh mã đại nguyên x o á y chắp tay đứng tại trên tường thành hài lòng nhìn đến một màn này đáng tiếc nếu mà lại qua nhiều chút thời gian nói không chừng võ mà thật có thể bằng vào chính mình thiên phú tấn thăng hóa linh hả binh mã đại nguyên x o á y đột nhiên đồng tử hơi co lại hắn nhìn đến ở phía trước trên chiến trường anh dũng đối địch hưng vũ cảm giác lúc này hồng vũ trên thân có một luồng không nói ra được hương vị lúc này hồng vũ trên thân nguyên bản bởi vì đột nhiên bạo phát mà sao động nội lực chấm dãi thư tiếp theo hồng vũ kia t r ọ n tròn đôi mắt hai con ngươi cũng dần dần trở nên bình thản trên người hắn kia cổ nội lực khí lưu phản vất tại chậm rãi hướng phía một loại nào đó phương hướng phát triển xung quanh hắn bên trong đất trời sở tồn ở đó cổ thần bí năng lượng cũng hướng theo trong cơ thể hắn nội lực biến hóa mà chậm rãi hướng hắn tụ lại ngay cả trong tay hắn kia cái ngân thương lại cũng tại vang lên nắng nóng thật giống như phụ tại nó trên thân thương nội lực bắt đầu biến chất giống như hóa linh phản vương liên quân bên trong n g y vị hóa linh kỳ cao thủ lúc này cũng nhìn ra hồng vũ không thích hợp một vị trong đó hóa linh kỳ cao thủ vừa nhìn bên người mấy vị hóa linh kỳ cao thủ một bên nóng này chỉ đến hồng vũ hắn tại hóa linh hắn c ư nhiên tại sinh tử chỉ chiến bên trong cảm lộ đến hóa linh phương hướng phải hồng vũ lúc này đang lợi dụng sinh tử c h i chiến kích thích ra trong cơ thể mình thiên phú hắn thiên phú rất mạnh ngay cả binh mã đại nguyên soái cũng nói hắn thiên phú so với phụ thân hắn còn muốn kinh khủng hơn nếu như có thể nhiều hơn nữa cho hắn chút thời gian hắn có thể bằng vào phương thức bình thường tấn thăng hóa linh nhưng mà thời gian không chờ ta phản vương liên quân đã không cho hắn một tia thời gian cho nên hắn phải dùng loại này phương thức cực đoan tấn thăng hóa linh nhưng mà Hắn tăng đã làm, làm c là là là ồ phản dễ hóa linh chuẩn như vương liên quân bên trong vị tia bắc man quốc chiến thần thành đồ hóa có chút hăng hái nhìn đến một màn này năm đó chẳng đại chiến kia bên trong các người đại chu chấn man quân vị đại tướng kia quân cũng là trong chiến đấu muốn lợi dụng loại phương thức này hóa linh cho nên xoay chuyển chiến cục bên cạnh hắn linh vương chính là phụ hòa nói vị đại tướng kia quân chính là trước mắt vị này hồng vũ đại tướng quân phụ thân có đúng không t h a n h đồ hóa khỏe miệng lộ ra cười âm hiểm vậy có thể quá hữu duyên đáng tiếc lạc đương thời vị đại tướng kia quân hóa linh thất bại thân tử tiêu tàn nói mà hôm nay vị này càng là khó thành giải thích hắn trực tiếp tóm lấy song giản hướng hồng vũ chạy đi hắn sẽ không để cho bất luận cái gì đột phát tình huống xuất hiện trên tường thành binh mã đại nguyên xoáy cũng thấy một màn này nhóc con ngươi dám hắn cũng lập tức c h ộ p lấy s o n g truy phi thân xuống bên dưới la chắn muốn dám đi cứu hồng vũ nhưng mà thành đồ hóa càng nhanh hơn một bước đang giao chiến hồng vũ tâm sinh cảm lộ cảm nhận được có một cổ cường đại lực lượng đang hướng chính mình kéo tới hắn chăm chú nhìn lại nào ngờ thành đồ hóa không ngờ trải qua giết tới bên cạnh thành đồ hóa tay vận dụng toàn thân linh khí bên trong s o n g giản tiếp tục nện xuống hồng vũ tóm lấy ngân thương nội và ngắn cản lại bị thành đồ hóa xong g i n đánh bay trong tay hắn ngân thương trực tiếp b i t đoạn về phía sau bay hơn m ư ơ i m khoảng cách rồi sau đó càng làm miệng phun máu tươi ngã xuống đất không nổi ngất đi một khắc này thành đồ hóa thực lực chân chính rốt cuộc bị tất cả mọi người tại chỗ hiểu biết hóa linh hậu kỳ vừa vặn vừa đối mặt đang hướng hóa linh kỳ nội lực hóa linh hồng vũ liền trực tiếp không rõ sống chết nghĩa phụ trên tường thành hồng liệt dương nhìn đến hôn mê hồng vũ s o n g tay nắm chặt mặt tường tê tâm liệt phê kêu g ạ o hắn lúc này hướng sau lưng đồng dạng bi vẫn không thôi mấy vị hồng vũ phó tướng hô nhanh lập tức đi đem nghĩa phụ cứu trở về giải thích hắn nhanh chóng xoay người xuống bên dưới la chắn tập trung binh lực chuẩn bị rết ra ngoại thành thành đồ hóa thấy một kích thành công còn muốn thừa thắng sông lên thân hình t r ậ t l e trực tiếp đạt đến hồng vũ bên người liền muốn bổ khuyết thêm nhất kích làm một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt t o à n trường hôn mê hồng vũ cũng không như cùng ở tại trận người p h ò n g đoán kia một dạng thành đồ hóa song dàn phía dưới một cái cự truy chính là đứng ở nơi đó binh mã đại nguyên soái đã tới gia yếu binh mã đại nguyên soái dùng thâm thủy ánh mắt nhìn về phía thành đồ hóa đối thủ của ngươi là ta giải thích cái tay còn lại cơ múa một cây khác cự truy đã tới thành đồ hóa nhanh chóng toàn lực cường đối rốt cuộc không có đối với hồng vũ tiếp tục đập thủ cùng n a y cùng lúc phản vương liên quân năm vị h ó a linh cao thủ đồng loạt xuất động ha ha ha ha sau cái h ó a linh các ngươi thật thấy lên lão tử b ì n h mã đại nguyên x o á i cười lớn một t i ế n g nên đón mà giờ k h ắ c này nặng nghề rộng lớn kinh châu thành môn cũng bị mở ra một chỉ kỵ binh tinh nhuệ từ trong giết ra phía sau đi theo không có mấy triều đ ỉ n h quân binh l i n h vương thấy vậy lúc này hướng sau lưng tay vung lên đều lên cho ta lúc này phản vương liên quân tám mươi vạn đại quân cùng nhau tấn công chỉ một thoáng thiên đ ị ệ đột biến cách nhau bên ngoài mấy d ò n người đều có thể cảm ứng được thanh thế to lớn hỗ chiến bắt đầu hai mươi tám sáu nghìn ba trăm ba mươi chương sáu mươi bốn binh mã đại nguyên soái c h i tử hồng vũ không rõ sống chết về sau nguyên bản vây công hắn đám tiên tiên cao thủ liền điều chuyển đ ồ m âu dồn dập đi vây công triều đình còn lại tiên tiên cao thủ mà hồng liệt dương mang binh giết ra sau đó ngay lập tức liền đem hồng vũ kéo lên mã dùng dây thừng lớn đem hồng vũ cột vào trên người mình bởi vì là binh mã đại nguyên xuất đã một thân một mình đem chiến tuyến đi phía trước kéo dài một đoạn lớn triều đình phương diện người cũng không nghĩ đến một vị tử thủ kinh châu thành thừa dịp đại nguyên soái hấp dẫn hỏa lực giết ra ngoại thành còn có thể lấy được một đường sinh cơ nếu mà ngồi chết ở trong thành không ra cái kia sẽ không có phần thắ dù sao bọn họ đã sơn cùng thủy tận không có viện binh tới cứu viện từ thủ đó chính là chờ chết cho nên quân đội triều đình hướng ra khỏi cửa thành sau đó ngay lập tức liền là dựa theo nguyên bản thiết lập sẵn lộ tuyến tách ra mấy cái đường bất trợt tới đánh ra mà hồng liệt dương xuất lĩnh hồng vũ tinh nhuệ quân đội chính là trong đó một đường may mắn trước mắt phản vương liên quân đám tiên tiên cao thủ sự chú ý chủ yếu tập trung ở triều đình mấy vị tiên tiên, tiên cao thủ trên thân cho nên bọn họ còn không dùng đối mặt đến từ tiên tiên cao thủ u y áp không phải vậy chỉ dựa vào mượn hồng vũ dưới tay cuối cùng này mấy vị nội luyện phó tướng chỉ sợ vô pháp đem hồng vũ mang đi ra ngo nhưng mà phản vương liên quân người thật sự quá nhiều hiểu là c h ỉ này kỵ binh t ỉ n h nhuệ vô cùng trong lúc nhất thời cũng không cách nào rết ra khỏi vùng vây mắt thấy triều đình cuối cùng mây vị tiên tiên cao thủ liên tục bị thương hồng liệt dương tâm một hồi liền chìm xuống p h ố c xì một thanh cương đao phá vỡ kinh châu vị kia trước tiên t i ê n lão sư phó ở ngực kia cầm cương đao trong tay tiên t i ê n cao thủ mặt lộ chút không đành lòng dù sao vị này trước tiên t i ê n lão sư phó tại lục lâm giới cũng là tiếng tăm lừng lấy hào hán hơn nữa lại không phải trong triệu người vốn cũng không hẳn là dính vào đến trận đại chiến này bên trong chu sư phụ ngại tội gì khổ như thế chứ tia chu sư phụ khoe miệng máu tươi thẳng tràn đầy biểu tình đau buồn lúc này trên người hắn sáu bảy nơi vết thương mà vừa mới cầm đao cũng đã kết hắn một nửa cái tính mạng hắn ngã nhào trên đất nỗ lực ngẩng đầu nhìn về chính tại lực chiến sáu người binh mã đại nguyên soái ta à luyện một đời võ chỉ bảo một đời đ ồ đệ ngay từ đầu luyện võ ngộ tưởng không hơn không kém đó là có thể cùng đại nguyên soái nhiều gần một chút cuối cùng này thời gian c ó thể cùng đại nguyên soái kể vai chiến đấu cũng coi là chị hắn mấy cái vây công chu sư phụ phản vương liên quân tiên t i ê n cao thủ đồng loạt than t h bọn họ những n à y thân ở đại chu võ nhân người nào chưa từng có cùng binh mã đại nguyên soái cùng nhau kể vai chiến đấu suy nghĩ đâu đây chính là đại chu thần thoại toàn bộ đại chu võ mọi người thần tượng lúc nhỏ mới học võ chính là lấy bình mã đại nguyên soái làm gương đáng tiếc trận doanh khác biệt tiểu tử cho ta thống khói đi chỉ có hạ giận không có tiến vào khí chu sư phụ nhẹ dọn g hướng về phía vị kia cho hắn vết thương trí mạng tiên tiên cao thủ đạo được kia cầm cương đao trong lòng cao thủ hung ác có thể làm tâm bên trong chấp n i ệ m mà c h í n n g ư i đều đang ra sập đồ đội chu sư phụ nghe thấy cao thủ kia đáp ứng hài lòng nhắm mắt lại、Bá. nắm giữ cương đao cao thủ lại là xuống một đao chu sư phụ triệt để khí tuyệt còn lại ba vị tiên thiên cao thủ cũng không tốt đến đến nơi đâu lúc này cũng đều là toàn thân mang thương sợ là cũng chống đỡ không bao lâu mà binh mã đại nguyên x o á i bên này tình hình chiến đấu cũng là không cần lạc quan vốn là binh mã đại nguyên x o á i linh khí liền còn dư lại không nhiều hôm nay lại nhiều thêm một vị hóa linh hậu kỳ đối thủ nhiều loại bất lợi nhân tố điệp ra xuống bên dưới binh mã đại nguyên x o á i lúc này cũng người bị mấy chỗ tổn thương nặng nề duy nhất tin tức tốt chính là hồng liệt dương xuất lĩnh binh sĩ không hổ là tinh nhuệ bên trong tinh n g u ệ vạn quân tử trong mạnh mẽ mở một đường máu. nhưng mà như thế vẫn chưa đủ bọn họ phía trước như cũ có thật nhiều quân đội ngăn trở một khi triều đình tất cả cao thủ chết trận đối thủ của bọn họ đem đầu mâu điều chuyển đến nơi này cho dù là chỉ có một vị tiên tiên cao thủ qua đây ngăn trọ như vậy hậu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi bọn họ chưa cùng tiên tiên cao thủ đối chiến năng lực trà trà tại có hai tên triều đình tiên tiên cao thủ chết trận chỉ có vị kia cấm quân đầu lĩnh còn đang khổ cực chống đỡ binh mã đại nguyên xoáy lúc này không thể nghi ngờ cũng chú ý đến một điểm này hẳn tại mọi thời khắc đều chú ý tới hồng liệt dương đoàn người độ tiến triển có lẽ là thời điểm Đấy lúc ò n hắn g của h này h thể hắn tán phát i kia n luồng sáng trong tán một từ l ra. cơ Đây、là. Cùng với giao chiến thành n giao g với hóa đồ lập tất cả mọi người tại chỗ mấy cái đều cũng trong lúc đó ngừng tay trên đầu động tác dồn dập thật không thể tin nhìn đến vị kia chính đang sáng lên l ã o nhân linh b ạ o là siêu phàm cảnh giới cường giả nơi có thể sử dụng cuối cùng chiêu thức tên như ý nghĩa chính là dẫn động trên thân sở hữu còn lại có thể chỉ phối hoặc không có thể chỉ phối hết t h ể năng lượng rồi sau đó khiến cho nổ tung có thể h i ể u thành tự bạo thực lực càng mạnh linh bảo huy lực chính là càng lớn vốn là tất chết bình mã đại nguyên soái tự bạo nghe thật giống như cũng không phải gì đó khiến người giật mình sự tỉnh nhưng mà phương này thế giới chính là huyền huyền thế giới tại tất cả mọi người trong nhận thức biết người chết sau đó vẫn có bảy hồn lục phách tồn tại rồi sau đó chuyển thế tân sinh thậm chí tương truyền có siêu cường đại năng có thể mang theo đời chức ký ức tiến hành chuyển thế nhưng mà linh bảo là vì là thiên địa bất dung cho nên hắn hậu quả chính là nguyên thần câu diện nói cách khác một khi binh mã đại nguyên x o á y linh bạo như vậy hắn hết thảy sẽ chính thức trên ý nghĩa từ đó mới thế giới xóa đi các ngươi năm cái lan binh mã đại nguyên x o á y gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thành đồ hóa nhưng lại nói như vậy hắn chỉ chính là kia năm vị hóa linh cao thủ năm người kia nghe xong bay thẳng trốn mong mệnh thành đồ hóa cũng chạy nữa nhưng mà binh mã đại nguyên x o á y nhưng vẫn tại phía sau hắn đuổi theo ngay sau đó hiện trường liền xuất hiện như thế tức cười một màn một cái cầm trong tay xong giản hán tử chạy ở phía trước cả người trên chiếu lấp lánh lao giả ở phía sau đuổi mà tất cả mọi người tại chỗ đều tại gắt gao nhìn chằm chằm một màn này hắn trốn hắn đuổi hắn có chạy đằng trời những cái kia chính tại đối với quốc gia mình người đao kiếm đối mặt phản vương binh lính cũng dừng lại trong tay động tác ở đây người vô bất vi này lộ vẻ xúc động binh mã đại nguyên x o á y trên thân ánh sáng càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng tại binh mã đại nguyên soái xem ra cho dù cái này nam vị hóa linh kỳ cao thủ lúc trước nhiều lần vây cùng hắn nhưng cuối cùng cũng như cũ xem như đại chu người cho dù đã phản đ ị n h mà thành đồ hóa là bác man quốc người binh mã đại nguyên soái trước khi chết muốn trực tiếp mang đi hắn loại này cho dù hắn chết đại chu nội l o ạ n thiếu một vị hóa linh kỳ cao thủ bác man quốc cũng không nhất định dám trực tiếp xâm phạm đại chu năm người kia hiển nhiên cũng minh bạch binh mã đại nguyên soái dụng đang chạy trốn tới tự giác n ổ không đến chính mình khu vực sau đó liên bắt đầu dùng phức tạp ánh mắt nhìn đến vị kia toàn thân phát quang lão nhân hắn cho dù là tức sắp chết đi cũng quan tâm đến cái này bị hắn thủ hộ hơn một trăm năm quốc gia người hồng liệt dương đồng dạng đang nhìn chăm chú một màn này lúc này hắn đã sớm b t khóc hắn nhớ tới đêm qua vị lao nhân kia nhà từng nói với hắn câu nói kia sau đó ta sẽ tìm cơ hội hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý mà ngươi chỉ cần trốn liền có thể nguyên lai đại nguyên soái nói cơ hội chính là linh bạo sao hồng liệt dương hít sâu một hơi cố gắng mạnh được để cho tâm tình mình vững vàng điểm xuống đến hắn quay đầu lại nhìn về phương xa không dám nhìn nữa đại nguyên soái ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi nhất định hắn mạnh được thúc giục lên nơi cưới chiến mã đánh thức bên người sở hữu tướng sĩ cùng ta xông ra bỏng một tiếng âm thanh nổ lớn từ phía sau chuyển đến chương l sáu mươi lăm sau đại chiến ba ngày sau tụ nghĩa trại một cái màu ngả sữa bù câu từ trại bên ngoài bay tới một vị lâu la cũng chờ đã lâu đợi bù câu bay trở về chính mình xào huyệt sau đó lâu la liền đem bù câu lấy xuống lấy ra cột vào nó trên c h â n mật tín báo đại đương gia kinh châu huynh đệ lại chuyển về mật lệnh lâu la lấy ra mật tín sau đó không dám chỉ hoãn hỏa tốc chạy tới phòng nghị sự b ẩ m báo lúc này tụ nghĩa sản g đã tụ tập trong sơn trại các vị đầu lĩnh từ kinh châu chi chiến bắt đầu tụ nghĩa chạy liền mỗi ngày triệu tập các bộ đầu lĩnh đến tụ nghĩa sản g nghị sự hoa khiêm quái khẽ gật đầu sai người mang tới mật tín cẩn thận đọc một phen sau đó đối với mọi người từ từ nói đến kinh châu bên kia kết quả cuối cùng đi ra vậy năm vị phản vương không ai phù hay quyết định sau cùng mỗi vị phản vương chọn lựa ngay vị quan viên đóng chú kinh châu liên hợp cộng trì hào một cái liên hợp cộng chỉ triệu thanh sơn chân mày cao lại binh mã đại nguyên x o á y sau khi chết triều đình đã không có sức chống cự phản vương liên quân rồi sau đó kinh châu những quân đội kia gắt gao hàng hàng phản vương liên quân rốt cuộc tiến vào kinh châu thành đồng thời đánh vào hoàng thành mà t r i ề u đình kia sống chết không đồng ý lấy ra giao cho bình mã đại nguyên x o á y thống l ĩ n h tám nghìn ngự lâm quân đối mặt khí thế hung hung phản vương liên quân căn bản không phải n ó một hiệp chỉ địch bất quá một giờ liền bị phản vương liên quân tiêu giết hết ngự lâm quân thống lĩnh và trân thủ hoàng thành đại nội cao thủ cũng toàn bộ chết trận toàn triều văn võ trăm quan cũng bị giết thất, thất bát, bát. rồi sau đó hoàng thất tông thân cũng chạy không thoát bị tàn sát vận mệnh đại chu hoàng đế càng bị trên đường chặt đầu đại chu triều đình tuyên bố tiêu d i ệ t đáng nhắc tới là nguyên bản khi biết ninh vương đạt được bắc man quốc chiến thần giúp đỡ sau đó người khắp thiên hạ đều cho rằng phản vương liên quân đánh chiếm kinh châu sau đó ninh vương liền sẽ làm chủ kinh châu có từng nghĩ binh mã đại nguyên x o á một tay linh bạo đánh được thiên hạ người một cái xuất kỳ b ấ t ý vị k ê u bắc man quốc chiến thần tuy nói cuối cùng tránh được một kiếp cũng không bị nổ chết nhưng mà hán người cũng bị thương nặng không có m ư ơ i năm tám năm vô pháp khôi phục hơn nữa cũng lưu lại trọng đại ẩn tật sợ là suốt đời không trở về được đỉnh phong thời kỳ. thành đồ hóa sau khi trọng thương ninh vương thủ hạ hóa linh kỳ cao thủ cùng còn lại bốn vị phản vương nhất trí cho nên liền đã không còn một nhà làm lớn một mình làm chủ kinh châu có khả năng không nghĩ đến ngũ vương vì là gìn giữ thực lực cũng không có ở kinh châu liền tại chỗ khai chiến tranh đoạt kinh châu mà là trải qua một phen đàm phán sau đó xác lập năm người mỗi người phái ra quan viên cộng trị kinh châu kinh châu không thiết lập t r ú binh ngũ vương cắt từ trở lại mỗi người đại bản doanh hoa khiêm quái tiếp tục nói ngũ vương cộng trị sau đó năm vị vương ra đều sẽ lại lần nữa trở lại chính mình đại bản doanh mãi mãi vương cũng nhất định sẽ trở về lấy vĩnh vương nước tiểu tính hắn sau khi trở về liền sẽ hướng về ta tụ nghĩa trại đầu thủ dù sao người ở bên ngoài xem ra ta tụ nghĩa trại cũng không hóa linh kỳ cao thủ toa c h ấ n lại trong tay hai châu địa bản là dễ bắt nạt nhất phụ mà hắn vĩnh vương đại bản doanh gần gũi ta đang châu nơi cho nên giao chiến này g nhất định sẽ không quá xa các bộ sau khi trở về làm tốt khai chiến chuẩn bị đi mây vị bị phân chia quân sự chức vụ đầu lĩnh dồn dập đáp ứng tiếp tục hoa khiêm quái lại nói hồng võ huynh đệ bên kia vẫn là không có tin tức gì tại kinh châu phụ cận sở hữu tình báo cơ mật bộ binh các huynh đệ đã điều động tìm kiếm khắp nơi mà phản vương liên quân phương diện ninh vương vẫn còn tiếp tục không ngừng phái binh bọn họ tung tích lời vừa nói ra bên dưới các huynh đệ lại là nghị luận ở bỉ kể từ khi biết phản vương liên quân thắng hạ kinh châu chi chiến nhưng mà cũng chưa phát hiện hồng vũ và hồng liệt dương mấy vị hồng vũ bên người phó tướng thân ảnh sau đó liền minh bạch trọng thương hồng vũ có khả năng bị hồng liệt dương chờ người mang đi rồi sau đó càng là có tương truyền phản vương liên quân bên trong không ít binh lính đều thấy hồng liệt dương dẫn người đeo hồng vũ thừa dịp đại nguyên xoái linh bạo thời khắc giết ra khỏi vùng tây đối với lần này ninh vương cũng là tức giận không thôi thậm ch mấy vị tiên tiên cao thủ đi theo sau đó lại liên tục không ngừng phái ra hơn vạn binh lính tứ sứ hồng vũ c h ờ người tung tích mà tụ nghĩa c h ạ y bên này đồng dạng tại hành động lúc trước phái ra chu thông tổ ba người đã đến kinh châu phụ cận cùng bên kia tình báo cơ mật bộ binh huynh đệ bắt được liên lạc về sau càng là tính chung kinh châu xung quanh khu vực sở hữu tình báo cơ mật bộ binh thành viên tứ sứ hồng vũ tung tích hoa khiêm q u ỏ i đón đến tiếp tục c a n bài đạo hồng võ huynh đệ hôm nay tại phía xa kinh châu chúng ta ở chỗ này làm gấp cũng là không có c á c nào các vị huynh đệ vẫn là trước tiên mỗi người trở về đợi lệnh đi ta tin tưởng chu thông ba người nhất định có thể mang cho chúng ta trở về tin t vâng các ca chủ công đại đương i a bên dưới chúng m i n h đệ cùng kêu lên đáp ứng rồi sau đó liền mỗi người rời khỏi tụ nghĩa sản g kinh châu khu vực đồ an huyện ngoại ô một toàn núi nhỏ bên trong mới mây vị người mang thương thế tướng sĩ chính tựa vào bên cây nghỉ một chút lúc này bọn họ đã đem toàn thân áo giáp đ ổ i thành p h ổ t h ô n g bình dân trang phục nhưng mà trên y phục mơ hồ tràn ra máu tươi đã xóm bại lộ mọi người không đơn giản dẫn đầu chính là chạy thoát không rõ tung tích ba ngày ba đêm hồng liệt dương lúc này hắn chính tại cẩn thận từng ly từng tý uy hôn mê bất tỉnh hồng vũ tống nước bọn họ đoàn người này Đã tuy ạ i cái n nhiên n hồng vũ như g cũng ó dết k hôn i v mê bất tỉnh nhưng mà nhìn đến hắn vậy còn thời khắc nhấp nô lồng ngực mọi người đều biết rõ hồng vũ còn chưa có chết cũng chính bởi vì một điểm này thúc khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện bồi hồng liệt dương tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong qua lại nghiêng ngựa thậm chí l ấ y tính mạng đến điểm hộ hắn chỉ cần hồng vũ còn có sống tiếp hy vọng cho dù chỉ có một đường sinh cơ bọn họ cũng sẽ bắt thượng đánh cuộc phải biết lấy thực lực bọn hắn mỗi người buôn t ẩ u chạy thoát thân tìm một chỗ tiểu địa phương sống được là hoàn toàn không có vấn đề nhưng mà bọn họ hay là lựa chọn đi theo hồng vũ thiếu tướng quân chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào đi một vị phó tướng thấy nghỉ n g ơ được phải không sai bịt lắm đứng dậy nhẹ nhàng hỏi hồng liệt dương sờ sờ bên hông khối kêu hồng vũ lúc trước giao cho hắn tụ Hồng Vũ đây ã đã từng bất tụ trại tụ tiểu t nói với hắn. Đến bất kỳ tụ nghĩa trại khai mở tụ nghĩa quán lộ ra lệnh này, như hoa đích với khai khiêm quái hoa h kỳ ra mở lộ cũng là hiện tại toàn bộ đại chu duy nhất một cái có thực lực mà lại lại trợ giúp bọn họ thế lực mà tại hồng liệt dương trong ấn tượng bước đ ồ này sao bên trong huyện thành liền có một nhà mới mở không lâu tụ nghĩa t i u quán rất có thể là tụ nghĩa trại mở chúng ta thừa dịp đêm tối lúc len len tiến vào thị trấn c h ỗ đó có lẽ chỉ có người có thể trợ giúp chúng ta kinh châu bên ngoài một nơi giữa núi rừng chu thông một bên gà nướng một bên chắp chắp bên người tàu chính tào huynh đệ ngươi kế hoạch kia đến cùng được không đi thông a tào chính cầm lấy bầu rượu uống một hớt rượu tự tin nợ nụ cười hồng võ huynh đệ thân mang tụ nghĩa lệnh cho nên bọn họ chạy thoát sau đó nhất định sẽ tìm kiếm tụ nghĩa t i ể u quán tìm xin giúp đỡ kinh châu khu vực này tổng cộng có ba cái tụ nghĩa t i ể u quán phân bố tại ba cái trong huyện thành ta dám nói bọn họ sở dĩ lâu như vậy không có lộ diện hẳn đúng là lại đi đường núi n g h ĩ hất ra bọn họ quân đội sau đó tìm kiếm thời cơ thích hợp đi tới tùy ý một cái tụ nghĩa tự quán tìm xin giúp đỡ hơn nữa thời cơ này cũng sẽ không quá muộn có lẽ liền hai ngày này sự tỉnh Chương một, chi một chi ước chừng i n hai vị trăm linh ồ người quân đội chính ở trong núi đến cái gì đột nhiên dẫn đầu quân quan liếc mắt nhìn một thân cây bên cạnh cỏ dại Có t ì n hắn h u g Đầu linh vừa dứt lời có mấy người từ trong đội đi ra trả lời đắp một tiếng sau đó giá mã rời khỏi đám người còn lại cùng ta tiếp tục tiến lên đầu linh kia quân q u a n h i ế p mắt nhìn về phía phương xa tay vung lên các tướng sĩ liền đồng loạt tiên lên tại bọn họ cách đó không xa hồng liệt dương đoàn người tay thuận nắm vũ khí gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ thiếu tướng quân nếu không trực tiếp ra ngoài với bọn hắn liều mạng hồng liệt dương bên người một vị hồng vũ phó tướng nói như vậy lấy lúc trước bọn họ thực lực d i ệ t rơi chi tiểu đội này dễ như trở bàn tay chính là mấy ngày nay trong đêm buôn ba huyết chiến đạo đến mức tinh thần bọn họ trạng thái nghiêm trọng tiêu hao hơn nữa hơn m ư ơ i người cũng có bị thương tình huống bây giờ muốn đối phó chi tiểu đội này tuy nói cũng không phải không có được nhưng khẳng định không có nhẹ nhàng như、vậy. hồng liệt dương nhất thời lọt vào t r ầ m tư nếu mà lúc này chạy lấy bọn họ đi đứng nhất định không chạy lại chi tiểu đội kêu bên trong kỵ binh một khi bị ngăn cản chờ đến trước bọn họ cao thủ đông xuống như vậy chờ đợi bọn họ ắ n chính ngập Nhưng nếu thai hỏa là mà nếu mà đầu. b n họ toàn bộ đều đi lên liều mạng bọn họ hôm nay hành tung đã bại lộ sợ rằng nếu mà không thể kịp thời trừ rơi đám người này chờ bọn hắn kéo dài tới cao thủ đến như vậy để lại cho hồng liệt dương đoàn người cũng chỉ có một con đường chết ngay tại lúc này hồng vũ một vị khác phó tướng động chỉ thấy hắn khẽ cắn răng trên mặt lộ ra quyết tuyệt chặn cầm vũ khí nhìn về phía hồng liệt dương thiếu tướng quân Ta đại tướng quân tiểu lý đi trước ngài nhất định phải sống sót nói xong hắn lần nữa nhìn về phía ở đây còn lại tướng sĩ các huynh đệ mang theo đại tướng quân tốt tốt sống tiếp nói xong hắn đứng dậy nghiêng đầu liền muốn đi vào mấy vị hồng gia quân tướng sĩ lúc này cũng đứng ra một vị trong đó binh lính mặt lộ kiên định lý tướng quân chúng ta và ngươi cùng nhau không thể vị tia lý tướng quân lên tiếng ngăn cản sau đó cầm vũ khí liền lao nhanh hướng về cái k i a tiểu đội người lý ra ra tới cũng k i a tiểu đội đầu lĩnh cũng kịp phản ứng chào hỏi sau lưng tướng sĩ cùng nhau công trên hai phương nhất thời giao đánh nhau hồng liệt dương chính là hai tay nắm chặt một con lửa giận trong mắt hắn bung ra gắt gao nhìn chằm chằm một mặt này chỉ chốc lát sau hắn quyết định các minh đệ đi hai phút đồng hồ sau đó lý tướng quân toi thóc ngã trên mặt đất ba ngày bọn họ từ kinh châu đi ra về sau một mực tại cái này kinh châu khu vực mấy huyện thành phụ cận lớn lớn tăng phái nhân thủ liền ở phụ cận đây đồng thời xuống bên dưới tuy vậy lâu la vừa mới mở cửa ra một tấm lệnh bài liền hướng từ ngoài cửa bị ném bỏ vào đến kia lâu la nhanh tay lại mắt tiếp lấy lệnh bài cũng không để ý ngoài cửa mười mấy người người định thần nhìn lại chỉ thấy trên lệnh bài kia chính là có khắp bà chữ to tu nghĩa kiến kia lâu la trực tiếp run một cái tỉnh táo lại hắn trông cửa ngoại nhân cẩn thận từng ly từng tí đem cột vào tụ nghĩa k h i ế n trên dây đeo tháo gỡ sau đó lấy được trước mắt cẩn thận kiểm tra kia nguyên bản trói dây đeo vị trí rốt cuộc có khắc mấy cái chữ nhỏ hoa khiêm quái tặng h ư n g vũ nhanh mau vào xác nhận trước mắt tụ nghĩa khiến đều thật sau đó kia lâu la trực tiếp k i ị m phản ứng gọi ngoài cửa người ngoài cửa người chính là hồng liệt dương đ o à người n đợi hồng liệt dương chờ người bước vào quán rượu sau đó lâu la tại cửa quan sát tỉ mỉ một phen một phía xác định không có cái đuôi đi theo về sau thở một hơi dài nhẹ nhõm đóng cửa lại đại ra hơi chút nghỉ ngơi ta đi đem quản sự gọi người kia liếc mắt một cái hôn mê bất tỉnh hưng vũ trực tiếp dẫn trong tiểu quán các hán tử quỳ một chân trên đất ôm quyền hướng hồng liệt dương đoàn người đạo đại gia rốt cuộc đến chúng ta đã ở tụ nghĩa tiểu quán cung kính chờ đợi đã lâu bên ta mới đã thả ra bổ câu đưa thu truyền tin cho thời thiên đầu lính báo trò chuyện này sau đó người phụ trách kia lại đem hôm nay tình huống cùng hồng liệt dương đoàn người nói một liền nói tụ nghĩa chạy làm sao cao độ coi trọng chuyện này Phải ba vị người phụ trách cười giải thích từ khi hồng tướng quân các ngươi giết ra khỏi vùng vây sau đó ta tụ nghĩa chạy liền an bài kinh châu khu vực các linh đệ tứ sứ những con ngựa này thoát cũng là mới mua không bao lâu vừa vặn cử đi công dụng đợi ba vị đầu lĩnh chạy tới chúng ta liền đồng loạt đánh ra hai phút đồng hồ sau đó tụ nghĩa chạy tổ ba người nơi một cái chim bù câu trắng phá vỡ bầu trời đêm bay đến thời thiên bên người lúc này tụ nghĩa trại tổ ba người đều cũng không nghỉ ngơi lấy thực lực bọn hắn mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy căn bản cũng không là chuyện chỉ thấy thời thiên mở ra bù câu đưa thư đưa tới thư tín hai mắt tỏa sáng các anh hồng liệt dương tìm ra ở đâu ở đâu tào chính cùng chu thông mừng rỡ như điên r ồ n r ậ p vây quanh đồ an huyện hai mươi tám sáu nghìn sáu trăm ba mươi chương sáu mươi bảy z ế t ra khỏi vùng dây sau nửa giờ đồ an bên trong huyện thành tụ nghĩa tử quán hồng liệt dương và quán rượu người phụ trách chờ đang nóng này chờ đợi Khi thực nhưng g người a y từ đầu p ụ trách cũng muốn trực tiếp mang theo、hồng、Liệt cũng Hồng muốn mang d ơ chờ người ra. Nhưng người giết ra. là từ ba ngày bắt đầu đồ an thị trấn bên ngoài tụ tập hơn ngàn quan binh trấn thủ lấy bọn họ thực lực những người này nghĩ một mình đánh ra quá khó khăn dù sao bọn họ cứ điểm này mạnh nhất hắn cũng chỉ có điều đoán thể năm tầng cho dù liên thủ hồng liệt dương chờ người cũng rất khó giết phải đi ra ngoài mà hôm nay tưởng tượng hồng liệt dương chờ người lật đi vào một dạng nhảy ra đi chạy thoát thân liền quá không thể có thể dù sao bọn họ nhảy ra đi không ngựa tớt căn bản là vô pháp chạy được bao xa hôm nay bên ngoài đều là quân đội tại trên quan đạo mấy chục người rất khó không bị phát hiện mọi người ở đây nóng nảy chờ đợi thời khắc bên ngoài viện rốt cuộc truyền đến động tính chỉ thấy ba cái hán tử trực tiếp lật vào cửa bên trong người phụ trách thấy người tới nhất thời mặt mày h ố n họ đi lên phía trước ô m quyền chào hỏi lúc đầu lĩnh hai vị đầu lĩnh người tới chính là chu thông tạo chính thời thiên ba người ba người cùng vị kia người phụ trách chào hỏi thời thiên c ư ờ i nói báo cáo rất nhanh chóng chuyện này nhớ người một công người phụ trách k ê u mừng rỡ như đ i ê n t ạ đầu l ĩ n h tại buổi mà chờ ở một bên hồng liệt dương mấy người cũng đi lên phía trước cùng mấy người lên tiếng chào hỏi hồng liệt dương cũng chưa gặp qua thời thiên trước đây hắn và hồng vũ lên núi cảm ơn chi lúc thời thiên vừa vặn bế quan tu luyện nhưng là khi lúc tào chính cùng chu thông đều còn ở núi bên trên mà hai người đều từng tại thanh châu bên trong đã cứu hồng vũ mệnh cho nên hắn đối với hai người khắc sâu ấn tượng mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen sau đó tào chính thẳng vào chủ đề đến lúc theo chúng ta quan sát hôm nay kinh châu bên ngoài mấy cái này thị trấn binh lính rất nhiều mà tại đồ an huyện một khối này có hơn ngàn người lấy ta chờ thực lực nghĩ phải nhanh chóng đánh ra dễ như chở bàn tay chỉ cần cẩn thận đến tiếp sau này đến truy sát cao thủ liền có thể hồng liệt dương do dự một chút nói ra tâm lý băn khoăn tao thúc Theo ta được ba i kiên ế t linh cao thủ cùng mấy vị tiên tiên cao tuy h ủ nói t r chu thông là tiên tiên khó tầng tám tầng chín bộ dáng nhưng mà muốn chiến thắng hóa linh kỳ hẳn là không quá thực tế cho nên hồng liệt dương vẫn có lo lắng nhưng mà tào chính mấy người lại nhìn nhau nợ nụ cười thấy mấy người c ư ờ i to hồng liệt dương có không rõ vì sao tào chính thấy vậy lên tiếng giải thích người có chỗ không biết chu thông huynh đệ đã đột phá tới hóa linh cảnh giới ta cũng tiên thiên đỉnh phong s ắ p hóa linh mà thời thiên huynh đệ cũng là tiên thiên tầng sáu cao thủ cho nên không cần phải lo lắng linh vương nơi phái tới mấy cái vị cao thủ hồng liệt dương nghe xong trong tâm chấn động tới sóng to gió lớn không nghĩ đến tụ nghĩa trại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong cũng đã sinh ra hóa linh kỳ cao thủ đương thời chính mình nghĩa phụ liền đã từng tán dương qua chu thông thực lực cho là hắn tương lai cũng là có khả năng có thể tấn thăng hóa linh kỳ không nghĩ đến ngắn ngủi một năm liền đã tới hóa linh hơn nữa vị kia tào chính cũng là sắp hóa linh tồn tại ý vị này ban đầu cái kia không chút nào thu hút tiểu sơn trại đã có có thể cùng mấy vị phản vườn xoay cổ tay thực lực nghĩa phụ ban đầu tương ứng cũng là biết rõ một điểm này cho nên liền để cho ta nhờ cậy tụ nghĩa trại đi nghĩ tới đây hắn lúc này biểu thị ấ y n ấ y hướng phía mấy người chắp tay một cái là ta lo ngại tào chính k h o á t k h o á tay tỏ ý không sao sau đó lại hướng người phụ trách đạo chuẩn bị thế nào người phụ trách kia lập tức chắp tay đáp ứng t h o á ngựa đã chuẩn bị kỹ cảng các minh đệ đã trong bóng tối giết mười mấy cái quân binh đem bọn hắn quần áo rút ra vứt bỏ đợi ta nhóm sau khi xuất phát liền đem cái này tụ nghĩa t i ể u quán đốt sau đó đem những quan binh kia thi thể để ở chỗ này làm bộ chúng ta là bởi vì cháy mà bị thiêu chết tao chính gật đầu một cái biểu thị đồng ý đốt tụ nghĩa t i ể u quán là bởi vì hắn nhóm đều muốn cùng nhau rời khỏi nếu mà ngày sau người khác phát hiện cái này tụ nghĩa t i ể u quán người ở đúng bất động thanh s ắ c toàn bộ biến mất chỉ sợ sẽ nghỉ ngờ những quan binh kia thi thể chính là lấy ra giả mạo thành tụ nghĩa t i ể u quán bên trong huynh đệ làm bộ quán rượu người tất cả đều bị thiêu chết tuy nói pháp này cũng không hòa mỹ nhưng mà hôm nay thời gian hữu hạn chỉ có thể làm như thế mới sẽ không để cho người khác hoài nghi cái này tụ nghĩa t i ể u quán cùng bọn họ những người này có dây dưa d ễ má không phải vậy một khi bị hoài nghi sau đó chỉ sợ phản vương thế lực sẽ tìm hiểu nguồn gốc điều tra còn lại gọi tụ nghĩa t i ể u quán quán rượu xem có hay không liên hệ như vậy loại này sơn trại mạng lưới tình báo liền bại lộ nếu đã an bài thỏa đáng vậy ta nhóm liền đánh ra đi những người khác r ồ n r ậ p gật đầu đáp ứng mỗi người chọn xong thóc ngựa chuẩn bị sẵn sàng mà người phụ trách kia chính là dẫn người đem đổi quần áo thông thường quan binh thi thể đặt ở mỗi các địa phương rồi sau đó tại chứa rượu khu ném một cái l i t hỏa đợi đại hỏa mới giấy lên chỉ lúc mọi người liền thừa dịp bóng đ ê m giá mã phóng ra ngoài dưới màn đêm đồ an thị trấn nhiều đội quan binh chính dọ xét đột nhiên một nhóm người giá mã lao ra người nào những quan binh k i a thấy lai giả bất tiện liền dồn dập rút ra binh khí lớn tiếng chất vấn thế nào chỉ người tới căn bản không để ý tới thuần thục liền đem bọn hắn giết sạch sẽ tiếp tục hướng thị trấn đại môn chạy đi canh g á c thành môn đầu lĩnh mắt thấy người tới thực lực cao cường liền âm thầm cân nhắc mạnh mẽ như vậy một đám người chỉ sợ cùng tia chạy trốn hồng liệt dương đoàn người không thoát liên hệ bên người các tướng sĩ dồn dập phụ họa biểu thị tán đồng hắn lập tức liền nhớ tới hôm nay những tướng lanh kia phát cho bọn hắn phá o hoa một khi phát hiện hồng liệt dương chờ người tung tích lập tức đốt phá o hoa b á o cho hắn từ bên hông rút ra phá o hoa cánh tay dơ lên cao đốt lên đến vèo bùm một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên t ĩ n h đồ a n trên thị trấn không toàn bộ đồ a n thị trấn nhất thời náo nhiệt lên nhiều đội nhân mã nhìn thấy tín hiệu sau đó cũng biết tình huống không đúng bắt đầu hướng thị trấn đại môn tụ hợp mà thân thể ở phía xa mấy cái vị cao thủ cũng nhìn thấy phá hoa dồn dập nhìn nhau vừa nhìn đi đồ ăn huyện nơi cửa thành chỉ thấy lúc này chu thông một tay tẩu thủy lục chầm thương thanh tú được phải vọt lên căn bản cũng không cần cùng địch nhân tiếp xúc trường t h ư ơ n g trong tay vung lên linh khí hóa thành khí lưu liền trực tiếp lật tung một mạng lớn tướng sĩ trấn thủ huyện cửa quan binh căn bản không có sức chống cự liền người quan binh k i ê u đầu lĩnh phóng ra pháo hoa không lâu sau cũng bị chu thông trực tiếp chém ở dưới ngựa thỉnh thoảng còn, còn có một hơi sống sót người liền cũng bị đi theo chu thông người sau lưng một đao bủ rơi thời thiên huynh đệ ngươi mang vài người đi mở cửa thành ra những người khác tiếp tục theo ta chém giết chu thông ra lệnh một tiếng thời thiên nhất thời điểm mấy vị tình báo cơ mật bộ binh lâu la phân đi ra những người còn lại tiếp tục cùng tại chu thông sau lưng đánh chết nghe tin chạy tới q u a n b i n h két két két xích xác ma sát bàn kéo thanh em chuyển vào mọi người trong t hai thị trấn đại môn rốt cuộc bị thời tiên mấy người mở ra chu thông r ơ lên cao lục trầm thương hô to cùng ta đánh ra hai mươi tám sáu nghìn bảy trăm ba mươi chương sáu mươi tám chu thông chiến hóa linh lúc này đồ an thị trấn ngoài cửa lớn cũng tụ tập không ít q u a n b i n h mắt thấy chu thông chờ người từ bên trong huyện thành giết ra r ồ n dập bao vây đi lên chính là những n à y phổ thông quan binh ở đâu là chu thông chờ người đối thủ lúc này vây lên chẳng qua chỉ là lại vì là chu thông dưới tay nhiều tăng thêm một ít vòng hồn a n g ã i n g ã i thật không dễ chịu a chu thông một bên chém một bên trong miệng lẩm bẩm nói lúc này vây quanh mọi người quan binh càng ngày càng ít vốn là tụ tập qua đây quan binh đều bắt đầu chạy trốn từ phía bên cạnh hắn tàu chính nghe vậy bật cười mở miệng nói chu thông huynh đệ ta nhìn vừa mới kia giữ cửa đầu lĩnh đốt pháo hoa sau đó liền có thật nhiều quan binh đã tìm đến vậy pháo hoa tương ứng là bọn họ truyền tin tức tín hiệu hôm nay trước tiên được chạy tới những này hẳn là cũng chỉ là ngay từ đầu liền tại phụ cận quan binh thực lực những người này không mạnh chẳng qua chỉ là người bình thường thôi. nhưng mà đến tiếp sau này có lẽ tiên linh vương dưới tay hóa linh kỳ cao thủ và mây vị kia tiên tiên cao thủ sẽ tới trận hiện tại chẳng qua chỉ là hâm nóng người một chút sau này mới là chân chính đại chiến hù chu thông nghe vậy lạnh dên một tiếng mặt lộ h u n g quang bọn họ những cái này cao thủ không đến liền tính lại nói cũng muốn gọi bọn hắn mở mang k i ê n thức một chút hắn chu thông ra ra t r ư n g thương đến lúc đó hóa linh kỳ giao cho ta mấy cái khác giao cho ngươi cùng thời tiên chính tăng cấp dễ hơn hóa linh kỳ muốn nhìn một chút phương này thế giới hóa linh cao thủ đều là cái gì mức độ ta tấn thăng hóa linh kỳ sau đó còn chưa toàn lực xuất thủ qua đây đối với tàu chính ca ca lần này giao chiến ngươi hay là không đánh tính toán để ngươi đồ đao gặp một chút máu người sao ngay vậy tàu chính yêu quý sờ một cái sờ bên hông đồ đao mở miệng nói ta đồ đao không gặp người viết sau đó lại giơ lên vừa mới tiện tay tóm lấy một cây trừng thương có này Đủ rồi. ngay tại lúc này chu thông nhắc tới lục trầm thường trong tâm cổ kia chiến ý từ từ bay lên ngưng mắt nhìn phía trước ninh vương phái tới mấy vị cao thủ kia đến một cái h ó a linh ba cái tiên thiên mà chính đang nói chuyện trời đất thời tiên cùng tào chính cũng gắt gao nhìn chằm chằm người tới kiên ninh vương thủ hạ hóa linh kỳ cao thủ thấy vậy ba người cũng là s ừ n g sờ đặc biệt là thấy dẫn đầu chu thông mẹ hóa linh kỳ không phải cái này kia mà đ ố n g xuất hiện hóa linh kỳ cao thủ hạ huy không phải nói chúng ta đổi dết không nổi là một đám tàn binh bại tướng không nổi có một mấy vị nội luyện kỳ võ già sao cái này trước mắt hung khí bức người hóa linh kỳ cao thủ là cái gì đ ồ vào ta hắn lúc này chắp tay một cái không biết mấy vị nhưng mà lời còn chưa dứt liền bị gấp gáp chu thông đánh gãy chỉ thấy chu thông nhắc tới lục trầm thương liền đi giết liền hướng còn liền hô cái này hóa linh kỳ là ta còn lại hai người các ngươi phân thấy chu thông không nói hai lời trực tiếp giết mở kêu hóa linh kỳ cao thủ trực tiếp không nói không phải đại ca ngươi đều là trực tiếp như vậy sao nhưng chu thông đã giết tới hắn lại không thể không phòng nhất thời xốc lên vũ khí cùng với giao chiến thời thiên cùng tàu chính nhìn nhau liền mỗi người nhắc tới vũ khí đi vào giao chiến chỉ thấy chu thông cùng h ắ n hóa linh kỳ cao thủ càng đánh càng thoải mái càng đánh càng thoải mái không chỉ không cảm thấy cố hết sức trên mặt rốt cuộc còn mơ hồ lộ ra hưng phấn chi ý thông khoái chu thông gào to một tiếng trực tiếp chấn vỡ quần áo trên người tiếp tục giao chiến mà kế h ó a linh kỳ cao thủ chính là càng chiến càng kinh hồn bạc vía con mẹ nó cái này kêu b ư ớ c lên như vậy hổ hóa linh kỳ cao thủ linh ký cùng không cần tiền giống như một mực tiến công mà chính mình chính là chỉ có thể m ệ t nhọc phòng thủ vừa mới đánh không bao lâu kế hoá linh kỳ cao thủ liền đầu đẩy mồ hôi trên thân cũng nhiều ra mấy cái chỗ vết thương không được lại như thế nào đánh đi xuống mạng ta mất rồi k i a hóa linh kỳ cao thủ nghĩ thầm sau đó liền tìm một cái chu thông tiến công lúc lưu lại một k i a không chặn lắc mình ra ngoài làm bộ liền muốn chạy trốn trốn chỗ nào cùng hóa linh kỳ g i a o đến tay chu thông liền rõ ràng bản thân hôm nay thực lực đại trí nơi với giai đoạn gì trước mắt người này là hóa linh tiền kỳ cao thủ mà bản thân cũng là tiền kỳ nhưng lại có thể đánh phải đối phó không còn sức đánh trả chút nào nhất thời biết rõ chính mình cho dù là đối mặt hóa linh trung kỳ cao thủ cũng có thể cùng đánh một trận lúc này mắt thấy đối thủ mình muốn chạy trốn chu thông chỗ nào cho hắn cơ hội này trong tay lục trầm thương nhắc tới vận dụng toàn thân linh khí hù dọa một tiếng biết thai nhức góc tiếng hổ gầm từ chu thông đầu thương truyền ra xung quanh phạm là không có chút thực lực cũng cảm giác mình mảng nhĩ bị đánh vỡ sau đó chu thông đầu thương tập hợp đại lượng linh khí những cái kia linh khí rốt cuộc mơ hổ ngưng tụ thành một cái lục sắc hổ đầu hù dọa lại là một tiếng hổ gầm chuyển đến chu thông đầu thương trên hổ đầu hướng hóa linh kỳ cao thủ đánh tới tốc độ rất nhanh bề bộn nhiều việc chạy trốn hóa linh kỳ cao thủ cảm nhận được sau l ư n g chuyển đến to lớn uy hiếp tử vong lúc này đem toàn thân linh khí vận đến binh khí trong tay bên trên chuyển thân vội và ngăn cản một tiếng to lớn tiếng nổ trùng kích vân tiêu k i ê u hóa linh k ỳ cao thủ trong tay binh khí theo tiếng mà đức nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở tru thông một đ ò n này dư âm trực tiếp đem trên người hắn áo giáp toàn bộ chân vỡ cả người đánh bay mấy chục mét xa trực tiếp chấn động đến mức hắn cảm giác trong cơ thể mình ngũ t ạ n g lục phủ toàn bộ di hình hóa vị rồi sau đó hắn tầng tầng đập xuống đất lúc này trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ hắn cố nén toàn thân đau đớn một cái tay che ngực g a n a n ngẩm đầu lên một bên thổ huyết một bên hai mắt khiếp sợ nhìn đến hướng hắn đi tới huyện như tử thần một dạng tru thông vũ kỹ tư n h i ê n thân mang vũ kỹ chu thông một bên mặt lộ không hiểu vừa đi về phía người này vũ kỹ rất t r â u sao tiêu hóa linh kỳ cao thủ trực tiếp cứng họng vũ kỹ đâu chỉ là ngưu a phải biết đại chu chẳng qua chỉ là một người bình thường hoàng triều tuy nhiên cũng có mấy vị hóa linh kỳ cao thủ ở chỗ này tranh phong nhưng mà bọn họ đều là không có vũ kỹ tại thân phổ thông hóa linh kỳ cao thủ vũ kỹ đó là chỉ có tại siêu phàm hoàng triều mới có thể tồn tại đồ vật chỉ có đến từ siêu phàm hoàng triều hóa linh kỳ trở lên cao thủ mới có thể học được vũ kỹ mà bọn họ những n à y phổ thông hoàng triều người cuối cùng cả đời có thể đạt đến hóa linh k ỳ cũng đã là cực hạ n chớ đừng nhắc tới còn có thể học được vũ kỹ mà trước mắt này lúc trước chưa bao giờ nghe hóa linh k ỳ cao thủ lại có thể sử dụng dùng v ó kỹ hơn nữa nhìn hắn lời này ý tứ tựa hồ là cũng không có đem vũ ký để ở trong mắt hắn hiểu hắn một tay chỉ đến chu thông ngươi nhất định là đến từ siêu phàm hoàng triều người Ngậy. có đúng không chu thông thấy hắn như thế chắc chắc dựa vào ngược lại chính đều là sẽ chết người hắn thích nói như thế nào thì nói đi ngươi nói là chính là chu thông đi tới trước mặt hắn trả lời kêu hóa linh kỷ cao thủ mặt lộ đúng ám đạo quả là như thế nhưng mà hắn còn chưa hiểu vậy vậy ngươi vì sao cái gì vì sao chu thông đánh gãy vì sao mạnh như vậy muốn đ ú n g tay chúng ta phổ thông hoàng triều sự tình bởi vì ta yêu chu thông không muốn giải thích đi xuống nhắc tới lục trầm thương liền muốn đâm xuống c h ờ một chút ta ta còn có một cái vấn đề ngươi một thương kia tên gọi là gì k i ê u hóa linh k ỳ cao thủ cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức hắn biết rõ mình sắp phải bị giết nhưng chưa yêu cầu tha cho chỉ là muốn chết được rõ ràng chu thông nghe vậy cũng là sừng sờ sau đó thấp giọng nói ngươi nhớ kỹ ta chỉ nói một lần vũ kỹ này tên là h ổ gầm h ổ gầm sao tên rất hay kia hóa linh kỳ cao thủ nghe vậy cũng sẽ không lên tiếng lặng lẽ nhắm mắt lại tâm nguyện đã c a n nguyện chịu chết Sì. chu thông lục trầm thương đâm rách hắn lồng ngực một vị hóa linh kỳ cao thủ từ lấy chết trận hai mươi tám sáu nghìn tám trăm ba mươi chương sáu mươi chín thế thiên hành đạo chu thông bên này giải quyết chiến đấu tốc độ rất nhanh t à o chính bên kia cũng tương tự không chậm tuy nhiên hắn lấy một t r ò i hai nhưng mà hai vị kia tiên thiên cao thủ bất quá sáu bảy tầng bộ dáng ở đâu là hắn cái này tiền thiên đỉnh phong cao thủ đối thủ cho dù tào chính cũng không lấy ra hắn đồ đao đối địch chỉ là dùng một cây phổ thông t r ư ờ n g thương nhưng đã đủ để giải quyết rơi hai tên đối thủ này tại chu thông giết chết vị kia hóa linh kỳ cao thủ cùng lúc tào chính cũng sắp xếp tốt hai vị kia tiên tiên cao thủ mà thời thiên bên kia tuy nói thời thiên không am hiểu chính diện giao phòng nhưng mà hắn khinh công được ca tuy nói kia tiên tiên cao thủ chính là nắm giữ t r ư ờ n g thương cao thủ mà thời thiên chỉ là cầm lấy một cái dao găm nhưng mà thời thiên nhảy nhót tư mừng cao thủ kia căn bản là lấy nó không có biện pháp nào hơn nữa mỗi khi hắn không dằn nổi muốn trực tiếp rút tay ra không để ý tới thời thiên đi giút mặt khác hai vị kia tiên t i i ê n cao thủ thời thiên liền lại sẽ bằng vào khinh công ưu thế tiến đến cùng với dây dưa lúc này vị kia tiên t i ê n cao thủ thấy mấy phe ba người khác đều đã từ trận tự hiểu đại thế đã qua liền không tiếp tục giao chiến suy nghĩ trường thương trong tay ném một cái liền muốn đầu hàng mây vị hảo hán ta ném choa nhưng mà lời còn chưa dứt phía sau hắn liền có một cây lục trầm thương đâm tới trực tiếp cho hắn đâm l ạ n h thấu tim chu thông thấy địch nhân vị trí cuối cùng cao thủ đã chết gãi đầu một cái à vừa mới hắn muốn nói cái gì tới đây tao chính l ư ờ n hắm một cái tính toán người đều chết chúng ta đi thôi mắt thấy chiến sự đã núp ở phía xa tình báo cơ mật bộ binh thành viên và hồng liệt dương đoàn người cũng bước nhanh về phía trước cùng bọn chúng cùng nhau xuất phát mà ở đây còn lại còn lại phổ thông binh sĩ kia dám ngăn trở bọn họ quân không thấy kia cao cao tại thượng hóa linh kỳ cao thủ đều đã chết trong tay bọn hắn sao chọc không nổi căn bản chọc không nổi liên loại này đoàn người thuận lợi bước lên trở về tụ nghĩa trại đường về chu thông đoàn người chiến sự vừa mới kết thúc hoa khiêm quái bên này cũng đã nhận được hệ thống tin tức k e n chúc mừng tóc chủ giới quyền đánh chết hóa linh kỳ tiền kỳ cao thủ khen thưởng phản tặc trị ít hai mươi lăm nghìn k e n chúc mừng tóc chủ giới quyền đánh chết tiên thiên tiên ti phổ thông binh sĩ trải qua tổng hợp tính toán khen thưởng phản tặc trị ít 2 a i 1 ư t r ư ớ c mặt còn lại phản tặc trị ít năm m ư xem ra chu thông bên kia đã đem linh vương phái đi ra ngoài truy sát hồng liệt dương chờ người hóa linh kỳ cao thủ và mấy vị kia tiên thiên cao thủ đánh chết thấy hệ thống tin tức hoa khiêm phái thì biết do chu thông bên kia tương ứng là đã thuận lợi chỉ là hoa khiêm phái lên con giận d ữ nhìn đến hệ thống màn hình con mẹ nó hệ thống vì sao hóa linh kỳ khen thưởng phản tặc trị giảm n ă ngay vậy hệ thống nhàn nhạt trả lời cuối cùng giải thích quyền quy hệ thống sở hữu thật không hổ là gian thương a cầu hệ thống hoa khiêm quái giật nhẹ khỏe miệng bất quá lại có tiền lại có thể đi tiêu phí hoa khiêm quái cũng không đến tăng lên nhanh thực lực của chính mình tại hệ thống đổi lấy trong thương thành có một cái vật kiện hoa khiêm quái đã thèm nhỏ dại đã lâu hôm nay rốt cuộc có thể mua sắm hệ thống mở ra đổi lấy thương thành đối mặt hàng t r ư ớ c b ả y la liệt thương phẩm hoa khiêm quái trực tiếp lựa chọn mặc kệ một mực đi xuống đồng d ạ ả n đoạn rốt cuộc tại một bên màu vàng hơi đỏ đại kỳ xuống bên dưới dừng lại đại kỳ phía dưới một đoạn giới thiệu đập vào mi mắt thế thiên hành đạo hạnh hoàng đại kỳ t hiệu quả làm thuộc quyền thực lực nắm giữ này đại k ỳ lúc mấy phe tướng sĩ sĩ khí năm mươi mấy phe tướng sĩ lực chiến đấu đề bạt hai mươi phần trăm mấy phe thế lực thu nhận hàng binh tán đồng độ năm mươi mấy phe thế lực dân tâm tán đồng độ hai mươi còn có tỷ lệ hấp dẫn đến hào kiệt các nơi gia nhập mấy phe t r n danh này kỳ là đề bạt sĩ khí đề bạt c h i ế l ự c thu nhận hàng binh thu nạp dân tâm lợi khí cần thiết phản tạc trị lúc trước hoa khiêm quái cũng đã chú ý tới cái này lá cờ lớn đồng thời muốn đổi lấy nhưng mà làm sao đương thời tạo phản trong thời cơ chưa thành t h ụ lại trong tay dư lương cũng không nhiều cho nên liền không có đổi lấy mà là lựa chọn trước tiên tăng thực lực lên nhưng mà hôm nay đại chu triều đình đã ngã tạo phản thời cơ chín muối lại trong sơn trại bình cường mạ tráng trong tay lại có chút tiền liền dư là thời điểm có thể đổi lấy thử nghĩ một hồi mỗi khi tụ nghĩa trại công chỗ tiếp theo này kỳ vừa ra dân chúng trong thành lòng chỉ muốn về thành bên trong hào kiệt đồn dập chạy lên gia nhập tụ n h ĩ trại tiết kiệm xuống giật nhiều phiền t á i tạo phản là cần kéo đại kỳ dọn mà thế thiên hành đạo bốn chữ vừa ra chính là nói cho người đời chúng ta không phải thổ phi cường đạo không phải tùy tiện tạo phản làm loạn địa phương b á c h tính chúng ta là vì là thế thiên hành đạo mà đến hệ thống đổi lấy keng đổi lấy thành công trước mặt túc chủ còn lại phản t ặ c trị ít sáu nghìn bốn trăm năm mươi hai keng bởi vì túc chủ lần thứ nhất hoán đổi hệ thống trong thương thành đặc thù vật phẩm đặc biệt thêm vào biếu tặng một vị thủy hử hảo hán hiểm đạo t h ầ n úc bảo tứ thất thập nhị địa sát chi địa kiện tinh hiểm đạo thân úc bảo tứ lương sơn hảo hán thứ một trăm linh năm vị nguyên là thanh châu cường đạo sau đó vừa tối ném lương sơn đến tảng đầu thị nằm vùng vì là tiêu diệt tảng đầu thị lập xuống công lao phụ trách đem n â m xoái chữ kỳ trinh vương tịch lúc chết trận với thanh khê huyện truy phong nghĩa tiết lang tu h vi thiên tiên cựu tầng vốn là một hồi hoa năm vạn phản tạc trị hoa khiêm quái trong lòng vẫn là có chút nhức nhối tuy nhiên mua được mình muốn đồ vật nhưng mà đây chính là dòng giã năm vạn đại dương nhưng không nghĩ đến hệ thống cái này t i ể u tử cái này một lần như vậy bạn tâm giao m u m ắ a kỳ đưa một gánh người cầm cỏ tuy nói cái này úc bảo tứ thực lực là tiên tiên tầm thứ tại hôm nay sơn trại chúng hào hán bên trong thực lực hơi yếu nhưng mà hắn cao a hắn lớn lên dọa người a nguyên tắc bên trong cái này úc bảo tứ thân cao một trượng bùn văn thiết lập một thức vì là hai mươi sáu cm một trượng khái niệm gì hai m sau cao cao ba m đại hán lại phối hợp vẻ mặt hung dữ không nói thực lực nhìn không bề ngoài xác thực là hiểm đạo thần hỏi túc chủ phải t r ă n g lựa chọn hiện tại đem thế thiên đạo hành đạo h à n h hoàng đại kỳ và hiểm đạo thần úc bảo tứ gọi ra hoa khiêm quái trầm tư chốc lát cũng không có lựa chọn hiện tại gọi ra bây giờ sắc trời đã chậm gọi ra lại nói hiệu quả cũng không tốt chờ ngày mai tất cả mọi người tại thời điểm lại kêu ra một cái hai mét lục đại hán giờ cao một cây cờ lớn đến trước nhờ cậy sơn trại hiệu quả kia suy nghĩ một chút liền nổ tung sáng sớm hôm sau tụ nghĩa trại đại môn hầu mạnh vẫn là giống như ngày thường mang theo bên dưới bọn lâu la dò xét sơn trại đại môn tình huống phụ cận hắn vốn là một vị trên giang hồ tiếng t â m lừng lấy lục lâm hảo hán sau đó bị dưới núi một cái tụ nghĩa t i ể u quán khai thác trong bóng tôi chiêu mộ lên núi lên núi sau đó phụ trách dẫn dắt mấy trăm lâu la đặc biệt dò xét trong sơn trại bên ngoài tình huống cũng cũng coi là một vị tiểu đầu lĩnh đậu p h ư n g hầu đầu lĩnh ngươi xem đó là cái gì chính đi một cái lâu la đột nhiên chỉ đến phương xa kinh ngạc la lên hả hầu mạnh thuận theo kia lâu la ngón tay phương hướng nhìn lại lúc này cũng là được d ọ a cho giật mình chỉ thấy quyển kia không có một bóng người lên núi đường bên trên không biết lúc nào bước lên một cái cao dọa người khủng bố đại hán đại hán kia khôi ngô cao lớn mặt đầy hung dữ lên núi đường mặc dù không rộng lớn nhưng mà bị đại hán kia chiếm cứ hơn nữa từ đ ằ n g xa nhìn lại giống như một vị chặn đường hung á c thần đệ chỉ thấy đại hán kia trên tay còn đang nắm giữ một cây ướp chừng cao ba triệu cái. cái trên treo một bên hạnh hoàng đại kỳ kia đại kỳ theo gió phiêu vũ mọi người cẩn thận nhìn một cái chỉ thấy kia trên lá cờ di đến bốn chữ lớn thế thiên hành đạo hai mươi tám sáu nghìn chín trăm ba mươi chương bảy mươi hồng vũ thức tỉnh tụ nghĩa trại tụ nghĩa quảng trường trước ư c bảo tứ đã tiến vào vào s â n trại bên trong đang cùng hoa khiêm q u á i chờ người thương lượng sắp kỳ sự tỉnh thế thiên hành đạo hạnh hoàng đại kỳ từ gọi ra về sau liền đã bắt đầu có hiệu lực sắp kỳ chẳng qua chỉ là nghi thức ngay từ đầu hầu mạnh đám người cũng không biết ư c bảo tứ đại hán này lai lịch thấy trong tay đại kỳ còn tưởng rằng hắn là đến tụ nghĩa trại tiêu diệt muốn diện tụ nghĩa trại thế thiên hành đạo đâu sau đó trải qua ư c bảo tứ một phen giải thích hầu mạnh mới bừng tỉnh đại ngộ lại là một vị xin vào chạy tụ nghĩa trại cao thủ ngay sau đó liền thân từ trở lại tụ nghĩa sảng hướng về hoa khiêm quái bờ báo người là hoa khiêm quái triệu hoán đi ra hắn đã sớm biết chuyện này để cho húc bảo tứ sáng sớm đến trước chẳng qua chỉ là nghĩ tại lâu la giả bộ một lớn b ư ớ c người xem người xem lại có cao thủ xin vào chạy ta tụ nghĩa trại hơn nữa còn hiến trên to lớn như vậy kỳ nói rõ cái gì nói rõ ta tụ nghĩa trại huy danh đã lời đồn đại khá xa lại rất được dân tâm quân không thấy đặc biệt có người đến hiến trên cái này hạnh hoàng đại kỳ đi theo loại này đại công ty la lộn về sau ngươi tiền đồ báo lớn nghị cũng không dám nghĩ nha hắn cũng sớm đã thông báo tốt còn lại đầu lĩnh tại tạ nghĩa sàng tập hợp thấy phía trước lâu la báo lại liền dẫn chúng hảo h ắ n cùng nhau trước đi nên đón cách đó không x a một đám lâu la đang thì thầm nói chuyện mãi mãi kêu h ắ n tử lớn lên cũng quá cao điểm một cái lâu la vừa dùng tay t r ư ợ n g á n g chừng một chút phương xa úc bảo tứ một bên lại so sánh một chút chính mình thân cao đạo đúng vậy à tuy nói cái này một năm đã qua không ngừng có lục lâm hảo h ắ n gia nhập chúng ta sơn trại nhưng mà bề ngoài kỳ lạ như vậy người ta vẫn là lần thứ nhất thấy không phải các ngươi chú ý điểm sao đều tại kêu hán tử trên thân một cái lâu la ngắt lời đạo các ngươi không cảm thấy mặt này hạnh hoàng đại kỳ thật giống như quan trọng hơn sao ta luôn cảm giác nhìn thấy kia lá cờ lớn đặc biệt là nhìn thấy kia bốn chữ về sau ta liền cảm giác trong tâm không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái thật giống như loại kia sứ mệnh cảm giác đúng hay không lại một lâu la ngắt lời đạo a đúng đúng đúng chính là sứ mệnh cảm giác thật giống như ta nhìn thấy nó ta liền cảm giác đến ta lên núi cũng không vì là kiếm sống mà là vì là cứu vãn thiên hạ t h ư ờ n g sinh với trong dầu sôi lửa bỏng thế thiên hành đạo thật tốt ta kia lâu la nhị được cảm khái nghe hắn mà nói còn lại đây u cũng ả m mình giác giống c như là trong tâm có tín nhiệm một chỉ có tín nhiệm đội ngũ nó có khả năng buộc phát ra năng lượng là vô cùng mà tụ nghĩa trại hôm nay liền đã có tín nhiệm ra chỉ thế thiên hành đạo mẹ cái gà không nói đi chúng ta huấn luyện đi một vị lâu la như là nghĩ đến cái gì vội và nói nói đúng Muốn t hoa ế thiên hành đ ạ đầu tiên thực lực c ủ chính mình muốn đủ. Hôm nay chạy trước nó cái mình Hôm muốn nay nó vòng. đủ. khiêm ô n g s a không, sai, không sai, nghĩ tới thế h sai, tới i t n hành đạo 4 chữ này, ta toàn thân chẳng động chữ đạo đều đầy Hoa lực. ta k i ê quái tu vi cao thầm tất nhiên có thể nghe thấy những n à y lâu la trò chuyện không khỏi vui vẻ ra mặt hắn nhìn đến kia cao vút tại cán dài bên trên hạnh hoàng đại kỳ cái này năm vạn khối hoa thật trị trải qua một phen bàn bạc về sau tụ nghĩa c h ạ y mọi người quyết định đợi sau năm ngày lại triệu tập toàn bộ trại nhân mã tới tụ nghĩa quảng trường cử hành sáp kỳ nghị thức ba ngày sau trải qua mấy ngày nữa lên men không chỉ là tụ nghĩa trại dưới núi thanh châu cùng đ ă n g châu hai cái khu vực dân chúng cũng đều dối dít biết rõ chuyện này có một cái huyện như thần linh nam nhân cho tụ nghĩa trại hiến trên một bên thế thiên hành đạo đại k ỳ vốn là tụ nghĩa trại tại hai châu khu vực liền rất được dân tâm vị tiệ giúp đỡ bọn họ không có mấy hộ q u ố c đại tướng quân hoa khiêm quái chính là tụ nghĩa trại đại đương gia a hôm nay lại có cái này một dạng giống như thần thoại cố sự một dạng tương truyền tụ nghĩa trại tại trong lòng bách tính địa vị liền lại là càng cao liền ông trời đều tán thành tụ nghĩa trại phái thần sư đến trước hiên kỳ mà chu thông hồng liệt dương đoàn người vượt qua mấy thành rốt cuộc trở lại tụ nghĩa tr theo lý thuyết lấy chu thông tảo chính thời thiên đám ba người thực lực bọn họ không cần cưới ngựa hai ngày liền vội về tụ nghĩa trại nhưng mà vì bảo vệ hồng liệt dương chờ người bọn họ liền một đường cưới ngựa đi theo tốc độ tự nhiên chậm không ít bất quá dọc theo con đường này cũng chưa gặp phải quan binh ngăn trở từ khi ninh vương vị kêu hóa linh kỳ cao thủ sau khi chết đoàn người liền lại không gặp phải quan binh tụ nghĩa trại bên trong một nơi vợ lẽ bên trong tụ tập một món lớn tụ nghĩa trại cao tầng chu thông đoàn người vội về tụ nghĩa trại sau đó hồng vũ liền được can bài đến chỗ này vợ lẽ nghỉ ngơi mà ngay vừa mới phụ trách trong trường hồng vũ hồng liệt dương liền giống như phát điên giống như đột nhiên chạy đến nói cho mọi người hồng vũ có động tính lần này cũng bất phảm bao gồm hoa khiêm quái tại bên trong trại o n g t r phạm là cùng hồng vũ từng có g i a o tình từng uống rượu liền dồn dập chạy tới nhìn hồng vũ đại phu như thế nào hoa khiêm quái hướng chính tại vì là hồng vũ bắt mạch đại phu hỏi khó nói tia đại phu lắc đầu một cái hắn mạch tượng mười p h ầ n hỗn loạn nhất thời hỗn loạn vô tự phản phất thân thể cơ thể bên trong ngũ tạng lục phụ sắp tan vỡ nhưng lại có một đạo kỷ quái lực lượng duy trì la tu cân g ũ mạch hoàn trong lòng mọi người rõ ràng h ồ n g liệt dương bị chu thông chờ người cứu sau đó liền báo cho mọi người hồng vũ trước trận chiến đã từng dùng qua này hoàn mà chu thông chờ người trở về sau đó tự nhiên cũng là nói chuyện này nói cùng hoa khiêm quái hiểu rõ hoa khiêm quái cũng kiểm tra hệ thống thương thành có được hay không đổi lấy tu h cân r ũ mạch hoàn một k h ỏ a một vạn phản tạc trị cái này chính là một cái hóa linh kỳ cao thủ mới có thể đổi lấy hai k h ỏ a bán thần dược tồn tại Tiêu đại phu rồi nói tiếp. Nhưng mà nhất thời tựa thể đại rồi nói lại bên phu định, mạch Nhưng ổn mà cơ nhưng mà cổ năng lượng kia lại như có như không nhất thời xuất hiện nhất thời lại biến mất lao phu theo nghề y vài chục năm chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy chỉ m ặ t như người này có lẽ chỉ có có thể sự một giây liền sẽ tỉnh lại có lẽ cũng có khả năng lại cũng tỉnh không được giải thích đại phu đem bắt mạch tay rút về đứng dậy an ủi săn sóc cá ủi săn sóc trồng râu tự d ĩ a lắc đầu một cái quả nhiên vẫn là lao phu y thuật không tỉnh vô pháp rõ ràng hắn thể nội chỉ tình huống cụ thể hả còn có dị t r ù n g thần bí năng lượng hoa k i ê m q á i vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ tu cân g i mạch hoàn dị chủng có sát xuất nhỏ sẽ phát sinh hiệu quả cũng sản sinh thực x á t suất nhỏ có khả năng sẽ thuận tiện đột phá đến hóa linh kỳ hiệu quả suy nghĩ hoa khiêm quái chắp tay một cái chấn an vị kia đại phu đạo đại phu cần gì tự trách tất nhiên ta tình huynh đệ này tình hình quá mức đặc thù đang nói nguyên bản còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường hồng vũ đột nhiên mở hai mắt ra lúc này hắn hai mắt lấp lánh có thần một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn tán phát ra trên thân bay một luồng như có như không thần bí năng lượng chấn động đến mức cả phòng lắp lắp muốn đổ hoa khiêm quái vội vàng đem đại phu đỡ ra khỏi phòng bên ngoài rồi sau đó lại mừng rỡ như điên chạy vào phòng hồng vũ tỉnh、Nới Trương ôi h chao ế các ngươi cũng chết nghe thấy hồng vũ vừa tỉnh lại cái này câu nói đầu tiên mọi người đầu góc mơ hồ hoa khiêm quái càng là cười chửi một câu ngươi mấy cái mới chết à ta không chết sao chính diện miễn cưỡng văn hóa linh hậu kỳ cao thủ nhất kích trí mệnh ta cư nhiên không có chết hồng vũ gãi đầu một cái ánh nắng hưng h ự c cùng nghĩa p h ụ của ngươi nói do tình huống đi nhìn thấy hồng vũ tình hình như thế hoa khiêm quái liền nói ngay vậy hồng liệt dương từ trong đám người đứng ra nghĩa p h ụ ngươi không chết sự tình là loại này tiếp theo hồng liệt dương liền bắt đầu vì là hồng vũ giảng giải lên nguyên do chuyện từ đại chiến một ngày trước buổi tối binh mã đại nguyên x o á i giao phó đến binh mã đại nguyên x o á i làm hiểm hộ mọi người thoát đi trực tiếp linh bạo lại tới đoàn người một đường đông trốn tây trốn hy sinh không ít người lấy sau cùng trên tụ nghĩa khiến đến tụ nghĩa tự quán tìm xin giúp đỡ ngay xong hồng liệt dương mà nói hồng vũ ngồi ở trên giường âm thầm thần thường trầm mặc không nói đã lâu hắn thở dài một hơi nhẹ giọng nói xem đại nguyên x o á i tin hồng liệt dương lập tức từ trong túi móc ra binh mã đại nguyên x o á i cho hắn m ặ t tín đưa cho hồng vũ sau một hồi lâu mọi người dự đoán hồng vũ nhìn tin sau đó khóc dòng dòng tràn g diện cũng không phát sinh hắn chỉ là biểu tình quái dị giống như khóc giống như cười rốt cuộc đại nguyên x o á i vì để ta sống thật là nhọc lòng a ngươi lai đại nguyên x o á i ở trong thơ tiết lộ từ khi một năm trước hồng vũ đem tụ nghĩa trại sự tình báo hắn biết về sau hắn liền có để cho hồng vũ ngày sau tới đây tụ nghĩa trại tâm tư hắn cũng không biết tự mình đến cùng có thể hay không thắng cho nên khi hồng vũ hướng về hắn đ ề xuất phải cho tụ nghĩa trại tưởng thường thời điểm đại nguyên soái liền cho ban tặng hoa khiêm quái hộ quốc đại tướng quân một cái như vậy cấp bậc để cho hoa khiêm quái có thể tại hai châu khu vực hành sự thuận lợi một ít xem như nghĩ bán tốt cho hồng vũ này sau lưu con đường sau đó tại cộng thêm tụ nghĩa trại trên có hồng vũ tứ thúc gia trì hồng vũ lên núi sau đó địa vị khẳng định không thấp bất quá đại nguyên soái cũng không nghĩ đến hoa khiêm quái chờ người đã sớm đánh đáy lòng tiếp nạp hồng vũ liền tính đại nguyên soái không cho hoa k i ê m quái danh hiệu này tụ n h ĩ trại như cũ sẽ đối với hồng vũ coi như có để về sau binh mã đại nguyên xoáy nơi có ý tưởng cũng đều ở trong lòng công bố cuối t h ư đôi binh mã đại nguyên xoáy để lại cho hồng vũ câu nói sau cùng sống khỏe mạnh không cần suy nghĩ muốn báo thù cho ta có lẽ tại binh mã đại nguyên xoáy trong nhận thức biết tu cân g ũ m ạ c h hoàn hiệu quả có thể để cho hồng vũ treo cái mệnh đã rất nhiều về phần cái kia cực sát xuất nhỏ tấn thăng hóa linh kỳ kia là nghị cũng không dám nghĩ nhưng mà hết lần này tới lần khác hồng vũ vẫn thật là thành t i ể u hóa linh là cực hồng vũ lúc này đã trở thành hóa linh kỳ cao thủ không cần suy nghĩ báo thù cho ta sao hồng vũ túi đầu cảm thụ được cơ thể bên trong tia cổ cường đại linh khí lưu động ánh mắt lóe lên một tiên g o a n ý. thu này ta hồng vũ tật báo không thể nghi ngờ mắt thấy hồng vũ đã nhìn xong đại nguyên soái thư tín vì là không để cho hắn quá mức khó chịu hoa khiêm quái tới quay đập b ả vai hắn hồng minh đệ chuyện cũ đã qua người sống như này chuyện cũ đã qua người sống như này hồng vũ túi đầu lẩm bẩm tuy nói bình mã đại nguyên soái linh bạo về sau bảy hồn lục phách đều đã phiêu tán nhưng mình lại chắc cũng là sống khỏe mạnh không phụ đại nguyên soái một mảnh tâm khổ nghĩ tới đây hồng vũ lập tức xoay mình xuống giường một gối quý xuống hướng phía hoa k i ê m quái túi đầu chắc tay tên ta hồng vũ nguyễn gia nhập tụ nghĩa nhưng ì n đại đ ơ giá phê h c u mà thật y Hồng h n h không ngờ hồng vũ cứ nhiên nhanh như vậy liền muốn thông lúc này túi người đã d ậ y hồng vũ hồng minh đệ nói đùa tụ nghĩa trại đã sớm đem ngươi trở thành người mình những minh đệ khác cũng mau mau d ậ y từ nay về sau mọi người đều là tụ nghĩa trại người còn lại đừng nên nói nữa cùng nay cùng lúc hoàng châu phủ thứ sử ninh vương vẻ mặt nóng n ả y ngồi ở trong phủ lương đình bên trên uống trà bên cạnh hắn có hoàng châu thứ sử đứng yên đi theo vị k i a trọng thương bắc man quốc chiến thần thành đồ hóa cũng đang ngồi ở ninh vương đối diện hoàng châu vốn là từ tề vương c h ấ n thủ có thể ninh vương phản loạn về sau liền phái binh đánh chiếm tại đây nhưng ninh vương đại bản danh o cũng không thiết lập ở này theo lý thuyết kinh châu chỉ chiến sau đó đường về ninh vương hẳn là ngay lập tức trở lại chính mình đại bản doanh chuẩn bị tiếp xuống dưới chiến sự mà không phải đi tới hoang châu thành chiến thần các người b ắ c man quốc sứ giả còn chưa tới sao nhìn thấy ninh vương lo lắng như thế thành đồ hóa c h â n ă n nói ninh vương chớ vội sứ giả chốc lát liền đến quả thật đúng là không sai thành đồ hóa vừa dứt lời ngoài cửa liền chuyển đến lính gác b v m báo vương ra b ắ c man quốc sứ giả đến mau mau có ninh vương kích động đến đứng dậy như là cảm thấy làm còn chưa đủ ninh vương một bên vô vô ống tay áo sửa sang lại quần áo vừa chạy ra lưu đình không đúng ta tự mình đi n g a đón hồi lâu Ninh Vương và Bắc man Quốc Man sau ứ giả cùng n h đến、lương、đỉnh. Giả đại lương nhân, chúng ta cũng giả Sứ ta khi ô n ngay ngắn n g g hư, ư các b ắ chuyện Man ta Sau toàn ứng. Quốc đề xuất yêu cầu đề đáp bộ k i c h thành công cùng b ắ c man quốc tiếp giáp cái này mấy cái châu thổ ta toàn bộ nhường cho b ắ c man sau khi ngồi xuống ninh vương trực tiếp nói ngay vào điểm chính tia b ắ c man quốc sứ giả cũng không trực tiếp đáp ứng mà là mặt nợ nụ cười cầm ly trà lên hóc một cái một lát sau tại ninh vương trông đợi trong ánh mắt hắn nhẹ nhàng thì thầm còn chưa đủ sau khi chuyện thành công chúng ta muốn vốn là đại chu quốc một nửa quốc thổ cái này ninh vương trầm mặc cái này bắc man quốc thật coi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trực tiếp công phu sư tử ngoạm nhưng mà nghĩ đến chính mình trước mắt dưới trướng duy nhất hóa linh kỳ cao thủ chết trận x a trường hôm nay người khắp thiên hạ đều biết rõ chuyện này mấy cái phản vương biết rõ tin tức này định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy nếu như mình không đáp ứng bắc man quốc yêu cầu cùng với liên thủ sợ rằng chính mình dùng không bao lâu liền sẽ bị còn lại ngược lại vương đại quân binh lâm thành hạ trực tiếp thất tử làm linh vương hít sâu một hơi đại chu a đại chu không thể trách ta à muốn trách thì trách kia chém giết ta hóa linh cao thủ thần bí thế l ự c đi ngôi lai、like, ninh vương ngay từ đầu thật chỉ là cùng bắc man quốc có tiểu quy mô hợp tác ngay từ đầu bắc man quốc đề xuất có thể giúp ninh vương cùng nhau đoạt lấy còn lại phản vương lãnh thổ sau khi c h u y ệ n thành công chỉ cần cùng bắc man quốc tiếp giáp cái này mấy cái châu nơi mà ninh vương ngay từ đầu cũng không đáp ứng chỉ là trước hết để cho bắc man quốc b ề ngoài thành ý bắc man quốc liền trực tiếp phái thành đồ hóa đến giúp đỡ ninh vương mà ninh vương có thành đồ hóa giúp đỡ c ộ n thêm trên tay mình hóa linh kỷ cao thủ muốn trực tiếp tại kinh châu chỉ chiến sau đó làm chủ kinh châu nhưng mà vạn, vạn không nghĩ đến b ì nhưng mã đ ạ n xoái mà càng khi chết d làm i n h bạo, đ hắn hơn vạn vạn không nghĩ đến là kêu hóa linh cao thủ vậy mà chết mà thành đồ hóa sau khi chuyện thành công liền cũng muốn trở về bắt mã quốc ngay sau đó trên tay lại cũng không có hóa linh kỳ cao thủ ninh vương cưỡng bức dưới áp lực liền có một màn trước mắt này thành ra m ộ đại đại trong p lúc nhất thời bắc man quốc mấy chục vạn đại quân đều nhập vào đóng chứng cứ hoang châu hoang châu cái này từng tại vài thập niên trước từ mấy chục vạn đại chu tướng sĩ liệu mạng thủ hộ địa phương rốt cuộc bởi vì ninh vương một tờ minh nước mà lần nữa rơi vào bắc man quốc trong tay cái này một lần bắc man quốc không cần tiêu hao người nào các lớn phản vương sau khi nhận được tin tức đều khiếp sợ vô cùng dồn dập mắng ninh vương vô s ỉ hành vi phạm tội liên hợp ngoại địch đến muốn tấn công người trong nhà quả thực là thất tâm phong mà h o a n g châu cảnh nội bách tính dĩ nhiên là không ớ n không ít trí sĩ bắt đầu tổ chức bách tính làm tiểu quy mô kháng cự h o a n g châu bắt đầu loạn ninh vương đối với lần này cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào tại ninh vương xem ra hắn có năng lực lại lần nữa thống nhất đại t r ú nhưng làm sao trên tay lại cũng không có đỉnh cấp cao thủ giúp đỡ chính mình hôm nay làm như vậy chẳng qua chỉ là tạm thời ẩn nhẫn tìm kiếm có thể trợ giúp chính mình thống nhất đại c h u lực lượng chờ đại c h u quay về thống nhất hắn sẽ tự tìm khác nó pháp đối phó bắc man quốc nhưng mà đưa thần dễ tiễn thần khó ninh vương đang lợi dụng bắc man quốc bắc man quốc làm sao không phải đang lợi dụng hắn đâu bắc man quốc sứ giả đã xóm truyền hoàng đế mật lệnh cho thành đồ hóa đợi công hạ đại chu gần nửa cương n ự c về sau liền trực tiếp đem linh vương trừ rơi bắc man quốc căn bản không có ý định giúp đỡ ninh vương triệt để thống nhất đại chu hiện tại sở di giút hắn chẳng qua chỉ là muốn mượn dùng thân phận hắn tốt chân an dân tâm th loại này mới không còn sở hữu thế lực đem đầu mâu đều chỉ hướng bọn họ đại chu một nửa thổ đ ị a không bác man quốc tất cả đều m u ố n nam thanh châu thành một vị khách hàng hướng về phía trên đường bán người bán hàng rong nhỏ g ọ n g nói ra a ngươi n g h e nói sao liền chúng ta thanh châu bên trên kia hoàng long sơn mạch truyền thuyết h ạ ngươi đừng nói chúng ta cái này bán người bán hàng rong mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm có cái gì mới mẹ tương truyền chúng ta đều là cái thứ nhất phê bình hiệu rõ được rồi kia bán người bán hàng rong k i n h thường trả lời rồi sau đó hắn lại hơi tới gần chút nữa vị kia m á c tính thiên tới hắn bên thai tiếp tục bà tán Ta đã người ó i với n cảm thấy cái này trong tin đồn nhân gian thần long sẽ là người nào sao vật liệu kia bán người bán hàng rong cười ha ha một bộ ngươi là người ngu ngốc sao biểu tình mở miệng nói Cái mạch lực tại kia trại trại đại này hoàng long son mạch bên trong, duy nhất tồn tại thế lực chính là kia tụ nghĩa vậy tụ nghĩa đương là duy Vậy thế hộ tụ tụ A. gia, quả ố c chính cái đại khiếm quái, hiện kia tướng rất thù quân hoàng long hoa ra rõ là làm b o vệ t h ư ơ nhiên g s i n mà tạo ra đến nhân g tia chính khách hàng trong tâm liền cũng là có ý như vậy vị k i a hộ quốc đại tướng quân hoa khiếp quái tuy là sơn trại thổ phỉ xuất thân nhưng cũng chưa bao giờ làm kia cướp bóc sự tỉnh nghe nói lúc trước bọn họ tại bạch lộc thị trấn t r i l ú c còn thường xuyên xuống núi giúp đỡ dưới núi hương thân p ụ lão rồi sau đó thanh châu tia tư đ ổ thanh tạo phản cái này hoa khiêm quái còn xuất linh hắn kia tụ nghĩa trại các h ả o hắn với vạn quân từ trong đem kia hồng vũ đại tướng quân cứu ra về sau triều đình cho hắn phong hộ quốc đại tướng quân hắn cũng không cần này phong hào hốt bạc h ấ p kim mà là phá hủy trà độc bách tính những thế i a kia thậm chí còn cho bách tính phân chia ruộng đất phân địa lúc trước cũng không thiếu dân chúng vô cùng kinh ngạc lúc trước những thổ phỉ kia không hạ sơn cướp bóc liền đã là dưới núi bách tính phúc lớn bằng trời cái này hoa khiêm quái làm sao hướng bọn hắn tốt như vậy hôm nay có cái này hoàng long truyền thuyết về sau bọn họ mới hiểu. nguyên lai hoa khiêm cái chính là trong truyền thuyết cái kia chết ở đây cự long hóa thân mà kia tụ nghĩa trại có không ít đột nhiên xuất hiện cao thủ hảo hán lúc trước đều là chưa bao giờ nghe bây giờ nghĩ lại đại đ ệ cũng lúc trước đi theo kia hoàng long thần đ ệ truyền thế hôm nay hoàng long giáng thế những n à y thần đ ệ tự nhiên cũng đều sẽ trở về đi theo liên quan tới hoàng long truyền thuyết không gần như chỉ ở thanh châu khu vực lưu truyền tại đăng châu khu vực hôm nay cũng bị dân chúng nói chuyện hàng say thậm chí cùng hai châu lân cận những châu người khác cũng có chút nghe thấy hơn nữa trải qua truyền miệng chuyến ra bản vốn cũng có rất nhiều có nói hoa khiêm quái chính là cái kêu hoàng long bản lòng có nói hoa khiêm quái chỉ là hoàng long người phát ngôn có nói hoa khiêm quái là hoàng long có o riêng hơn nữa mỗi cái phiên bản đều bị người sắp xếp có lý có chứng có nhưng mà phiên bản lại nhiều như vậy hoa khiêm quái cũng sẽ cùng kêu hoàng long dính l i ễ u quan hệ hơn nữa đều là thiên hạ thương sinh mà đến bất quá nếu như có người có quyết tâm từ vừa mới bắt đầu liền quan sát truy tìm căn bản mà nói liền sẽ phát hiện ngay từ đầu truyền ra truyền thuyết này những người đó tựa hồ cũng là các nơi tụ nghĩa cựu có người đáng tiếc truyền thuyết này hôm nay đã lưu truyền rất rộng không thể nào lại ngược dòng trở về là c h u y ề n thuyết này chính là hoa khiêm quái b i ể u đặt đi ra cái gì hoàng long c h u y ể n thế hoàng long người phát ngôn hoàng long cái này như vậy bất quá là vì tạo thế a đương nhiên hoàng long con riêng cái kia không phải hoa khiêm quái sắp xếp cũng không biết là cái thiên sát này sắp xếp ra như vậy cái đồ vật bất quá cũng may con riêng truyền thuyết này bên trong hoa khiêm quái mục đích cũng là vì thiên hạ thương sinh cho nên hoa khiêm quái cũng chưa p h ả i người nghiêm trà truy cứu chuyện này có người tin tưởng không thôi đã có người k h ỉ ít mũi c o i thường quất châu nơi này là vĩnh vương đại bản doanh gần bũi lang châu liên quan tới q u ố c châu tên lai lịch nghe nói là năm đó đại chu thái tổ ở chỗ này ăn vào tự giác là lúc còn sống ăn ngon nhất q u y ế t đang đoạt được thiên hạ về sau liền đem nơi đây bàn tên cho q u ố c châu q u ố c châu q u y ế t cũng phải lấy nổi tiếng thiên hạ trở lại chuyển chính từ vĩnh vương kết thúc kinh châu chỉ chiến trở lại q u ố c châu sau đó liền không có một ngày không muốn mang binh g i ế t tới đăng châu đoạt lại địa bàn nhưng làm sao vừa mới đại chiến trở về thủ hạ tướng sĩ còn cần chỉnh đốn một ít cho nên cũng không lập tức phái binh hoàng long truyền thuyết vĩnh vương nghe bên giới thám tử báo lại hiện ra m ư ơ i phần k i n h thường kia thám tử túi đầu tiếp tục nói là vương gia hôm nay tụ nghĩa trại chỉ hạ những cái k ê u bách tính đều tại phong truyền chuyện này ngay cả ta quất châu cũng không thiếu bách tính đang nghị luận hừ vĩnh vương lạnh rên một tiếng g i á m hoàng long truyền thuyết ta lúc trước quản lý đăng châu lúc cũng đã nghe nói qua kêu hoàng long sơn mạch là cự long biến thành nhưng đó bất quá là viễn cổ truyền thuyết thôi hôm nay dân chúng lại nhắc tới chuyện này nghĩ đến chẳng qua chỉ là kêu hoa khiêm quái phái người lan rộng ra ngoài cố sự tạo thế a bất quá vĩnh vương trong lòng cũng hết sức rõ ràng kêu tụ nghĩa trại mấy ngày nay động tác không ngừng vốn là có lời đồn nói tụ nghĩa trại đến một mưu cao mã đại đại hán đưa tới một bên thế thiên hành đạo hành hoàng đại Kỳ. hôm nay lại tới đây cái gì hoàng long truyền thuyết xem ra tụ nghĩa trại muốn động đậy trước ca n h ì n đến bây giờ h ã n tụ nghĩa trại cũng rốt cuộc nhẫn nhịn không được sao ba bảy c bốn bảy mươi hai n nịt năm m t mươi bốn chương bảy mươi ba sắp kỳ xuất trinh quyền không cảm nghĩ trước mắt đã triệu h o à n nhân vật tụ nghĩa trại lúc này tụ nghĩa trại đã tụ hợp xong sáu vạn núi trên lâu la tể tụ tụ nghĩa quảng trường ngay cả chú đóng hai châu lý cổn cùng hạng sung và tại hai châu đảm nhiệm thứ s ử triệu thanh sơn cùng bùi tuyên đều thả ra trong tay sự vụ đi tới núi trên tụ nghĩa ạ i diễn võ thai trên hoa k i ê m quái đứng hàng chuẩu bị hắn hai bên đứng yên các bộ đầu lĩnh cùng tụ nghĩa trại cao tầng và một vị đeo mặt nạ người thần bí muốn hỏi mặt này cụ người thần bí là ai vậy dĩ nhiên là hồng vũ bất quá bởi vì hồng vũ thân phận đặc thù trước mắt chỉ có thể lấy mặt nạ coi người ước bảo tứ phép tắc dơ cao thế thiên hành đạo hạnh hoàng đại kỳ đứng tại hoa khiêm quái sau lưng từ khi ước bảo tứ mang theo trên cờ lớn phía sau núi liền không có nghỉ ngơi qua thời khắc trông chừng cái này l à cờ lớn may mà ước bảo tứ là tiên tiên cao thủ năm đêm tối không ngủ vẫn tinh thần phân chấn kỳ một khắc không, có cám bào, hắn liền một khắc không dám vung lòng hoa khiêm quái nhìn đến bên dưới ô ư ơ n g ương sáu vạn huynh đệ nhị được tâm sinh cảm khái mới vừa đến cái thế giới này thời điểm tụ nghĩa trại chỉ còn lại m â y cái huynh đệ thậm chí còn có diệt trại mạo hiểm hôm nay lại có cái này một dạng quy mô mà hôm nay là tụ nghĩa trại chính thức muốn cùng các lộ phản vương cùng nhau tranh bá thời khắc Kiếp trước, hoa khiêm khói kia liền đối với Giang cái lời thoại phải lời đến trước, thị bản, thủy Tống tượng. ương chuyện, chỉ lúc, khắc hoa nhìn hử những Hôm hắn những nay, đó, bản, ấn dùng sâu hoa khiêm quái mặc dù cha là tụ nghĩa trại tiền nhiệm đại đương gia nhưng cha cũng chưa từng làm qua kia cướp bóc sự t ì n h thậm chí còn hành hiệp trưởng nghĩa có thể được xưng là nghĩa sĩ mà không cường đạo cho nên hoa khiêm quái tự nhiên không phải sinh ra chính là cường đạo mà nguyên chủ ngay từ đầu cũng không nghĩ kế thừa sân trại mà la xuống núi đọc sách hy vọng một ngày kia khảo thủ công danh ra sức vì nước chỉ có điều bởi vì gia phụ bị hại mới không thể không cầm lên đại đao thay cha báo thủ mà triệu thanh sơn hồng vũ lưu lão tứ mấy vị đã từng ra sức vì nước người cũng coi đó là điều hiển nhiên triệu thanh sơn cùng lưu lão tứ liền không cần nhiều lời một cái là lực đồ cứu vãn dân sinh lại bởi vì tân hoàng tin vào s à n g nôn bị giáng t r ư ớ c một cái là bảo vệ quốc gia đại tướng quân lại suýt nữa bị đánh thành tội nhân hồng vũ rời khỏi thanh châu về sau cũng là bởi vì gian thần nắm quyền cản trở dẫn đến thật vất và mở ra một chút cục diện trôn vùi tiếp theo hoa khiêm quái liền dắt giữ lấy lưu lão tứ hướng về ti hướng về bọn lâu la nói về lưu lào tứ trải qua sau khi nghe xong bọn lâu la nghị l u ậ n ở bỉ không nghĩ đến lưu tổng quản cư nhiên là năm đó chấn man tứ tướng một trong ta từ nhỏ chính là nghe chấn man quân cố sự lớn lên đúng vậy đúng vậy ta cũng thế không nghĩ đến c h ấ n man tứ tướng một trong lưu tổng quản tuổi già tốt cuộc trải qua thê thảm như vậy thật may gặp ta tụ nghĩa trại tiền nhiệm đại đương gia chấn man quân cố sự tại đại chu có thể nói là nhà nhà đều biết rất nhiều người khi còn bé đều đã từng lập trí muốn trở thành giống như chấn man quân một dạng người bảo vệ quốc gia mở mang mở cói nhưng mà cũng không nghĩ tới nguyên lai chấn man quân chấn man tứ tướng suýt nữa bị triều đình đánh cho thành tội nhân mà c h ấ n man tứ tướng một trong lưu thủ nhân sống sót về sau vẫn còn có qua lần này trải qua hoa khiêm quái đem lưu l á o tứ lại đỡ trở lại trong đội nhóm nói tiếp chúng ta đều là lý tưởng cao cả chỉ là báo quốc không cửa lại có cái nào sinh ra nguyện làm cỏ giặc mang trên mặt hai được kim ấn bị người đời nhạo báng những lời này quả thực đâm t r ọ n những cái kia từ tứ hải khắp nơi đến trước nhờ cậy tụ nghĩa trại h ả o hán tâm lý cái này đại chu cũng có xâm chữ lên mặt tụ nghĩa trại bên trong không ít lục lâm hào hán liền từng bị đâm xứng qua đầu nhỏ kia dẫn hầu mạnh liền sờ mặt mình một cái trên kim ấn vẫn là đại đương gia h i ể u ta hắn vốn là nhất giới võ nhân sau đó tại một huyện thành nhỏ làm một tiểu võ quan viên sau đó tao tiểu nhân hãm hại bị đâm xứng b i ê n cương dứt khoát hắn làm quan lúc đã từng giúp đỡ qua không ít nhân sĩ giang hồ rất thật tốt hắn đi vào cứu giúp hắn từ nay về sau hắn liền trà trộn lục lâm bên trong mà còn lại lục lâm người bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng có qua tương tự gặp phải hoa khiêm quái nhìn đến bên dưới mọi người phản ứng thì biết do tụ nghĩa trại các huynh đệ lúc này đã cùng hắn cộng minh ta đám huynh đệ ở chỗ này tổng hợp đại nghĩa cũng không phải chỉ vì là cướp bóc giết người phóng hỏa thèm muốn nhất thời khoái hoạt. lúc này bên dưới bọn lâu la lại cũng áp lực không được nội tâm kích động tâm tình dồn dập dơ lên trong tay binh khí cùng kêu lên hô to thế thiên hành đạo thế thiên hành đạo thế thiên hành đạo thế thiên hành đạo thực vậy từ đám bọn hắn gia nhập tụ nghĩa trại bắt đầu liền chưa từng thấy qua tụ nghĩa trại cướp bóc qua giết người phóng hỏa cũng không quá là đối với những thế gia kia tử lệ than quan ỗ lại và thủ địch quân minh tuy nói hôm nay đại chu triều đình đã không nhưng mà tại bách tính nơi tán đồng làm mảnh đất này hoa khiêm quái hải lòng nhìn đến bên dưới chúng lâu là phản ứng hôm nay trong sơn trại các huynh đệ đầu chi đã thăng tới đình phong hắn vất tay một cái tỏ ý một phen hai bên tay trống nội trống rầm rầm rầm hai bên tay trống bắt đầu mãnh liệt nện vào trước mặt trống lớn hắn lại từ úc bảo tứ trong tay nhận lấy treo thế thiên hành đạo đại k ỳ của cờ sắp kỳ tại sáu vạn lâu la dơ cao cánh tay hô to và tay chống tiếng đánh bên trong hoa khiêm quái giơ đại kỳ chậm dai đi xuống d i ệ n võ thay tại đài diễn võ phía trước cũng sớm đã xây xong một tòa kỳ chiếc kỳ giữa đài giữa khai thác hảo một cái động sâu hoa khiêm quái không có vận dụng linh khí chỉ là đột nhiên vừa dùng lực tiếp tục đem đại k ỳ cắm vào lập đất sau đó lại có một nhóm lâu la cầm trong tay xẻng đem hai bên bùn đất viết trên đến tận đây thế thiên hành đạo đại kỷ rốt cuộc sắp tại tụ nghĩa trại bên trong mắt thấy sắp kỳ nghi thức triệt để hoàn thành. hoa khiêm quái lại lần nữa trở lại diễn võ thái trên các minh đệ ninh vương liên hợp bắc man quốc sự t ì n h đều nghe nói đi có tức giận không p h ẫ n không tức giận nghe thấy hoa khiêm quái nhắc tới chuyện này bên dưới bọn lâu la giận không chỗ phát thiết lưu láo tứ càng là tức giận dị thường trong đám người ở đây hắn là duy nhất một cái đã tham gia tràng đại chiến k i ê u người năm đó chấn man quân liều mạng thủ hộ địa phương lại bị ninh vương chắp tay n h ư ờ n g cho ngay sau đó liền d ơ lên cao hai tay mang theo bọn lâu la cùng kêu lên kêu gào tức giận phẫn nộ được hoa k i ê m quái đồng dạng lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu tình ngay sau đó liền d ơ lên cao hai tay mang theo bọn lâu la cùng tề ực lên tiêu gạo tức giận phẫn nộ được hoa khiêm quái đồng dạng lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu tình ta muốn hưng binh bắc phạt đem tiêu bán nước chỉ tặc ninh vương đầu lâu treo ở hoàng châu trên thành lấy an ủi chân man quân tướng sĩ trên trời có linh thiêng cái này một lần không cần lưu lao tứ ngẩng đầu lên bọn lâu la liền tự giác dơ lên vũ khí bắc phạt bắc phạt bắc phạt nhưng mà muốn ra bắc cái thứ nhất tránh không ra chính là vĩnh vương lanh thổi ta tụ nghĩa trại cùng vĩnh vương xích mít đã lâu hôm nay liền trước tiên cái thứ nhất hướng về hắn khai đao hoa khiêm quái đón mặt tướng tuân lệ đăng châu thứ sử phỉ tuyên theo quân xuất trinh đăng châu từ thanh châu thứ sử triệu thanh sơn cùng nhau quản lý từ giám quan ty phụ trách phối hợp triệu thanh sơn cùng phỉ tuyên đứng ra đội ngũ không người chắp tay đáp ứng vi thần lĩnh mệnh tao chính chu thông trước đây đều trước đây đều tham dự cứu giúp hồng vũ hành động cái này một lần các ngươi liền lưu lại cùng lưu láo tứ cùng nhau canh gác tụ nghĩa trại đừng lao tử đi đánh trận trở về nhà bị người đánh cắp Tào Thông chính cùng Chu thông nhìn nhau, đứng ngũ. ra đội ngũ. mặt tướng tuân lệnh hoa khiêm quái liếc mắt nhìn thời tiên h thời tiên h huynh đệ ta còn cần tình báo cơ mật bộ binh tình báo hiệp trợ ngươi một chiến dịch này cũng cùng nhau đến trước thời tiên h tất nhiên mừng rỡ như đ i ê n lại có công việc á mặt tướng tuân lệnh t à o thuần ngươi xuất lĩnh hổ báo kỳ cùng nhau tham chiến chiến dịch này là hổ báo kỳ chiến dịch đầu tiên chớ có làm ta thất vọng t à o thuần đại hỷ rốt cuộc có việc làm ăn chuộm một năm cơm k h ô để ợ mặt tướng tuân lệnh dương lâm âu bằng ước bảo tứ đoạn cảnh trụ người đeo mặt nạ ngươi năm người cùng nhau theo ta xuất trình còn lại năm người này đồng loạt đứng ra đội ngũ mặt tướng tuân lệnh vừa vặn lúc này một h ồ i gió nhẹ lướt qua vốn là nhẹ nhàng phiêu giật thế thiên hành đạo đại kỳ đi theo chút gió phiêu vũ được phải càng là linh động đại kỳ xuống bên dưới hoa khiêm quái ngẩng đầu ngưỡng mục đích nhìn chăm chú phía bắc thiên hạ chúng ta đến quyền này xong đ r t quyền không tổng kết rốt cuộc viết xong một quyền này đầu tiên cảm tạ có thể nhìn thấy bản g trương các vị nhìn quan lao ra quyển sách này là ta quyển sách đầu tiên thành tích cũng không lý tưởng nhưng mà chỉ cần có một người nhìn vậy ta cũng phải cho hắn viết xong Kỳ t hình ự c q u y thức t viết ra quyển sách sẽ không có nữ chủ thời thiên cảm tình tuyến kỳ thực là một cái thí nghiệm nhỏ muốn cho bút hạ nhân vật thoạt nhìn càng lập thể sinh động quyển sách này vai phụ vai diễn quá nhiều có chút nhóm tượng sách d í tứ thậm chí có qua nhân vật chính gần mười chương không có vai diễn thời điểm những thứ này đều là muốn cho vai phụ thoạt nhìn càng thêm đầy đặn càng thêm có máu có thịt nhưng mà nếu mà đại gia không thích đ ế n tiếp sau này liền giảm bất loại này nội dung về phần quyển sách mở đầu ta tại sao phải lấy thủy hử trong kia nhiều chút bài danh cũng không cao hảo hán mở đầu chính là bởi vì bài danh cao kiên này hảo hán tất cả mọi người quá nghe nhiều nên quen bọn họ bộ dáng đã sớm in dấu thật sâu khắc ở đại gia trong tâm ta nghĩ chơi điểm không giống nhau dù bài danh cũng không cao hảo hán mở đầu loại này có thể tăng thêm một ít chính mình đối với cái này tốt h ắ n suy nghĩ vào trong trước mắt ta hài lòng nhất kỳ thực là chư nục vương tử thao đao quỷ tào chính nhưng mà hắn vai diễn hơi nhiều cái này một lần trước hết thả xuống cho những h u y n h đệ khác nhóm một cơ hội nhỏ nhở ở gì. trước mắt hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật tam quốc h ổ báo k ỳ h ổ báo k ỳ thống x o á y tào thuần ngự linh sơ kỳ t h ủ y hử thiết diện khổng mục bội tuyên hóa linh tiền kỳ cầm báo tử dương lâm hóa linh trung kỳ ma vân kim sĩ âu bằng hóa linh trung kỳ kim m a khuyển đoạn cảnh trụ thiên thiên tầng sáu cổ thượng tạo thời tiên thiên năm tầng t h a o đao quỷ tào chính thiên thiên tầng mười bát tí na cha hạ sung hóa linh tiền kỳ tiểu ba vương chu thông hóa linh tiền kỳ phi thiên đại thánh lý cổn hóa linh tiền kỳ h i ể m đạo thần úc bảo tứ thiên thiên cựu tầng hệ thống bên ngoài tụ nghĩa trại nhân vật trọng yếu tổ chức hồng vũ hóa linh sơ kỳ lưu lao tứ sơn trại đại tổng quản triệu thanh sơn thanh châu thứ sử giám quan tỷ bùi tuyên thiết lập giám sát trăm quan bộ môn tình báo cơ mật bộ binh thời thiên thiết lập ngành tình báo tám bà n ba bảy chương bảy mươi b ố binh lâm thanh hạ trên con đạo một c h i quân đội khổng lồ chính tại cấp tốc tiến lên c h i quân đội này chính là tụ nghĩa trại lần này xuất t r i n h thảo phạt vĩnh vương quân đội quân đội cũng không mang theo thế thiên hành đạo hạnh hoàng đại kỳ bởi vì chỉ cần đại kỳ dựng đứng tại trong sân trại bọn họ liền có thể hưởng đại kỳ gia tăng cho nên cũng không cần bên người mang theo lúc này hoa khiêm bái cũng không thân mang khôi giáp mà là toàn thân bình thường quần áo lệ u y n công bên hông chớ đem yêu đ a o đầu đội n ó lá từ ở bề ngoài nhìn đến không hề giống một vị thống xoáy đại quân tướng lãnh mà là một cái giang hồ du hiệp nhưng mà phía sau hắn kia nhìn không thấy cuối tám vạn đại quân có thể làm không sai Khi thực, b ọ nhưng toàn bộ tụ nghĩa trại đều là hoa khiêm quái không có ai có thể quản được hắn hắn mặc quần áo tất nhiên làm sao thoải mái làm sao đến tại hoa khiêm quái sau lưng ước bảo tứ cưỡi ngựa do cao một cây cờ lớn thượng thư tụ nghĩa quân ba chữ to kk a a lấy tốc độ như thế tiếp tục hành quân tối đa bất quá hai ngày liền có thể đến quất châu nói chuyện là c ẩ m báo t ử dương lâm lúc này hắn một bên nhìn về phía trong tay địa đồ vừa hướng hoa khiêm q u ó i nói dương lâm bùi tuyên âu bằng ba vị huynh đệ tất cả đều là cùng một nhóm triệu hãn đi ra thủy hử hảo hán bùi tuyên còn tốt ít nhất cái này một năm đã qua một mực đảm nhiệm đăng châu thứ sử xem như có công việc có thể làm hơn nữa làm được còn sinh động mà dương lâm cùng âu bằng liền so sánh bí thảm ba người bị triệu hãn đi ra thời điểm vừa vặn tụ nghĩa trại không có gì đại chiến muốn đánh dù sao cũng chẳng qua chỉ là một ít tịch thu tài sản phân địa các loại sự t ì n h cái này để cho hai người khó chịu chặt tuy nhiên hai người mỗi người đảm nhiệm tụ nghĩa chạy hai đường đại quân đầu lĩnh nhưng mà hai người đều cũng không đại chiến chiến công hơn nữa hoa khiêm quái có lệnh để bọn hắn không muốn tại lâu la trước mặt tự bạo tu h vi cho nên tất cả mọi người không hiểu thực lực bọn hắn làm sao vị trí này để bọn hắn ngồi cũng không thoải mái hôm nay rốt cuộc lại có đại chiến mở ra đối với hai người đến nói chính là tin tức vô cùng tốt đến lâu như vậy rốt cuộc có thể thanh tú một làn sóng cho nên hai người bọn họ dọc theo con đường này tích cực tính rất cao một mực đang tìm cơ hội tiểu tú mình một chút quân sự dạy công tu dưỡng ừ hoa khiêm quái gật đầu đáp ứng rồi sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng k i a ương ương tám vạn đại quân còn có hai ngày không biết sau trận chiến này những m i n h đệ này còn có thể còn dư mây gì lúc này khoảng cách tụ nghĩa trại s á p kỳ n g h ỉ thức đã qua mười ngày lâu dài hành quân đánh trận dù sao không phải cho đùa không nói đi là đi tụ nghĩa trại s á p kỳ n g h ỉ thức về sau liền bắt đầu điều động sở hữu tư nguyên vì là đại quân xuất trình làm chuẩn bị cũng phải thiệt thời tụ nghĩa trại tư nguyên độ cao tập trung tất cả mọi người đều tuyệt đối nghe lệnh của hoa k i m quái cho nên mới có thể vừa vặn cần mười ngày liền có thể xuất trình muốn là nếu là đ ổ i thành ban đầu đại chu triều đình sợ rằng trên triều đình những cái kia vương công đại thần nói dốc mấy tháng cũng không thấy người nào xuất phát mà tụ nghĩa trại sáp kỳ xuất trình tỉnh cầu vĩnh vương sự tỉnh cũng tại đại chu phạm vi bên trong lưu truyền rộng rãi đối với lần này t h à bên ngoài cùng vĩnh vương bên ngoài ba vị vương gia biểu thị bình chân như vậy xem có vui bọn họ đối với tụ nghĩa trại hiểu cũng không nhiều chỉ biết là cái sơn trại này thừa dịp bọn họ ban đầu phản vương liên quân đại quân cũng không có thời điểm liên hợp hồng vũ công đánh thanh châu cùng đắng châu hơn nữa còn đánh xuống một cái khác chính là tụ nghĩa trại lại thanh châu cùng đăng châu cường thế tiêu diệt thế ra sự t ì n h cho nên dưới cái nhìn của bọn họ tụ nghĩa trại cũng coi là có chút thực lực thế lực nhưng mà đối với tụ nghĩa trại có thể thành công hay không cầm xuống vĩnh vương bọn họ kỳ thực cũng không tin vĩnh vương hôm nay thực lực lại làm sao nhỏ yếu đó cũng là có hóa linh k ỳ cao thủ kia tụ nghĩa trại có cái gì nghe nói kia tụ nghĩa trại đ ạ i đương ra hoa khiếp k h á i nay tuổi c h ư a qua mới hai mươi tuổi một người hai mươi tuổi thổ phi có nội luyện kỳ liền không nội lạc lúc trước có thể đánh thắng tư đồ thanh nghĩ đến cũng đúng bởi vì có hồng vũ tương trợ lại thêm hắn tụ n nghĩa trại bên trong khả năng tích trữ tại mấy cái như vậy tiểu có thực lực tiên tiên cao thủ đi bất quá kêu ba vị vương ra vẫn là hy vọng tụ nghĩa trại có thể nhiều đánh một đoạn thời gian lại tiêu hao tiêu hao vĩnh vương thực lực vì là bọn họ những người khác cạnh tranh đoạt thiên hạ nhiều hơn nữa thêm một chút phần thắng về phần n i n h vương hắn hôm nay mới vừa cùng bắc man quốc liên thủ hai phương thế lực còn nằm ở ma hợp kỳ bên trong vĩnh vương thực lực quá yếu không ở hắn trước tiên tấn công phạm vi chờ g i n luyện kết thúc hắn liền mài đao xoèn xoẹt hướng về kê mặt khác ba vị phản vương chờ kêu ba vị có thực lực phản vương bị hắn đánh bại còn lại yếu nhất vĩnh vương dĩ nhiên là chưa tới vì l à theo cho nên tụ nghĩa trại đem binh tỉnh h cầu vĩnh hắn cũng không quan tâm thậm chí còn có điểm buồn cười trách tích đại chu triều đình tiêu diệt tùy tiện một cái thế lực nhỏ đều cảm giác mình được muốn đi ra tranh một chuyến thiên hạ này a cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương bất quá hắn suy nghĩ cũng cùng còn lại ba vị vương ra không sai b i ệ t lắm cũng đều là hy vọng tụ nghĩa trại có thể tiêu hao một hồi vĩnh vương thực lực ngàn vạn lần chớ gọi bản vương thất vọng a đối với tụ nghĩa trại báo có lớn nhất kỳ vọng chính là kia thanh châu cùng đăng ch dù sao tụ nghĩa trại có thần linh tương trợ hoàng long truyền thuyết cái gì đó vĩnh vương hàng ngũ toàn bộ đều không đáng sợ thậm chí còn có rất nhiều bách tính muốn gia nhập tụ nghĩa trại đại quân vì là tụ nghĩa trại đại nghiệp góp một viên l ạ c h bất quá hoa khiêm quái cũng không lựa chọn vào lúc này chiêu mộ tân binh dù sao chiêu mộ binh lính mới vừa mới lên chiến trường chiến lược nhất định chưa tới mà hắn hai châu khu vực thật vất vả có nhiều như vậy nhân khẩu tự nhiên không hy vọng có nguyên nhân chiến tranh mà hao tổn tình huống chỉ có thể chờ đánh dẹp trở về tiêu thêm mộ tân binh tiến hành huấn luyện hai châu bách tính mắt thấy đầu quân không thành chỉ phải lùi mà yêu cầu lần. dồn dập cẩm ra khỏi nhà bộ phận lương thực để cho đại quân vì là đại quân đưa được ngay từ đầu hoa khiêm quái cũng không muốn tiếp nhận nhưng là vừa thịnh tỉnh khó chối từ chỉ cần gọi các tướng sĩ hơi hơi lấy một ít bách tính tặng lương thực nay gọi là ngươi đem bách tính để trong lòng bách tính đem ngươi để ở trong lòng mãi mãi vương nhận được tin tức về sau k h ì thực tâm tình hết sức phức tạp một mặt là suy nghĩ chính mình không có ngay lập tức đi tìm hắn tụ nghĩa trại phiền thoái mà hắn tụ nghĩa trại cứ nhiên tự đưa tới cửa còn có cái này chuyện tốt ở một phương diện khác tụ nghĩa trại như vậy cái nho nhỏ sơn trại cũng dám đem hắn không để vào mắt tụ nghĩa trại biết do hắn vĩnh vương trở về sau đó không những không có lập tức hiến thành đầu hàng thậm chí còn chủ động tiến công khó nói hôm nay tại thiên hạ người trong mắt ta vĩnh vương liền mềm yếu như vậy có thể lẫn sao tuy nhiên hôm nay mình quả thật là ngũ đại phản vương bên trong thực lực nhỏ yếu nhất một cái nhưng mà cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý bắt c h r ẻ đi nhưng mà lời nói mặc dù như thế vĩnh vương vẫn là tích cực chuẩn bị chiến đấu mười phần coi trọng tụ nghĩa trại đánh tới đem mấy cái sở hữu quân đội cùng cao thủ đều tập trung đến đăng châu nên chiến hắn muốn tốc chiến tốc thắng thần tốc cầm xuống tụ nghĩa trại loại này người tài trong thiên h hai ngày sau đó tụ nghĩa trại đại quân tại cự ly đăng châu ước trường ngoài mười dặm địa phương dừng lại không khác mãi mãi vương đại quân lúc này vậy mà không có lựa chọn thủ thành không ra mà là toàn bộ ra khỏi thành bày ra chiến trận hoa khiêm quái nhìn phía xa vĩnh vương đại quân cười đối với bên người mấy vị đầu l ĩ n h đạo không nghĩ đến cái này vĩnh vương cùng những người khác một dạng cũng như thế xem không lên ta tụ nghĩa trại đại quân c ư nhiên lựa chọn ra thành những chiến bất quá dạng này cũng tốt có thể giảm bóp ta tụ nghĩa trại các huynh đệ công thành t ổ thất các huynh đệ chuyến lệnh xuống tất cả mọi người chuẩy một chút binh g mã đại nguyên soái cũng là như thế linh bảo trước binh mã đại nguyên soái suy nghĩ trở lại mùa đông kia đó là một cái giá lạnh bên trong đất trời rơi xuống tuyết lớn quốc gia hối loạn ven đường tất cả đều là đói khổ lạnh leo bất tính binh mã đại nguyên soái lúc đó vẫn là một cái năm tuổi lớn hải tử hắn ra ngoài đen tuyển lớn lên cũng không xuất chúng lại bị bọn buôn người bắt cóc muốn đem hắn bán kiếm tiền sau đó hắn gặp phải một người một cái tên là cơ chính lợi người cái này hải tử ta mua năm hai có đủ hay không mười tuổi cơ chính lợi dáng vẹn như người lớn hỏi bọn buôn người bọn buôn người thấy có người đến mua hải tử liền túi người gật đầu đủ đủ người này năm năm sau quốc gia càng ngày càng hỗn loạn mà binh mã đại nguyên soái cũng lớn thành một cái mười tuổi hải tử lợi ca nhi lợi ca nhi ngươi xem ta lực đạo lại hơn phân ơ n nhìn thấy xuống bên dưới học đường trở về cơ chính lợi binh mã đại nguyên soái cười hì hì đi tới cùng hắn đ ạ vui tuy nói hôm nay cục thế hỗn loạn nhưng mà cơ g i a cũng coi là một tiểu có thực lực gia tộc tại linh châu phiến này khu vực cũng chen mồm vào được tiểu hát tử ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi đọc sách nha cơ chính lợi thấy binh mã đại nguyên soái có thể mỗi ngày không buồn không lo ở nhà chơi đ ù a mà chính mình chỉ có thể dậy sớm tham hát đi học đường trong tâm tất nhiên tức giận bất bình đáng nhắc tới là cơ chính lợi tuy nhiên t ừ còn mồi trong tay mua được binh mã đại nguyên soái nhưng không bao giờ coi hắn là làm chính mình người hầu đối đãi mà là thân như huynh đệ một dạng bình thường dù sao tại này thế ra bên trong hắn những cái kia anh em họ nhóm nói không được đều tại lẫn nhau dáng vẻ tính kế đối phương cho nên hắn liền đem huynh đệ c h i tình ký t h ắ t vào trước mắt tiểu hắc này trên thân tiểu hắc tử gãi đầu một cái cười láo l i n h nói ta thiên tư lại không thông tuệ không phải kia đọc sách vật liệu ta cũng chỉ có thể tập võ về sau cũng tốt bảo vệ lợi ca nhi chu toàn cơ chính lợi nghe thấy hắn phen này ngôn ngữ c ư nhiên bày ra một bộ quân lâm thiên hạ biểu tình cũng tốt hôm nay thiên hạ đại l o ạ n ta lấn tới binh bình định giang sơn tương lai ta nếu như làm hoàng thượng ngươi liền làm ta binh mã đại nguyên soái thay ta chấp trưởng trăm vạn quân người khác nếu như nghe thấy cơ chính lợi lời nói này hơn phân nửa muốn cười nói cái này hài tử được phải chứng bệnh thần kinh chỉ có tiểu hát tử khác biệt hắn thấy lợi ca nhi muốn làm cái gì đều có thể thành hắn rất tín nhiệm hắn lợi ca nhi chỉ thấy hắn một gối quỳ xuống học vậy đại nhân ngôn ngữ tuân lệnh hoàng đế bệ hạ để cho người đời cũng không nghĩ tới là hai cái hài tử lần này nói đùa ngày sau cuối cùng thật lại qua năm năm thiên hạ đã phân liệt các bộ quân p h i ệ t ở giữa chém giết lẫn nhau chính phạt dân chúng lầm than liền tính cơ r a tại linh châu xem như danh môn nhà giàu nhưng cũng chịu không ý tội địa vị không so với trước lúc này tiểu hát tử tuy nhiên bất quá mười lăm tuổi nhưng vậy mà trở thành một tên nội luyện kỳ đ ỉ n h phong cao thủ cơ chính lợi nhìn đến ngoài cửa sổ tuyết lớn tung bay lúc này hắn đã hai mươi tuổi lại kẻ vô tích sự gia tộc mặc dù thực lực không tệ nhưng cũng không cách nào an bài hắn làm cái gì đại quan hắn mặc dù đọc đủ thứ thi thư nhưng cũng đồng dạng trí không ở chỗ này hắn nhớ tới vài ngày trước bên trong nhìn thấy đội con để ăn khủng bố c h ẳ n g cảnh tâm lý n à y sinh không tên tinh thần trách nhiệm hắn liếc mắt nhìn chính đang khổ luyện tiểu hát tử nhẹ nhàng nói tiểu hát tử chúng ta đi khởi binh đi chúng ta đi tạo phản đi cái gì tiểu hát tử không có nghe rõ ta nói chúng ta đi tạo phản n g ư ơ i như đi ta liền bồi ngươi ngay sau đó cơ chính lợi thu thập tế h nhuyễn lại lén lút sở trong nhà không ít vân lượng thừa dịp đêm tối cùng tiểu hát t ử hai người rời khỏi cơ gia thiên hạ chúng ta đến này kiệu bốn phía cũng không ngăn cản hắn mắt chính là có thể càng hữu hiệu quan sát t o à n cục ngồi cao thấy xa rồi sau đó chuẩn xác phát hiệu lệnh bắt chỉ thấy vĩnh vương cầm trong tay mở ra phiến tử vừa thu lại ngạo nghệ mắt nhìn phía trước lý bách đạo người đi trước, trước trận ư ớ c t r thách thức tham dò một chút kia tụ nghĩa trại sâu cạn lý bách đạo chính là vĩnh vương thủ hạ ba vị tiên thiên cao thủ một trong tuân lệnh chỉ thấy một thân giáp đỏ cầm trong tay trường đao hán tử cụ hoại ngựa đi ra lập tức liền chạy về phía tụ nghĩa trại quân trận phương hướng vốn lý bách đạo giá lập tức đến hai quân trước trận trường đao trong tay hướng về tụ nghĩa trại phương hướng chỉ đi. ra ra ta là lý bất đạo phía trước thổ phi kẻ xấu có dám có người đánh với ta một trận ngay vậy tụ nghĩa chạy theo quân xuất trình mấy vị đầu lĩnh nóng lòng muốn thử thiên thiên cao thủ tương ứng là năm tầng thực lực hoa khiêm quái h i ế p mắt nhìn chăm chú đến trước thách thức lý bất đạo hành động này ngược lại không là sợ hắn chẳng qua là chưa nghĩ ra phải phái người nào ứng chiến hắn lần này xuất chiến mang cao thủ tính cả chính mình tổng cộng tám người thời t i ê n sớm trước một bước mai phục với đăng châu thành bên trong hồng vũ đặc thù quá mức rõ ràng cũng không thích hợp g i sân ít nhất cũng phải đợi vĩnh vương vị kêu hóa linh kỳ cao thủ xuất chiến hắn có thể xuất chiến để cho hắn có thể thân thủ là binh mã đại nguyên s u ấ t báo thủ mà kiêu tảo thuần thực lực quá mức cường hãn lưu làm á t chủ bài sử dụng dương lâm cùng âu bằng đều là hóa linh kỳ cao thủ sử dụng là linh khí hắn không nghĩ nhanh như vậy để người ta biết tụ nghĩa trại không chỉ một hóa linh dù sao hồng vũ sau này muốn lên sàn hắn vừa ở vào sân người trong thiên hạ liền biết tụ nghĩa trại có hóa linh kỳ cao thủ bản thân cũng là hóa linh càng không thể nào tự mình trên trận nghĩ tới nghĩ lui hoa khiêm q á i con mắt tại ư c bảo tứ cùng đoạn cành trụ trên người hai người lân vân ư c bảo tứ dù sao cũng là thần tiên sứ giả nó ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế hơn nữa còn phải giúp mình nâng x o á y kỳ cũng không quá thích hợp liền quyết định là ngươi á đoạn cảnh trụ ngay sau đó hoa khiêm quái rốt cuộc quyết định đoạn cảnh trụ huynh đệ ngươi sẽ đi gặp người này nghe thấy hoa khiêm quái chọn chính mình xuất chiến đoạn cảnh trụ trên mặt cười n ở hoa mãi mãi từ khi tấn thăng tiên tiên chính mình vẫn không có thể đánh một đợt lớn trận hướng theo bên cạnh ca ca cao thủ càng ngày càng nhiều mình có thể cơ hội xuất thủ cũng hết sức có hạn hôm nay rốt cuộc lại phải đến cơ hội này tuân lệnh ca ca chỉ thấy đoạn cảnh trụ hướng hoa khiêm quái chắp tay một cái cầm lên trường tiên liền giá mã lái ra hạ c ư nhiên là hắn mắt thấy đoạn cảnh trụ lái ra vĩnh vương trên mặt hơi chút kinh ngạc thân là tụ nghĩa trại đối thủ sống còn vĩnh vương trong tay tự nhiên có không ít tụ nghĩa trại tư liệu nghe nói qua tụ nghĩa trại có một vị giỏi dùng roi ngựa đại hán nhưng lúc trước tụ nghĩa trại đại náo thanh châu chi lúc đại hán này bất quá nội luyện tu vi hôm nay c ư nhiên có thể được tụ nghĩa trại phái ra ngên chiến lý bách đạo khó nói đại hán này thời gian ngắn như vậy bên trong liền có có thể cùng tiên thiên cao thủ nhất chiến thực lực hay là nói tụ nghĩa trại người căn bản không nhìn ra lý bách đạo là tiên thiên cao thủ tùy tiện phái tốt dùng đại hán ra ng đoạn cảnh trụ l i ề n đã tới Lý b á chao đ ngươi cái này hán tử làm sao như thế nhìn người thiên tiêu ra n g n chiến không mang vũ khí chỉ đem một cái quất ngựa trường tiên ngươi sẽ không chính là cái chăn ngựa đi sao ngươi tụ nghĩa trại chỉ có ngần ấy thực lực liền một cái có thể trước trận nên chiến cao thủ đều không có chỉ có thể phái ra một chăn ngựa người phu xe chịu chết qua loa lấy lệ chuyện lý bách đạo thanh âm giật là vang dội vĩnh vương trong trận các tướng sĩ nghe vậy cười thành một đoàn ha ha ha ha ha ha ha ha ha quả thật đúng là không sai đoạn cảnh trụ gặp hắn lên tiếng c h à o phúng nhất thời l ử a dận n g ú t trời d ơ lên roi ngựa liền xông lên ta đây là quất ngươi mã dùng tuy là trước trận c h à o phúng nhưng lý bách đạo thấy tụ nghĩa c h ạ y vòng thứ nhất liền phái ra người này tự hiểu người này nghĩ đến cũng đúng thực lực bất phảm cho nên cũng không lơ là g ơ lên trường đao một cái toàn lực chém một cái tranh thủ nhất kích tất sát đoạn cảnh trụ đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền bị hắn chém chúng né người như chót tránh thoát thế công sau đó thừa dịp lý bách đạo t r ư ờ n g đạo ở trước người cũng không phòng ngự sau lưng thời khắc cho sau lưng hắn mạnh mẽ đến một roi bắt một tiếng thanh â m c h ó i hai t r u y ề n ra lý bách đạo sau lưng áo giáp trực tiếp bị đánh xuyên sau đó một đạo kéo dài vết thương xuất hiện cảm nhận được sau lưng nóng rát thương thế lý bách đạo trong tâm kinh sợ tuy nói sau lưng hắn cũng có nội khí hộ thể nhưng mà vậy mà liền loại này dễ như chở bàn tay bị phá phỏng cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không có cái này đoạn cảnh trụ tu vi tuyệt đối so với chính mình cao hơn lý bách đạo lúc này tâm sinh phải ý nhưng mà tiễn đã bắn ra làm sao thu cung không thể làm gì khác hơn là do lên trường đao tiếp tục giao chiến chỉ là từ công c h u y ể n thủ rơi xuống hạ phong t h ế vậy vĩnh vương trận bên trong tướng sĩ nhóm trong tâm k i n h sọ lý bách đạo chính là tiên tiên năm tầng cao thủ mà kia tụ nghĩa c h ạ y đi ra đại hán kia cư nhiên có thể đ è ép hắn đánh hai người liên tục giao thủ mười mấy lần hợp lý bách đạo tất cả đều là chỉ thủ chứ không tấn công nhưng mà cơ thể bên trong nội lực dần dần tiêu hao hơn nữa thấy đối thủ trật vẫn không chịu nổi như vậy đoạn cảnh trụ rốt cuộc có thể lên tiếng trào phúng n g ư ơ i người này làm sao một mực cần ẩn nấp nấp làm vậy tiểu nữ tư thái đoạn cảnh trụ thanh âm đồng dạng vang dội lúc này đến tụ nghĩa trại một phương các huynh đệ phình bụng cười to ha ha ha ha ha ha hạ cái này vĩnh vương liền cái này phái cái ý thủ ý cước người thách thức ngay vậy vĩnh vương chướng vị kế tiếp tiên tiên cao thủ ngồi không vững sao lý bách đạo ngươi bình thường không phải hung tàn vô cùng làm sao lúc này đánh t r h t như thế ý thủ ý cước lý bách đạo trong tâm k ê u khổ mẹ cái gà đại hán này hung á t như thế cơ thể bên trong nội lực giống như không cần tiền giống như một mực mách công đội cho ngươi đến ngươi cũng định không được nhưng như ảnh hưởng này sĩ khí lời nói hắn tất nhiên khó mà nói ra miệng lúc này khẽ cắn răng một mực phòng thủ chờ nội lực hao hết chỉ sợ cũng cái chết trực tiếp chạy trở về ảnh hưởng sĩ khí không nói có thể hay không tránh được đại hán này truy kích còn là một m chuyện mẹ liều mạng sau đó liền chuyển thủ thành công hướng về đoạn cảnh trụ lướt đi công thủ chuyển đổi tuy nói dễ dàng nhưng mà tiến công sẽ lộ ra kẽ hở quả thật đúng là không sai đoạn cảnh trụ thấy kỳ trường đao đánh tới liền nắm lấy cơ hội cũng không trực tiếp doi ngựa tấn công về phía lý bất đạo mà là một roi thẳng đến kỳ trường đao Vèo chỉ thấy kia lý bách đạo trường đao trong tay bị đoạn cảnh trụ roi ngựa mạnh mẽ khóa lại sau đó đoạn cảnh trụ trực tiếp n ả y lên đầu ngón chân dẫm đạp một hồi mã mượn lực hướng về lý bách đạo một cái đá bay đánh tới choa lý bách đạo trước ngực cao giáp gần thoái tiếp tục bay ra xa năm sáu mét trường đao trong tay cũng bởi vì so đấu lực giận mà vẫn còn ở đoạn cảnh trụ roi ngựa trói buộc bên dưới thấy lý bách đạo vũ khí đánh mất lại có bị thương vĩnh vương lại cũng ngồi không vững lúc này hạ lệnh hoàng tứ lang người đi cứu hắn hoàng tứ lan chính là vĩnh vương dưới chướng hóa linh kỷ cao thủ ngay vậy hoàng tứ lan cầm lấy trường thương từ trong trận diễn ra tốc độ của hắn cực nhanh không giống nhau hỏa liền d ế t tới muốn xuất thủ lần nữa đoạn cảnh trụ trước người trường thương trong tay vận dụng liền muốn đâm một cái một tiếng kim loại binh khí tiếng va chạm vang lên lên chỉ gặp một lần mang giữ tợn giã t h ú kim loại người mặt nạ xuất hiện ở hoàng tứ lang trước mặt trường thương trong tay đẩy hắn ra đâm một cái kiếm người mặt nạ đẩy hắn ra nhất kích sau đó trong miệng khoan thai nói đối thủ của ngươi là ta、287630. Trưng 77, Quất Châu Chi 92. Ở đây mấy cái tất Châu mấy Chi cái cả đây Ở m cứ nhiên có thể hóa giải hóa linh kỳ cao thủ nhất kích đặc biệt là vĩnh vương thẳng tiếp một chút đứng lên một luồng không tốt suy nghĩ từ trong đầu hắn nổi lên người này cũng là hóa linh kỳ cao thủ tụ nghĩa trại cũng có hóa linh kỳ chỉ có hoa khiêm quái cùng mấy vị đầu lĩnh mặt mỉm cười một bộ trong lòng có dự tính theo lý bộ dáng như thế hả thấy mình nhất kích bị chặn hoàng tứ lang trong mày gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên này rết ra đến cao thủ vừa vặn vừa mới kia một hồi hắn liền biết rõ thực lực của người này không thua kém chỉ mình lúc này liền cẩm lên trường thương toàn lực ứng phó cùng chỉ giao thủ bên kia không có ai ngăn trở sau đó đoạn cảnh trụ vẻ mặt giữ tợn cầm trong tay roi ngựa hướng lý bách đạo đi tới vừa đi còn một bên lộ ra cùng tiếng c ư ờ i gian hắc hắc hắc hắc hắc tia lý bách đạo trên mặt đất thấy đoạn cảnh trụ bộ dáng như vậy không hiểu còn tưởng rằng hắn sẽ đối mình làm ra cái gì không thể miêu tả sự t ì n h một bên trèo một bên khóc dòng dòng đạo sĩ có thể chết nhưng không thể nhục van xin ngươi hảo h á n yêu cầu ngươi cho ta thông khoái đừng lại lộ ra biểu lộ như vậy nhưng đoạn cảnh trụ là người thế nào lúc trước người này n h ụ không cho hắn mà hắn cũng bôi nhọ trở về nhưng ngàn vạn lần không nên người này không nên nói thẳng hắn chỉ là một chỉ là chăn ngựa người phu xe bởi vì hắn ngày xưa tại lương sơn bên trong xác thực là loại này thật đúng là cho ngươi tiểu tử nói chúng nhưng mà đoạn cảnh trụ hôm nay có thân phận mới năm xưa tử không có người nhắc lại hôm nay có người lấy cỡ này n ô n n g ự a bôi nhọ hắn tất nhiên nhắm c h ú n g đoạn cảnh trụ mười phần căm tức hiện tại lý bách đạo rơi vào trong bàn tay hắn tự nhiên muốn tốt hành hạ một phen để người ta biết ta đoạn cảnh trụ có t h ủ tất báo chỉ thấy hắn g i lên thật cao roi ngựa cơ múa đi xuống nhưng lại không dùng hết toàn lực rất sợ cái này tiểu tử s ố n chết một tiếng thanh thúy van g dội âm thanh vang lên lý bách đạo trên thân lại tăng thêm một đạo mới với roi đoạn cảnh trụ tâm sinh sảng khoái tiếp tục dùng roi ngựa quất người này bắt bắt bắt bắt lý bách đạo trên thân nhất thời máu thịt bé bét a a a h ả o hán van xin n g ươi trực tiếp giết ta đi lý bách đạo thật sự không chịu được bậc này hành hạ lúc này yêu cầu tha cho lúc này t r à n g diện thật sự là có vài phần tức cười một tên đại hán cầm lấy roi ngựa quất một cái khác đại hán nhưng vĩnh vương đại quân trận bên trong tướng sĩ、si、nhóm lại không cười nổi âm thanh đến từng cái từng cái tâm như sợ hãi nắm chặt binh khí lại không dám lên tiếng dưới cái nhìn của bọn họ kia đoạn cảnh trụ giống như ma thần một dạng bình thường gần dùng một đầu roi ngựa liền có thể tùy ý quất một vị tiên t i ê n cao thủ kia mỗi một roi như đánh vào trên người mình chỉ sợ mình biết tại chỗ hồn phi phép tán vĩnh vương cũng cao mày nhìn đến một màn này nhưng cũng không dám lại phái sai cao thủ đi vào cứu viện trời mới biết hắn lại phái cao thủ đi vào tụ nghĩa chạy bên kia lại sẽ b ố c lên cái gì cờ giả muốn là nếu là dưới tay hắn mấy cái này tiên t i ê n cao thủ toàn bộ thua trận kia hắn vĩnh vương đại quân sĩ khí sẽ xuống tới băng điểm hôm nay cái này lý bách đạo tuy là không được lại nhưng dẫu gì chính mình cái này nhất phương cao thủ cũng không toàn bộ điều động sĩ khí tuy nhiên cũng đê mê lại vẫn có lực đánh một trận hắn cũng không đ á m g cực không thể làm gì khác hơn là mặc cho lý bách đạo bị đoạn cảnh trụ tàn phá bờ bãi mà hoa khiêm quái chính là xem thường lúc này hắn đã xóm không làm mới vừa xuyên việt qua đến cái trẻ trâu kia hắn hiểu rõ một cái đạo lý l à người không thể quá thánh mẫu đặc biệt là không thể đối với địch nhân thánh mẫu nếu như là đoạn cảnh trụ rơi vào cái này lý bách đạo trong tay hạ trang sợ rằng cũng không khá hơn chút nào hai quân giao chiến phương nào cao thủ có thể ngược sát một phe khác như vậy phía kia quân đội sĩ khí tuyệt đối có thể nghiền ép bị ngược sát một phương đây cũng là trước trận chiến phái cao thủ thách thức tầm quan trọng đoạn cảnh trụ hôm nay cử động lần này đủ để có thể cho địch quân trong tâm lưu lại một đạo không thể xóa đi vết sẹo để cho địch quân đối với hắn nhìn mà sợ đợi lát nữa đại chiến tri lúc liền có thể dùng một phần nhỏ mấy phần khí lực bắt ước chừng là đoạn cảnh trụ trong tâm hận ý lấy trừ hay hoặc giả là không nghĩ dây dưa tiếp nữa hướng theo một tiếng tầng tầng roi n g a tiếng roi quất văng dội kia lý bách đạo rốt cục vẫn phải chết trước khi chết lý bách đạo trên mặt lộ ra bình thản biểu tình đoạn cảnh trụ đánh ch ngầm đầu l i ế c một cái đang cùng địch nhân giao chiến hồng vũ sau đó cũng không quay đầu lại trở lại tụ nghĩa trại trong trận đó là hóa linh k ỳ cao thủ q u y ế t đấu không phải hắn có thể nhúng tay nhưng thấy lúc này hồng vũ cùng kia hoàng tứ lang đã giao thủ hơn m ộ ư ơ i hội hộ hoàng tứ lang mỗi một lần tiến công hồng vũ p h ả n phất đều có thể dự phán giống như tránh thoát cũng để cho h ồ i kích đánh cho hoàng tứ lang kinh hồn bà ạ vĩa mãi mãi người này chính mình lúc trước cũng không gặp được làm sao cảm giác hắn đối với tấn công của mình thủ đoạn như thế giải thật giống như cùng mình có qua vài lần giao phong phải nói hồng vũ xác thực cũng không có cùng hoàng tứ lang giao chiến qua nhưng mà hoàng tứ lang và năm vị phản vương trong tay hóa linh kỳ cao thủ cùng binh mã đại nguyên xoáy lại từng có không có vài lần giao thủ hồng vũ đương thời thực lực của chính mình chưa tới không thể lên trận giúp đỡ lại từ lâu đem những cái k i a hóa linh cao thủ thủ đoạn đúng với ngực v ó n g bàn hai người lại là ngươi tới ta đi hơn hai mươi hội hộp giao thủ hồng vũ càng đánh càng quen thuộc chính mình hôm nay cảnh giới trường thương trong tay tự nhiên múa càng ác lại nói hôm đó hồng vũ trọng thương về sau một mực sử dụng ngân thương đứt đoạn rồi sau đó càng là trực tiếp vứt bỏ trên chiến trường trên tụ nghĩa trại về sau hoa khiêm quái hao tốn số tiền lớn mời đoán tạo đại sư lại lẻn nữa đoán tạo một cây t r ư ờ n g thương thương này nặng hơn cứng hơn mạnh hơn choa chỉ thấy hồng vũ đột nhiên bắt lấy hoàng tứ lang một sơ hở trường t h ư ơ n g trong tay vung lên một đạo linh khí tôn trào hoàng tứ lang bên hông nhất thời xuất hiện một đạo vết thương không tốt vĩnh vương nhìn một màn trước mắt này tâm lý nhất thời cảm thấy không ổn hoàng tứ lang thụ thương hắn lại cũng không kiên nhẫn lúc trước lý bách đạo như thế nào đi nữa dù sao cũng chỉ là một tiên thiên cao thủ chết chính là chết nhưng mà hoàng tứ lang là hắn duy nhất hóa linh kỳ cao thủ một khi chết trận kia hậu quả khó mà lường được l i n h vương dẫu gì có bắc man quốc tương trợ mà mình có cái gì có một điều hắn đánh vác không nổi mất đi hóa linh cao thủ hậu quả lúc này tay vung lên toàn quân xuất kích mà giờ khác này vĩnh vương quân bên trong tướng sĩ、si、nhóm sĩ、si、khí đã phi thường đê mê rất nhiều tướng sĩ、si、căn bản để không nổi tác chiến dục vọng nhưng mà sau lưng lại có tướng sĩ、si、xô đẩy sông lên trước chỉ đành chịu dơ lên cao binh khí đồng loạt tấn công thầm nghĩ chờ một hồi đại chiến chỉ lúc chút điểm chết trận chiến hưu huyết đến trên mặt giả chết hoặc là trực tiếp đầu hàng tính toán yêu cầu trái lại tạ nghĩa trại đại quân bên này nhìn thấy chính mình phương này phái r a đại tướng liên tục chiến thắng trong tâm đâu trí đã dâng cao một năm đã qua huấn luyện phối hợp trong trại kia cái đại kỳ gia tăng bọn họ lực chiến đấu thậm chí càng so sánh hồng vũ ban đầu cái kia theo hắn một đường nam chỉnh bắt chiến hồng gia quân còn mạnh hơn hoa khiêm quái nhìn thấy vĩnh vương đại quân đã phát động tấn công tất nhiên cũng không hạp hổ tay vung lên toàn quân xuất kích phía sau hắn tám vạn đã sớm nóng lòng muốn thử tụ nghĩa trại lớn quân tướng sĩ liền dơ cao binh khí một bên gầm thép một bên nhanh chóng hướng về phong đặc biệt là hồ báo kỵ Thật nhanh tốc nhanh đại ộ dùng để bọn hắn đứng hàng nĩa để tụ t r tấn chiến ô n quân g đại t ê đ ộ thứ nhất. h Đại i c bắt đầu. Trưng 78, quất đầu. Đại châu chiến chiến chi vừa mới ngay từ đầu tụ nghĩa trại đại quân liền đã chiếm cứ t h ư ợ n g phong đối mặt hai mươi vạn binh lực v i n h vương đại quân vừa vặn tám vạn người tụ nghĩa trại không sợ h ã i chút nào đặc biệt là hổ báo kỵ hổ báo kỵ người đều thực lực vốn là mạnh mẽ vô cùng lại là trọng trang kỵ binh đem bọn họ bày ra chỗ dựa tiến vào vĩnh vương đại quân chí lúc lại giống như lang nhập bởi dê mỗi một người đều giống như một cái máy giết người h ổ báo kỵ nơi ta đi đến tất cả đều là thi thể đầy đất mà tào thuần càng là đứng hàng h ổ báo kỵ lúc trước một người một n g ờ càn quét bốn phía phổ thông tướng sĩ tuy nói hoa khiêm quái để cho tào thuần không muốn bại lộ thực lực của chính mình để cho tào thuần không nên sử dụng linh khí nhưng mà liền tính như thế ngựa linh kỵ cao thủ thể phách so với sử dụng nội lực tiên tiên cao thủ còn mạnh mẽ hơn tại về sau từ âu bằng cùng dương lâm x u ấ t lĩnh bộ binh đại quân cũng đã d i ế t tới hai người tuy nói không thể sử dụng linh khí nhưng cũng không thể so với kia tào thuần thu hoạch tính mạng năng lực kém đi nơi nào tuy nói bọn họ ngày xưa đều là mã quân tiểu biêu tướng nhưng bước lên năng lực tác chiến không chút nào không tầm thường hai người một cái c ầ m trong tay lớn của nao một cái c ầ m trong tay bút can thương ở đó loạn quân trong bội rậm cực kỳ vượt trội vừa vặn cùng vĩnh vương đại quân đối m ặ t không bao lâu cũng đã đẩy về phía trước tiên vào mấy trăm mét xa thấy vĩnh vương kinh hãi đến biến sắc thấy vậy ba người đều không có sử dụng nội lực vẫn như c ũ mạnh mẽ như vậy một luồng không tên suy nghĩ từ trong đầu hắn dâng lên nay ba người đừng không phải đều là kia hóa linh kỳ cao thủ không tuyệt đối không thể suy nghĩ vừa mới dấy lên liền bị hắn thần tốc phủ định đối phó phổ thông binh sĩ còn có thể nhưng mà đối mặt mạnh như tiên thiên cao, cao thủ phân v phó nói hai người các ngươi đi đem kia hai tên sắt tinh chế phục ta sẽ đi gặp kia cưới ngựa hãng tử vĩnh vương kỳ thực cũng là một cái tiên tiên cao thủ họ nữa cũng là tiên tiên tầng sau thực lực không phải vậy hắn chỉ dựa vào c h a truyền con nối chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền có thể lôi kéo nhiều cao thủ như vậy bọn họ mấy vị này phản vương cái nào không phải có chút vật đâu cho nên hắn lúc này quyết định đích thân xuất thủ nhưng mà ba người hắn vừa mới giết tới l o ạ n quân trong bội rậm liền có hai người cản bọn họ lại đường đi hai người này chính là đoạn cảnh trụ cùng úc bảo tứ nguyên lai、like, hoa khiêm quái vì là không để cho tào thuần mấy người bại lộ tự thân thực lực mạnh mẽ nhọc lỏng một mực vững vàng nhìn chằm chằm vĩnh vương trong trận mấy người kia gặp bọn họ lúc trước có chút di động liền cũng cùng lúc phái ra đoạn cảnh trụ cùng úc bảo tứ xuất chiến lúc này úc bảo tứ đã sớm đem xoáy kỳ xuyên vào tại chỗ chính mình tùy ý c ầ m cái trường thương liền đi ra đ ố i chiến lúc trước nhìn đoạn cảnh trụ rực rỡ hào quang hắn cũng là ngứa tay vô cùng huynh đệ người đối phó v ĩ n h vương mặt khác hai cái giao cho ta úc bảo tứ vài ba lời liền chọn lựa xong đối thủ mình đoạn cảnh trụ cầm trong tay roi ngựa nhìn đến vĩnh vương tả mị nợ nụ cười đúng hợp ý ta hắc hắc úc bảo tứ chật vào cổ chậm dãi hướng đi hai vị kia tiên tiên cao thủ hai người bọn họ nhìn đến kia cao vút mà lại cực kỳ cảm giác ngột ngạt khôi ngô thân thể nhích lại gần mình liền nhìn nhau vừa nhìn lẫn nhau dáng v ẻ n u ố t nước miếng một cái đặc biệt là úc bảo tứ trực tiếp bạo s u ấ t toàn thân tu vi về sau hai người biểu tình càng là khó coi tới cực điểm thiên thiên cựu tầng hai người bọn họ thực lực cùng kia chết trận lý bách đạo tương tự tất cả đều là tiên h thiên năm tầng thực lực liên thủ lại sao là cái này trước mắt đại hán đối thủ đây nhưng mà chiến tranh có thể không để cho bọn họ có thể tự do lựa chọn đối thủ cơ hội không đánh lại cũng muốn nhắm mắt lại lấy được một đường sinh cơ kia mãi mãi vương giống như vậy hắn nhìn đến đoạn cảnh trụ trong tay cái kia doi ngựa trong đầu nhất thời nhớ tới ban đầu lý bách đạo thảm trạng đặc biệt là nhìn thấy roi ngựa kia trên mới vừa khô héo vết máu tâm lý càng là truyền hình trực tiếp lạnh nhưng mà có thể làm được vươn i a tâm lý tự nhiên có chính mình nạo g khí cho dù là sợ cũng không thể không đối mặt nộp mạng đi đoạn cảnh trụ cùng úc bảo tứ xuất động thủ trước năm người nhất thời chiến tại một đoàn lại nói trở về hồng vũ cùng hoàng tứ lang bên này hai người đã ngơi tới ta đi chiến đấu hơn sáu mươi hội hộp hoàng tứ lang bên này trên thân bốn năm chỗ vết thương thở hồng h ộ m ệ n nhọc phòng bị trái lại hồng vũ bên này lại càng chiến càng hăng Mặc d càng càng nhưng có mà huyết mạch vũ kỹ đây chính là chỉ có siêu phàm hoàng triều bên trong đỉnh cấp thế gia hoặc là hoàng gia chủ mạch mới có vũ kỹ trước mắt người này chẳng lẽ không phải kia siêu phàm hoàng triều trong kia nhiều chút đỉnh cấp thế gia hoặc hoàng gia chủ mạch người nếu quả thật là như thế k i a tụ nghĩa trại lai lịch cũng quá lớn đi nói như vậy vũ kỹ chia làm hai loại một loại là đạt đến hóa linh kỳ về sau sau khi thông qua trời tu tập vũ kỹ tỉ như hoa khiếm q u á i thập bát đao pháp một loại chính là từ lúc sinh ra đã mang theo một khi đạt đến hóa linh kỳ liền có thể dắt tỉnh tỉ như chu thông dương lầm t r ờ thủy hử hệ liệt lai lịch bất phạt người hai người cũng không phân biệt cao thấp giàu nghèo hậu tiên h tu tập vũ kỹ thuần thục đến tới trình độ nhất định đủ để sánh ngang huyết mạch vũ kỹ thậm chí vượt qua huyết mạch vũ kỹ dù sao huyết mạch vũ ký hạn mức tối đa là ngay từ đầu đã quyết định nhưng mà hậu thiên tu tập vũ ký lại có thể thông qua không ngừng sửa đổi mà để bạn bất quá bởi vì hoa khiêm quái vũ ký đến từ hệ thống đổi lấy cho nên không cần thiết tu tập liền có thể trực tiếp hoàn toàn nắm giữ hồng vũ nắm giữ vũ ký sự tỉnh t u nghĩa trại đầu lĩnh nhóm đều là hiểu rõ hắn vừa mới tỉnh lại liền phát hiện mình hóa linh kỳ sau đó càng là từ nơi sâu xa cảm giác tự thân còn giáp tỉnh một loại nào đó đồ vật rồi sau đó trực tiếp kéo dương lâm luận b à lên cuối cùng phát hiện bản thân trong lòng vũ ký làm hắn sử dụng trường thương trí lúc liền cảm giác mỗi một cái công kích đều so sánh trước một lần mạnh hơn một chút bất quá cũng có hạn mức tối đa ước chừng t r ă m trở về liền sẽ suy bại hơn nữa còn kèm theo một đoạn tự thân sẽ mềm nhũng hậu di chứng đối với lần này hoa khiêm phái đã từng cười nói người thương pháp này muốn không liền gọi một trăm thương pháp đi s ắ c thực hiệu quả này có chút tương tự được hóa bản thập bát đao pháp dù sao thập bát đao pháp gia tăng là gấp bội hơn nữa sẽ không có mềm n h ũ n kỷ mà hồng vũ thương pháp điệp ra đến cuối cùng cũng nhiều lắm là có thể so với trước mạnh hơn gấp ba bất quá hiểu là như thế đối phó giống như h à n hóa linh kỳ sơ kỳ hoàng tứ lang lại dư giả có thừa chiến đến hơn sáu mươi hội hộp hồng vũ tiến công hoàng tứ lang đã không thể chống đỡ được chỉ thấy hồng vũ dừng dưng một tiếng trong tay kia cái mới trường thương múa may theo gió là thời điểm chung kết cuộc chiến đấu này sau đó liền dẫn động linh khí một đạo linh khí dâng lên hướng phía hoàng tứ lang chính là nhất kích mà kêu hoàng tứ lang linh khí vốn là còn dư lại l ắ p đ á c lại thụ thương nhiều chỗ tất nhiên ứng đối không xê hoa một tiếng vang lên hoàng tứ lang liền bị hồng vũ trưởng thương triệt để quan xuyên thân, thân thể nhưng hoàng tứ lang cũng không tại chỗ thân tử bằng vào hóa linh kỳ ý chí cường đại lực hắn tứ chỉ tại điên cồn u g vùng ấy nhưng mà máu tươi từ khoe miệng của hắn chặt ra mắt thấy đại địch tức sắp chết đi hồng vũ đem đầu sắp gần hắn bên thai nhẹ dọn lẩm bẩm ta là hồng vũ kêu hoàng tứ lan g nghe vậy trận to hai mắt khoe miệng tại điên cồn u g rung rung phát ra a a thanh â m nhưng cuối cùng vẫn là cũng không có thể nói ra muốn nói chuyện vùng v ấy hai lần sau đó liền hai mắt lật trắng c h ế t để chết đi hai mươi tám bảy nghìn tám trăm ba mươi chương bảy mươi chín quất châu chi chiến cuối cùng hồng vũ mặt không biểu tình liếc mắt nhìn chết hẳn tại hắn trên cán thương hoàng tứ lan mà ngựa ra sau đầu nhìn về phía chân trời đại nguyên x o á i đây là cái thứ nhất còn lại một cái có một cái đã bị chu thông giết chết rồi sau đó hắn trực tiếp đem trường thương bốc lên chọn được trên bờ vai như một chọn người bán hàng do một dạng chọn lấy hoàng tứ lang thi thể chậm dài hướng đi hai quân sĩ binh giao chiến chiến trường chính hoàng tứ lang kia bị quan xuyên thi thể tại hắn trên cán thương loạn c h ọ n g máu tơi thuận theo cán thương chạy đầy hồng vũ b ả vai cùng bàn tay hồng vũ vừa đi còn một bên phát ra âm thanh đình thai nhức cóc hoàng tứ lang đã chết các ngươi không cần làm tiếp vùng ấy hoàng tứ lang đã chết các ngươi không cần làm tiếp vùng ấy thanh âm hắn lặp lại lại một lần nữa vĩnh vương đại quân bên trong các tướng sĩ hướng hắn nhìn lại lúc này hắn toàn thân dính đầy hoàng tứ lang m g u tươi trên cán thương lại treo một cỗ thi thể trên mặt lại lộ vẻ giữ tận giã thú mặt nạ thấy thế nào làm sao giống như địa ngục mà đến s á t thần kinh khủng phạm vĩnh vương chỉ tướng sĩ đều bị một màn trước mắt này chấn n hiếp kia hoàng tứ lang chính là hóa linh kỳ cao thủ tại đại chu mảnh địa khu này đây chính là y hệ thần hôm nay lại bị vị đại hán này giống như chọc lấy cặn bã giống bị chọc lấy đi cái này tụ nghĩa trại sau một cái so sánh một tên biên thái vốn là kia dùng roi ngựa cao thủ rõ ràng có thể trực tiếp giết chết vẫn còn phải dùng roi ng lại có mặt nạ này nam sách người khác thi thể đi lung tung chỉ một thoáng những này còn chưa bị đánh chết vĩnh vương tướng sĩ phần lớn mấy đều bông vũ khí xuống quỳ xuống đất ông đầu trong tâm lại cũng sinh không nổi tâm lý chống cự tụ nghĩa trại thật sự là quá mức khủng bố cho bọn hắn lưu lại tâm lý ám ảnh thật sự là quá lớn chỉ có số người cực ít vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà những người này chính là quất châu bên trong thế gia tử đệ và địa chủ cường hào hàng ngũ lúc trước tụ nghĩa trại tại thanh châu cùng đăng châu hành động để bọn hắn không thể không tự mình đến đến chiến trường cùng vĩnh vương cùng nhau chống đỡ tụ nghĩa trại dù sao vạn nhất vĩnh vương t h u a tụ nghĩa trại làm chủ cốt châu vậy bọn họ tất nhiên sẽ gặp phải tụ nghĩa trại tính toán mà bây giờ vĩnh vương bại cục đã thành định cục cùng l ắ m cái chết l i ề u mạng phản kháng mà nói nói không chừng còn có thể lấy được một đường sinh cơ đáng tiếc bọn họ suy nghĩ cuối cùng chẳng qua chỉ là mơ ngộng háo huyền tụ nghĩa trại các tướng sĩ nhìn thấy còn có người ở chống cự r ồ n r ậ p gào khóc tiến lên hơn nữa h ổ báo k ỳ tao thuần xuất lính h ổ báo k ỳ một người một n g a vừa vặn vừa đối mặt liền đem các loại người giết được phải cái thất linh bắt lạc không chờ manh giáp bất quá chiế trận ở đây vận dụng dễ trả có thể lưu lại toàn thầy mà sau chuyện này bị tụ nghĩa trại tính toán đây chính là trực tiếp chặt đầu mỗi cái thi thể tách rời nói như vậy đối với những người này mà nói chết trận ở đây cũng coi là một cọc việc vui không thể không nói thật sự là có chút t r ầ m biếm có lẽ tại bọn họ hiếp đáp đồng hương chỉ lúc liền đã định trước sẽ có hôm nay chỉ kết cục người đang làm trời đang nhìn a mà lúc này đang cùng úc bảo tứ giao chiến hai vị tiên thiên cao thủ cũng rơi xuống hạ phong chỉ thấy kêu úc bảo tứ đánh đánh giống như cảm thấy còn chưa đủ đắc biển thậm chí trực tiếp vứt bỏ trường thường tay không tất sắt cùng hai người bọn họ giao phong nhưng mà úc bảo tứ hành động này cũng không thể để cho kia hai cái tiên thiên cao thủ tại trên tay hắn chiếm chiếm tiện nghi hai vị kia tiên thiên cao thủ nhìn thấy úc bảo tứ vứt bỏ vũ khí sau đó một trái một phải hai mặt tiến công nhưng mà nắm giữ vũ khí lại dồn dập bị úc bảo tứ nơi bắt lấy hai người cắn chặt hàm răng dùng xuất hồn thân g i ả i mấy lại như cụ không thể đem binh khí kéo về phân nửa cục diện giống như rằng co nhưng mà chỉ nghe hai tiếng thanh thúy âm thanh văn dội hai người kia lôi cuốn đến nội lực binh khí vậy mà trực tiếp bị đoạn cảnh trụ lấy tay bắt gậy hai người nhất thời vẻ mặt khiếp sợ người này rốt cuộc kinh khủng như vậy đoạn cảnh trụ thấy vậy n h a răng nở nụ cười tay trái tay phải cùng lúc đưa ra đem hai người nắm chặn rồi sau đó trực tiếp đột nhiên vừa dùng lực đem hai người trong chiều một túm chạm đinh hai nhức góp tiếng va chạm vang lên triệt toàn trường hai người trực tiếp va vào nhau hai người nhất thời một người mạnh mẽ huyết phun r a cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục p h ủ tất cả đều đ ổ i vị trí nhưng mà cái này còn chưa xong ú c bảo tứ cũng không vội vã trực tiếp giết bọn hắn mà là giống như sách con gà giống như tiếp tục sốc lên hai người về phía trước lao nhanh hơn m ư ơ i m sau đó đột nhiên đột nhiên n ả y lên tiếp tục nhảy cao hơn ba thước sau đó trực tiếp chuyển động ngược thân thể hai tay hướng xách hai người tầng tầng hướng về lòng đất đập tới chạm chạm thân thể hai người đánh tới trên mặt đất âm thanh v a n g lên chờ khói bụi tàn đi chỉ thấy trên người hai người treo áo giáp đều rối rít bị chấn áp ở ngực đều có lông xuống trải qua cái này chút đ ồ nếu mà đ ổ i thành người bình thường đến cũng sớm đã chết đến không thể chết lại nhưng mà cũng may hai người là tiên thiên cao thủ có nội lực hộ thể cho nên khí tức vẫn còn tồn tại có thể hai người hiện tại hận không muốn chính mình chỉ là người bình thường bọn họ lúc này đều cảm giác được trong cơ thể mình lồng ngực cốt đầu toàn bộ đã vỡ vụn rét t ấ u xương cảm giác đau đớn g i i rắc toàn thân lại bởi vì chính mình có tiên thiên thực lực không thể trực tiếp chết đi còn treo một cái mạng mà tại lúc sắp chết còn phải bị đến như thế hành hạ vĩnh vương a vĩnh vương ngươi nói ngươi đang yên đang lành t r e o chọc bọn hắn làm sao hai người lúc này tâm lý hận chết vĩnh vương nhưng chuyện này cũng không thể trách tội đến vĩnh vương trên đầu cuối cùng còn phải vốn là tư đồ thanh muốn mai phục h ồ n g vũ mà tụ nghĩa trại xuất thủ cứu rút khiến cho tư đồ thành cùng tụ nghĩa trại có ân đoán mới có về sau sự tỉnh một người trong đó cắn chặt huyết răng thoi thóc đạo nếu mà ngươi còn cảm giác mình là một trang hảo hắn trực tiếp kết cánh mạng của bọn ta có lẽ là đã chơi đủ lại có lẽ là thấy hai người lần này bộ dáng quả thực có chút thảm thiết suy nghĩ để lại cho hai người cuối cùng một tia thể diện t u c bảo tứ thở dài một tiếng do lên hai tay h ư ớ n g trên mặt đất hai người mạnh mẽ đập xuống đụng đụng lại là hai tiếng tiếng va chạm vang lên lên t u c bảo tứ hai tay đánh trúng hai người bên hông hai người nhất thời thành đủ hình chữ nửa người trên cùng nửa người dưới bắn lên phần e o gắt gao khảm tiến vào địa lý chết đến không thể chết lại thấy tình hình này vĩnh vương cũng tự hiểu đại thế đã qua trong tâm lại không cùng đoạn cảnh trụ giao chiến chi ý binh khí trong tay ném một cái trực tiếp khóc dòng dòng ôm lấy đoạn cảnh trụ bắt bùi đạo h ả o hán bỏ qua cho ta một mạng ta là vương gia ta còn là tiên thiên cao thủ ta có thể cho tụ nghĩa trại mang đến giúp đỡ hh chỉ thấy đoạn cảnh trụ n h a răng cười khó lường lên tiếng nói không phải đại chu triều đình đều không ngươi cái này vương gia ai còn nhận a lại nói tiên thiên cao thủ ta tụ nghĩa trại có rất nhiều còn thiếu ngươi một người bất quá đoạn cảnh trụ lời nói mặc dù như thế vẫn là không có tiếp tục xuất thủ mà là trực tiếp dùng roi ngựa chói với vương sốc lên đến hướng thẳng đến hoa k i ê m quái phương hướng đi tới hhhh ta không giết ngươi tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó g a o cho kakata xem kakata làm sao trừng phạt của ngươi đến tận đây vĩnh vương đại quân có thể nói toàn quân bị diệt hai mươi vạn đại quân thương vong hơn bảy vạn người còn lại m ộ ư ơ i hơn hai vạn người đều lấy đầu hàng ba vị tiên thiên cao thủ và một vị hóa linh kỳ cao thủ tất cả đều là chết trận vĩnh vương bản thân cũng bị đoạn cảnh trụ bắt sống nghe xong hoa khiêm quái xử lý quất châu chỉ chiến tình hình chiến đấu đã định bảy trăm chín mươi ba hai mươi chương tám mươi thiên hạ đều kinh hãi đoạn cảnh trụ đem vĩnh vương đưa tới hoa khiêm quái trước mặt trí lúc hoa k i ê m quái cũng không gấp gáp quyết định vĩnh vương sinh tử mà là sai người đánh gậy hắn kinh mạch khiến cho trở thành một phế nhân sau đó liền đem hắn nuốt vào xe tủ mà đợi ngày khác xử lý mà quất châu thành bên trong bởi vì vĩnh vương đã sớm đem đại quân toàn bộ tập trung ra khỏi thành thành bên trong chỉ còn lại hơn mấy trăm danh tướng sĩ canh gác tự nhiên không phải trước đây lẻn vào quất châu thời thiên cùng một đám tình báo cơ mật bộ binh hảo h á n đối thủ thời thiên đem người cùng quất châu thủ thành tướng sĩ k í c h chiến một phen về sau thuận lợi đạt được quất châu thành môn rồi sau đó hoa khiêm quái dẫn dắt tụ nghĩa trại các tướng sĩ bước vào quất châu quất châu từ đó đổi chủ bị vĩnh vương nhất mạnh trưởng khống hơn một trăm năm quất châu rốt cuộc đổi chủ nhân mới sau đó hoa khiêm khoái liền bắt đầu lúc trước tại thanh châu một loạt thao tác chép thế gia giết tham quan chèn ép địa chủ cường h à o thế gia cùng địa chủ cường h à o thế lực bởi vì lúc trước đã phái đi ra ngoài tất cả cao thủ cùng trung niên trước đi trợ giúp vĩnh vương cho nên lưu ở trong thành người đều là một ít người già yếu bệnh hoạn đối với tụ nghĩa trại tự nhiên không có phân nửa uy hiếp bất quá những người này tuy nói đều là người già yếu bệnh hoạn nhưng mà mấy cái tất cả mọi người đều đã làm những cái kia không thấy được ánh sáng sự tỉnh dựa theo lẽ thường đến nói những thế gia này người tương ứng là trước tiên thu dọn nhà làm chạy trốn mới được dù sao tụ nghĩa trại chép thế ra sự tình người khắp thiên hạ đều biết rõ nhưng mà bọn họ không hề cảm thấy tụ nghĩa trại có thể địch nổi vĩnh vương quân đội cho nên cũng không suy nghĩ chạy trốn thậm chí còn phái ra rất nhiều người đi tiếp viện vĩnh vương làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến phải vĩnh vương cư n h n bại còn bị bại nhanh như vậy bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đại chiến liền kết thúc vĩnh vương dưới tay những cái này cao thủ cũng đều bị đánh chết tụ nghĩa trại vừa mới trú vào cốt châu liền có thật nhiều dân chúng đến trước thờ phóng trong tay bọ đều là những thế gia kia tử đệ cùng địa chủ cường hào tham quan ô lại chứng cớ phạm tội đối với l tụ nghĩa t r ạ y một mình toàn thu phạm là xác nhận qua tình huống đều thật tất cả đều là một cái đều không công tha trong lúc nhất thời toàn bộ quất châu phạm vi bên trong đầu người c u ộ n c u ộ n ngay cả này n ú t ở trong huyện thành cống ngầm lao thử cũng chưa bỏ qua cho bất quá vĩnh vương nhất mạch dù sao tại quất châu kinh doanh hơn một trăm n ă m lâu dài tại đây rất nhiều quan viên đều là vĩnh vương người mãi mãi vương là từng có đồ t h à n h át hành chi người những n à y vĩnh vương dưới tay quan viên tự nhiên không mấy cái tốt vật liệu cho nên tại vĩnh vương chiến bại về sau toàn bộ quất châu phạm vi bên trong quan viên bị chém giết gần cựu thành tụ nghĩa t ạ i trong lúc nhất thời lại có không có quan viên có thể dùng tình huống May m ắ người h o m này ư cùng triệu thanh sơn một dạng là ngày xưa đại chu chiến bại với bắc man quốc chỉ lúc chủ trương khôi phục nguyên khí chấn an dân sinh người tân hoàng sau khi lên ngôi hắn cùng với triệu thanh sơn cùng nhau bị gián trước bất quá triệu thanh sơn vận khí tốt biếm đạo thanh châu vẫn là tại triều đình trưởng khống phạm vi phía dưới cho nên có thể làm thành châu thứ sử hơn m ộ ư ơ i năm mà người này khác biệt hắn bị giáng chức đến quất châu đảm nhiệm thứ sử nơi này có vĩnh vương tồn tại cương trực ghét d u ô n định hắn tự nhiên không muốn cùng vĩnh vương thông đồng làm vậy cuối cùng gặp phải vĩnh vương hãm hại bị một biếm lại biếm cuối cùng đến huyện thành kia gánh nhâm huyện lệch rồi sau đó vĩnh vương tạo phản một đường cùng còn lại phản vương thế lực cùng triều đình giao chiến tự nhiên không dành chiếu cố đến với hắn hắn cũng trở thành công sống sót chờ đến tụ nghĩa trại đại quân lại cùng triệu thanh sơn thư tín xác nhận người này quả thật có thể lực không kém gì hắn trí lúc hoa k i ê m p á i liền đem hắn lâm thời bổ nhiệm làm qu về sau tại hắn tiến cử xuống bên dưới hoa khiêm bái vừa tại thôn quê ở giữa thu hoạch rất nhiều hiện tại về sau hoa khiêm bái cũng bổ nhiệm bọn họ đón lấy quất châu các nơi chính vụ quất châu chính vụ mới xem như mới ổn định lại đương nhiên những người này cũng là chịu đựng được vấn tâm kiếm pháp khảo nghiệm làm hoa khiêm bái làm xong cái này hết thể về sau khoảng cách quất châu chi chiến đã qua bảy ngày hôm đó sau đại chiến hoa khiêm bái cũng nhận được hệ thống nhắc nhở đánh chết hóa linh k ỳ cao thủ khen thưởng hai mươi năm phản tạc trị đánh chết tiên t i ê n năm tầng cao thủ ba người khen thưởng một mươi năm phản tạc trị đánh chết vĩnh vương giới quyền tướng sĩ trải qua hệ thống tổng hợp tính toán khen thưởng 69.775 phản tạc trị có tướng si chỉ là đánh cho bị thương cũng không đánh chết trước mặt còn lại phản tạc trị ít 116.227. đáng nhắc tới là bởi vì hoa khiêm quái thực lực quá mạnh trước mắt đánh chết đoán cốt kỳ võ giả lấy được phản tạc trị cùng đánh chết không có chút nào tu vi phổ thông binh sĩ lấy được phản tạc trị nhất trí đều là một điểm đối với lần này hoa khiêm quái cũng bày tỏ qua kháng nghị nhưng mà hệ thống phép tắc biểu thị kháng nghị vô hiệu hoa k i ê m q á i bất đắc dĩ nhưng mà một hồi thu hoạch nhiều như vậy phản tạc trị nhất định phải tốt, tốt tiêu phí một làn sóng ngay từ đầu hoa khiêm quái muốn đổi lấy thật b á t đao pháp hay nhưng mà cân nhắc cho tới bây giờ tự mình ra tay cơ hội không nhiều hơn nữa đổi lấy cần tám vạn phản tạc trị nếu so sánh lại đem tự thân thực lực tăng lên tới hóa linh kỳ hậu kỳ trọng yếu hon dù sao mình thực lực càng mạnh triệu hoán đi ra người thực lực cũng liền càng mạnh chính mình sớm một ngày tân thăng đến ngự linh kỳ như vậy triệu hoán đi ra người thực lực cũng liền có thể siêu việt ngự linh kỳ cho nên hoa khiêm quái lựa chọn tiêu hao mười vạn phản tạc trị trực tiếp đem tự thân thực lực từ hóa linh sơ kỳ tăng lên tới hóa linh hậu kỳ trước mặt còn lại phản tạc trị ít m ư ơ i sáu nghìn hai trăm hai mươi bảy tụ nghĩa trại bên này sự tình tạm thời không đề cập tới bởi vì quất châu chi chiến đã qua bảy ngày tụ nghĩa trại thắng lợi kết cục cũng đã truyền khắp đại chu đại giang nam bắc biết được tin tức về sau thiên hạ đều kinh hãi thế lực khắp nơi đều dối dít bắt đầu coi trọng tụ nghĩa trại cái này một thế lực cường đại đặc biệt là còn lại bốn vị phản vương bọn họ xem như triệt để ngồi không vững mãi mãi vương thực lực mặc dù nói là tại phản vương bên trong lóc đáy nhưng bọn hắn muốn nằm xuống bên dưới vĩnh vương cũng thiệt không phải dễ như chở bàn tay mãi mãi vương không chỉ bại còn bị bại như thế nhanh chóng tụ nghĩa trại cứ nhiên tại sau đó từng đầu tin tức bị bọn hắn bắt được một cái mặt mang giữ t ậ n giã thú mặt nạ hán tử hóa linh k ỳ cao thủ hơn nữa còn mờ ảo thân mang vũ kỹ không phải vậy làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại đều là hóa linh k ỳ cao thủ hoàng tứ lang một người cao một trượng vì là hoa khiêm khai nâng nắm giữ x o á y kỳ úc bảo tứ hắn có thể tay không tất sắt mạnh mẽ đánh chết hai cái tiên thiên năm tầng cao thủ rồi sau đó chính là cầm trong tay roi ngựa đoạn c ả n h trụ hắn đồng dạng cũng là liên tục đánh bại hai vị tiên thiên năm tầng cao thủ còn lại mờ ảo cao thủ người cũng không thiếu ngay sau đó trừ ninh vương bên ngoài mặt khác ba vị vương gia lại lần nữa có liên hệ bắt đầu bàn bạc đối sách ninh vương bản thân có bắc man quốc tương trọ tất nhiên sẽ không cùng bọn họ mặt khác ba vị vương gia cùng nhau liên thủ hơn nữa mặt khác ba vị vương gia cũng bởi vì hắn cùng bắc man quốc liên hợp đối với hắn cũng cực kỳ không định gặp cho nên bọn họ cũng không có tiến tới với nhau đáng nhắc tới là tụ nghĩa trại thành công cực lớn khích lệ các nơi quân khởi nghĩa sĩ khí để bọn hắn cảm thấy tụ nghĩa trại một cái sơn trại đều có thể đánh bại một vị phản vương bọn họ dựa vào cái gì không được ngay sau đó trong khoảng thời gian này các lộ phản vương tất cả đều là đụng phải các lộ quân khởi nghĩa liên hợp tiến công tuy nói những quân khởi nghĩa kêu bên trong cũng vô năng một lời định cản khôn hóa linh kỳ cao thủ nhưng mà cũng thật sự cho phản vương nhóm mang theo không t i ể u phiền thoái bất quá cuối cùng những n à y tiến công phản vương quân khởi nghĩa cũng bởi vì tự thân thực lực chưa tới mà lui ra tranh bá võ đài dù sao tụ nghĩa trại có hoa khiêm quái mà hoa khiêm quái có hệ thống nhưng những quân khởi nghĩa này chỉ có một bầu nhiệt huyết cảm thấy khó khăn địch nổi các lộ phản vương hai mươi h ư ơ i một lại lần nữa xuất phát lại qua tám ngày hoa khiêm quái rốt cuộc triệt để đem quất châu cục thế an định lại quất châu các nơi tịch thu tài sản lấy đi và các nơi thu nạp ruộng tốt đều đã thống kê ra sau đó chính là muốn vào hành vi như thanh châu cùng đăng châu một dạng bình thường thao tác phân đ ị a đương nhiên cái này hết thể đều không cần thiết hoa khiêm quái bận tâm có phỉ tuyên mang theo một vạn tụ nghĩa trại tướng sĩ và một phiếu mới nhậm chức quất châu quan viên tiến hành về sau hoa khiêm quái vừa tạy m ư ơ i hai vạn hàng binh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ chọn lựa sáu vạn có thể chế người sắp xếp tụ nghĩa trại đại quân dưới quyền tiếp tục tiếp xuống dưới bắc phạt chi được đến tận đây hoa khiêm v á i thời gian này b ắ t phạt tụ nghĩa trại đại quân đã có một mươi bốn vạn người còn lại sáu vạn người phép tắc thời giáp về quê phân đến các nơi hóa binh vì là dân còn không phải nói tụ nghĩa trại hôm nay không có năng lực đem m ộ ư ơ i hai vạn hàng binh sắp xếp dưới quyền dù sao tại quận châu lại chép rất nhiều thế ra tụ nghĩa trại trong tay ngân lượng vật tư lại đạt đến cực kỳ khủng bố tồn tại chỉ là tụ nghĩa trại con đường đi tới này một mực đánh đều là lấy ít thắng nhiều chỉ chiến chưa bao giờ có nhiều người đánh người thiếu tình huống nhưng lại có thể đánh nhiều thắng nhiều vì sao vậy bởi vì bình không ở số nhiều tại tinh đem không ở dũng tại mưu còn lại các lộ thế lực binh lính đều là chấp vá lung tung không chỉ chiêu mộ khỏe mạnh trẻ trung hơn nữa còn mặc kệ phụ nữ và trẻ em già trẻ tất cả đều là mạnh được chiêu mộ mà tụ nghĩa trại mỗi lần chiêu hàng đều sẽ bỏ đi rơi những cái kia không thể tác chiến người chọn lựa chính thức có thể ra chiến trường tác chiến chỉ binh đáng nhắc tới là tuy nhiên tụ nghĩa trại thu nạp sáu vạn vĩnh vương hàng binh nhưng mà những ngày hàng binh cũng không khó chịu khoảng chừng cực trong thời gian ngắn liền cùng tụ nghĩa trại các tướng sĩ nhập làm một thể đều biến thành tụ nghĩa trại hình dạng trong này tự nhiên là có thế thiên hành đạo hạnh hoàng đại kỳ gia tăng nhưng mà quan trọng hơn là những tướng sĩ này không ít người đều là quất châu người địa phương bọn hắn cũng đều là dân chúng địa phương xuất thân tụ nghĩa trại cầm xuống quất châu về sau bắt đầu chia ruộng nhà bọn họ cũng nhận được không ít c h ỗ t ố t người nhà đều rất bọn họ vì là tụ nghĩa trại hiệu lực mà bọn họ cũng là để có thể gia nhập tụ nghĩa trại làm vẻ vang đây cũng là tụ nghĩa trại phân chia ruộng đất phân địa hồi báo nhà ta vào cũng không phải cái gì địa phương quân phiệt thế lực mà là một chi thế thiên hành đạo vì nước vì dân chính nghĩa chi sư hơn nữa tụ nghĩa trại bên trong cũng không thiếu người đã từng cũng là vĩnh vương giới quyền tướng sĩ ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là lúc chức thanh châu chi chiến lúc hàn lúc h tụ nghĩa trại cũng không có thêm vào đoán tạo thống nhất chế thức áo giáp mà là lâu la tiếp tục mặc lúc trước áo giáp chỉ là cánh tay phải đều trói hưởng gấm lấy làm phân biệt cho nên làm quất châu hàng binh sắp xếp t ạ nghĩa trại đại quân chỉ lúc hai quân rất nhiều tướng sĩ áo giáp không cũng không khác biệt gì cho nhìn phản phất ngay từ đầu liền là người mình giống như chỉ là công ty đổi một l á o bản mà thôi nên có nói hay không vĩnh vương vì là tụ nghĩa trại quật khởi cũng c ô n g hiến tương đối lớn một phần lực lượng mãi mãi vương tắc là tại quất châu thành phá về sau bị giam tiến vào quất châu trong địa lao hoa k i ê m q á i còn tạm giữ lại hắn một cái mạng chó chờ tụ nghĩa c h ạ y cầm x u ố n g còn lại tứ vương về sau lại gọi bọn hắn tốt tốt và tụ đồng loạt tiến lên đường nay cái giữa hoa khiêm quái đương nhiên sẽ không dừng lại lâu dù sao tụ nghĩa c h ạ y này được chính là thảo phạt ninh vương mà tới vĩnh vương vừa vặn chỉ là đường cái trước nho nhỏ chướng ngại vật v à lại vĩnh vương chỉ hạ ba châu hôm nay toàn bộ binh lực đều hao tổn tại cái này quất châu bên trong còn lại hai châu đều đã không mấy cái tướng sĩ phòng thủ nếu mà không lại xuất phát nhanh lên một chút thu nạp cái này hai châu địa bàn sợ sẽ có người thừa lúc vắng mà vào làm chủ cái này còn lại hai châu để cho tụ nghĩa trại hưởng phí giút nó làm thuê cho nên hoa khiêm quái tại lưu lại bùi tuyên và một vạn tụ nghĩa trại tướng sĩ về sau liền phải dẫn một đám cao thủ và còn lại m ộ ư ơ i ba vạn tụ nghĩa trại đại quân xuất phát chờ hoàn toàn thâu tóm vĩnh vương thế lực về sau làm tiếp chỉnh đốn bổ sung dù sao ninh vương giới quyền tuy nhiên không có hóa linh k ỳ cao thủ lại hao tổn hai vị tiên thiên cao thủ nhưng mà hắn tự thân còn có sáu vị tiên thiên ba trăm năm mươi đại quân lại thêm c h ú vào hoang châu ba mươi vạn bắc man quốc tướng sĩ ninh vương ủng binh đã có sáu mươi lăm vạn trước khi đi nhìn đến đường hai bên vui vẻ đưa tiết mách tính hoa k i ê m quái ngồi ở trên lưng ngựa đ ă n chiều những người dân này chân thành c h ú c phúc để cho hắn thiết thực cảm nhận được tự lựa chọn cũng không sai đại tướng quân ngài nhất định phải thật tốt phải sống trở về a một cái dân chúng đột nhiên hô lớn hoa khiêm quái ghe mắt đi qua đó là một vị hơn năm mươi tuổi dịu đỡ quải trượng lao giả hắn chân phải tựa hồ là tà n tật hắn tuy nhiên song tóc mai tái nhọn nhưng hai mắt lại lấp lánh có thần nếu mà có thể ngài nhất định phải chế tài ninh vương dù sao t i ế m nhưng năm đó các huynh đệ l i ề u mạng t h ủ xuống đất m ỏ i lao giả này hiển nhiên là năm đó đã tham gia bảo vệ hoang châu lao binh xung quanh dân chúng cũng đều là lòng đầy cam phần đúng đại tướng quân nếu như có thể mà nói nhất định phải chế tài ninh vương a đúng vậy đúng a đây chính là chúng ta đại trư quốc thổi năm đó chúng ta châu đều có không ít bách tính đi tham chiến đây ta tư thúc chính là chết trận ở đó nghe thấy những người dân này mà nói hoa khiêm bái cảm giác đến thời khắc này tụ nghĩa trại cũng không phải chiến đấu một mình trên người bọn họ có đại tru dân chúng trông đợi cho dù vừa vặn chỉ là vì là những cái kia làm thủ hộ quốc thổ mà chiến chết tại hoàng châu anh liệt hắn cũng phải đem ninh vương và bắc man quốc quân đội đổi ra ngoài hắn tầng, tầng hướng xung q u n h á c h tính gật đầu một cái rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng về phương bắc khuôn mặt kiên định dù sao u hắn cũng không cũng quay đầu lại d tụ, cùng cùng tụ, tụ, tụ nghĩa trại đột nhiên qua khỏi làm bọn hắn đều nhận thấy được không tầm thường ký tức vốn cho là bọn họ liên thủ đánh bại đại chu triều đình về sau liền sẽ bắt đầu lẫn nhau dáng vẻ công phạn tranh bá đại chu nhưng không nghĩ đến hôm nay bởi vì một cái nho nhỏ sân trại bọn họ lại lần nữa tụ tại một cái chỉ có điều cái này một lần thiếu ninh vương cùng vĩnh vương tham dự lương vương ta cảm thấy cái này một lần chúng ta còn phải tiếp tục liên hợp trước tiên đem tụ nghĩa trại một cái này nhân tài mới nổi l ò m rơi lại tiếp tục chúng ta kế tiếp sự tình nô vương nói ngay vào điểm chính việt vương cũng ở một bên phụ họa đúng vậy đúng vậy à tụ nghĩa trại có thể nhanh như vậy giải quyết rơi vĩnh vương nói do thực lực bọn hắn cũng không yếu với ninh vương tuy nói binh lực bọn họ cũng không nhiều nhưng là cao thủ số lượng khả năng hơn xa với t a nhóm lương vương thấy hai vị vương ra khuyên cáo đâm chia uống một hốc trà vậy theo các n g ư ơ i ý kiến trận này trận chúng ta ứng phải đánh thế nào sau khi chuyển thành công lợi ích lại nên phân phối như thế nào nô vương thấy lương vương nhà ra đã nói ra suy nghĩ trong lòng ta cho rằng hôm nay tụ nghĩa trại bắt phạt đại quân binh phong đăng thịnh chúng ta tự nhiên không tốt tùy tiện phái binh cùng hắn giao chiến hơn nữa bọn họ càng đi b ắ c khoảng cách ninh vương thế lực phạm vi cũng liền càng gần chúng ta trước tiên có thể tọa sơn quan hồ đấu xem ninh vương cùng tụ nghĩa trại có thể hay không lẫn nhau công phạt nói xong nô vương chỉ chỉ trên bản đồ thanh châu vị trí đạo tình báo ta biểu thị tụ nghĩa trại lần này xuất chiến tập trung tám vạn binh mã hôm nay Thanh h c â u cùng Đăng c h â u đều là chỉ có hơn ế tại lăm ngàn người chấn ta tám n g h trăm cũng đ một chỉ có h mươi n sáu chương tám mươi hai liền lấy một mươi bảy thành nô vương mà nói trong nháy mắt đả động lương vương hãn tụ nghĩa t r ạ y lại làm sao mạnh hắn có thể mạnh hơn ba cái vương gia liên hợp hơn nữa tụ nghĩa t r ạ y đều đã đem mình hóa linh kỳ cao thủ phái đi ra ngoài tác chiến phòng trừng thanh châu cùng đăng châu mạnh nhất cũng không quá chỉ có tiên thiên cao thủ tọa c h ấ n a v ề phần tụ nghĩa t r ạ y còn có hay không hóa linh kỳ cao thủ n h ớ cậy đừng nằm mơ á hóa linh kỳ cao thủ cũng không phải cái gì đứng đầy đường tồn tại h ạ n tụ nghĩa t r ạ y có thể có một cái đã đem người trong thiên hạ đều kinh ngạc đến gây người, người khó nói hắn còn có thể tới một cái nữa không nói chuyện mặc dù như thế từ trước đến giờ vững vàng lương vương vẫn là quyết định phái ra trên tay mình hóa linh kỳ cao thủ xuất chiến loại này tại chiến thắng về sau chia cắt tụ nghĩa trại thế lực cũng có thể chiếm được tiên cơ dù sao ba người bọn h ắ n vương ra cũng không làm một lòng vạn nhất kia cái vương ra đến lúc đó ở phía sau mang làm điểm lén lút chính mình chẳng phải làm không sao xác định được muốn tấn công tụ nghĩa trại thế lực về sau ba vị vương ra lại tiến hành một loạt hiệp thương cuối cùng quyết định từ lương vương dẫn đầu phái một tên hóa linh kỳ cao thủ nắm giữ ân soái ba vị tiên thiên cao thủ làm tướng mười vạn đại quân xuất chiến mà ngô vương cùng việt vương phép tắc phân biệt phái ra hai vị tiên thiên cao thủ xuất chiến các mang theo năm vạn đại quân ba vị vương ra chính là tọa trấn lương châu chờ đợi đại quân thắng lợi tin tức trận này tam vương tổng cộng là tập trung một vị hóa linh kỳ cao thủ bảy vị tiên thiên cao thủ hai mươi vạn đại quân từ lương vương lương châu xuất phát bước vào linh châu sau đó tấn công trước linh châu bên trên thanh châu chỗ dựa này đánh vĩnh vương đều không thành vấn đề đánh thiếu hụt chủ lực đại quân tụ nghĩa trại thế lực sai sai nước cá cho nên ba vị vương ra căn bản cũng không cần lo lắng tụ nghĩa trại còn có thể gây ra cái gì rắc rối dồm bắt đầu tiến hành lợi ích phân chia lại trải qua một phen kịch liệt thảo luận quyết định cuối cùng bởi vì lương vương xuất lực tối đa cho nên hắn có thể thu được thanh châu cùng đăng châu khu vực mà hai vị vương ra chính là một cái phân chia q u ố c châu đánh xong thanh châu sau đó trực tiếp đi đâm tụ nghĩa trại b ắ t phạt đại quân gia hiến tử một cái phân chia vĩnh châu vốn là vĩnh vương địa bàn hiện tại vĩnh vương chiến bại ngầm thừa nhận thuộc về tụ nghĩa trại về phần cùng ninh vương địa bàn giao nhưỡng hoài châu chính là không có người chia cắt bởi vì sọ bởi vì lấy hoài châu sẽ đối mặt ninh vương đây là ba người a cũng không nghĩ đối mặt bởi vì điều binh khiển tướng cần thời gian cho nên tạm định vào sau nửa tháng tại lương châu tụ hợp xong ba người bàn bạc xong lương vương đem lui tả hữu thị nhân triệu hồi rồi sau đó lại chỉ thị người tìm tới v ụ nữ ba người tại lương vương trong phủ múa hát tư mừng tuất không sung sướng khoái hoạt nói phân hai đầu nói lại nói hoa khiêm quái đại quân ra khỏi thành về sau liền hóa vừa là ba phân chia tam lộ đại quân tiến công vĩnh châu toàn cảnh hoa khiêm quái xuất lĩnh trung quân thẳng đến vĩnh châu thành hồng vũ xuất lĩnh tả lộ đại quân và đoạn cảnh trụ xuất lĩnh tả lộ đại quân và đoạn cảnh trụ xuất lĩnh tả lộ đại quân và đoạn cảnh trụ xuất lĩnh tả lộ đại quân vĩnh vương trước đây chỉ ở vĩnh châu thành lưu lại ba nghìn đóng quân huyện khắc thành bao hàm trong huyện nha dịch đóng quân tại bên trong b ấ t quá ngàn người căn bản ngăn cản không được khí thế hung hung tụ nghĩa trại tam lộ đại quân kỳ thực ngay từ lúc vĩnh vương chiến bại về sau vĩnh châu khu vực các tướng sĩ liền lòng người bàng hoàng đối với sắp có khả năng đối mặt tụ nghĩa trại đại quân những người này làm hai cái khác biệt phe phái một phái dĩ nhiên là trực tiếp đầu hàng với tụ nghĩa trại phái phái này người bởi vì chính mình đối đãi bách tính cũng không làm ra thất thường gì sự tính qua vĩnh vương chiến bại về sau bọn họ có thể sạch sẽ gọn gàng đầu hàng chút nào không cần lo lắng tụ ngh dù sao vĩnh vương đều không bọn họ lấy cái gì chặn đầu kia chặn sao một phái khác phép tắc là tử thủ phái phái này người phần lớn dựa lưng vào thế gia hoặc là tự thân chính là thế gia người trong ngày thường thường thường thịt cá bất tính tụ nghĩa trại một khi đoạt lấy vĩnh châu về sau ắt sẽ đem bọn hắn tính toán cho dù là bọn họ đối mặt tụ nghĩa trại không có phần thắng chút nào cũng không được có thể đầu hàng chỉ có thể lựa chọn tử thủ cuối cùng còn là tử thủ phái chiếm thượng phong đem một phiếu đầu hàng phái cao quan tướng lanh đánh vào đánh chắc về sau toàn bộ vĩnh châu khu vực liền tiến vào tử thủ tư thế v ề phần những thế g i a này người vì sao không chọn con đường thứ ba trực tiếp để thùng chạy trốn ngươi đừng nói còn thực sự có người thử qua hơn nữa còn không ở thiếu mấy không ít thế g i a đệ tử khi biết tin tức sau đó đều trong đêm thu dọn nhà trùng kim ngân tài vật có thể dọn đi mấy cái đều bỏ bao chuẩn bị mang đi hướng ninh vương thế lực phương hướng chạy trốn nhưng mà bọn họ ra khỏi cửa thành về sau liền đều mất đi tin tức sau đó dùng không bao lâu bọn họ thi thể cũng sẽ bị vứt xuống đ ĩ n h châu ngoài cửa thành cái này tự nhiên là thời thiên chờ người công lao lời nói lúc đó rời tại q u t châu chỉ chiến về sau liền lại xuất lĩnh một đám tình báo cơ mật bộ binh huynh đệ chạy tới vĩnh châu thành vĩnh châu khu vực tự nhiên cũng là có còn lại tình báo cơ mật bộ binh huynh đệ tồn tại trên tay bọn họ nắm giữ vĩnh châu sở hữu môn việt thế gia tin tức đem bọn họ phải chạy trốn thời điểm thời thiên liền xuất lĩnh tình báo cơ mật bộ binh huynh đệ nửa đường ngắn cản những thế gian à y các đệ tử một cái tiên thiên cao thủ cũng không có có, tự nhiên không phải thời thiên đối thủ cho nên liền có vứt sát thành môn một màn này chạy là không có khả năng chạy á chỉ có thể trông coi thành trì chờ chết bọn họ cũng thử qua chiêu mộ bách tính chú phòng nhưng mà những n à y trong ngày thường bị bọn h ắ n nước hiếp b á c h tính lúc này nhưng đều kiên cường lên thậm chí hai phương còn bùng nổ qua mâu thuẫn kịch liệt cuối cùng thủ thành đóng quân bỏ lại mấy chục cụ thi thể sau đó mới qua loa thu tràng liên loại này thủ thành các tướng sĩ cũng không dám kêu thêm mộ mách tính rất nhanh tụ nghĩa c h ạ y đại quân liền rết tới vĩnh châu khu vực ngắn ngủi hai ngày thời gian liền càn quét toàn cảnh nơi ta đi đến thủ thành tướng sĩ căn bản là không có cách ngăn trở bao lâu liền trực tiếp thất thủ hai ngày này có thể nói đều là dùng đang chạy đường tiến lên hoa khiêm quái tại công phá vĩnh châu cựu thành về sau liền trực tiếp phóng thích vĩnh châu thành bên trong đầu hàng phái tướng sĩ cùng quan viên rồi sau đó lại đem còn chưa thân tử thế ra đệ tử địa chủ cường hào tham quan ô lại bị lưu manh hàng ngũ ép vào đại lao đợi nghe xử lý chờ q u ố c châu tất cả mọi chuyện vụ giải quyết triệt để về sau bùi tuyên sẽ tự chạy tới vĩnh châu xử lý vĩnh châu đến tiếp sau này công việc mà trong khoảng thời gian này triệu thanh sơn cũng không ngừng từ thanh châu cùng đăng châu sai quan viên đi tới q u ố c châu đến tiếp sau này cũng sẽ lần lượt an bài quan viên bước vào vĩnh châu những người này đều là tụ nghĩa trại tại trong thời gian một năm này bồi dưỡng gia hậu bị lực lượng. bọn họ tuy nhiên năng lực cũng không có đạt đến triệu thanh sơn trình độ nhưng mà tất cả đều là trải qua buổi tuyên khảo nghiệm người tạm thời có thể giúp tụ nghĩa trại xử lý đánh xuống giang sơn chính vụ tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa chờ bọn hắn góp đủ kinh nghiệm hoàn toàn quen thuộc quan trường chính vụ những n à y hậu bị lực lượng cũng sẽ có không ít người có thể bộc lộ tài năng trở thành chính thức có thể nắm quyền một phương đại quan mà tụ nghĩa trại tại vĩnh châu ngắn ngủi ngừng nghỉ một ngày lâm thời xử lý xong những chuyện này về sau liền lưu lại một vạn nhân mã và đoạn cảnh trụ c h i n thủ đám người còn lại tiếp tục xuất phát tiến công h o i châu Hoài châu tình huống cùng vĩnh châu lớn không kém nhiều duy nhất khác nhau chính là có rất nhiều thế gia đệ tử chạy trốn đây cũng là hết cách rồi dù sao tình báo cơ mật bộ binh chỉ có thời thiên một cao thủ thời thiên có thể lưu được ở vĩnh châu người lưu không được hoài châu bất quá những người này chạy hòa thượng chạy không được miếu chạy đến ninh vương c h ỗ đó lại có thể thế nào chờ tụ nghĩa chạy đánh bại ninh vương sẽ tự tính toán những người này hiện tại chẳng qua chỉ là cho bọn hắn lưu lại đầu cầu bệnh để bọn hắn nhiều thờ gấp mấy ngày à tiến công hoài châu đại quân làm hai đường so sánh vĩnh châu tiêu hao thêm lúc một ngày ngắn mùi ba ngày thời gian hoài châu t á m thành cũng tận vào tụ nghĩa trại trong túi đến tận đây tụ nghĩa trại bắc phạt đại quân giai đoạn thứ nhất xem như triệt để hoàn thành vĩnh vương ba châu toàn bộ nhập vào tụ nghĩa trại giới quyền cùng ngày cùng lúc tụ nghĩa trại thế lực phạm vi chính thức cùng ninh vương thế lực phạm vi tiếp giáp chờ tụ nghĩa trại triệt để xử lý xong ba châu sự vụ khôi phục nguyên khí sau khi hoàn thành từ sẽ tiếp tục bắc phạt chín một ư ơ i bốn n h ì n hai n h ì hai tám chương tám mươi ba bách tinh chiến tụ nghĩa trại bên này một đường thế như trẻ tre hát vang tiến mạnh trí lúc tam vương liên quân cũng không có nhàn rỗi thậm chí nói đại chu hiện tại còn lại các lộ thế lực trừ ninh vương không có động tĩnh gì bên ngoài những người khác đ a n g động trước tiên nói một chút quân khởi nghĩa tình huống có bộ phận quân khởi nghĩa tuy nói cũng không có cao thủ toa c h ấ n nhưng mà tất cả đều là từ tràn đầy nhiệt huyết tráng trí người xuất lĩnh bộ phận này quân khởi nghĩa khởi nghĩa mục đích không phải là muốn muốn làm dân chúng trải qua khá hơn một chút dù sao bọn họ rất nhiều đều là một ít có danh tiếng lục lâm hào hán không đành lòng sợ tại địa khu dân chúng bị áp bách khi dễ cho nên mới khởi bình tạo phản người bọn họ mấy mặc dù không nhiều nhưng cũng may đều là một ít anh dũng chi sĩ Tuy đối với lần này triệu thanh sơn chờ một loạt trong nhà lãnh đạo cao cấp tất nhiên vui vẻ tiếp nhận hoa khiêm quái mặc dù tại phía xa ngàn dặm nhưng cũng biết chuyện này những người này tin tức đã sớm bị tình báo cơ mật bộ binh hiểu biết bọn họ đầu lĩnh tất cả đều là trung can nghĩa đ ả m chỉ sĩ cho nên những quân khởi nghĩa này cũng m ấ y cái ở không chui vào cái gì thối cá nát vụn tôn hạng người cho nên hoa khiêm b á i cũng liền buông trôi bỏ mặc thu liền thu đi vừa vặn trong trại thiếu hụt những tỉnh binh này dung tướng trải qua thống kê về sau những quân khởi nghĩa này cộng lại có vạn nhân hơn toàn bộ sắp xếp tụ nghĩa trại hàng ngũ chiến đấu bọn họ đều cũng không có phân chia đến hai châu địa bàn c h â n thủ mà là trực tiếp lên núi vào tụ nghĩa trại ở trên núi lại tiếp tục huấn luyện đến tận đây ở lại tụ nghĩa trại chấn thủ tướng sĩ đạt đến hơn hai vạn người hay nói một chút tam vương liên quân bởi vì tại lương vương đại bản danh o tập hợp binh mã cho nên lương vương quân đội sớm nhất tụ hợp xong mười vạn đại quân toàn bộ đã tại lương châu chờ đợi mà ngô vương cùng càng vương đại quân đều đã điều phái xong chỉ đợi lương thảo trở hành quân vật tư chuẩn bị xong liền có thể đi tới lương châu đồng loạt xua quân tiến công tụ nghĩa trại thế lực bọn họ nhất cử nhất động tự nhiên trốn không thoát tình báo cơ mật bộ binh pháp nhãn xa tại hoài châu hoa khiêm quái ngay lập tức liền nhận được tin tức l à n hoa khiêm q á i mở ra tình báo cơ mật bộ binh đưa tới thư tín về sau không khỏi cười một tiếng không phải còn thực sự có người đến trộm nhà a Khi thực hoa khiêm quái cũng sớm đã có dự liệu được loại tình huống này chính mình xuất bộ xuất t r ì n h hậu hoa viên có khả năng sẽ đụng phải công kích chỉ là không nghĩ đến tiến công sẽ cực nhanh đến mức như thế chính mình chân t r ư ớ c vừa mới c ẩ m xuống với vương cái này mặt khác ba vị vương gia cũng đã tụ hợp lại bất quá hoa khiêm quái cũng đã sớm làm ăn bài s o n g chu thông âu bằng dương lâm cái này ba viên hóa linh kỷ cao thủ cũng không là ăn chay lại thêm t à o chính một cái này cố vận t ạ i cái này tam vương liên quân không đến thì thôi vừa đến định gọi bọn hắn chỉ có tới chớ không có về các ngươi có thể ngàn vạn không để cho ta thất vọng a tốt nhất toàn quân đồng thời xuất động giảm bóp ta về sau từng bước từng bước đi đánh hoa khiêm quái nhìn đến thanh châu phương hướng nhẹ giọng đ ô than đạo đáng tiếc t a m vương liên quân chắc chắn sẽ không như ước nguyện của hắn cùng nay cùng lúc thanh châu phủ thứ sử triệu thanh sơn đang ngồi tại tòa án bên trên văn phòng một hồi khẩn cấp tiếng bước chân vang dội một vị thần sắc đ ố i dối quan viên từ ngoài cửa đi vào không tốt rồi thứ sử đại nhân ngoài cửa đột nhiên đến tốt nhiều dân chúng lý cổn tướng quân đã tại đuổi đường về bên trên ngài nhanh đi ra xem một chút triệu thanh sơn thả bút trong tay ra khiển trách vội cái gì hoang mang dối loạn còn t h ể thống gì một chút cũng không có một quan viên bộ dáng hãy để cho ta đi xem một chút nói xong triệu thanh son chậm rãi đứng dậy cùng vị kia quan viên đi ra ngoài lúc này phủ thứ sử ngoài cửa ba tầng trong ba tầng ngoài tụ tập rất nhiều b á c h tính ngoài cửa thị vệ chính tại ngăn t r ở những người dân này dẫn đầu thị vệ đang cùng dân chúng câu thông các thương thân tất cả mọi người đừng có gấp triệu thứ sử lập tức đi ra để cho hắn đi ra cùng các ngươi nói một vị bách tính n g h e sau đó lại tiếp tục thì thầm đạo để cho triệu thứ sử đi ra nói cái gì chuyện này ngươi không làm chủ được sao chính phải chính phải c h ú ngay t tại lúc này triệu thanh sơn rốt cuộc đi ra gặp hắn vừa ra tới bốn phía dân chúng lập tức không huyên áo mà là tề thanh nói triệu thứ sử tốt triệu thanh sơn thấy vậy người ha hả cùng dân chúng chào hỏi rồi sau đó lại thân thiết hỏi các hương thân làm sao từ từ nói Thấy đúng như vậy triệu thứ sử các vương thân nghe nói lương vương việt vương nô vương muốn phái binh tới tấn công ta thanh châu dồn dập lòng đầy căm phẫn muốn gia nhập quân đội cùng tụ nghĩa trại cùng nhau bảo vệ bọn ta thanh châu nhưng mà lý cổn tướng quân không để cho hắn nói có bọn họ đủ để bảo vệ được thanh châu bách tính chính là kia tam vương liên quân khoảng chừng hai mươi vạn đại quân mà bọn ta thanh châu bất quá một vạn năm nghìn tướng sĩ c h â n thủ cái này về số người liền cùng tam vương liên quân khác nhau trời vừa ca ngạch cái này triệu thanh sơn lúc này cũng gặp khó khăn kỳ thực hắn cảm thấy dân chúng nói cũng có đạo lý hắn hôm nay cũng không biết rằng lý cổn là thực lực gì cao thủ nhưng mà kia tam vương liên quân hai mươi vạn chính là chân thật hơn nữa nghe nói còn có hóa linh kỳ cao thủ đến trước nhưng hắn triệu thanh sơn luôn luôn từ không nhúng tay vào quân vụ thanh châu quân vụ đều là do lý cổn đến phụ trách chưa trung niên thấy triệu thanh sơn lọt vào t r ầ m tư sấn nhiệt đã thiết nói chúng ta cũng không bắt buộc có thể gia nhập quân đội chúng ta có thể tạo thành dân binh đoàn binh khí chúng ta cũng có thể tự có trong nhà không có đau thương cùng lắm cầm lấy cái c ố c cầm lấy gọn tiến lên chỉ cần có thể để cho bọn ta cùng tiến lên chiến trường kiểu gì đều được đúng đúng đúng miễn là có thể cùng nhau thủ vệ thanh châu liền có thế lương thảo bọn ta cũng có thể tự có xung quanh dân chứng nghe thấy hắn lần này ngôn luận dồn dập phụ hoàng lạch triệu thanh sơn lần nữa trở mặc hắn nhìn ra được dân chúng là thật rất muốn vì thanh châu làm vài việc có địch quân đánh tới dân chúng nô nước tập nập báo danh đầu quân thậm chí có thể tự có vũ khí tự có lương thảo cái này muốn là nếu là đội thành tiền triều kia là nghị cũng không dám nghị sự t ì n h mà bây giờ một màn này lại thiết thực phát sinh ở trước mắt làm sao bây giờ lòng tốt đ ộ n g ngay tại lúc này phía ngoài đoàn người phương xa chuyển đến báo kiến lý cổn tướng quân đến triệu thanh sơn hai mắt hướng phương xa nhìn lại quả nhân nhìn thấy lý cổn thân ảnh có thể làm chủ đến hai mươi tám tám nghìn ba trăm ba mươi chương tám mươi b ố dân tâm chúng dân chúng nhìn thấy lý cổn đến trước dồn dập bỏ ra một con đường lý cổn vừa đi về phía triệu thanh sơn một bên nào h nặng cái đầu hướng xung quanh bách tính đạo không phải nói không cần các hương thân giúp đỡ sao các ngươi làm sao còn tìm ra phủ thứ sử tới rồi nay không phải là để cho triệu thứ sử khó làm sao triệu thứ sử cũng không thể nhúng tay quân vụ giúp giúp đỡ bọn người a chúng dân chúng nghe vậy cũng tự dắt c máy dày đến triệu thanh sơn liền dồn dập hướng về một con đường riêng ấ y náy triệu thanh sơn chính là vẻ mặt cười ha hả k h o á t khoác tay tỏ ý mọi người không có vấn đề ngược lại lại mặt lộ vẻ nghi hoặc hướng về lý cổn đạo lý cổn tướng quân vì sao không để cho dân chúng đồng loạt tham chiến đâu chúng ta thanh châu đóng quân s á t thực không bằng địch tới đánh hiệu để cho dân chúng đồng loạt hiệp trợ các tướng sĩ thủ vệ thanh châu không phải rất tốt sao lúc trước kia lên tiếng trung niên cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đúng nha lý cổn tướng quân ta là một đất canh tác mặc dù không hiểu những cái kia võ a văn a cái gì cũng không hiểu cái gì tu vi nhưng mà ta thường xuyên đất canh tác nuôi hai tay cũng cực kỳ có lực bọn ta thôn các hán tử xoay cổ tay cũng không bằng ta đây bình thường năm ba tên đại hán cũng gần không ta thân thế vừa nói cái này trung niên còn săn tay náo lên lộ ra một đôi nổi lên gần xanh cánh tay tỏ ý chính mình nói không loa lúc này lý cổn cũng rốt cuộc đi tới phủ thứ sử trước đại môn liền đặt mông ngồi vào trên bậc thang sau đó vẻ mặt đau khổ nói thẳng các vị có chỗ không biết ta lại làm sao không muốn để cho mọi người cùng nhau tiến lên trận bảo vệ thanh châu đâu chỉ có điều ta vậy ca ca trước khi đi có lệnh như như có địch quân đánh tới không được lâm thời chỉnh triệu bách tính ra chiến trường đồng loạt ngăn cản hơn nữa ta tụ nghĩa trại núi trên cũng không thiếu minh đệ c h i ế n lúc bọn họ cũng sẽ xuống núi giúp đỡ triệu thanh sơn cùng dân chúng nghe vậy dồn dập bừng tỉnh đại n ộ nguyên lai là đại tướng quân mệnh lệnh vậy ta nhóm xác thực là trách lầm lý cổn tướng quân s ắ c thực s ắ c thực đại tướng quân như thế hạ lệnh nhất định sẽ có hắn tâm h ý không sai đại tướng quân là thần nhân vậy một l ờ i một được đều là có chút đạo lý lý cồn t r ậ m rãi lại tiếp tục nói kk nói c h â n thủ cương vực là chúng ta tướng sĩ ngày trước ngăn đ ị c h sự tỉnh lẽ ra phải do các tướng sĩ phụ trách không được để cho không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bách tính đi vào khẳng định dù sao bách tính cũng không quân nhân chuyên nghiệp bách tính ra chiến trường sẽ tổn thất nặng nề loại này chúng ta tướng sĩ tồn tại thì sẽ mất đi ý nghĩa bách tính mới là thiên hạ bách tính đều không yếu địa bàn có ích lợi gì duy trời h ệ dân duy trừ phụng mệnh trời lý c ổ n bồi nói chuyện để cho xung quanh bách tính đều trầm m ặ t xuống ngay cả lúc trước vị kia tranh nhau muốn ra chiến trường trung niên cũng là như vậy t ừ ấy năm tới nay trên vùng đất này hoàng triệu đổi lại đổi lại không có, có cái ó c nào hoàng thượng đã từng nói bách tính chính là thiên hạ hoa khiêm quái lần này luôn luận làm sao có thể không để bọn hắn làm thích thú đi hơn nữa hoa khiêm quái lúc trước tại thanh châu nơi làm việc không phải liền là đem bọn họ bách tính cho rằng thiên hạ bằng chứng sao triệu thanh sơn cũng là âm thầm thật may mắn mình ban đầu tại tụ nghĩa trại bên trong lựa chọn cũng không sai có thể càng như vậy dân chúng tâm ly càng là t r o n mối cảm xúc ng ngang một mặt bọn họ cũng không muốn làm trái với hoa khiêm quái trước khi đi mệnh lệnh ở một phương diện khác hoa khiêm quái đối đãi như vậy bọn họ bọn họ hiện tại quả là không đành lòng trơ mắt nhìn đến những ngày hoa khiêm quái thủ hạ các tướng sĩ chiến đấu một mình ngay tại lúc này một vị trung niên chậm rãi trong đám người đi ra hắn ngắm nhìn bốn phía rồi sau đó trầm giọng nói ta vốn là không phải thanh châu người nhưng ra hương chiến loạn lại gặp thổ địa hạn hán trong nhà dư lương bị người cướp sạch hết sạch ta cùng các hương thân đều bị vội vã biến thành lưu dân tìm khác sinh lộ sau đó chúng ta một đường gầm vỏ cây ăn là cây nơi ta đi đến thậm chí ngay cả trên mặt đất thảo đều ăn ánh sáng. rốt cuộc đi tới thanh châu mà tụ nghĩa trại cũng không có bởi vì chúng ta là lưu dân liền mặc kệ không để ý mặc cho chúng ta tự s a n h tự diện mà là cho ta nhóm vẽ chia ruộng đất trồng trọt lại vì chúng ta xây dựng nhà xí chúng ta mới có thể thu xếp chúng ta tâm lý đều đối với tụ nghĩa trại đội ơ n nhưng hết lần này tới lần khác tụ nghĩa trại trước mắt lại không muốn chúng ta nạp thuế để cho chúng ta nghĩ báo ân đều không địa phương báo hôm nay đại địch đánh tới căn cứ vào đại tướng quân ra lệnh cho ta nhóm lại không thể đồng loạt tiến lên chiến trường cùng địch nhân c h é m giết vậy chúng ta có thể hay không vì là thanh châu gia kiến công sự phòng thủ là một ít sự tỉnh đủ khả năng đâu lời vừa nói ra xung quanh dân chúng đ ồ n dập hai mắt tỏa sáng đúng vậy ta sao không nghĩ đến chúng ta không lên chiến trường khó nói lại không thể làm những chuyện khác sao ngay sau đó mọi người dối dích nói đúng chúng ta khí lực lớn có thể giúp một tay ra kiến công sự phòng thủ bọn ta là nữ tử khí lực mặc dù không lớn nhưng mà bọn ta có thể cho các tướng sĩ cùng các hương thân t i ê u t r à nấu cơm đây là một vị đại thầm nói đúng vậy ta là thợ rèn ta có thể cho các tướng sĩ tu bổ chiến tổn binh khí đây là một vị thật thà đại t h u c nói các tướng sĩ đánh trận không thể nào ăn hết hoa màu khẳng định còn cần ăn t h i ăn ta là đồ t ệ ta có thể giúp các tướng sĩ n ấ u như làm t h ị t dê đây là một vị thân hình khôi ngô mặt đầy hung dữ hán tử nói còn có ta còn có ta ta sẽ may quần áo ta có thể chúng bách tính ngươi một lời ta một lời rất nhanh liền nghĩ đến chính mình cũng có thể làm chút gì triệu thanh sơn nghe vậy kích động đến không nói ra lời đây là cái gì đây là dân tâm sở h ư ớ n g a đây cũng là chính thức nắm giữ dân tâm xem ra chính mình hơn một năm nay sở tố sở vi đều không có hung phí bắt nghe thấy dân chúng ngôn ngữ lý cổn vô một cái bắt đùi đột nhiên đứng lên ra chiến trường chuyện này ta không làm chủ được nhưng mà các hương thân nói những chuyện này ta đều có thể đáp ứng chúng ta liền tổ kiến chiến thời điểm chuyên cần đoàn chiêu mộ hai vạn bách tính trợ giúp ta nhóm xây dựng công sự phòng thủ và làm những n à y hậu cần bảo đảm công tác lý cổn nói xong chúng dân chúng tiếng hoan hô nhạy cẫng rốt cuộc có thể giúp tụ nghĩa trại ngay sau đó r ồ n dập cùng kêu lên hô to lý cổn tướng quân lý vũ lý cổn tướng quân、lý、vũ ngay từ đầu lý cổn vẫn là hết sức hưởng thụ thoạt nhìn rất là vui vẻ bất quá dần dần phong cách vẽ lại có chút không đúng lắm a đột nhiên cảm giác lý cổn tướng quân vẫn là đủ x o a a đúng vậy cũng không biết rằng lý cổn tướng quân còn có h ồ n phối ta tứ thẩm nhà có một nữ vừa vặn đến xuất giá n i ê n k ỷ a ngươi làm sao nói chuyện ta hàng xóm kia nhà lý cổn thấy tình huống không ổn nhanh chóng kéo khai thoại đề nữ nhân nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ không k h ủ n quân ta hơn một mươi năm người và thành châu các vị b á c h tính là một lòng mà hắn ta vương liên quân hai mươi vạn đại quân là hai mươi vạn cái tâm cho nên quân ta tật thắng chúng b á c h tính ngay vậy cũng là nhiệt huyết sôi trào g ơ cao cánh tay hô to quân ta tật h ắ n g quân ta t ấ thắng bên cạnh triệu thanh sơn chính là ống tay áo che mặt cười không nói liên loại này tụ nghĩa trại chiêu mộ hai vạn bách tính vì là thanh châu xây dựng công sự phòng thủ làm tướng sĩ thiếu gạo em ờ nấu cơm lý c ẩ n ngay từ đầu chủ ý là muốn hao tốn ngân lượng thuê mướn bách tính nhưng mà bọn họ đều rối rít lắc đầu cự t u y ệ t bất đắc dĩ lý c ẩ n cùng các lão bách tính một hồi thương nghị cuối cùng xác định không cho ngân lượng nhưng mà b a o ăn vốn là ngay từ đầu dân chúng cũng biểu thị muốn kèm theo lương thực không nguyện ăn tụ nghĩa trại đồ vật nhưng mà lý cổn lên tiếng uy hiếp n h ư nếu không ăn liền không chiếm được giúp đỡ dân chúng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý liên loại này sau mười ngày thanh châu công sự phòng thủ trở nên cực kỳ hoàn thiện mà lương châu tam vương liên quân cũng rốt cuộc tụ họp xong 846, chương 85, có thể hay không giống như ta đọc thêm nhiều sách lương châu đến thanh châu khoảng cách cũng không xa xôi trung gian chỉ cách đến một cái linh châu linh châu tại thanh châu chi chiến lúc vẫn là thế lực triều đình phạm vi từ ngũ vương liên quân tiến công k i n h châu sau đó lương vương liền cũng phái binh tấn công tại đây từ đó linh châu liền trở thành lương vương thế lực phạm vi ba ngày sau tam vương liên quân liền thuận lợi đến linh châu cùng nay cùng lúc lưu thủ tụ nghĩa trại tào chính cùng chu thông hai người quyết định cuối cùng phái một vạn nhân mã từ lúc trước đầu nhập vào tụ nghĩa trại lao quyền sư dẫn dắt đi tới thanh châu tiếp viện chờ tam vương liên quân tiến công thanh châu c h í lúc bọn họ lại dọc theo hàng lòng sơn mạch lách đến tam vương liên quân sau lưng đoạn lúc nào đi đường mà đăng châu phương diện hạng sung chính là thân xoáy năm nhân mã tiếp viện thanh châu đến tận đây thanh châu tổng cộng có ba vạn nhân mã hai viên hóa linh kỳ cao thủ một viên tiên thiên cao thủ đăng châu cùng tụ nghĩa trại viện quân mặc dù không nhiều nhưng mà để cho thanh châu nhân mã phong phú mấy phần chủ yếu là hạng sung cúc tới cái này khiến lý cổn đối với phòng thủ sự tình c à n g có lòng tin trong ngày thường hai người mỗi người c h ấ n thủ một châu sự vụ bận rộn mấy cái ở không có cơ hội gặp mặt mà hôm nay hai huynh đệ có thể lần nữa kể vai chiến đấu khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ cho nên hai huynh đệ vừa thấy mặt không nói hai lời chính là đem rượu ngôn hoan hai người cùng tuần này thông một dạng từ khi tân thăng hóa linh kỳ sau đó liền lại cũng không có xuất thủ tác chiến cơ hội nhưng mà lần trước chu thông chờ người đi vào cứu viện ở ngũ chu thông đại phát thần uy đánh chết một viên hóa linh kỳ cao thủ nghe chuyện này về sau hai người một mực nứa tay cực kỳ được phải cơ hội này hai người nhất định sẽ không bỏ qua đặc biệt là biết rõ địch quân chỉ đến một vị hóa linh kỳ cao thủ về sau hai người liền lại là một phen lôi kéo tranh đoạt cùng kia hóa linh kỳ cao thủ giao chiến cơ hội huynh đệ cái này thanh châu là ta phụ trách chú đóng cái này hóa linh kỳ cao thủ tự nhiên việc nhân đức không nhường ai để lại cho ta xử lý lý còn uống một hớp rượu sau đó đạo không đúng không không huynh đệ ta là đến giúp ngươi người tới là khách ngươi có hiểu hay không có chuyện tốt phải giao cho khách nhân cho nên kia hóa linh kỳ cao thủ dĩ nhiên là để lại cho ta xử lý hạ xung mang theo bầu rượu thẳng lắc đầu ôi chao lý cổn vô vỗ hạng sung bà vai một bộ ngươi trúng kế biểu tình lời ấy sai rồi ngươi đều nói ngươi người tới là khách cái này việc bẩn việc mệnh nhọc dĩ nhiên là giao cho ta xử lý mới là ngươi liền đi đối phó những cái kia tiên thiên kỳ miêu cậu là tốt rồi con mẹ nó hạng sung nghe thấy hắn những lời này tức giận tới mức cú lét đứng dậy tay bắt một hồi vô lên bàn bàn kia theo tiếng vọn nát nhưng mà hai người cũng không để ý lý cổn ngươi tiểu tử cũng quá không có phúc hậu đi ta phải nói ngày xưa tại lương sơn bên trên ta hàng sáu mươi bốn ngươi hàng sáu mươi lăm ngươi muốn cứ gọi ta một tiếng ca ca Ta c á i này làm ca ca nói chuyện ngươi cũng không nghe c ò n tốt lúc này xung quanh cũng không có ai cùng bọn hắn một khối uống rượu không phải vậy nghe thấy hạng sung những lời này sợ là cằm cũng phải kinh hãi rơi cái này lương son là gì thế lực hai vị d u n g manh như thế chỉ tướng vậy mà chỉ xếp hạng hơn sáu mươi hảo lý cồn cũng không vội vã ôm lấy bầu rượu uống một hơi cạn sạch sau đó chậm d ã i nói vậy ngươi đều nói là ngày xưa ngươi hạng sung thở hồn hển chỉ đến lý cồn mũi nửa ngày n ẹ n không ra một câu nói rốt cuộc biểu tình của hắn vi rượu dùng tiện phí phí thanh nhầm nói vậy ta đi vậy ngươi đi chứ sau chuyện này ca ca trách cứ xuống ngươi cũng chớ có trách tội ở tại huynh đệ ta lý cổn vẻ mặt không có vấn đề mắt thấy cũng không được vậy cũng không được hạng sung không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra đòn sát thủ k ê u huynh đệ chúng ta hai t r ư ớ c cạn trên một đợt phân ra cái thắng bại đi ra người nào thắng người đó liền có thể đi giải quyết vị kêu hóa linh kỳ cao thủ Này,、lý、Cổn phân không nói.、Hai、người thực lực tương đương, nếu như bình thường thí, tất nhiên không phân được cái thắng bại, nhưng muốn là, nếu là, liều mạng là, là, Lý lực liều thực được cái mười Hai bại, thí, tỷ tất hơn nữa hai người thực lực cũng sẽ ở trước khi đại chiến bại lộ ra lý cồn nhìn một cái hạng sung lẩm bẩm đạo sao ta huynh đệ này đi tới thế giới này lâu như vậy não vẫn là như vậy bất linh q u a n g cả ngày chỉ muốn khô khốc làm có thể hay không giống như ta đọc thêm nhiều sách chớ có ngày sau lại gặp người mưu hại làm kia chết oan quản quỷ hạng sung thấy ngôn ngữ hắn não tuy nhiên không dùng được nhưng cũng biết hắn vừa mới nói câu nói kia cũng không lương sách ngay sau đó ngồi xuống đạo vậy ngươi nói nên làm sao giờ ngược lại chúng ta muốn cùng kia hóa linh kỷ cao thủ làm một đợt loại này ngày khác kia hóa linh kỷ cao thủ đến trước thách thức trí lúc ta liền trước tiên ra tay cùng hắn giao đến tay đến nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không trọng thương với hắn đợi ta sảng khoái trên một phen về sau ngươi tái xuất chiến sau đó do ngươi đến tự mình chạm hắn ở dưới ngựa như thế nào hạng sung nghĩ tới nghĩ lui thật giống như cũng theo đó pháp đi thông liền cũng không dây dưa nữa được vậy ngươi sau đó hạ thủ có thể nhẹ một chút đừng sơ ý một chút đem người đánh chết được đến uống rượu lý c ẩ n gặp hắn đồng ý liền lại lần nữa bung hai bầu rượu đi ra chuyển một bình cho hạng sung hạng s u n gật đầu một cái được uống rượu lại qua ba ngày lại nói kêu tam vương liên quân đến linh châu sau đó ngắn ngủi dừng lại đường này liền lại ngựa không dừng vó đi đường chạy thẳng tới thanh châu rốt cuộc tại mặt trời lặn phía tây lúc trước đến thanh châu ngoại thành hơn mười dặm bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời lần này xuất chiến mặc dù mấy vị tiên tiên cao thủ đều là tới từ k h á c biệt vương g i a thủ hạng nhưng mà lúc trước đều có qua hợp tác cho nên lẫn nhau ở giữa cũng không hiện ra quá mức xa l ạ mà kia lương vương giới quyền hóa linh kỳ cao thủ tất nhiên như thế cho nên mấy người xây dựng cơ sở tạm thời về sau liền cùng nhau uống rượu tán gấu đêm k u a kia hóa linh kỳ cao thủ đột nhiên một mình đi tới trại bên ngoài đưa mắt nhìn t h à n h châu thành phương hướng tâm lý không biết đang suy nghĩ gì lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến d ị động hắn quay đầu nhìn lại chính là cũng giống như mình cùng tồn tại lương vương giới quyền tiên tiên cao thủ đi tới kia tiên tiên cao thủ gặp hắn một thân một mình ở đây không biết cái gọi là chuyện gì lúc này nhẹ nhàng hỏi hà nguyên x o á i ngươi đang suy nghĩ gì kia hà nguyên x o á i tiếp tục ngưng mắt nhìn phương xa chậm rãi nói ta cuối cùng là có gan dự cảm không hay ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao ta mặc dù không nhận biết kia tụ nghĩa trại đại đương ra hoa khiếp k h á i nhưng mà căn cứ vào người đời đối với hắn miêu tả hắn luôn luôn là không làm không có năm chắc sự tình lúc trước tụ nghĩa c h ạ y nhiều lần xuất chiến thoạt nhìn tuy nói hung hiểm muôn phần nhưng lại mỗi lần đều có thể đại hoạch toàn thắng hơn nữa hắn tụ nghĩa c h ạ y đường về không rõ cao thủ thật sự là quá nhiều lúc trước liền có mấy vị tiên tiên cao thủ lần này tiến công vĩnh vương đợi người đều là lấy vì là hắn chẳng qua chỉ là tự giữ lấy kết quả hắn lại b ư ớ c lên cái hóa linh k ỳ cao thủ lại là đại hoạch toàn thắng ta rất sợ hắn tại thanh châu cũng lưu có hậu thủ a ngươi nói có hay không có một loại khả năng kia giết ninh vương dưới tay hóa linh kỷ cao thủ vị thần bí nhân kia cũng là tụ nghĩa chạy người. dù sao kia hồng vũ chính là cùng tụ nghĩa trại quan hệ không giống một dạng bình thường k i u tiên tiên cao thủ nghe vậy cũng cảm thấy mười phần có đạo lý nhưng mà thay đổi ý nghĩ lại nghĩ tụ nghĩa trại lại làm sao n h i ê u bốc lên cái hóa linh kỷ cao thủ đã ra tất cả mọi người dự liệu hắn hoa khiêm khoái tại thanh châu lưu lại nhiều hơn nữa hậu thủ cùng lắm nhiều mấy tên tiên tiên cao thủ mà cái này một lần lương vương phái bọn họ xuất trình chính là phái tới hóa linh kỷ cao thủ sau đó hắn liền c r ầ n h n nói hà nguyên soái hà tất băn khoăn liền tính thần bí nhân kia là tụ n h ĩ trại người thì thế nào căn cứ tình báo biểu thị kia đánh chết ninh vương giới quyền hóa linh k ỳ cao thủ người thần bí là một dùng thương cao thủ mà kia đánh chết hoàng tứ lang người đ e o mặt nạ cũng là dùng thương cao thủ không chừng hai người là cùng một người đây v à lại hắn hoa khiêm quái nếu là thật có nhiều như vậy h ó a linh k ỳ cao thủ đã sớm đi ra tranh bá thiên hạ cần gì phải trở đến lúc này đây cho nên tại hạ nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến kia hoa khiêm quái dù sao cũng chẳng qua chỉ là mới một viên h ó a linh cao thủ không cho phép ta nhóm lúc này lo âu chính giữa hắn xuống bên dưới khâu để cho chúng ta cho là hắn thật còn có cao thủ không dám vào công thanh châu đây hà nguyên soái nghe thấy hắn cái này buổi nói chuyện c ũ ngày tiếp theo nhật quang mới dâng lên tham vương liên quân tướng sĩ nhóm liền phi trang ma giáp từ hà nguyên soái đằng trước bảy vị tiên thiên cao thủ kém hơn hai mươi vạn đại quân sau đó đồng loạt tiên phát thanh châu thành đại chiến c h ặ n một cái liền bùng nổ sáu ba chín trăm tám mươi năm k ba z sáu k chương tám mươi sáu chủ động xuất kích ngay tại tam vương liên quân binh lâm thành hạ trí l ú xa tại hoài châu hoa khiêm váy cũng nhận được hệ thống nhắc nhở keng kiểm tra đến túc chủ thuộc quyền thực lực bị địch nhân công kích tuyên bố lâm thời nhiệm vụ bảo vệ thanh châu thanh châu là túc chủ đại hậu phương túc chủ nhất định phải bảo vệ cẩn thận nhiệm vụ khen thưởng phản tặc trị ít một mươi chỉ định tam quốc hệ liệt rút thưởng cơ hội ít một Chú thích, chỉ định rút thưởng cơ hội có thể không coi túc chủ có mở ra hay không toàn hệ bày ra rút thưởng nghe thấy hệ thống nhiệm vụ bán ra hoa khiêm quái không khỏi trong tâm vui mừng đều đi qua lâu như vậy hệ thống rút cuộc xuống bên dưới phát lâm thời nhiệm vụ hơn nữa phần thưởng này cũng rất tốt tam quốc hệ liệt rút thưởng cơ hội ít một phải biết hắn hôm nay giữ lại trên tay kia hai lần rút thưởng cơ hội chính là vì là thống nhất đại chu hậu mở ra tam quốc hệ liệt lại rút t h ư ở n g dùng thủy hử các hảo hán tuy nói cá nhân năng lực đều còn khá tốt nhưng dù sao không mấy cái chuyên nghiệp thống soái mà tam quốc hệ liệt thì lại khác tam quốc trong hệ liệt mặt thống soái rất nhiều có thể càng lớn trình độ bên trên giúp đỡ ngày sau thống nhất đại chu khác lập đế quốc chỉ lúc mở rộng lãnh h ộ mẫu chốt nhất phải mỗi lần lâm thời nhiệm vụ đều có kẻ địch tới phạm chỉ lúc mới có thể xuống bên dưới p h á t điều này nói rõ cái gì nói rõ ta có thể đi câu cá đi câu dẫn người khác tới đánh ta để cho hệ thống kích động lâm thời nhiệm vụ sau đó liền muốn canh đồng châu các h u y n h đệ có cho hay không lực như vậy trước mắt thanh châu là tình huống gì đâu lại nói kia hà nguyên x o á y tập trung binh lực binh lâm thành hạ về sau cũng không lựa chọn trực tiếp tiến công mà là nhìn đến kia cao vút thành tường và cái nhìn kia liền có thể nhìn ra là mới xây công sự phòng thủ không khỏi khen một câu ngư bức cái này tụ nghĩa trại có thể tại làm sao trong thời gian ngắn liền kiến tạo ra nhiều như vậy hộ thành cung nọ không thể không nói cũng là một loại bản lãnh nếu mà chúng ta mạnh tiến lê n công cho dù cầm xuống chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề tại bên trên thành tường kia thanh châu các tướng sĩ trong tay cung nọ đều đã vận sức chờ phát động hộ thành cung nọ cũng đã phái binh chuẩn bị ôn thỏa ngay cả lúc t r ư ớ c thanh châu đại chiến tri lúc nơi thu được những cái kia giết võ cung cũng lấy ra lý quẩn cùng hạng s u n g hai viên đại tướng cũng đứng ở trên đầu thành nhìn trăm trú dưới thành địch quân một khi tam vương liên quân phát động tiến công chờ đợi đến bọn họ sẽ là đón đầu thống kích nhưng mà tam vương liên quân cư nhiên cũng không có tiến công cái này để cho hai người cảm thấy mười phần vô cùng kinh ngạc kia hà nguyên x o á i sau lưng một vị tiên thiên cao thủ nghe thấy hắn mà nói liền hiếu kỳ hỏi vậy chúng ta nên làm sao giờ làm sao bây giờ hà nguyên x o á i trong tâm cười lạnh hắn nhìn đến trên tường thành kia lý cổn cùng hạ sung la lớn x á c h x á c h x á c h không thể không nói các ngươi chuẩn bị s á t thực rất đầy đủ nếu mà chúng ta mạnh tiên lên công sợ là gặp nhiều thua thiệt không biết các ngươi thành châu huyện cát thành phải chăng cũng là chuẩn bị được phải như thế đầy đủ đâu không biết có hay không có thị trấn có thể đứng vững ta cái này hai mươi vạn đại quân hợp lại tiến công vậy nhiều chút trong huyện thành có không ít người là thanh châu người trong thành thân thích chứ không biết chúng ta cầm xuống những cái kia thị trấn sau đó tiến hành đổ thành các ngươi sẽ như thế nào xá trên tường thành lý cổn cùng hạng sung sửng sốt u không chỉ là bọn hắn thanh châu các binh lính và hà nguyên x o á y sau lưng kia hai mươi vạn đại quân đều sửng sốt cái gì không phải đại ca ngươi có muốn hay không vững vàng như vậy sao cảm giác thanh châu không tốt đánh sau đó liền không đánh muốn điều chuyển đầu mâu đi tiến công những cái kia huyện thành nhỏ sau đó còn muốn đổ thành nhưng mà những n à y kỳ thực đều chẳng qua là hà nguyên x o á i kế sách thôi trước khi lên đường hắn sớm thu vào thám tử báo lại thanh châu thành bên trong quân dân một lòng cho nên một khi bọn họ lựa chọn cường công thanh châu sợ là cũng sẽ phải gánh chịu đến thanh châu thành bên trong bách tính liều mạng chống cự vốn là công thành độ khó khăn cũng không nhỏ nếu mà dân chúng trong thành cũng gia nhập chiến trường tổn thất kia cũng sẽ kinh hãi người cho dù hắn hà nguyên x o á i không sợ đao kiếm bình thường nhưng mà phía sau hắn kia hai mươi vạn đại quân sợ a chiến tổn quá lớn hắn sau khi trở về cũng không tiện hướng về lương、Vương、giao phó vừa vặn h ắ n nghe tụ nghĩa trại kia đại đương ra hoa khiêm quái luôn luôn yêu dân như con không đành lòng nhìn thấy dân chúng chịu khổ bất kể là thật cũng tốt thư danh cũng được một khi hắn điều chuyển đại quân tiên công thị trấn mà thanh châu thành bên trong tụ nghĩa trại đại quân không ra khỏi thành ngắn trở kia hoa khiêm quái lúc trước nơi tạo ra đến hình tượng liền sẽ ẩm ẩm sụp đổ sau đó thanh châu thành cũng sẽ dân tâm bất ổn không còn quân dân một lòng đến lúc đó công thành liền sẽ dễ làm rất nhiều mà một khi thanh châu thành bên trong tụ nghĩa trại đại quân ra khỏi thành ngắn trỏ như vậy chính giữa hắn xuống bên dưới vòng mất đi thủ thành ưu thế thanh châu đại quân tại mở rộng bình gi nhất định không phải là đối thủ của hắn đợi hắn đem trên tường thành kia hai viên không biết thực lực làm sao nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua tiên t i ê n tụ nghĩa trại đại tướng đánh chết kia tụ nghĩa trại đại quân nhất định sẽ binh bại như núi còn đây là một đầu dương m ê u nghĩ tới đây hà nguyên xoáy trong tâm không khỏi âm thầm khâm phục chính mình đi ra lăn lộn là phải nói mưu l ư ợ c d ọ n loại kia ngây ngốc ngạnh công người khác thành trì đều là kẻ lỗ mãng chỉ có như chính mình loại này hữu dũng hữu người có thể hạc giữa bể gà trưởng thành chi không thể quả thật đúng là không sai trên tường thành thanh châu các tướng sĩ n g i không vững đặc biệt là h ạ n u n g nếu mà không phải lý cổn một mực ngăn trở sợ là hắn đều muốn ở một mình nhảy xuống một mình đối mặt kia hai mươi vạn đại quân ngươi làm gì vậy n g ă n ta lấy ta thực lực liền tính ở một mình nhảy xuống giết đầu lính kia thống lĩnh cũng có thể toàn thân trở ra không được quá liều lĩnh lý cổn kéo cánh tay hắn đạo lấy lý cổn hiện nay hai quy tự nhiên có thể nhìn ra đây là một đầu dương m ê u nhưng mà vậy có d ạ n g nào ngươi muốn bức bách chúng ta ra khỏi thành vậy ta nhóm liền ra cho ngươi xem vốn là suy nghĩ có thể bằng tiệu thương vong với tư cách phòng thủ thanh châu đại giới liền tốt nhưng mà hôm nay ngươi muốn cẩm trong huyện thành bách tính uy hiếp chúng ta vậy liên một cái cũng đừng hòng đi hắn lúc này hạ lệnh cho thành bên trong tình báo cơ mật bộ binh thành viên để bọn hắn khẩn cấp liên hệ mai phục ở hoàng long sơn mạch bên trong chu thông t à o chính b ậ i người thông báo cho bọn hắn kế hoạch có biến mau thẳng t i ế p ra chặn lại tam vương liên quân đường lui rồi sau đó hắn lại thông báo thành bên trong tướng sĩ nhóm chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi thành n ê n địch hai mươi tám tám nghìn sáu trăm ba mươi chương tám mươi bảy dưới thương lưu người ngay tại hà nguyên soái vừa mới mệnh lệnh toàn quân điều chuyển đầu trận làm bộ muốn rời đi trí lúc kép xì kép xì ban kéo chuyển động xích sắt chói thai âm thanh chuyển vào mọi người lỗ thai thanh châu cửa thành mở ra tụ nghĩa trại đại quân từ thanh châu thành nội sát ra dẫn đầu chính là hạng sung cùng lý cồn hai người thấy tình hình này hà nguyên soái cũng là cả kinh kỳ thực hắn cũng không có ngờ đến tụ nghĩa trại dám giết đi ra cái này tụ nghĩa trại hai viên đại tướng từ đâu tới dũng khí dám liều mạng bọn họ cái này có hóa linh kỳ cao thủ tọa chấn hai mươi vạn đại quân bất quá bất kể như thế nào tóm lại là để cho hắn mưu kế được như ý chớ bắt lại cái này tụ n h ĩ trại thủ thành đại quân liền có thể thẳng đến thanh châu không cần nhiều hơn nữa chạy mấy vòng đường sau đó hà nguyên soái liền ra lệnh một tiếng Tam nữa Vương liên quân liền lại lần lại điều c hà u mâu, y ể n binh phong nhắm thẳng đồ v o t h a nguyên h Châu. h n n ư thấy hạng lý cổn n người xuất binh Thanh thành cũng g hai Châu lao ra Thanh Châu thành sau suốt tức b là lập à đó, ra trận Tam thế, thế muốn cùng、Tam、Vương l i quân liều Nguyên mạng. Hàng soái thấy vậy s a o m à y bọn họ liền tự tin như vậy sao ngay sau đó liền nhìn về phía sau lưng một đám tiên thiên cao thủ các người ai đi cho ta thăm dò một chút kia tụ nghĩa trại thực chất trước trận chiến thách thức mọi người tự nhiên biết rõ mục đích của hắn ngay sau đó một vị cầm trong tay yêu lao đại hán đi ra mặt tướng nguyện đi tới hà nguyên soái gật đầu một cái được ngươi lại đánh trận đầu chớ có gọi ta ngay h thất ó m v ọ n Đại i hán k nghe v ậ đề đao tại h hai chết. h ư người có dám có người trước ợ n vùn đến quân Cổn cùng g giữa. mã, dám tìm bay vụt đi cái ở Các có có Lý n sung thấy vậy, nhìn nhau, cũng muốn lên g thấy tay h vậy, ra c ế n Ngay tại lúc này kia lúc trước nhờ cậy tụ nghĩa trại trước tiên thiên lao sư phó đứng ra hướng hai người chắp tay một cái hai vị tướng quân ta nghĩ xuất chiến lời nói lao sư này phó gia nhập tụ nghĩa trại sau đó cũng không có an bài lanh binh chức vụ cho hắn nhưng cũng để cho hắn đảm nhiệm các tướng sĩ thương tổng giáo đầu bởi vì người nọ cũng không chiến trường tranh bá dạng có năng lực nhưng hôm nay cái này trước trận chiến đơn đấu phái ra người này xác thực không thể thích hợp hơn ngay sau đó ly cổn cùng hạng s u n g cùng lúc gật đầu đáp ứng đên tiên lão lão sư phó thấy vậy quay đầu hướng phía sau lưng các tướng sĩ hô lớn các i n h đ ệ các ngươi h ã y coi trọng lão phu trong ngày thường nơi truyền thụ cho các ngươi kỹ nghệ như thế nào đối địch bên trong sử dụng sau đó liền sai người lấy ra hắn t r ư ờ n g thương giá trước ngựa hướng tiệc cẩm yêu đao tiên tiên cao thủ thấy tụ nghĩa c h ạ y bên này phái ra một lao đầu ra sân không khỏi cười một tiếng hô lớn ngươi cái này tụ nghĩa trại là không bỏ ra nổi người sao để cho một cái không biết đi đứng còn nghiêm ngặt không lanh lệ lao đầu ra tay sau đó lại một bộ quan tâm biểu tình nhìn hướng lão sư phó ngài không có chuyện gì chứ cao tuổi rồi còn đi ra ngoài tìm chết ngươi bây giờ đi về không chừng còn có thể sống lâu vài năm ừ tốt ngươi cái này miệng mồm lanh lợi mau đầu tiểu nhị da da của ngươi ta dương d a n h thiên hạ c h í lúc ngươi còn không biết lại chỗ nào bú sữa mẹ đây xem thương lại nói lão sư kia phó mặc dù tuổi già sức yếu động tác trên tay chính là không chậm xông đến người kia trước người trường thương trong tay chính là đâm một cái thật nhanh thương nắm giữ yêu đao trong lòng cao thủ kinh sợ rồi sau đó nhanh chóng dùng yêu đao một cái bổ ngang đẩy ra một nhát này ha ha ha ha ha lão sư phụ mặc dù nhất kích không thành nhưng cũng không giận thậm chí còn cất tiếng cười to không tệ lắm đáng tiếc so với ta năm đó còn là kém xa lạc i ị u cầm yêu đao đại hán cũng không cam chịu yêu thế hừ ngươi năm đó thế nào ta không rõ lắm nhưng mà ngươi lần này đến trước không khác nào chịu chết hai người lần nữa chiến đến cùng nhau trong lúc nhất thời ngược lại cũng khó phân như nhau ngay tại lúc này lý quẩn c ũ n g t ừ trong trận giết ra hắn nhìn thấy hai vị tiên tiên cao thủ giao chiến bản thân cũng là ngứa tay cực kỳ tay trái cầm t h u ẫ n tay phải cầm kiếm vắt trên lưng đến hai mươi bốn thanh tiêu t ư ờ n g đứng ở hai quân ở giữa bảo kiếm trong tay chỉ hướng hà nguyên x o á i ngươi có dám tới hay không đánh với ta một trận hắn đương nhiên không dám nhìn thấy lý cổn cùng như thế ra sân thì biết do thực lực của người này nhất định không giống không nghĩ đến tụ nghĩa trại thật có cao thủ nhưng mà dưới con mắt mọi người hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyển không chiến trước tiên sợ hãi là binh ra sự k i ê m kỵ không đúng hà đại x o á i lại thay đổi ý nghĩ một hồi như như người này thật là hóa linh kỳ cao thủ làm sao lúc trước không xuất chiến mà là phái một cái lao đầu lên sàn hơn nữa lúc trước cũng không nghe có hạng này cầm kiếm hóa linh kỳ cao thủ cái này tiểu tử nhất định là biết rõ ta sinh tính cẩn thận liền muốn l ừ a ta hào tiểu tử thật có ngươi đáng tiếc ta là dựa vào náo ăn cơm nghĩ đến chỗ này hà đại x o á i ngựa mặt lên trời cười lớn một tiếng cầm lấy song g i ả n trực tiếp s ô n g thẳng rết ra đến có gì không dám hai người không nói n h ả m nhiều gặp mặt trực tiếp ra tay đánh nhau nhưng mà vừa giao thủ một cái hà đại x o á i trong nháy mắt hối hận cái này giống như thật là hóa linh kỳ cao thủ hơn nữa thực lực tuyệt đối trên mình cái này tụ nghĩa trại quả thật khủng bố thế này cái này lại bốc lên một cái hóa linh kỳ cao thủ chính gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đã là như vậy đáng tiếc lấy lý cổn thực lực hắn hôm nay hối hận cũng là đến không kịp quả thật đúng là không sai t ù y ý hà đại x o á i làm sao tiến công đều bị lý cổn tiện tay hóa giải chỉ có một lần hơi bắt được một chút kẽ hở mạnh mẽ nhất kích mà lại bị trong tay lý cổn đoàn thuẫn nơi chặn ngược lại thì lý cổn bảo kiếm trong tay đâm bị thương hẳn cánh tay phải cứ tiếp như thế cũng không phải là cách pháp hà đại x o á i nghĩ tới nghĩ lui đều tìm không được phương pháp phá cuộc nhưng lý cổn cũng không đồng dạng lý cổn cùng hà đại s o á giao thủ mấy lần lợi dụng dò xét xuất từ chính mình hôm nay thực lực tại hóa linh kỳ là già sao tầng lớp liền không muốn tiếp tục tiêu hao tốn thời gian đi、xuống. lúc này vận dụng linh khí phía sau hắn tiêu thương vậy mà trực tiếp bị thuốc dục động mỗi cây tiêu thương đều bị nồng hậu linh khí bao vây nhưng thấy lý cồn cầm kiếm tay hướng hà đại soái vung lên trong đó một cây tiêu thương liền hướng theo hắn động tác bay ra tốc độ nhanh vô cùng đây cũng là lý cồn vũ kỹ vạn thương quyết hà đại soái thấy vậy rất là khiếp sọ người này là hóa linh kỳ cao thủ cũng liền a còn thân mang vũ kỹ hơn nữa nghe nói đi theo tụ nghĩa trại xuất trình trong đại quân vị t i ê hóa linh kỳ cao thủ cũng có vũ kỹ tại thân cái này tụ nghĩa trại chẳng lẽ là có siêu phàm hoàng triệu làm, làm bối cảnh rốt cuộc m ỗ i vị hóa linh kỳ cao thủ đều có vũ kỹ nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều bởi vì lý cổn tiêu thương đã giết tới trước mặt hắn hắn vừa mới xuất thủ ngăn cản kia tiêu thương chính là ở trên không bên trong vẽ một đường vòng cung vốn là hướng bộ ngực hắn đánh tới tiêu thương rẽ một cái chạy thẳng tới hắn cánh tay phải mà đi xê hoa tiêu thương năng lượng cường đại trực tiếp phá vỡ hắn linh khí hộ thể tiếp tục đâm xuyên hắn cánh tay phải con mẹ nó người này chơi a hà đại xoáy trong tâm kêu khổ lý cổn thấy nhất kích vừa bên trong lúc này lại gọi ra tiếp theo cây tiêu thương hướng hắn mà đi cái này một lần tiêu thương phi hành tầm nhìn là hà đại xoáy đầu nhưng hắn lại là muốn lấy tim ngay tại lý cổn sắp phải tiêu thương chuyển biến phương hướng hà đại xoáy mặt đầy tuyệt vọng chỉ lúc một giọng nói từ lý cổn sau lưng chuyển đến con mẹ nó lý cổn đừng không nói đ ạ o nghĩa dưới thương lưu người lý cổn vừa nghe thanh âm n à y đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng cùng hạng sung làm ước định đậu phượng thiếu chút nữa cấp trên hắn vội vàng lại dùng vung tay lên tia tiêu, tiêu thương chạy thẳng tới phía chân trời rồi sau đó lại ở giữa không trùng cả cua trở lại lý cổn sau lưng a có ý gì hà đại xoáy cũng không biết bất tình lình biến hóa nhưng mà đại nạn không chết hắn tất nhiên mừng rỡ như điên có thể chưa từng nghĩ kiên một vị khác tụ nghĩa trại đại tướng cũng từng dẫn đến bạo s u ấ t toàn thân linh khí chỉ thấy hạng sung trong tay thiết tiêu thương hướng hắn nhất chỉ tiếp theo đối thủ của ngươi là ta hai mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi chương tám mươi tám đáng tiếc hắn không thể đi tìm diêm vương lão gia báo tên ta lại một vị hóa linh kỳ cao thủ hà đại soái tâm lý chết lặng cái trước giống như hắn bị tụ nghĩa trại xuất hiện một cái tiếp tục một cao thủ kinh ngạc đến gây người, người vẫn là hoàng tam đao bất quá hoàng tam đao là tụ nghĩa trại người mình cho nên hoàng tam đao khiếp sợ một hai lần về sau lúc này n hắn trên cánh tay phải máu tươi còn đang không ngừng chạy xuống cho dù đau đớn một phần hắn vẫn là không nhịn được muốn nổ nước bọt không phải các ngươi hiện tại sơn tặc đều chơi được như vậy hoa sao nga rõ ràng một người liền có thể giết chết ta không chuẩn bị giết chết ta thời điểm lại đột nhiên thu tay lại cho ta hy vọng cho ta hy vọng về sau lại văng ra một cái hóa linh kỳ cao thủ đến làm ta đúng không hh hạng sung nghe răng cười to không phục đúng không không phục chờ một hồi đến diêm vương lão gia c h ỗ đó nhớ nói lên ngươi hạng sung ra ra đại danh tốt gọi diêm vương lão gia hiểu rõ là ai đưa người xuống vừa nói hạng sung liền mang theo tiêu thương hướng dết tới m à lý cổn chính là lùi ở bên cạnh xem nhìn hà đại xoáy khẽ cắn răng l i ề u mạng dùng gần có thể sử dụng một cánh tay ngăn cản nhưng dần dần hắn phát hiện giống như hạng sung cũng không vội vã giết hắn mỗi lần sắp phải đưa chính mình lên đường liền lại đột nhiên ngừng lại Thật giống như lấy chính mình làm hắn thí đao thạch đang thử thử hắn có bao nhiêu thực lực hảo tiện a hà đại xoáy dẫn đến một n g ụ m lao hết u y phun ra chính là nắm giữ hóa linh kỳ tu vi hắn cũng trải qua không được lớn như vậy đủ. đánh nhiều năm như vậy trận trên nhiều như vậy lần chiến trường lần thứ nhất gặp phải á c tâm như vậy người đồ chơi m à còn trực tiếp gặp phải hai cái lại nói hạng sung càng đánh càng vui vẻ càng đánh càng thông thoái trên mặt hương phấn biểu tình c h ặ n đều chặn không được duy nhất t u ế t mới chính là người trước mắt này thực lực vẫn là không quá được luôn muốn hắn dừng tay mới sẽ không bị hắn giết lầm bất quá hiểu là như thế hạng sung cũng tương đương thỏa mã tại cái này đại chu trong địa giới có thể cùng hóa linh kỳ cao thủ giao thủ cơ hội xác thực là không nhiều hà đại soái gặp hắn bộ dáng này trong tâm xấu hổ cảm giác nhất thời đi tới điểm giới hạn chơi đúng không vũ nhục người đúng không các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn trong lòng của hắn h u n ác trực tiếp lựa chọn noi theo ban đầu binh mã đại nguyên soái một dạng bình thường lựa chọn trực tiếp linh bạo chỉ thấy trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt c h ó i mắt con mang hắn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn mồm dài được phải lão đại tâm tình kích động gì thường đến a muốn chết cùng chết đi con mẹ nó lao tử l i ề u mạng hồn phi phách tán cũng phải đem người hai cùng nhau mang đi vừa nói hắn mau đủ khí lực đột nhiên hướng về hạng sung t h ế phải đem cùng nhau nổ chết chỉ thấy thân thể của hắn quang mang càng ngày càng máy liệt càng ngày càng máy liệt mà kia hạng sung chính là quỷ mị nợ nụ cười không chút hoang mang vậy mà không lựa chọn chạy trốn cái này khiến còn sống một tia lý trí hà đại soái có vô cùng kinh ngạc ôi chao mặc kệ hắn nhất định là tự h i ể u chạy cũng chạy không nổi dứt khoát cũng không có chạy đi lại nói kia hạng xung đột nhiên giơ lên chính mình trên cánh tay trái bàn bài mà kia lý cổn cũng cùng nhau d ự a đi tới cùng hắn một dạng dơ lên bàn bài hai người cùng thời vận khiêng linh cứu ly khí tiêu phụ tại hai mặt đoàn bài bên trên linh khí phảng phất lẫn nhau ở giữa có sức hấp dẫn một dạng bình thường hợp hai thành một vậy mà tại trước người hai người dựng thẳng một bên to lớn linh khí bình t h ư ớ n g nếu mà lúc này hoa khiêm quái ở đây hắn nhất định sẽ nhẫn nhịn không được gào thét miệng mẹ hợp thể kỹ bạo cho ta hà đại xoái cuối cùng một lần phát ra âm thanh ở đây nhìn chăm chú cái này hết thể các tướng sĩ chỉ thấy một hồi chói mắt rực rỡ bạch quang đột nhiên xuyên qua con mắt bản thân khiến cho ngắn ngủi mù sau đó một tiếng đ i ế thai nước g ó tiếng nổ mạnh liệt âm thanh vang tận mây xanh. trong lúc nổ tung khói dày đặc c u ầ n c u ộ n chờ khói bùi tàn đi hai quân tướng sĩ nhóm định thần nhìn lại lại thấy lý quẩn cùng hạng sung hai người như cũ cứng đứng vững ở đó d ơ cao đời bài không phát hiện chút tổn hao nào thậm chí đều không có nguyên nhân vì là trùng kích quá lớn lực mà hướng về lùi sau một bước nếu như hà đại x o á i có thể thấy một màn này nhất định lại phải lại kinh ngạc thêm một lần tu vi của hắn tuy nhiên không kịp hóa linh đỉnh phong binh mã đại nguyên soái linh bạo uy lực cũng không có lớn như vậy nhưng hắn đầu gì cũng là hóa linh sơ kỳ cao thủ a hai người này liền loại này hóa giải hắn linh bạo trời con mẹ nó lại nói kia ngăn cản nhất kích trí mệnh hạng sung trên mặt cũng không vui vẻ vẻ mặt than thở giả vỏ vỗ vô trên thân đó cũng không tồn tại khói bụi sau đó thở dài m ộ t hơi lý cổn thấy vậy không hiểu hỏi làm sao chỉ thấy hạng sung ngửa mặt lên trời than thở trong con ngươi rốt cuộc toát ra thương tiếc hắn cư nhiên lấy hồn phi phách tán làm giá lựa chọn linh bảo đáng tiếc hắn không thể đi tìm diêm vương l á o ra báo tê ta lý cổn nghe xong vẻ mặt không nói chính mình q u ả n cái này trang bức phạm làm gì liền không quan tâm hắn mà là ánh mắt hung tàn nhìn về phía phương xa chỗ mắt nhìn nhau tam vương liên quân t ư ơ n sĩ cùng ngay cùng lúc lao sư phụ cùng cầm đao đại hán đại chiến cũng hạ màn kết thúc không thể không nói gừng càng già càng c a y tuy nói lao sư phụ tuổi già sức yếu nhưng dù sao ngày xưa tu vi so với cầm đao đại hán phải mạnh hơn không ít hơn nữa đơn đấu kinh nghiệm cũng hơn xa với hắn tuy nói trên thân tăng thêm mấy cái đạo vết thương nhưng cũng cuối cùng đem kia cầm đao đại hán đâm chết cùng họng súng bên dưới từ đó tam vương liên quân xuất chiến hai vị cao thủ đều là chết trận không thống x o á y chỉ huy tam vương liên quân tướng sĩ nhóm lại xuất từ khác biệt vương ra thủ hạ trong lúc nhất thời liền không quyết định chắc chắn được nên làm thế nào cho phải lý cổn có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này hắn lúc này vung động bảo kiếm trong tay hướng tam vương liên quân phương hướng nhất chỉ chúng các minh đ ệ theo ta đồng loạt tấn công lúc này tụ nghĩa trại các tướng sĩ tâm lý đã sớm g i ấ y lên muôn phần dân g chao mẹ cái gà nhà mình hai vị này đại tướng c ư nhiên giấu kỹ sâu như vậy rõ ràng đều là hóa linh kỳ cao thủ có hai người bọn họ ở đây này kia tam vương liên quân cái gì đó chặn a lúc này liền cơ m u ố i trong tay binh khí không kịp chờ đợi hướng giết tới rất sợ s ô n g đến muộn vớt không được thì tan tam vương liên quân tướng sĩ nhóm bởi vì thống xoái chết trận tâm lý vốn là âm mú vô cùng chiến ý thiếu sót mắt thấy tụ nghĩa c h ạ y các tướng sĩ lại liều chết sung phong như thế c h ỉ r ũ m á n h liền đều rối rít dâng lên chạy trốn suy nghĩ hơn nữa ý nghĩ này tại trong đại quân không ngừng lan ra không ngừng lan ra t h ẳ n g đến không biết người nào đột nhiên đ ề lời miệng chạy a kia hai mươi vạn đại quân lại có vượt qua một nửa mấy đồng loạt nghiêng đầu mà chạy làm kia chi muôn m bay tán ra ngay cả dẫn đầu đám tiên thiên cao thủ cũng không hề c n chút chiến ý từng cái từng cái bắt đầu dẫn đầu chạy trốn nhưng lúc này tụ nghĩa trại các tướng sĩ đã liều chết sung phong đúng chỗ một đợt đơn phương đồ sát liền triển khai như vậy có thực lực không dám chống cự không có thực lực nghị chống cự cũng không làm nên chuyện gì ngay sau đó hai mươi vạn đại quân vừa đối mặt liền có mấy ngàn người chết trận người còn lại chính là hận không muốn chính mình dài hơn mấy chân ngại chính mình chạy quá chậm 886. t r ư chương 89, c ả m tạ ba vị vương g i a đưa tới gói quá lớn lý cổn c ù n g hạng sung cũng không có lập tức đuổi giết tới mà là an bài trước cấp dưới thu nạp lưu tại chỗ cũng không chạy thoát thân tam vương liền quân bại binh những người này chính là ngày sau ca ca tiếp tục trinh chiến tiền vốn an bài thỏa đáng sau đó hai người mới tiếp tục truy kích hai người bọn họ cũng không đội vã những người này chạy nhanh hơn nữa cũng không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay dù sao phía trước còn có tàu chính cùng chu thông phục binh lúc này tam vương liên quân bên trong các tướng sĩ chạy nhanh đã chạy năm dặm đặc biệt là mấy vị kêu t i ê n tiên cao thủ bọn họ vốn là tại tam vương liên quân đại quân đằng trước bởi vì chiến bại chạy thoát thân lại hạ xuống đội ngũ cuối cùng nhưng mà lúc này bọn họ bằng vào tự thân tu vi ưu thế vậy mà trực tiếp chạy trốn tới đội ngũ trước nhất dọc theo con đường này tất cả đều là lính thua trận vứt bỏ khơi g á p binh khí hay hoặc là hà binh người chết trận thi thể liên đại bọn họ cũng chưa phát hiện sau lưng c o n lý cồn cùng hạng sung hai viên đại tướng đuổi theo tự giác chạy thoát chỉ lúc bên cạnh hoàng long sơn mạch đột nhiên bạn tên cùng bắn mưa tên giống như nước mưa một dạng hướng hắn nhóm kéo tới không kịp phòng bị các tướng sĩ bị bắn thất linh bắt lạc mọi người đều là k i n h sọ không tốt có phụ c binh đang nói hoàng long sơn mạch bên trong đột nhiên chuyển ra phô thiên cái địa gào thét cùng tiếng gầm g ừ vốn là yên tĩnh vô cùng sơn mạch nhất thời phi thường náo nhiệt mọi người định thần nhìn lại là một đại đội nhân mã chính từ trên núi hướng hắn nhóm kéo tới xông vào đội ngũ trước nhất có hai người một vị thân mang đoàn ho cầm trong tay tàu thủy lục trầm thương một vị ăn mặc cũng không dễ thấy chỉ là bên hôm chớ đem đồ đao trong tay cầm cái trầm thương hai người một bên v ọ o tới một bên trong miệng còn gào thét các linh đệ theo ta nhóm giết nha giết hai người này chính là kia mai phục tào chính cùng chu thông tam vương liên quân mấy vị tiên tiên cao thủ thấy vậy ám đạo không ổn nhưng có một người lại lên tiếng nói chó hoàng sọ ta nhìn nhóm người kia mã không hơn vạn dư mà dẫn đầu hai vị kia nhìn này trang phục nghĩ đến tương ứng là tụ nghĩa trại tào chính cùng chu thông hai người hai người này căn cứ vào tư liệu biểu thị một năm trước từng tại thanh châu cùng vĩnh vương dưới quyền người có quá khích chiến đương thời kia tảo chính bất quá nội luyện thực lực so với chúng ta còn t r ê n lệch khá xa duy nhất cần lo âu chính là được gọi là chu thông người hắn đương thời là tiên thiên cao thủ bất quá ta nhóm tại đây còn có sáu viên tiên thiên cao thủ tại hắn chu thông lợi hại như thế nào đi nữa còn có thể lấy một địch sáu hay sao hay người ta hợp lực thần tốc giải quyết hai người kia còn lại những phục binh này lại làm sao có thể ngăn cản chúng ta có đạo lý a còn sót lại mấy người dồn dập gật đầu đồng ý hắn quan điểm xác thực đừng xem chúng ta bây giờ rất chật vật bộ dáng nhưng mà tại nói thế nào cũng vẫn có sáu viên tiên thiên cao thủ ở chỗ này mà sau lưng kia hai viên hóa linh kỳ đại tướng chưa đến chỉ muốn bắt hai người này liền có thể t ù y tiện chạy thoát nói làm liền làm sáu vị tiên thiên cao thủ đồng loạt móc ra vũ khí liền hướng dết tới sau lưng các minh đệ cùng ta xông ra nhưng mà nhìn thấy bọn họ đồng loạt xuất thủ hai người trước mắt cũng không lung túng thậm chí còn có điểm tiểu hưng phấn đến tốt lắm chỉ thấy chu thông hét lớn một tiếng bạo xuất toàn thân linh khí chấn vỡ quần áo trên người cầm lục chầm thương dưới chân tốc độ lại càng nhanh hơn mấy phần tao chính thấy vậy mặt lộ bất đắc dĩ người này lại muốn mua quần áo mới quay đầu định muốn bẩm báo ca ca nói hắn mấy câu chó có lại tùy ý b ạ c áo phung phí ngân lượng nhưng mà mấy vị kia tiên thiên cao thủ thấy vậy giật nảy cả mình trong tâm hối hận m ộ n phần con mẹ nó cái này lại mang đến hóa linh kỳ cao thủ nhưng mà lúc này hối hận lấy lúc này đã trễ chu thông đã giết tới mọi người bên cạnh vừa đối mặt liền đâm chết một người rồi sau đó liền nhanh chóng rút ra đâm vào kia bên trong cơ thể lầu thường chuyển thân rạch một cái liền lại giết một người vừa vặn trong n h y mắt hai viên tiên thiên cao thủ liền mất mạng tại chỗ trên lệch thật lớn để cho còn lại bốn người để không nổi bất luận cái gì cùng với giao chiến hứng thú liền muốn cưỡi ngựa về phía sau chạy trốn nhưng mà chu thông lại sẽ không cho bọn họ cơ hội này để tay sau lưng lại là mấy lần đâm thẳng được phải bốn người liên tục ngã ngựa đến tận đây ba vị vương gia phái gia hiện có cao thủ đều đã t h â n tử lúc này sơn mạch bên trong tụ nghĩa c h ạ y còn lại tướng sĩ cũng sung phong đi lên tam vương liên quân còn lại tướng sĩ chính mắt thấy được hai lần nhà mình đại tướng chết thảm cùng địch quân giới ngựa tất nhiên chiến ý thiếu thiếu Phục k đến, càng càng đến tận đây ba vị phản vương trộm nhà chỉ chiên triệt để tiêu diệt hai trăm ngàn người thương vong thảm trọng lương vương giới chướng duy nhất hóa linh kỳ cao thủ hôi phi ế n diệt còn có ba vị vương ra tổng cộng bảy vị tiên thiên cao thủ chết trận sau cuộc chiên trải qua một phen thống kê chiến dịch này tổng cộng là diệt địch hơn bảy mươi ba người tù binh binh lính một trăm hai mươi bảy người những ngày hàng binh chờ bốn người truyền tin cho hoa khiếp k h á i đạt được chỉ thị sau đó lại được xử lý hôm nay tạm thời tạm giam tại thanh châu ngoại thành quét dọn chiến trường và vì là thanh châu thành cơ sở kiên thiết cống hiến lực lượng mà bởi vì cuộc chiến tranh này đánh quá mức theo gió tụ nghĩa trại tướng sĩ thương vong cũng không tham trọng chỉ có hơn hai người bởi vì do nhiều nguyên nhân thụ thương hoặc chết trận những người này sau cuộc chiến cũng sẽ nhận được tụ nghĩa trại xử lý thích đáng hôm nay tụ nghĩa trại có tiền vô cùng trải i ê n a cái gì đ qua tổng đại bút cho. Cùng cùng c hợp tính toán khen thưởng phản tạc trị ít một trăm một mươi ba trăm hai mươi mốt trước mặt còn lại phản tạc trị ít một trăm sáu mươi ba bốn trăm sáu mươi mốt có lúc trước liền lấy mười sáu thành lúc đạt được phản tạc trị hoa khiêm quái nội tâm kích động muôn p h ậ n cái này phản tặc t r ị thêm so với trước kia b ắ t phạt vĩnh vương lấy được còn nhiều hơn nhiều không nói tiểu đệ ta cho các ngươi dập đầu một cái cảm tạ ba vị vương ra đưa tới cho ta gói quà lớn đợi ngày sau ta đem các ngươi bắt bỏ vào đại lao sau đó đón đến ó n đ cho các ngươi thêm đùi gà thèm chết vĩnh vương người kia bất quá nhiều như vậy phản tặc t r ị làm như thế nào sử dụng đây hoa khiêm quái lọt vào t r ầ m tư chỉ chốc lát sau làm ra quyết định mặc dù mình hôm nay căn bản không cần xuất thủ nhưng mà thực lực nên để bạn còn phải để bạn cha có mẹ có không bằng mình có hệ thống tăng l sau đó hoa khiêm quái lại lần nhìn về phía đổi lấy thương thành hôm nay địa bàn lớn không thể lại nhìn chăm chú lấy thực lực một nơi nhìn dân sinh phương diện nên chọn lựa chọn cái gì cái này thổ đậu hạt giống mẫu sinh 1.500 cân mua cái gì cái này thóc gạo hạt giống có thể tại đất phèn trồng ra ruột lúa mua cái gì ngươi cái này t ă m phun tơ là còn lại t ă m g ấ p mấy lần mua liên loại này lại là một trận mua mua mua hoa khiêm quái phản tạp trị trong nháy mắt thầy đáy trước mặt còn lại phản tạp trị ít 2.156. t u y nhiên phản tạp trị lại một xuống bên dưới bị đã tiêu hao còn dư lại lắp đ á c nhưng mà hoa khiêm quái trong lòng vẫn là thật vui vẻ tốn ra tiền mới là tiền sao t u nghĩa t r ạ y đến cùng còn kinh thiên hơn hạ nhân bao nhiêu lần tiêu phí một làn sóng về sau hoa khiêm bái lại nhẫn nhịn không được hỏi thăm đối với hệ thống ngự linh kỳ để thăng tu vi cần muốn bao nhiêu phản tạc trị đinh ngự linh kỳ nào giữa đề bạt một lần tu vi cần phải tiêu hao năm mươi vạn phản tạc trị năm mươi vạn ngươi tại sao không đi cứ ba chính mình xuyên việt đến bây giờ lấy được phản tạc trị đều không có năm mươi vạn có được hay không hoa khiêm bái tâm lý tức giận bất bình nói cách khác từ hóa linh đại viên mãn tăng lên tới ngự linh đại viên mãn tổng cộng cần hai trăm vạn phản tạc trị sau năm ngày tụ nghĩa ạ i cùng tam vương đại chiến chuyển khắp thiên h ạ tụ nghĩa trại đại thắng ngay từ đầu trừ thanh châu cùng đăng châu khu vực bên ngoài các nơi bách tính đều còn c h o là mình nghe lầm điều này sao có thể a một cái thiếu hụt chủ lực quân đội nho nhỏ sơn trại t ự n h i ê n có thể địch nổi có hóa linh kỳ cao thủ dẫn dắt tam vương liên quân nhưng mà hướng theo càng ngày càng nhiều liên quan tới cuộc chiến đấu kia chỉ t i ế t bị người trong thiên hạ hiểu biết đại gia lại cũng ngồi không vững thiên hạ đều kinh hãi tụ nghĩa trại còn có hóa linh kỳ cao thủ hơn nữa còn một hồi đi ra bà cái trong khoảng cách một lần tụ n g h trại chấn kinh thiên hạ người mới vừa vặn đi qua nửa tháng hiện tại lại chọn hành động như vậy tụ nghĩa trại người đến cùng còn khiếp sợ hơn người trong thiên hạ bao nhiêu lần a cùng ngày cùng lúc một luồng lúc trước nghị cũng không dám nghị suy nghĩ ở trong lòng mọi người dâng lên ngay từ đầu mới nghe tụ nghĩa trại chi danh vẫn là tụ nghĩa trại cùng hồng vũ đại tướng quân cùng nhau đánh hạ thanh châu cùng đăng châu sự tỉnh nhưng là khi người đương thời nhóm cũng không quá mức để ý cho rằng tia tụ nghĩa trại chẳng qua là chiếm vĩnh vương không ở tiện nghi lại thêm hồng vũ đại tướng quân giúp đỡ mới thành công rồi sau đó tụ nghĩa ạ i bắt phạt đại thắng vĩnh vương chiếm cứ vĩnh vương tam châu chi đ i ệ mọi người mới ý thức tới tụ nghĩa ạ i thật có cùng thiên hạ phản v bất quá đối với tụ nghĩa trại có thể hay không thu được thắng lợi cuối cùng mọi người như cũng không ôm ấp quá lớn kỳ vọng dù sao vĩnh vương chỉ là năm vị vương gia bên trong thực lực nhỏ yếu nhất một cái nhưng là bây giờ hướng theo tụ nghĩa trại đối mặt tam vương đại thắng và tụ nghĩa trại lại bốc lên ba vị hóa linh kỳ cao thủ mọi người trong tâm cổ k i a suy nghĩ liền mọc lên hơn nữa bộc phát m á n h liệt tụ nghĩa trại nhất định có thể đoạt được thiên hạ cũng nhất định phải đoạt được thiên hạ không ít có ý niệm này người nhìn hướng về phương bắc còn lại mấy vị vương gia hóa linh kỳ cao thủ c ộ n lại cũng không bằng tụ nghĩa trại tới nhiều tụ nghĩa trại đánh bại bọn họ là sớm một chuyện nhưng mà phía bắc có kia nhìn chằm chằm b ắ c man quốc dòm ngó mảnh đất này nên không muốn có thể để cho kia b ắ c man quốc thừa lúc vắng mà vào đoạt ta đại tru giang son tụ nghĩa trại dù sao là người mình hơn nữa lại có mỹ danh truyền bá khắp thiên hạ bọn họ đoạt lấy thiên hạ dân chúng ngày dâu gì sẽ không kém nhưng mà b ắ c man quốc không giống nhau bọn họ là dị kỷ một khi bị bọn họ đoạt được thiên hạ tiêm nên đón thiên hạ bách tính là cái gì ngày ai cũng không nói chắc được chính gọi là có người hoan hỉ có người bờn hoan hỉ dĩ nhiên là thanh châu các lão bách tính để cho không ai từ nghĩ tới vị kia lưu thủ thanh châu lý cổn tướng quân dĩ nhiên là một viên hóa linh kỳ cao thủ hơn nữa đăng châu tụ nghĩa trại núi bên trên cũng có hóa linh kỳ cao thủ t ỏ a c h ấ n có những cao thủ này t ỏ a c h ấ n tụ nghĩa trại thế lực p h ạ m vi bọn họ những ngày dân bình thường tiểu này g có thể trải qua an ổn hơn nữa hoa khiêm quái tại nhận được lý cổn chỉ ra sau đó lúc này hạ lệ tam vương liên quân phu binh bên trong tinh tuyển bảy vạn sắp xếp tụ nghĩa trại trong đại quân đến tận đây tụ nghĩa trại lưu thủ binh lực tổng cộng m ư ơ i hai vạn người lại thêm hoa khiêm quái bắc phạt m ư ơ i bốn vạn đại quân tụ nghĩa trại tổng cộng h n g binh hai mươi sáu vạn nhân tuy nói có không ít tướng sĩ làm mới vừa đầu hàng không bao lâu nhưng mà hoa khiêm quái không lo lắng chút nào không khác có thế thiên hành đạo đại kỷ các ngươi hãy nói một chút buồn buồn dĩ nhiên là kêu ba vị đại bại vương g i a đặc biệt là lương vương nguyên bản hắn tại đại chu khối này thực lực đây chính là gần với ninh vương nhưng mà hôm nay một trận đại chiến liền đem địa vị hắn đánh vào trận thế cái khác không nói chỉ riêng là hiện tại trận hội nghị này tam vương liên quân sau khi chiến bại ba vị vương g i a liền lại tụ tập một đường tổ chức hội nghị mà vốn là đối với hắn lương vương một mực cung kính mọi việc đều muốn trước tiên trải qua hắn đồng ý việt vương cùng ngô vương lúc này lại tự mình nói đến sự t ì n h đến không có chút nào đem hắn cái này lương vương lại thả đập vào trong mắt chỉ thấy ngô vương sửa sang lại một phen ống tay háo liếc mắt nhẹ liếc mắt một cái lương vương rồi sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh đối với việt vương đạo càng vương lao ca chiến dịch này ta t a m quân tổn thất nặng nề bước kế tiếp làm như thế nào đi trong lòng ngươi còn có đáp án việt vương lúc này cũng rất khổ não chiến dịch này hắn tổn thất hai vị tiên thiên cao thủ năm vạn đại quân mặc dù không đến mức thương cân độ cốt nhưng mà muốn hoãn lại một chút vất quá việt vương cũng nhẹ nhàng liếc mắt một cái xa suốt tinh thần ngồi trên ghế lương vương hắn lương vương không chỉ tổn thất mười vạn đại quân ba viên tiên thiên liền chính mình duy nhất hóa linh kỷ cao thủ cũng thua tiền hắn về sau xem như phế nghĩ tới đây việt vương trong tâm y ê u sầu liền cũng hóa hiểu không ít ta mặc dù không mò được chỗ tốt gì nhưng ngươi lương vương sau này cũng liền đừng đang suy nghĩ chỉ nhuộm thiên hạ đón đến việt vương đạo ta có thể có biện pháp gì tốt kế trước mắt chẳng qua chỉ là ta tam phương trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe sinh t ứ c chờ binh cường mã tráng chỉ lúc đối với kia tụ nghĩa trại làm tiếp định đoạt bất quá lương、vương. người sau này định làm như thế nào lương vương nghe thấy việt vương điểm chính mình không khỏi mặt lộ s u khổ cười khổ một tiếng sau đó đạo ta lần này tổn thất quá mức thảm trọng ngày sau sợ là không tiếp tục cạnh tranh đoạt thiên hạ tư bản chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ ta đã quyết tâm rời khỏi cạnh tranh đoạt thiên hạ hàng ngũ chỉ c ầ u hai vị vương g i a có thể làm cho ta tiếp tục trải qua trên cái này tiêu sái khoái hoạt ngày liền tốt lương vương xem như trực tiếp vạch rõ nhưng mà ngô vương lại không chịu vương qua hắn tiêu sái này lương vương à người có biết đương kim thiên hạ c ũ n thế chỉ có người lương vương sở hữu nam châu nhưng lại không có hóa linh trấn thủ ta đối với người địa bàn này chính là lòng n g ứ a ngáy r i ữ ta việt vương ngươi cảm thấy thế nào vừa nói nô vương nhìn về phía việt vương việt vương ra là gật đầu một cái hướng phía lương vương giả vờ tận tình khuyên bảo đạo xa vương lao ca nô vương nói cũng không sai ngươi lương vương sở hữu nam châu lại không có đỉnh tiêm cao thủ trấn thủ liền tính ta cùng ngô vương không lấy tiếp tụ nghĩa trại k i a n i n h vương khó nói cũng sẽ không đến công ngươi sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a chàng b ă n g trực tiếp đem giới quyền cương vực các cắt n h ư n hai châu cho ta cùng nô vương ngươi gần lưu một lương châu ta cùng nô vương liên thủ bảo vệ cho ngươi bình an ngươi xem coi thế nào nghe thấy ngô vương cùng việt vương tại địa bàn mình bên trong đối với chính mình lần này trần chuồng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lương vương trong tâm tất nhiên l ử a dẫn đốt cháy nhưng lại có thể làm sao nói như thế nào hai vị này vương ra cũng không làm một mình tại hắn lương châu dưới quyền bọn họ hóa linh kỳ cao thủ lúc này coi như đứng tại hai người bọn họ sau lưng muốn trách thì tự trách mình đang yên đang lành nhất định phải tin vào hai người này nói đi tiến công k i a tụ nghĩa trại kết quả tổn thất hóa linh kỳ cao thủ không còn muốn tao hai người này uy hiếp d... nghĩ tới đây lương vương cay đắng thở dài cuối cùng làm ra quyết định được vậy liền dựa vào hai vị vương ra được rồi ngay tại lúc này một hồi dồn dập tiếng bước chân từ bên ngoài lều chuyển đến báo ba cấp báo một vị truyền lệnh binh tiếp tục chạy vào sổ bên trong hắn là ngô vương truyền lệnh binh chỉ thấy thần sắc hẳn bồi dối không thở được quỳ sụp xuống đất đạo không không tốt rồi ngô vương điện hạ vậy bắc man quốc ba m ư ờ i vạn đại quân tại một vị bắc man quốc tam đại chiến thần một trong và hai vị hóa linh kỳ đại tướng quân dưới sự dẫn dắt đột nhiên rời khỏi hoàng châu lướt qua ninh vương khu vực hướng về tây nam phương hướng cực nhanh tiến tới m ụ c tiêu chính là t a nhóm n ô châu khu vực cái gì ngô vương sau khi ngay xong mặt đầy lúng túng người đứng đầu đập nát vụ bàn đột nhiên đứng dậy 2 a 9 m ư ơ t á c h ư ơ n g 91, n ô châu thất thủ cùng bắc man quốc cao thủ đến cùng ngày cùng lúc hoa khiêm quái cũng đồng dạng nhận được nhà mình ngành tình báo truyền tin tức đến nhưng mà hắn tin tức có hai đầu báo 30 vạn bắc man quân xuất quan binh phong nhắm thẳng vào nô châu ninh vương dưới quyền các bộ đại quân di động đang hướng duyện châu phương hướng tụ hợp quả nhiên không ngoài sở liệu của ta hoa khiêm quái trong lòng suy nghĩ tiên ninh vương n ẹ n lâu như vậy trước mắt thấy tam vương liên quân thảm bại dưới thực lực chân nhãn mà tụ nghĩa trại bắc phạt đại quân lại nghỉ ngơi nhiều ngày rốt cuộc n ẹ n không được suy nghĩ hoa k i ê m quái nhìn hướng về phương bắc ninh vương người rốt cuộc phải xuất thủ mà ta cũng chờ đã lâu duyễn châu nơi này là ninh vương thế lực vùng cực nam gần túi hoài châu lúc này duyễn châu thứ xử bên trong phủ ninh vương đã sớm với mấy ngày lúc trước đến chỗ này lúc này hắn đang ngồi ở trong hành lang nóng n à y chờ đợi thành đồ hóa đến không bao lâu một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn ninh vương vội vàng đứng dậy vẻ mặt vui cười d á n g vẹn ê n đón người tới chính là thành đồ hóa thành c h i thần ngồi ninh vương túi người gật đầu thành đồ hóa ngồi xuống thành a Hóa n nghĩ n h thầm Đồ cười cười, thầm nghĩ cái y i n vương phải chiến ầ u c ạ n n g ư ờ ngược lại cũng đúng lại là i thật b t quyết.、Lập、tức giải i Lập l ề ngồi xuống châu ngồi. Ninh vương châu thần ấ y vậy, ngay vào đem đưa đó điểm nước hắn, liền nói chính. Thành chính cho trà t sau ta đã m ệ n h ven đường các châu tướng sĩ đánh khai q u a n khẩu quý quốc ba mươi vạn đại quân cũng đã đi tới ngô vương lãnh địa đi mà ta bên này cũng đang tập trung các bộ dự trù ba ngày sau liền có thể tại duyện châu tụ hợp ba mươi vạn đại quân gần lưu năm vạn đại quân c h ấ n thủ còn lại các châu không biết quý quốc lúc nào mới có thể giúp ta cùng nhau tiến công tụ nghĩa trại đâu thanh đồ hóa nghe xong mặt lộ cười mịn đem ly trả sau khi để xuống đạo đừng nóng vốn là nghĩ chỉ có một mình ta giúp đỡ đủ đ ể d i ệ t trừ kia tụ nghĩa trại sao ngờ tới bọn họ vẫn còn có ba viên hóa linh kỳ cao thủ tuy nói kêu ba viên hóa linh cao thủ tạm thời còn chưa bị hoa khiêm quái điều chỗ này nhưng cái khó bảo đảm hắn sẽ không lại bước lên độ cao m ớ i tay nếu mà ta còn vẫn còn ở đ ỉ n h phòng cũng có thể ứng đối một ít nhưng mà hôm nay ta có thể phát huy ra đến thực lực bất quá hóa linh trung kỳ tả h ư u cho nên ta bắc man quốc lại tiếp tục mặt khác sai cao thủ đến trước bọn họ đã tại trên đường phòng chừng không quá ba ngày liền có thể đến tới nơi đây linh vương sau khi ngay xong gật đầu một cái được vậy liền đợi quý quốc cao thủ đến tận đây chúng ta lại đồng loạt đem binh cầm xuống k i a tụ nghĩa trại ba ngày sau trước tạm nói kia bắc man đại quân cùng n ô vương sự t ì n h kia ba mươi vạn đại quân tách rời mở ninh vương lãnh thổ liền chạy thẳng tới n ô châu n ô vương nghe này quân từ ba vị hóa linh kỳ cao thủ xuất lĩnh về sau liền không dám phái binh tử thủ chống cự mà là trực tiếp mệnh lệnh ban đầu trú đóng ở n ô châu tướng sĩ bỏ thành bất thủ mang theo n ô vương phủ sở hữu gia quyến và các đạt quan quý nhân về phía sau chạy trốn đi tới lương châu có câu nói là m ư ơ i vạn n ô binh cùng tháo giáp rốt cuộc không một người là nam nhi những địa khu khác đóng quân cũng cùng nhau rút lui ra khỏi đến lương châu tử thủ còn lại hai vị vương gia cũng đều là như thế bọn họ biết rõ bắc man đại quân chiếm lĩnh ngô vương sở hữu châu thành về sau liền sẽ xua binh tiếp tục tiến công bọn họ hai vị k h á c vương g i a lãnh thổ mà bọn họ bất luận một vị nào vương gia đều tuyệt đối không phải là lần này tới tập kích bắc man đại quân đối thủ chỉ có đem toàn bộ binh lực hợp binh một nơi mới có phần thắng không sai vì là ứng đối cái này một lần tiến công ba vị vương g i a lại lại lại liên hợp á bất quá tuy nói ngô vương không có ngăn cản một mực chiếm cứ tại ngô châu phụ cận nghĩa quân vậy mà đích thân đứng ra người bọn họ mấy mặc dù không nhiều nhưng đối với so sánh nô vương quân đội cũng đã được coi là h ả o nam nhi ở ngoài sáng biết rõ tất chết dưới tình huống dứt khoát kiên quyết đứng ra đáng tiếc tại bắc man quốc ba mươi vạn đại quân trước mặt bọn họ nỗ lực hiện ra như vậy tái nhợt vô lực vừa vặn vừa đối mặt chỉ này nghĩa quân liền toàn quân bị diệt không một người còn sống về sau nô châu liền cũng liền bị bắc man quân chiếm lĩnh toàn bộ n ô châu cảnh nội hơn hai trăm vạn bách tính đều chỉ có thể sinh hoạt tại bắc man quân dưới bóng bỏ rồi sau đó càng làm cho sở hữu n ô châu cảnh nội bách tính không nghĩ đến là kia bắc man quân cư nhiên nói dối ngô châu thành bên trong có m ộ ư ơ i vạn ngụy trang thành bách tính binh lính sau đó vậy mà thật lập tức chọn m ộ ư ơ i vạn bách tính tiến hành đổ sát ngô châu thành nội nhân đều biết rõ kia ngô châu thành bên trong làm sao có thể còn có m ộ ư ơ i vạn binh lính bắc man quân cách làm như vậy bất quá là vì thỏa mãn chính mình trong nội tâm giết nhân dục nhìn a chuyện này tình tạm chưa lưu truyền đến những địa phương khác lại nói ninh vương ninh vương vốn là chờ đợi ba ngày sau hán ba mươi vạn đại quân và bắc man quốc gấp rút tiếp viện cao thủ rốt c u c đến làm thành đồ hóa dẫn bắc man quốc đến trước tiếp viện cao thủ đến ninh vương trước người lúc ninh vương đều khiếp sợ bất á c m quá trải qua nhiều năm như vậy tu luyện ta bắc man quốc triệu chiến thần đã tu luyện đến hóa linh kỳ đình phong so với người đại chu quốc toàn thịnh thời kỳ binh mã đại nguyên x o á i chỉ có hơn chớ không kém nghe thấy thành đồ hóa giới thiệu linh vương kích động đến không nói ra lời năm đó tràng đại chiến kia ninh vương cũng không chú ý hắn cũng chưa từng nghe cái này triệu tứ hải đại danh nhưng mà thành đồ hóa câu kia so với toàn thịnh thời kỳ bình mã đại nguyên soái chỉ có hơn chớ không kém hắn chính là thiết thực nghe thấy binh mã đại nguyên soái người thế nào tọa c h ấ n đại chu triều đỉnh hơn một trăm năm nếu mà không phải hắn bởi vì tràng đại chiến kia thực lực suy bại liền coi như bọn họ năm vị vương g i a mỗi người nhiều hơn nữa ra một vị hóa linh kỳ cao thủ cũng tuyệt đối không dám tạo phản chỉ thấy lao giả kia cười ha ha khiêm t ố nói được tiểu thanh tử không cần nói nhiều ta còn chưa lấy trước mặt thực lực và kia binh mã đại nguyên soái giao chiến qua ai mạnh ai yếu tại sao lại bị ngươi một lời quyết định đi linh vương lúc này cũng từ thần du bên trong kịp phản ứng rốt cuộc không để ý chính mình tôn q u ý chi khu trực tiếp quy xuống hai tay ô quyền khuôn mặt thành khẩn lại lại dẫn một t i ế n g lính hót yêu cầu bắc man quốc triệu chiến thần giúp ta đánh bại kia tụ nghĩa trại triệu tứ hải nhìn một cái hắn tựa hồ là có chút bất mãn nhưng mà khuôn mặt như cũ mang theo nụ cười vươn tay đem hắn đỡ dậy đứng lên đi ta bắc man quốc cùng ngươi có hẹn ta tử sẽ xuất thủ giúp ngươi vì để ngươi ninh vương tranh đoạt cái này đại chu giang sơn ta bắc man quốc cái này một lần tam đại chiến thần cùng xuất hiện lại có sáu vị hóa linh kỳ cao thủ ba mươi vạn bắc man tướng sĩ đi tấn công ngươi đại chu mặt khác mấy vị vương ra đây chính là lớn hết sức thành ý a ninh vương nghe vậy làm sao nghe không ra người này nói bóng gió lúc này lại là quỳ sụp xuống đất trực tiếp đầu kề s á t vào sàn nhà cản tạ bắc man quốc hoàng đế b y hạ đối với ta ninh vương giúp đỡ ninh vương cuộc đời này nào dám quên không thể không nói ninh vương cái này tiệu tử quả thật có làm hắn gian bàn lãnh lời vừa nói ra tia triệu tứ hải rốt cuộc hài lòng gật đầu lần nữa đem hắn đỡ dậy ninh vương đứng lên sau đó vỗ vô đầu gối cho bụi mặt lộ nghỉ hoặc muốn hỏi chút gì nhưng mà giống như lại e ngại trước mắt mấy người kia thực lực liền muốn nói lại thôi triệu tứ hải thấy do nhân tâm thấy tình hình này liền lời nói đạo người co vận để muốn hỏi nếu như có trực tiếp hỏi là được ninh vương gật đầu một cái mặt lộ thấp thỏm nhưng vẫn là nói ra nghỉ ngờ trong lòng không biết bắc man quốc vì sao có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy hóa linh kỳ cao thủ 10, 17-0-N-I-Z 14-14 Chương 92, bắc man bác quốc hóa 92, l thành đô hóa nhất thời mắt trở t r ừ n g hét lớn một tiếng lớn mật ta b ắ c man quốc bí mật há lại có thể vì ngươi người ngoài này nơi đ ạ o cũng ninh vương lúc này bị dọa sợ run run một cái hai cổ run dày run dày lại nghĩ lần nữa dập đầu được rồi chỉ thấy triệu tứ hải lần nữa vai diễn lên người hiền lành nhân vật k h o á t k h o á t tay tỏ ý ninh vương không cần quỳ xuống rồi sau đó lại c ư ờ i hì hì nói chuyện này như ninh vương có lòng phái người tại ta b ắ c man quốc điều tra một phen liền biết hay không ta báo cho với ngươi chính là n g u y ê lai năm đó chẳng đại chiến kia không lâu về sau bắt man quốc hoàng đế cũng cùng đại chu hoàng đế một dạng băng hà rồi sau đó cũng nên đón tân hoàng đăng cơ nhưng mà kia bắc man quốc tân hoàng cùng đại chu kia cả ngày chỉ muốn tiêu g i a o khoái hoạt ngồi ăn rồi chờ chết tân hoàng khác biệt hắn chính là vì là hùng tâm tráng trí chủ trang đại chiến kia tuy nói cuối cùng là bắc man quốc thắng nhưng bắc man quốc cũng là có việc khởi quốc giúp đỡ mới thắng đại chu trang đại chiến kia về sau bắc man quốc tam đại chiến thần một chết một bị thương đỉnh phong chiến lực chịu đến đả kích nghiêm trọng ngay tại lúc này kia bắc man quốc tân hoàng h i ể u được đại chu binh mã đại nguyên soái đã từng đã đến siêu phàm hoàng triều chiếm được một ít giúp đỡ sự tỉnh ngay sau đó vị kia bắc man quốc tân hoàng liền cũng muốn phái người đi vào siêu p h ạ m hoàng triều tìm kiếm viện trợ nhưng mà siêu p h ạ m hoàng triều biết bao xa dọc theo đường đi quốc gia săn sát khó khăn tầng tầng người bình thường chỉ bằng vào cưới ngựa sợ là rất khó đến cuối cùng hắn quyết định để cho bắc man quốc tam đại chiến thần bên trong một vị duy nhật không có bị thương triệu tứ hải đi tới bất quá liền tính lấy triệu tứ hải đương thời hóa linh trung kỳ thực lực cũng đi hơn hai tháng xuyên việt m ấ y quốc cuối cùng mới miễn cưỡng đến siêu phàm hoàng triều biên cảnh cũng chính là ở đó lúc triệu tứ hải biết rõ cái gì gọi là chính thức t r a n lệ kia siêu phàm hoàng triều cực lớn lớn đến xung quanh sở hữu tiểu quốc cương vực thêm tại một cái đều mới quá miễn cưỡng cùng sánh v a i hơn nữa siêu phàm hoàng triều linh khí cực kỳ hùng hậu là xung quanh tiểu quốc gấp mấy chục lần triệu tứ hải lại đi một cái tháng mới đến siêu phàm hoàng trong triều kinh thành mà kia siêu phàm hoàng triều kinh thành càng là không thể coi thưởng một thành liền bù đắp được nửa cái bắc man quốc cương vực lấy triệu tứ hải thân phận muốn gặp kia siêu phàm hoàng triều thánh thượng có thể nói là si tầm vọng tưởng cho nên hắn chỉ có thể trong kinh thành không ngừng tuần tra biến cường tri pháp cũng liền ở đó lúc hắn kết giao đến một người cũng cùng với giao với hồng ả o Hoàng Hoàng trong người lớn tiến hắn liền nhận bên nhân đứng gia gia gia gia dưới, kia siêu Triều cái hội siêu Triều Cái kia đại Sau phía là Lý phàm phàm cuộc đầu. thế thế thức thế chủ, h Mô tử tử rốt vật cử có cơ đệ. đó, đó đệ ở vị thiên tâm khiến triệu tứ hải vô cùng kinh ngạc là kia vì là hồng gia gia chủ cũng không có bởi vì thân phận hắn thấp kém mà xem thường hắn ngược lại chấp thuận hắn tại hồng gia ở hai năm cái này trong thời gian hai năm cũng có chỉ điểm qua hắn mấy cái lần tu vi trên vấn đề điều này cũng khiến cho hắn thành công trợ thành hóa linh kỷ hậu kỳ cao thủ cũng chính là tại cái này trong thời gian hai năm hắn rốt cuộc biết siêu phàm hoàng triều vì sao có thể sinh ra nhiều c a o thủ như vậy bởi vì siêu phàm hoàng triều không chỉ có nồng hậu linh khí còn có công pháp tồn tại đang bình thường hoàng triều bên trong người bình thường tập võ chính là trước tiên đánh mại cân cốt trước tiên đoán cốt rồi sau đó đoán cốt kỳ đ ỉ n h phong sẽ cảm giác được bên trong đất trời ẩn chứa một cổ khí lưu đó chính là bọn họ nơi tục xưng ơ nội lực làm bên trong cơ thể ngươi có thể hấp thu những n à y nội lực đồng thời chứa đựng tiến hành lợi dụng trí lúc liền có thể đến nội luyện kỳ nội luyện kỳ trong lúc mọi người liền sẽ lợi dụng cơ thể bên trong nội lực khuyết trương đại kinh mạch khiến cho bên trong chịu lực nội lực đại thanh về sau vận dụng nội luyện như hỏa thuần tình đồng thời có thể dẫn đến ra ngoài thân thể liền có thể thành là tiên tiên h nhưng mà n à y nhị cảnh giới đều không thể lợi dụng nội lực cường hóa nhục thể chỉ có thể lợi dụng nội lực hộ thể nhục thể độ cứng cũng chỉ có mới đầu đoán thể kỳ luyện tập ra về điểm kia chỉ có đến hóa linh kỳ mới có thể dùng linh khí không ngừng cường hóa bản thân nhục thể kinh mạch và ngũ tạng lục phủ cho nên đạt đến nhục thể rất mạnh đồng thời có thể có kéo dài tuổi thọ mà bọn họ phổ thông hoàng chiều hóa linh kỳ cao thủ đều là bởi vì thiên phú dị bẩm có thể tại tiên thiên đ ỉ n h phong cảm giác được linh khí tồn tại đồng thời đem thể nội nội lực quá độ trở thành linh khí có thể tấn thăng hóa linh khí nhưng mà siêu phàm hoàng triều người thì lại khác hoặc là siêu phàm hoàng triều thế gia người và hoàng thất thì lại khác bọn họ từ vừa mới bắt đầu đường hướng tu luyện liền không giống nhau bọn họ cũng trước phải trải qua đoạn cốt cũng có nội luyện kỳ cùng tiên thiên kỳ nhưng mà bọn họ nội luyện kỳ cùng tiên thiên kỳ sử dụng căn bản là không phải nội lực mà là linh khí bởi vì bọn hắn có công pháp bọn họ có thể trực tiếp lợi dụng công pháp cảm nộ đồng thời hấp thu được bên trong đất trời ẩn chứa linh khí đây là phổ thông hoàng triều người nơi không thể nắm giữ bất quá tại siêu phàm hoàng triều phổ thông trong đám người bọn họ cũng không có công pháp cũng không cách nào trực tiếp ngay từ đầu liền hấp thu linh khí nhưng là bởi vì siêu phàm hoàng triều linh khí nồng hầu dày đặc cho nên ngay trong bọn họ rất nhiều tiên thiên cao thủ cũng có thể từ đấy trở thành hóa linh kỳ cao thủ ngay từ đầu triệu tứ hải cũng muốn hướng về hồng thiên tâm yêu cầu đến công pháp bất quá bị trực tiếp cự tuyệt công pháp là siêu phàm hoàng triều thế gia căn cơ tuyệt đối không có khả năng truyền cho ngoại nhân sau đó triệu tứ hải lùi mạ yêu cầu lần nhờ giúp đỡ hồng thiên tâm làm sao có thể để cho người thần tốc biến tưởng một điểm này hồng thiên tâm cũng không có cự tuyện hồng thiên tâm trực tiếp cho hắn một toa đan dược đan này tên là hóa linh đan tên như ý nghĩa chính là có thể để cho tiên thiên đỉnh phong cao thủ trực thăng hóa linh kỳ bất quá đan này bởi vì hiệu quả quá mức vị tiên cho nên cũng có nơi thai hại đó chính là ăn vào đan này trở thành hóa linh kỳ cao thủ người suốt đời không thể nào tiến thêm một bước hơn nữa bởi vì quá làm đất trời oán giận cho nên thọ mệnh cũng sẽ ngắn với bình thường hóa linh kỳ cao thủ đạt được phương pháp sau đó triệu tứ hải rời khỏi hồng ra trước khi đi hồng thiên tâm đặc biệt đem hắn gọi đi giao cho hắn một cái nhiệm vụ đó chính là muốn tìm một người hoặc là người một nhà cái người này hoặc là người nhà này bất luận cái gì tướng mạo đặc thù đều không có nói chỉ nói có thể là họ hồng cũng có khả năng không họ hồng nhưng bọn họ tuyệt đối đang bình thường hoàng t r i ề u bên trong mà hắn hồng thiên tâm bởi vì thân phận nguyên nhân không thuận tiện đi tìm kiếm mẫu chốt nhất là nếu mà bọn họ là hóa linh kỳ cùng hóa linh kỳ trở lên tu vi như vậy bọn họ tuyệt đối thân mang vũ kỹ đồng thời vũ kỹ hiệu quả cực kỳ rõ ràng chính là trong chiến đấu sẽ càng đánh càng mạnh mãi đến một cái điểm giới hạn hồng thiên tâm vì phòng ngừa hắn nghe không hiểu ý tứ còn đặc biệt biểu diễn một lần sau đó hồng thiên tâm lại giao cho hắn một cái tiểu lệ n h bài căn dặn hắn một khi tìm được liền lập tức bóp nát lệ n h bài về sau liền để cho hắn rời khỏi sau khi rời đi triệu tứ h hải cũng tại trở về trên đường tìm kiếm qua nhưng đều không thấy tung tích vết tích dần dần liền cũng đem việc này thả xuống sau khi về nước triệu tứ h hải liền đem nghe thấy đều báo cho bắc man quốc tân hoàng bắc man quốc cũng bởi vì đan này thành công để cho mười vị tiên thiên đ ỉ n h phong cao thủ tấn thăng hóa linh kỳ bất quá bọn hắn bắc man quốc tam đại chiến thần đều không ở nhóm này bởi vì hóa linh đ a n chỉ có thể đủ cho bọn hắn tấn thăng đến hóa linh sơ kỳ liền suốt đời không thể tiến thêm một bước. nghe xong triệu tứ hải buổi nói chuyện ninh vương lọt vào trầm tư 2 a i mươi t c h r ư ơ n g 93, thệ sư b á c phạt họ hồng cũng có khả năng không họ hồng tuyệt đối đang bình thường hoàng triều càng đánh càng mạnh hồng vũ ninh vương trong đầu thoáng qua một cái cái tên này nhưng là vừa nhanh chóng phủ nhận không thể nào quá khéo hơn nữa hồng vũ không phải hóa linh kỳ liền càng đánh càng mạnh chẳng qua là một cái tiên thiên kỳ đại tướng quân m h ẳ n g à t h kỳ đại tướng quân mà thôi chỉ là trùng hợp họ cái tên này thôi sau đó ninh vương liền đem chi vức với sau chỉ là lại bị triệu tứ hải nơi nhắc tới cái tia đồ vật hấp dẫn hóa linh đan Nếu như có cái yêu đồ vật, Triệu tứ Hải thấy nó chầm nó liền ngắt lời nói. Ta biết người nằm đang Ta nghĩ gì, đừng nằm mơ. Hóa linh đan yêu cầu cực kỳ hạ khắc liền tính lấy ta bác man quốc nâng toàn quốc chỉ lực tại mấy năm nay g i ữ a bất quá mới làm ra mười viên hơn nữa ta nói làm đất trời oán giận là bởi vì thuốc này còn cần năm trăm đồng tử chỉ tâm làm thuốc dẫn mới có thể tại thời khắc cuối cùng thành đan nghe đến đây ninh vương trong lòng không khỏi có chút mất mát bác man quốc sức mạnh của toàn quốc hao tốn nhiều năm như vậy mới tạo ra nhưng mà sau đó trên mặt lại treo lên nụ cười làm sao có thể chứ triệu chiến thần nói đùa ta có bắc man quốc giúp đỡ liền không cần thiết hóa linh đan đến vì ta làm ra hóa linh k ỳ cao thủ triệu tứ hải cũng không mạch trần chỉ là nhẹ hừ một tiếng để lại một câu nói sau đó liền dẫn mấy người rời khỏi ngày mai liền chỉnh đốn và sắp đặt tam quân đi tiến công hoài châu công phá tiên tụ nghĩa c h ạ y người tiểu vương minh bạch linh vương không người chắp tay mắt thấy mấy người rời khỏi chốc lát mấy người triệt để sau khi rời đi linh vương thẳng tắp thắt lưng ánh mắt lo lắng không biết đang suy nghĩ gì đêm k h a duyễn châu thành nơi nào đó trong quân trướng một vị cầm cương đao trong tay tiên tiên cao thủ nổi giận đùng đùng đi tới hướng phía ngồi tại tòa án bên trên tướng quân nhẹ giọng nói quách tử thiên ngươi có biết hay không b ắ c man quân tại ngô châu làm cái gì vị kêu gọi quách tử thiên tướng quân thả ra trong tay binh thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc a đảm nhiệm làm sao bọn họ tại ngô châu trong trận đồ sát phổ thông bình dân Mười rãm mười người người, liền loại này bị sát. Cái gì? Chín. Thiên chân vạn vạn Dòng không này tàn Chín. gì? à? tay tất sát sát. ch bị nhưng vạn vạn không nghĩ đến bắc man quân c ư nhiên làm được ra như thế làm điều ngang ngược cử chỉ thiên chân vạn s á c a đảm nhiệm nói xong liền lại hướng quách tử thiên nhiều xít lại gần mấy bước tới gần hắn bên thay nói cái này bắc man quân có thể dễ như trở bàn tay như thế xuất quan chính là b á i ninh vương ban tặng ta tại ninh vương cái này một k h ắ c cũng không tiếp tục chờ được nữa ta muốn đi suốt đêm vã ngoài h châu đầu nhập vào tụ nghĩa trại quách tử thiên c h o mày thâm sâu liếc hắn một cái người xác định a đảm nhiệm gật đầu một cái xác định ta với ngươi cùng đi không thể ta một thân một mình không ràng buộc hiện tại đi nhờ cậy tụ nghĩa trại cũng sẽ không dính l i ễ u người nào nhưng mà ngươi không giống nhau ngươi có gia quyến tại ninh châu ngươi như cùng ta cùng nhau đi tới chẳng phải là hại khổ người nhà nói xong a đảm nhiệm hướng hắn chắp tay một cái ngươi lại lưu chờ ta ở đây tin tức nếu có thể bảo đảm ngươi ninh châu người nhà bình an kế sách ngươi liền trước trận phản bội quách tử thiên lúc này cũng tỉnh táo lại xác thực hắn có gia quyến tại ninh châu không thể tùy tiện l o ạ t động được a đảm nhiệm sau khi nghe xong cũng không bay đầu lại rời khỏi đại trướng sau đó liền tìm nơi thành tường tránh ra tuần tra quan binh chạy ra ngoài nơi này cùng lúc c à ngày n g càng nhiều người biết rõ bắc man g quân đổ sát nổ g c h â u mười vạn bách tính tin tức ngày tiếp theo ninh vương sắp đem binh thời khắc liền nhận được thân vệ chuyển đến tin tức cái gì nhâm tướng quân không thấy kia thân vệ gật đầu một cái thuộc hạ thấy nhâm tướng quân chưa đến liền đi hắn chỗ ở tìm kiếm cũng đã không thấy tung tích ảnh ninh vương nghe đến đây tại kết hợp hiện tại tứ sứ phong truyền chuyện kia đáy lòng đã có đáp án hơn nữa cái này nhâm tướng quân cùng hắn thời gian không lâu lắm lúc trước bất quá một nhân sĩ giang hồ hắn tạo phản mới đến đi theo hắn tính toán cùng lắm một cái tiên tiên đi liền đi, đi chuyên lệnh xuống chỉnh đốn và sắp đặt tăng quân cùng ta ra khỏi thành hoài châu a đảm nhiệm trải qua trong đêm cực nhanh tiến tới đã thành công đến hoài châu đồng thời tại ra mắt hoa khiêm quái về sau nói do với hắn nơi có tình huống bao gồm ninh vương sở h ư u bố trí và bắc man quốc tiếp viện mấy vị hóa linh k ỳ cao thủ sự t ì n h lúc này bùi tuyên đã đi tới hoài châu cùng mọi người hội hộ cương trực công chính hắn từ là vô pháp tiếp nhận chuyện này lúc này vô án mà lên cái này bắc man quốc quân đội thật không bằng cầm thú a đảm nhiệm lúc này cũng ở bên cạnh tuy nhiên sự tình đã qua mấy ngày nhưng mà nội tâm của hắn như c ũ tức giận không thôi không chỉ như thế nghe nói kêu bắc man quốc mấy cái hóa linh kỳ cao thủ còn tiến hành giết người trận đấu hôn chướng đồ vật hoa khiêm quái đồng dạng lòng đầy căm phần một con lửa giận ở trong lòng t i ê u đốt giết hại bách tính sự tình mặc kệ tại các triều đại đ ổ i thay mặc kệ ở thế giới nào đều là làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ vô luận bao nhiêu năm trôi qua vô luận hai nước quan hệ tương lai làm sao cũng như cũ sẽ có người nhớ cũng như cũ sẽ có người nhắc tới nợ máu nhất thiết phải trả bằng máu hoa k i ê m quái căm tức nhìn phương xa chờ sự tình bình định ta đại chu cương vực sơn hà không việc gì Ta phía dưới tổng cộng mười bốn vạn tướng sĩ tất cả đều là mong mọi cùng trông mong nhưng thấy hoa khiêm quái khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định chừng chừng nhìn chằm chằm phía dưới tướng sĩ xưng các n g u y ê thương vĩu làm lập các n g u y ê mâu ban tặng nó thể phía dưới tướng sĩ ngay xong không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch hoa khiêm quái đón đến bắt đầu trong tâm nghị săn trong đầu hôm nay chúng ta muốn làm chuyện gì t ỉ n h chắc hẳn đại gia cũng đều đã rõ ràng ta vì sao phải thảo phạt ninh vương vì thiên hạ không không chỉ là vì thiên hạ hoa khiêm quái quay đầu nhìn xa phía bắc nếu mà vừa vặn vì thiên hạ ta đại khái trước tiên chọn mềm mại quả hương bóp kia tam vương không phải so sánh nắm giữ bắc man quốc ninh vương yêu sao sở dĩ ta trước tiên lựa chọn bắc phạt là có nguyên nhân hoa khiêm quái ánh mắt quay về chăm chú nhìn phía dưới tướng sĩ từ từ nói đến lại nói kia ninh vương tổ tiên thân là khai quốc công thần quốc gia nguy loạn hắn không chỉ không khuyên giải an ủi tân hoàng giúp đỡ trị quốc còn dẫn đầu khởi bình t ạ o phản khiến cho đại chu sơn hà pha thoái vô số dân chúng sống lang thang đây là đệ nhất tông tội ninh vương vì là đ ệ b ạ t thế lực thực lực thậm chí còn đại khai quốc cửa khiến cho kia ba mươi vạn bắc man quân không uống phá hủy trì lực liền chiếm cứ ta ngày xưa ta đại chu mấy chục vạn tướng sĩ mới liều mạng phòng thủ quốc thổ đây là thứ hai tông tội mà n g a y hôm nay ta lại nhận được một cái tin kia ba mươi vạn bắc man quân tiến công ngô châu sau đó vậy mà tại ngô châu đổ sát mười vạn m á c tính chuyện này cùng ninh vương dẫn đến bắc man quân nhập quan có nặng nhiều quan hệ đây là thứ ba tông tội như thế ba tội ta nhất định b ắ t phạt tìm k i ê n ninh vương tỉnh cầu chỉ bảo một ít nói xong hoa khiêm quái một cái xoay người nhìn về phương xa chúng tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh ra khỏi thành b ắ t phạt hai mươi tám chín nghìn ba trăm ba mươi chương chín mươi b ố hồng vũ chiến thành đồ hóa trên con đạo tụ nghĩa trại đại quân chính tại tiến lên đột nhiên phía trước mấy cái thám báo hướng phía đại quân cấp tốc lái tới báo phía trước ước chừng năm mươi dặm phát hiện thả vương đại quân bọc dáng do nữa lại báo vâng nghe thấy hoa k i ê m quái mệnh lệnh mấy vị thám báo lại nhanh chóng rời khỏi không bao lâu mấy vị thám báo liền lần nữa đi vào mèo báo tha vương đại quân khoảng cách ta chỉ có hai mươi dặm đất được hoa khiêm bái cười lớn một tiếng ra lệnh một tiếng toàn bộ quân tướng sĩ liền tại chỗ chỉnh đốn và sắp đặt nên địch hồi lâu mặt đất chuyển đến to đại chấn động âm thanh mọi người định thần nhìn lại chỉ thấy phương x a một hồi khói bụi nổi lên một phía tha vương đại quân đến ninh vương cũng nhìn thấy tụ nghĩa trại đại quân tân h ảnh ra lệnh một tiếng toàn quân liền đình chỉ buôn tẩu hai quân từ đây đối l ũ nhưng thấy tiết r i ệ u tứ hải hướng về phía ninh vương cười ha, ha liền nói nghe cái này tụ nghĩa trại Cao triệu h ủ tụ tập, xưa a n thắng thắng tứ hải nhìn về phía thành đồ hóa vậy chúng ta liền cũng cùng bọn hắn đấu một trận tiểu thanh tử ngươi lên trước cho đám này phỉ đổ mở mang tầm mắt thanh đồ hóa thấy triệu tứ hải nhắc đến chính mình lưu lại một lời mang theo song giản liền chạy ra ngoài ta cũng đang cũng có n đó. ý h có có mắt thấy thả vương đại quân dẫn đầu phái ra chính mình kẻ thù đi ra thách thức đeo mặt nạ hồng vũ cắn răng nghĩa lợi tuy là đeo mặt nạ nhưng mà đang nghe thanh nhầm cũng không khó nghe ra hắn lúc này phẫn nộ hoa khiêm quái tất nhiên cũng chú ý tới điểm này hướng phía hắn khẽ mỉm cười ngươi lại đi vào hướng địch cẩn thận là hơn nghe thấy lời ấy hồng vũ nhất thời cao hứng một phần hai tay chấp lại tuân lệnh sau đó liền sách trường thương sách s ô thanh đồ hóa thấy người tới đầu mang mặt nạ liền lên tiếng c h à o phúng ngươi người này làm sao lấy mặt nạ bày ra không dám lộ ra bộ mặt thật sự chẳng lẽ là đêm qua nhìn xuân cung đồ nhìn quá nhiều đau mắt hột hay sao hồng vũ tuy là võ nhân lại bất đồng với lương sơn mọi người hắn thở nhỏ liền tập đọc sách thánh hiển đối đãi người cũng khiêm tốn lễ độ đương nhiên sẽ không tập được trận kia trước cặn bã mà nói nghe này c h à o phúng không nói gì hồi âm liền nhắc tới trường thường xông lên chớ có nhà ngôn tiểu tự xem chiêu đến tốt lắm thanh đồ hóa hét lớn một tiếng chính làng nên chiến hai người vừa giao thủ một cái thành đồ hóa lợi dụng biết rõ hồng vũ thực lực khinh thường nói hóa linh sơ kỳ liền cái này ngươi chẳng lẽ không biết ta là hóa linh hậu kỳ thực lực tuy bị kêu binh mã đại nguyên x o á i linh bạo gây thương tích vẫn như cũng không phải các ngươi có thể ứng phó được sao không đề cập tới binh mã đại nguyên x o á i còn tốt nhắc tới hồng vũ liền càng phẫn nộ lúc này vận dụng toàn thân linh khí thúc giục vũ kỹ một tiếng g i ậ n dỗ cái chết khí thế của hắn lại còn có thể lên tăng cao thành đồ hóa trong tâm kinh sợ nhưng mà không coi là chuyện to tát hiện tại hồng vũ thực lực còn chưa đủ để lấy để cho hắn nhìn thẳng nhưng rất nhanh hắn liền không còn dám xem thường hai người đấu đến hơn m ộ ư ơ i hội hộ hồng vũ thương pháp càng linh động tự nhiên trong lúc do tay nhấc chân luyện như du long phản phát thương này cùng hắn là nhất thể phương s a chính đang quan sát cuộc chiến triệu tứ hải thấy tình hình này hai mắt hiếp lại trong tâm âm thầm lẩm bẩm thương pháp này tốt nhìn quen mắt không xác định nhìn thêm chút nữa thành đồ hóa cùng hồng vũ ngươi tới ta đi lại đấu m ộ ư ơ i cái hội hộp lại nói kia thành đồ hóa từ vừa mới bắt đầu xem thưởng đến nhìn thẳng lại tới toàn lực ứng phó ứng đối bất quá mới đấu hơn hai mươi hội hộp hồng vũ toàn thân khí thế đã đạt đến đỉnh phong thời khắc so với hiện tại thành đồ hóa cũng không thua kém bao nhiêu lúc này thành đồ hóa trong lòng cũng đã có hiểu ra không tốt là vũ kỹ cao thủ quyết đấu sợ nhất chính là sự chú ý cũng không tập trung nhưng thấy hồng vũ hét lớn một tiếng thừa này cơ hội tốt trên tay trường thương hướng phía thành đồ hóa tay trái chính là nhất kích thành đồ hóa tuy nói suy nghĩ hơi nghiêm vệ nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh trở về song giản muốn ngăn nhưng cũng lúc này đã trễ tuy nói hồng vũ nhất kích bị hắn hóa giải nhưng tay phải của hắn giản cũng bị hồng vũ đánh bay không tốt thành đồ hóa trong tâm tối niệm một tiếng song giảng cụ tại lại toàn lực ứng phó hắn còn còn có thể hồng vũ đánh cho có tới có lui hôm nay một giảng bị đánh bay giống như đau đớn mất một tay há có thể vẫn là hồng vũ đối thủ quả thật đúng là không sai chỉ thấy hồng vũ lại là một bộ tổ hợp đầu thương gia thành đồ hóa tuy nói có thể mệt nhọc cường đối nhưng cánh tay trái nhưng cũng bị đâm cái miệng cứ tiếp như thế sợ là muốn chết thành đồ hóa trong tâm thầm nghĩ sau đó liền vận dụng thân pháp lưu lại một câu hôm nay liền đến đây chấm dứt người ta ngày sau lại thấy rõ liền muốn chạy ra muốn đi hồng vũ trong tâm cười lạnh một tiếng rồi sau đó đầu thương hướng đến thành đồ hóa sau lưng liền muốn hất lên tốt khó chơi cảm nhận được sau lưng sát cơ chuyển đến thành đồ hóa trong tâm kinh sợ liền để giàn trở về thủ lúc này hắn đã linh khí tiêu hao không ít mà kia hồng vũ lại càng chiến càng mạnh cứ kéo dài tình huống như thế chiêu này nếu dùng linh khí hộ thể đến phòng sợ là lại lại muốn tăng thêm một nơi trọng thương cho nên hắn không thể k h ô n g p h ò n g đến tai chiến hồng vũ thấy vậy liền lại cùng hắn quân q u y ế t lấy nhau nhìn thấy chính mình p ư ơ n g tướng quân h ữ thế tố nghĩa trại tướng sĩ, sĩ khí cũng theo đó mà tăng cao trái lại thả vương đại quân bên này mắt thấy b ắ c man quốc cao t h ủ không địch lại người đeo mặt nạ sĩ、si、khí tự nhiên hạ xuống ninh vương cũng là gấp gáp không thôi liên tục nhìn về phía triệu tứ hải nhớ hắn cầm chủ ý lại nói triệu tứ hải không chỉ đối với lần này chẳng quan tâm vẫn còn hiếp mắt nhìn chằm chằm hồng vũ nhìn hắn càng xem càng cảm thấy giống như càng xem càng cảm thấy nhìn q u a n mắt người đeo mặt nạ này thân ảnh trong mắt hắn đã mơ hồ cùng kia hồng t h i ê n tâm thân ảnh trống lên đâm chỉ thấy hồng vũ trong khi giao chiến đột nhiên không đi đường thường nhất thương bay thẳng đến thành đồ hòa xuống bên dưới ba đường chạy tới con mẹ nó đâm ta g thành đồ hóa kinh hãi vội vàng dùng giản hướng phía dưới ngăn cản thế nhưng hồng vũ cũng chỉ là hư hoàng nhất thương nhìn thấy thành đồ hóa xuống bên dưới giản ngăn cản trường thương trong tay của hắn một cái gậy nhẹ lách qua thành đồ hóa tay phải giản tiếp tục hướng thành đồ hóa ở ngực chạy đi không tốt thành đồ hóa lúc này ý thức được bản thân đã rút lui không kịp suy nghĩ nhiều liền lại nhanh chóng hướng lên phòng thủ nhưng hồng vũ trường thương nhanh chóng biết bao thành đồ hóa thủy trung vẫn là chậm một bước hắn lồng ngực trực tiếp bị hồng vũ trường thương xuyên thấu to lớn bị thương khiến cho thành đồ hóa trực tiếp mất đi chiến đấu lực ủy sụp xuống đất hồng vũ thấy vậy rút về trường thương đi đến thành đồ hóa thân thể bên cạnh lấy xuống trên đầu cụ ngươi không phải nói ta không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra sao ngươi lại xem ta là ai hồng vũ thành đồ hóa vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra trong tâm càng là giật nảy cả mình hôm đó tại kinh châu đại chiến hồng vũ bị hắn nhất kích liền đã thành trọng thương hôm nay bất quá ngắn ngủi hai tháng cũng đã có thể cùng mình ngang sức ngang tài hơn nữa còn thân mang vũ kỹ làm sao có thể không làm người ta khiếp sợ không chỉ là hắn ninh vương ở phía xa cũng nhìn thấy người đeo mặt nạ bộ mặt thật sự trực tiếp bật miệm mà ra hồng vũ NGZS3 c hồng ư ơ n g h Gia xuất động xuất Hả? Vậy vũ ậ y còn quan Hồng tại sát tỉ mỉ v Triệu Tứ hồng ả i cái tên này, liền nghiêng Ninh gọi nghe tên này, nhìn đến、Linh、Vương Hắn h được đầu vũ Ninh Vương gặp hắn gặp r ố triệu cuộc chính lúc để Đúng, ý thải t mình, lúc này hồi âm. Đúng. Hồng vũ. Hồng này âm Vũ, Vũ tứ hải một mực lầm bầm hồng vũ tên trong đầu điên q u ồ n quay về đến hồng thiên tâm nói với hắn câu nói kia có khả năng họ hồng có khả năng họ hồng lại kết hợp hồng vũ nơi thi triển cùng kia hồng thiên tâm triển lãm giống nhau như lúc vũ kỹ chính là hắn triệu tứ hải trong tâm lúc này mười phần chắc chắc thật là đạp phá thiết hải vô mịch s ự được đến mà không tốn chút công sức nào không nghĩ đến thế mà còn là bị ta tìm ra hắn lúc này từ trong túi móc ra kiêm một mực bên người mang theo tiểu lệnh bài liền muốn bóp vó hắn không lo lắng chút nào hồng vũ cùng kia hồng thiên tâm quan hệ hồng thiên tâm đối với hồng vũ đám người này cẩn thận như vậy cẩn thận liền tìm hắn đều muốn trong bóng tối mệnh bọn họ loại này tiểu quốc ngoại nhân đi nghĩ đến hai người ở giữa nhất định là thủy hòa bất tư dung hồ ẩn nữa cái này hồng vũ thân thế tại hồng gia chỉ sợ cũng là không đơn giản nếu không vì sao không lợi dụng chính mình to lớn ảnh hưởng lực đi khắp thế giới đây chắc hẳn lại là những cái kia đại thế gia kia cái gì đó tranh đoạt vị trí gia chủ các loại chuyện hư hỏng đi nghĩ tới đây triệu tứ hải trong tâm vui vẻ dâng lên cái này hồng thiên tâm khổ khổ tìm kiếm nhiều năm người hôm nay bị chính mình tìm ra vậy mình nơi thu được tưởng thưởng nhất định bất phàm suy nghĩ một chút còn có chút ít kích động đây chỉ nghe một tiếng vang trầm đục tại triệu tứ hải trong tay vang dội kia tiểu lệnh bài theo tiếng vỡ nát đồng tước hoàng triệu là phương viên không biết bao nhiêu cái hoàng triều bên trong duy nhất một cái siêu phàm hoàng triều xung quanh nó có gần trăm cái phổ thông hoàng triều bảo vệ lúc này kinh thành hồng gia hồng gia đại q u ả n i a đồng dạng cũng là hồng gia g i a chủ đương thời hồng thiên tâm tâm phúc người lý thọ đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g rồi sau đó liền như là cảm giác được cái gì một dạng bình thường đột nhiên mừng t í c h mắt nhìn không đắc thủ bên trong sự vụ dưới chân nhất động liền đã tới hồng thiên tâm bên người lao ra đại h ỉ chính tại tu hành hồng thiên tâm đột nhiên bị người đánh gãy trong tâm tất nhiên không thích nhưng thấy người đến là chính mình tâm phúc liền hỏi đạo chuyện gì chúng ta lúc trước phát ra ngoài tiểu lệnh bài có t h o i nghe được lời này hồng thiên tâm nhất thời vui vẻ không thôi đem tu hành sự tình quên đi dòng roi kia người rốt cuộc tìm được từ khi hơn bảy mươi năm trước hồng thiên tâm thiết kế đánh lén hại chết thân ca ca lên làm ra chủ về sau liền giờ nào khắc nào cũng đang tìm kiếm vậy ca ca tán lạc tại các nơi dòng roi làm hắn giết sạch những cái kia tìm đến đại ca dòng roi sau đó lại nghe nói đại ca tại dân gian còn có một cái bốn tuổi nhi tử liền lại phái người đi vào đánh chết nhưng ai biết vừa mới đến nơi đó liền không thấy kia hải tử bóng dáng chỉ nghe, nghe thấy là trận kia hại chết đại ca đại chiến bên trong đại ca có một cái người bị trọng thương thủ hạ cũng không tìm được thi thể nghĩ đến tương ứng là kia tên thủ hạ mang đi cái kia hải tử ngay sau đó cái này hơn bảy mươi năm đến hồng thiên tâm liền một mực tại hai người tung tích nhưng mà vì phòng ngừa trong gia tộc những cái kia lúc trước đối với đại ca quyết một lòng tộc người biết được đại ca thân tử là bái hắn ban tặng sự tình liền một mực không có làm to chuyện mà là trong b ó n g tối rộng rãi q u o n lưới đặc biệt là đối với những cái kia đến từ tiểu quốc người bởi vì hắn biết rõ nếu mà đổi lại là hắn nhất định sẽ mang theo cái kia bốn tuổi tiểu hài tử rời khỏi đồng tước hoàng triều nương thân tại một cái trong nước nhỏ cái này hơn bảy mươi năm đến không chỉ là triệu tứ hải còn có mấy chục đến từ tiểu quốc người đều từng bị hồng thiên tâm nơi thu nạp rồi sau đó cũng là giao cho bọn họ tiểu lệnh bài mệnh bọn họ gặp đến đại ca dòng dõi kia người về sau liền bóp nát lệnh bài mà hôm nay rốt cuộc có tin tức hắn không kịp chờ đợi truy hỏi ở đâu chỉ thấy lý thọ tay vung lên một bộ từ linh khí biến thành địa đồ đập vào mí mắt bản đồ này trung gian tất nhiên to lớn đồng tước hoàng triều tại xung quanh nó to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái quốc gia bảo vệ nó bất quá những quốc gia này tại đồng tước hoàng triều trước mặt bất quá một góc nhỏ lý thọ chỉ, chỉ mấy cái ở bản đồ nhất khu vực biên giới đó là một cái không lớn không nhỏ nhưng mà ở bản đồ bên trong cũng tầm thường quốc gia tại cái này tại đây giống như cõi đại chu được hồng thiên tâm trực tiếp đứng lên chậm rãi nói lý thọ a ngươi là ta tâm phúc chuyện này liền giao cho ngươi đến t i ê n hành ngươi m a u đi tìm trăm đạo để cho hắn cùng ngươi cùng nhau xuất phát hồng b á c h đạo hồng thiên tâm đường đệ tại hồng nhà bên trong hắn chính là nhất hồng thiên tâm một nhóm người một trong cũng tương tự tham dự qua chuyện kia hắn và lý thường một dạng đều là hóa hư kỳ cao thủ ngự linh kỳ bên trên chính là hóa hư mang thêm vài người tối đa sau năm ngày ta muốn gặp được dòng dõi kia xác người xuất hiện ở trước mặt ta vâng lý thọ lĩnh mệnh về sau rời khỏi hồng thiên tâm bên trong nhà tìm năm vị ngự linh kỳ tâm phúc thủ hạ và mười vị hóa linh kỳ h ả o thủ liền rời khỏi hồng gia rời khỏi hồng gia sau đó lý thọ cùng hồng bách đạo cùng nhau thúc giục bí thuật mang theo một đám thủ hạ chạy thẳng tới đại chu có này bí thuật gia tăng lại phối hợp mọi người thực lực sau một ngày liền có thể đến đại chu lại nói hồng vũ nhìn thấy thành đồ hóa vẻ mặt biểu lội khiếp sợ về sau chính là c ư ờ i như điên không thôi thành đồ hóa ngươi không nghĩ đến đi ta hồng vũ không chỉ còn chưa có chết hòn n g ư trở nên còn mạnh hơn ngươi ta trở về chính là đòi nợ đến nói xong hồng vũ trường thương trong tay tiếp tục tấn công về phía thành đồ hóa thành đồ hóa thấy vậy không khỏi lớn rụ rỗ nói không được nhưng hồng vũ sao lại để ý đến hắn trường thương trong tay thế công không giảm liền lại lần đâm xuyên thành đồ hóa lồng ngực thành đồ hóa chết thấy thành đồ hóa thất t ử hồng vũ chưa thỏa mãn rút ra trường thương lại hướng phía hắn thi thể nhiều đâm mấy cái lần xác nhận thành đồ hóa triệt để chết hẳn hồng vũ rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn dùng trường thương bước lên thành đồ hóa thi thể hướng phía phía chân trời nhẹ g ọ n lẩm bẩm thứ hai cái sau đó thân thể hắn trực tiếp thẳng ngã xuống phía sau vâng dương lâm cùng âu bằng tiếp đến sau khi nhận được mệnh lệnh không ai dám không theo cùng kêu lên sau khi đáp ứng liền vận dụng thân pháp hướng về hồng vũ tha vương đại quân bên này mắt thấy thành đồ hóa chết ở trước mặt mình triệu tứ hải cũng không quá mức để ý lúc này trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ đó chính là chỉ cần lưu lại hồng vũ liền tốt còn lại quản ta đ i ề u sự đến lúc đó thu được tưởng thưởng nói không chừng liền để cho ta tân thăng ngự linh kỳ quan trọng nghĩ tới đây triệu tứ hải khuôn mặt biểu tình càng điên cuồng lên hắn hướng sau lưng mặt khác bốn vị hóa linh kỳ cao thủ đạo các ngươi cùng tiến lên lưu lại cho ta hồng vũ bốn vị hóa linh kỳ cao thủ sau khi nghe xong xoay người liền hướng đến hai quân trong trận tiến lên lúc này dương lâm cùng âu bằng đã đạt đến hồng vũ bên người thấy vậy hai người nhìn nhau chính là dương lâm đạo âu bằng minh đệ ngươi trước tiên mang hồng vũ đi ta đến gặp một chút mấy người hai mươi tám chín nghìn năm trăm ba mươi chương chín mươi sáu tào thuần xuất thủ âu bằng nghe liền nhẹ giọng nói một mình ngươi có thể được lại nói kia dương lâm chỉ là cười ha ha một tiếng ngươi cái này xem thường huynh đệ phải không đi nhanh đi lại xem huynh đệ bản lãnh làm sao âu bằng nghe hắn vừa nói như thế đành phải thôi gật đầu một cái sau đó liền muốn gánh lên hồng vũ chạy trở về trong trận lại nói lúc này kia bắc man quốc bốn vị hóa linh kỷ cao thủ đã tới một người trong đó thấy tình hình này đại đao trong tay vung lên liền chạy thẳng tới âu bằng mà đi muốn đi âu bằng cảm nhận được sau lưng sắt co vừa phải quay đầu ngăn cản kia dương lâm vận dụng thân pháp đi tới âu bằng sau lưng bút trong tay quản thương nhắc tới vững vàng chặn lại kia hán tử đại đao ngược lại đạo huynh đệ ngươi đi trước rồi sau đó hắn liền lo liệu ố n g bút thương một đỉnh kêu hóa linh k ỳ cao thủ vậy mà trực tiếp lần lượt rút lui trước cùng lao tử làm một đoạn lại nói các ngươi lại nghe tốt ra ra ta là c ẩ m báo tử dương lâm là ta c ẩ m báo tử tốt cổ q á i tức hiệu một vị hóa linh kỷ cao thủ nghe trên giới quan sát dương lâm một phen chỉ thấy dương lâm khí chất đi mãnh cũng đã được coi tựa như báo đến đây đi các ngươi cùng t i n lên dương lâm nói xong liền tay phải cầm bút căn thương tay trái chỉ hướng bốn người làm một câu dẫn thủ thế nếu ngươi muốn tìm cái chết vậy bọn ta sẽ giúp đỡ với ngươi bốn vị hóa linh k ỳ cao thủ thấy vậy liền r ồ n dập vây quanh tạm lại không để ý tới bị âu bằng hộ tống rời khỏi hầm ngũ năm người nhất thời chiến thành một đoàn ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt lại nói kia dương lâm tuy nhiên lấy một địch bốn không chút nào không xuống hạ phòng một tay ống bút thương trong tay hắn múa sinh động hoa khiêm quái ở phía xa xem chừng thấy dương lâm lấy một địch bốn còn còn có thể ứng phó liền quay đầu đối với tàu thuần đạo ngươi thấy thế nào tào thuần là người tại đây bên trong tu vi cao nhất hắn ngược lại có thể nhìn ra không ít nguy n cơ nghe thấy hoa khiêm quái hỏi thăm chính mình liền nói ra trong tâm cảm giác bốn người kia từ không phải dương lâm huynh đệ đối thủ bất quá nói đến ở đây tào thuần nghiêng đầu nhìn về phía ninh vương trong trận triệu tứ hải tiếp tục nói ta nhìn người kia linh khí hùng hậu tương ứng là hóa linh kỳ thực lực đ ỉ n h phong nếu mà hắn xuất thủ dương lâm huynh đệ t ậ t nhiên không đ ị ợ h lại hóa linh kỳ đ ỉ n h phong sao hoa khiêm quái trong tâm thẩm nghĩ chính m ì n h vương này mặc dù có bùi tuyên đâu bằng dương lâm hồng vũ bốn vị hóa linh kỳ cao thủ toa c h ấ n nhưng mà bọn họ vô luận là á cũng tương ứng không địch lại kêu hóa linh kỳ đỉnh phong bắc man quốc chiến thần như thế xem ra chỉ có thể để cho tào thuần xuất thủ như như kêu hóa linh kỳ đỉnh phong cao thủ nhúng tay chiến sự n g ư y i liền xuất thủ tương trợ bảo vệ xuống bên dưới dương lâm tào thuấn nghe vậy hai tay chấp lại vâng lại nói kêu dương lâm thật cũng không bình thường cùng hệ thống khác triệu hắn đi ra nhân vật một dạng hắn đến hóa linh kỳ cũng có vũ ký kể bên người hắn thấy mình trong thời gian ngắn không bắt được bốn vị này hóa linh cao thủ trong tâm quý lên liền quyết tâm muốn sử dụng vũ kỹ chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng nổ tung linh khí nửa người trên quần áo cụ t o á i lộ ra mấy con sinh động như thật báo văn hình xăm kia mấy con báo văn hình xăm tại dương lâm linh khí ra chỉ xuống bên dưới rốt cuộc từ ban đầu thành s ắ t tử vật chậm rãi trở nên linh động phiều giật lên nhìn kỹ lại những cái này báo văn hình xăm cư nhiên đ a n g động đồng thời từng bước rất sống động mơ hồ có muốn nhảy ra dương lâm thân thể chi thế không tốt xem cuộc chiến triệu tứ hải cũng được gọi là kiến thức rộng dương lâm cử động này hắn làm sao không nhìn ra cái này cầm báo từ dương lâm có vũ kỹ tại thân cùng lúc triệu tứ hải trong lòng cũng mười phần kinh hãi không phải nói cái này tụ nghĩa trại ban đầu bất quá một nho nhỏ sơn trại sao vì sao có thể có nhiều như vậy thân mang vũ k h hóa linh kỳ cao thủ tính cả bọn họ lưu thủ tại thanh châu khu vực những cái kia vài người hôm nay đã đi ra năm vị nắm giữ vũ k h hóa linh kỳ cao thủ phải biết mình đã là hóa linh kỳ đỉnh phong cao thủ trên thân nhưng cũng không có vũ k h kể bên người những người này sợ là sau lưng cũng có siêu phàm hoàng triều thế lực giúp đỡ bất quá triệu tứ hải lại nghĩ đến hồng ra tại siêu phàm hoàng triều bên trong địa vị đây chính là siêu phàm hoàng triệu bên trong tối đỉnh cấp mấy cái thế g i a một trong mà tụ nghĩa trại đám người này sau l ư n g thế lực phóng chừng sẽ không mạnh đến mức nào nếu không cũng sẽ không nhúng tay chỉ nhuộm cái này phổ thông hoàng triệu sự tình nghĩ tới đây triệu tứ hải lại yên tâm lại ngay tại lúc này dương lâm trên thân hình xăm báo đã nhảy ra nó xua hóa thành mấy đầu như hư như thực kim sắc h u n g báo hướng phía mấy vị hóa linh kỳ cao thủ nào h cắn đi lên mấy vị hóa linh kỳ cao thủ thấy vậy liền vội vàng ứng đối nhưng mà những linh kỳ này biến thành báo cũng là cực kỳ bất phàm tại dương lâm linh kỳ dưới sự khống chế tới lui tự nhiên cực kỳ linh hoạt trong lúc nhất thời rốt cuộc cùng mọi người đánh cho khó hòa giải những n à y hung ác báo mặc dù là linh khí biến thành nhưng lại có thể có cùng hóa linh sơ kỳ cao thủ chia năm năm thực lực triệu tứ hải thấy vậy cũng là cực kỳ kinh ngạc người này vũ ký càng mạnh như thế dũng mãnh so với kia hồng vũ sử dụng vũ ký vậy mà không kém chút nào hồng vũ vũ ký có thể vượt cấp chiến đấu mà dương lâm vũ ký có thể lấy một được nhiều dù mình có thể tránh khỏi vây công mạo hiểm lại nói kia dương lâm lúc này chờ cơ hội mà động thừa dịp một vị hóa linh kỳ cao thủ mệt mọc ứng đối với linh khí ác báo chỉ lúc đột nhiên xuất thủ bút trong tay cây thương phá không mà đâm kêu hóa linh k ỳ cao thủ nhìn không được cùng ác báo dây dưa vội vàng ngăn cản nhưng mà dương lâm một đòn này hắn là chặn kêu ác báo hắn lại cũng không thể g i à n h ra tay ngăn cản chỉ thấy kêu ác báo đột nhiên nhào lên trực tiếp đem cánh tay trái cắn đ ứ ớ c kêu hán tử bị ác báo trọng thương lúc này sau đó lùi lại m ấ y bước che chạy đầm địa máu tươi của tay vừa định muốn chạy trốn nhưng mà dương lâm bút can thương đã tới cái chết kêu hán tử vừa muốn ngăn cản lại lúc này đã trễ s、sì. c chỉ thấy dương lâm bút trong tay cây thương dễ như chở bàn tay đâm rách kêu hóa linh kỷ cao thủ linh khí hộ thể rồi sau đó trực tiếp đâm xuyên đổ đâu cao thủ kia tại chỗ bị dương lâm đánh chết tiếp theo cái dương lâm mắt thấy mình một k í c h thành công cũng không ở tại chỗ dừng lại mà là chạy về phía còn lại đang bị linh khí ác báo quân lấy hóa linh kỳ cao thủ thấy tình hình này triệu tứ hải rốt cuộc ngồi không vững đang bình thường hoàng triều mỗi một cái hóa linh kỳ cao thủ đều là một cái cục cưng quý giá hôm nay thành đồ hóa thân tử bốn vị dựa và hóa linh đ a n tấn t h ă n g hóa linh kỳ trong cao thủ cũng chết trận một người n h ư n h ư lại thêm hóa linh kỳ cao thủ chết trận như vậy thả vương đại quân sĩ khí sẽ sắp tới thấp nhất nếu lúc có thể hay không lưu lại hở vũ chờ đến người nhà họ hồng tìm tới liền k ó nói ngay h nhỏ o n c đồ, xem chiêu. Chỉ thấy hải triệu tứ hải rút r bên nhiên lên. hông hướng dương n hất Chôi lợi lâm kiếm, đột nhiên hướng về à lợi kiếm tại ố c cực căn độ nhanh, dương lâm căn bản phản ứng không kịp nữa. Ngay lâm kịp t lúc này tàu thuần ngự không mà lên vậy mà nhanh chóng đã tìm đến dương lâm sau lưng rút ra bên hông bảo kiếm thay hắn chặn lại cái này một loại kiếm triệu tứ hải thấy vậy tâm lý c à n g là nhấc lên sóng to gió lớn có thể sử dụng linh khí tiến hành ngắn ngủi ngự không người này là ngự linh kỳ cao thủ từ tàu thuần được triệu hoán đến nay vốn nhờ thực lực mạnh mẽ mà một mực bị hoa khiêm quái ẩn tàng lưu làm chính mình át c h ù bài sử dụng cũng chỉ có còn lại bị triệu h á n đi ra nhân vật mới biết tào thuần thực lực chân chính mà hôm nay tào thuần rốt cuộc có cơ hội thi triển chính mình toàn thân bản lĩnh chỉ thấy tào thuần nhìn về triệu tứ hải trong mắt hết là khinh thường mở miệng nói đại trượng phu âm thầm tập kích để cho người khinh thường sau đó tào thuần rốt cuộc trực tiếp mang theo bảo kiếm hướng thả vương đại quân phương hướng cấp tốc bay đi Trưng Triệu Tứ hải chi tử.、Không、tốt. Triệu Tứ hải nhìn thấy một Không nhìn Hải chi Hải cái này cái này cái này làm sao cái này tụ nghĩa trại có nhiều như vậy cái hóa linh kỳ cao thủ còn chưa đủ hôm nay còn bốc lên một cái ngự linh kỳ đại cao thủ linh vương nhanh m a u g ọ i ngươi tướng sĩ toàn bộ điều động cho ta ngăn cản cái kia ngự linh kỳ cao thủ triệu tứ hải thấy linh vương há h ố c m ồ m nhanh chóng đánh thức hắn linh vương phục hồi tinh thần lại mắt nhìn thấy tào thuần sắp tới cũng không để ý những cái kia phổ thông tướng sắp tới cũng không để ý những cái kia phổ thông tướng sĩ ra lệnh một tiếng các ngươi còn n h ra làm sao đều tấn công ta nhưng mà phía sau hắn đại quân vẫn không n ú c n í c h đứng ở nơi đó hai mắt trực lăng lăng nhìn về phía trước biểu tình tất cả đều là sợ hãi phảng phất phía trước có cái gì đại khủng bố một dạng bình thường cho dù những tiên tiên cao thủ đó cũng là như vậy linh vương thấy vậy vươn tay ra tại một vị trong đó tiên tiên cao thủ trước mắt lắp tới lắp lui người làm sao thất tâm phong thế nhưng tiên tiên cao thủ lúc này phảng phất như một nói lắp một dạng bình thường ngón tay chỉ về đằng trước đức q u á n đạo ninh ninh hả linh vương ngươi xem nhìn trời hả linh vương mặt lộ không hiểu nghiêng đầu hướng lên trời trên nhìn sang nhưng thấy phía trước vốn bầu trời trong trẹo trời đột nhiên trở nên âm ủ ưu ám đó là mây đen ôi chao mây đen kia làm sao còn hướng ta cái này lại tới linh vương tầm mắt bắt đầu nhìn xuống dưới liền nhìn thấy một chi gần hơn ngàn người kỵ binh đang hướng về chính mình lao vụt mà đến m a kia cực kỳ cảm giác ngột ngạt mây đen chính hướng theo bọn họ tiến lên mà hướng mấy phe tới gần đó chính là tạo thuần x u ấ t lính h ổ báo kỵ chỉ thấy h ổ báo kỵ hơn một ngàn người, người người mặt lộ vẻ nghiêm túc trên thân tiết lộ ra cực kỳ nồng nặc đấm máu sắt khí hồ báo kỵ quân hồn hắc vực hoa khiêm quái thấy tào thuần chạy thẳng tới triệu tứ hải mà đi liền trực tiếp hạ lệnh để cho h ổ báo kỳ theo hắn đồng loạt tấn công lúc này mới có trước mắt c h à n g cảnh này phát sinh vốn là bởi vì mấy phe đại tướng đánh không lại địch nhân đại tướng mà sĩ khí hạ xuống ninh vương các tướng sĩ chịu đến h ổ báo kỳ quân hồn ảnh hưởng lúc này sĩ khí đã xuống tới băng điểm ba mươi vạn đại quân vậy mà không một người dám động chỉ có thể là trơ mắt nhìn đến địch quân hướng chính mình đánh tới chấm đoán mà triệu tứ hải cũng tương tự bị trước mắt tràng cảnh k h i sọ hắn đồng từ kịch liệt phóng đại mặt đầy viết không thể tin ngoài miệm vẫn còn lầm ẩm không không không không thể nào Cái quốc quốc có còn cái chạy quá đại tiểu bồi dưỡng ra nắm giữ đội. bồi đi đội. này nhỏ dưỡng nắm quân hồn quân、đội. Hơn nữa còn là một cái sơn chạy bồi dưỡng đi ra quân làm là tru bất một thể một ra ra bé, sao ông trời ngươi đi ê nói đi. n xong trên mặt hắn toát ra vô hạn hối hận sớm biết tụ nghĩa trại mạnh mẽ như vậy chúng ta bắt man quốc còn tới xem náo nhiệt gì ha nhưng mà chuyện cho tới bây giờ lại làm sao hối hận đều không có ý nghĩa kia tào thuần đã giết tới trước mặt hắn chỉ thấy tào thuần bảo kiếm trong tay tiếp tục hướng hắn bổ xuống triệu tứ hải thấy vậy chỉ phải nhắc tới binh khí điều động toàn thân linh khí ngăn cản đi lên bỏng hai thanh binh khí tiếng va chạm vang lên, lên. triệu tứ hải binh khí theo tiếng Mà Đức, trên thân e o tiếng trên t Mạ Đức, h linh khí hộ thể nát bét, sau đánh ó tiếp tục ta trong tướng sĩ tất luật Triệu Tứ hải thân thể đi Nơi đi ninh Hải đến phía phía đụng cả còn. Chạm. về vào vương về đều hơn sau bay sau bay sĩ quân bên đồng đ em là tới mặt đất phát ra tiếng t r ầ m v a n g r ộ i hắn trực tiếp một hóc lớn lao hết u y phun ra còn không chờ hắn phục hồi tình thân lại thấy nhất kích không thành tảo thuần, thuần ý đồ liền vội vàng phải dùng lúc trước ném ra lợi kiếm trôi kiếm ngăn cản cái này một lần hắn rốt cuộc lại là chặn lại tảo thuần công kích bất quá lần nữa về phía sau bay còn xa mấy chục mét làm hắn lần nữa muốn bỏ d ậ y lúc cảm giác đến không thích hợp hắn run rẩy rơ lên hai tay trừng trừng nhìn đến mặt đây không thể tin chính mình đôi tay này phế hóa linh kỳ đỉnh phong cùng ngự linh kỳ t r i n h lệch thật liền to lớn như vậy sao vừa vặn hai chiêu chính mình liền liền loại này phế mà t à o thuần thấy vậy cũng không cảm thấy bất ngờ thậm chí còn mặt lộ xấu hổ một bên hướng phía triệu tứ hải đi tới một bên lầm bầm nói quá lâu không có hoạt động gần cốt cứ nhiên hai chiêu vẫn không có thể đem người giết chết bất quá ngươi yên tâm cái này một lần ngươi tất、chết. nói xong tào thuần hướng về phía triệu tứ hải lại là một kiếm mà cái này một lần triệu tứ hải lại không có lực ngăn cản chỉ phải c h ơ mắt nhìn đến một kiếm này rơi vào trên đ ầ u mình.、Soạn. Một đạo ó i ánh mình ắ t thoáng triệu tứ、hải、trực tiếp bị tàu thuần một kiếm này từ đầu đầu lâu chém tới tức. thủ, tiếp tục tiếp tục trí. thần chết, mang kiếm chém làm Mà lâm qua, kia chia ra hai, đang giao ba hóa cao giao này quần. người cũng không sinh tức. Mà lúc này, đang cùng dương lâm giao chiến còn lại vị hóa linh kỳ cao thủ, cũng không có tiếp tục giao tiếp tục đánh đầu hóa linh kỳ đỉnh phong chiến hải Hóa h đầu đầu lâu đầu đều kỳ dưới lại lại Cả lúc có c bị vị kỳ thấy vậy hoa khiêm quái nhanh chóng hạ lệ âu bằng phi tuyên ngươi hai cùng dương lâm cùng nhau đuổi bắt mấy cái hóa linh k ỳ cao thủ còn lại các tướng sĩ mặc dù ta cùng nhau tiên vào địch quân cùng n à y cùng lúc hồ báo ky cũng đã liều chết xung phong vào thả vương đại quân quân trận bên trong mà còn lại mấy vị ninh vương thủ hạ tiên thiên k ỳ cao thủ rốt cuộc có thể phục hồi tinh thần lại muốn chống cự ngay tại lúc này bên ngoài phát sinh vốn là ninh vương g i ớ i quyền tiên thiên cao thủ một trong quách tử thiên cư nhiên múa lên trường thương trong tay hướng bên cạnh mình một vị khác tiên thiên kỷ đồng liêu đâm tới mà kia tiên tiên cao thủ chưa bao giờ nghĩ tới mình biết bị đồng liêu giết chết cho nên cũng không đề phòng xây hoa quách tử thiên đầu thương tiếp tục xuyên qua kia tiên tiên cao thủ lồng ngực kia tiên tiên cao thủ thân thể chấn động kịch liệt rồi sau đó ngơ ngác túi đầu nhìn đến xuyên qua chính mình lồng ngực đầu thương lại một mặt khiếp sợ và không hiểu chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía kia cây thương chủ nhân quách tử thiên sau đó tiếp tục ngã xuống chết quách tử thiên thấy mình một k í c h thành công trong tâm cũng không ngày n ấ y bị giết người là ninh vương dưới quyền tâm phúc cũng là ninh vương cướp lấy hoang châu chủ lực ca tương kia ban đầu trấn thủ hoang châu tề vương chính là bị người này giết chết c h ỉ thấy hắn rơi lên cao còn còn mang theo máu tươi trưởng thương tiếng nổ r ụ r ô nói toàn thể quách gia quân nghe lệ tất cả mọi người b u ô n g vũ khí xuống liền tại chỗ đầu hàng d ầ m d ầ m từ n g tiếng vũ khí thả rơi vào âm thanh văng lên ba vạn quách gia quân tập thể b u ô n g vũ khí xuống thấy vậy hoa khiêm quái không hiểu nhìn về phía trong đêm nhờ cậy chính mình a đảm nhiệm a đảm nhiệm chính là mở miệng giải thích hắn tên là quách tử thiên ban đầu ta xin vào chạy chỉ lúc hắn cũng muốn cùng ta cùng nhau đến trước chỉ là hắn gia quyến đều tại ninh châu nếu như giống như ta trong đêm biến mất chỉ sợ ninh vương sẽ trực tiếp hạ lệnh chém giết hắn tại ninh châu sở hữu gia、quyến. Ta l liền liền hoa khiêm quái nhìn phía xa dơ cao cánh tay hô to quách tử thiên mặt lộ vẽ thưởng thức gật đầu một cái nghĩ đến người này cùng a đảm nhiệm một dạng cũng là không nguyện cùng ninh vương thông đồng làm mọi người 28, n g ũ đại phản vương đều bại vào tụ nghĩa trại tay không bao lâu tụ nghĩa trại còn lại đại quân cũng đã liều chết x u n g phong đến ninh vương quân trận bên trong mà kêu quách tử thiên thuyết phục thủ hạ mình người đầu hàng về sau cũng cùng tụ nghĩa trại đại quân cùng nhau tác chiến tuy nói lần lượt có không ít thả vương đại quân tướng sĩ、si、tỉnh táo lại chống cự nhưng lúc này bọn họ đã sớm đại thế đã qua cho dù là có không ít ninh vương tử trung phấn liều chết cuối cùng cũng không quá là đổ làm phiền thôi lại nói thực lực bọn hắn trải qua hồ báo kỵ hấp vực ảnh hưởng đã sớm hạ xuống không ít hổ báo kỵ hấp Bọn họ chỉ d từng cái từng cái sau đó không lâu truy sát còn lại ba vị hóa linh kỳ cao thủ ba người đều trở về trong trận âu bằng cùng bùi tuyên tất cả đều là nhân thủ mang theo một cỗ thi thể trở về không cần phải nói đó chính là bọn họ nơi truy sát chi sát người chỉ có dương lâm chính là vẻ mặt thủ rũ tay không mà về không khác lúc trước hắn vì làm mau sớm kết thúc chiến đấu thúc giục vũ kỹ truy sát chỉ lúc linh khí còn dư lại không nhiều rốt cuộc gọi hắn nơi truy sát hóa linh kỳ cao thủ trốn bất quá hoa khiêm quái đối với lần này cũng không có nơi trách cứ dương lâm lúc trước đã chém giết một viên hóa linh kỳ cao thủ chiến dịch này cũng là có công trở về ba người rất nhanh liền lại lần nữa thu thập tâm tình gia nhập chiến đấu lại bắt đầu nhất v i ê n tân đồ sát lại nói kêu tảo thuần đánh chết triệu tứ hải về sau liền đầu nhập chiến đấu rồi sau đó càng là với loạn quân trong bội rậm bắt được che giấu trong đó n i vương nhưng ninh vương không biết lúc nào cư nhiên rút ra phổ thông tướng sĩ áo giáp đeo vào trên người mình ngụy trang thành p h ổ thông binh sĩ ninh vương mắt thấy tào thuần cười cầm kiếm hướng chính mình đi tới l i ê n nhớ tới lúc trước người này vừa vặn ba chiêu liền đem hóa linh kỳ đ ỉ n h phong triệu tứ hải chém giết tự nhiên không phải chính mình cái này tiên t i ê n người có thể ứng phó l i ê n vẹn mặt đưa đám quỷ xuống đất cầu xin tha thứ hào hán k h ô n g ra ra đừng giết ta yêu cầu ngươi ta là vương gia ta là vương gia tao thuần chỉ là giống như sách con gà một dạng đem sốc lên yên tâm ta không giết ngươi chủ công có lệnh đầu của ngươi hẳn là lưu đến hoang châu chém nữa tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó ninh vương nghe được lời này càng là lòng như c h o n g vội thứ chi không ngừng vùng đấy trong miệng một mực kêu khóc không muốn không muốn nhưng mà tào thuần cũng rốt cuộc không để ý đến hắn ninh vương còn lại chống cự nhân mã thấy tình hình này trong tâm cuối cùng một cái dây cũng kéo đứt ngay sau đó liền dồn dập quỳ xuống đất yêu cầu tha cho đến tận đây thời gian này bắc phạt cũng cơ bản tính hoàn thành ninh vương cùng nó chủ lực quân đội đều bị tụ nghĩa chạy một lưới bắt hết còn lại chính là một đường ra bắc thu nạp ninh vương chỉ hạ châu huyện liền có thể mà những cái kia châu huyện đóng quân thêm tại một cái bất quá mới năm vạn nhân mã đối với hôm nay binh cường mã tráng tụ nghĩa trại đại quân đến nói có thể coi như không có đóng quân sau cuộc chiến thống kê chiến dịch này thả vương đại quân cộng tử tổn thương mười hơn sáu vạn người đầu hàng mười hơn ba vạn người không ít người là còn chưa kịp đầu hàng liền bị chém giết ninh vương giới quyền năm vị tiên thiên cao thủ hai hàng ba chết so sánh đáng t i ế c là có một vị tiên thiên cao thủ là bị quách tử thiên giết chết mà khi lúc quách tử thiên là đánh chết người này về sau mới trước trận phản bội cho nên hệ thống cũng không tính toán vị kia tiên, tiên cao thủ là hoa khiêm quái giới quyền người giết chết mà trước đến giúp đỡ ninh vương sáu vị hóa linh kỳ cao thủ năm chết vừa trốn mà tụ nghĩa trại bên này cũng tổn thất hơn ba ngàn người không thể không nói hướng theo địch quân tham chiến người mới gia tăng mặc kệ tụ nghĩa trại các tướng sĩ sĩ khí lại làm sao đắt đỏ địch quân sĩ khí lại làm sao suy yếu vẫn là không thể tránh miễn sẽ có tổn thất hướng theo chiến sự kết thúc hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại hoa khiêm quái bên thai vang lên đinh chúc mừng túc chủ giới quyền đánh chết hóa linh kỳ đỉnh phong một người hóa linh kỳ, kỳ, kỳ tiền kỳ ba người khen thưởng phản tạc trị ít hai trăm năm mươi nghìn đinh chúc mừng túc chủ giới quyền đánh chết tiên thiên bắt tầng cao thủ hai người đánh chết trải qua tổng hợp tính toán khen thưởng phản tạc trị ít một t r ă n g a y tại hoa khiêm quái cho rằng hệ thống khen thưởng phản tạc trị thanh âm nhắc nhở từ đấy kết thúc lúc lại có thanh âm nhắc nhở và r ộ i đinh chúc mừng túc chủ đem quốc châu vĩnh châu hoài châu tam châu chi địa toàn bộ đưa vào chính mình thế lực p h ạ m vi trải qua tổng hợp tính toán khen thưởng phản tạc trị ít tháng 5 năm năm hai n g h í c h vĩnh châu là một vị vương gia đại bản doanh cho nên so sánh còn lại phổ thông châu thành nhiều khen thưởng bốn nghìn phản tạc trị trước mặt còn lại phản tạc trị ít bốn t r ă h o a k i ê m quái trong tâm vui mừng ba cái kia vừa mới thu nạp châu rốt cuộc hoàn thành sở hữu công tác cho nên hệ thống cũng chính thức thừa nhận ba châu trở thành chính mình thế lực phạm vi năm vạn hai phản tặc trị mặc dù không nhiều nhưng mà thêm nữa hôm nay đại chiến sau đó đoạt được lợi nhuận hiện tại nắm giữ phản tặc trị chỉ, chỉ kém hơn ba điểm liền có thể để thăng tu vi ngự linh kỳ a có thể bằng vào linh khí ngắn ngủi ngự không mà được mà hơn ba điểm phản tặc trị đối với hôm nay hoa khiêm quái đến nói dự đoán được càng là dễ như t r ở bàn tay sự tình tiên ninh vương còn có năm vạn đại quân chờ đợi thu h o ạ đây chỉ muốn đến duyệt châu bằng vào đánh chết viện châu đăng quân cũng đủ để cho hoa khiêm quái bổ sung cuối cùng hơn ba nghìn điểm mà hậu tân thăng ngự linh kỳ sau đó hoa khiêm quái hạ lệnh toàn quân liền tại chỗ chỉnh đốn lại từ ngoại trừ quách tử thiên bộ đội sở thuộc bên ngoài mười vạn hàng binh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra hơn năm vạn người đưa vào tụ nghĩa trại đại quân mà quách tử thiên bộ đội sở thuộc từ là không cần nhiều lời toàn bộ đưa vào tụ nghĩa trại đại quân đối với lần này quách tử thiên tất nhiên mừng rỡ không thôi dẫu gì có thể để cho các thủ hạ mình tiếp tục cùng đến tụ nghĩa trại đại quân trình chiến bất quá vì là để ngừa vắn nhất hoa khiêm quái vẫn là c ò ngày lại tiếp theo tụ nghĩa trại đại quân trải qua đi cả ngày lẫn đêm rốt cuộc sắp đến duyệt châu chỉ thấy bùi tuyên cầm trong tay đại chu địa đồ chỉ chỉ duyệt châu vị trí ca ca lại nhìn quân ta trước mắt khoảng cách duyệt châu còn sót lại năm mươi dặm không đến chặng đường ước chừng hai giờ về sau liền được phải đến được tiếp tục trước được rồi hoa khiêm quái hài lòng gật đầu một cái rồi sau đó nhìn về phía kia đã bị giam cẩm tại trong tù sa ninh vương cười treo nói ninh vương ngươi sắp đến nhà a lúc này ninh vương kinh mạch và bị đánh gậy cả người rối b ù hai mắt vô thần nắm trên tù sa cái không biết đang suy nghĩ gì cũng không để ý đến hoa khiêm quái treo t r ọ c cùng nay cùng lúc hoàng châu bên ngoài hồng gia đoàn người đều đã đến nước này dẫn đầu lý thọ và hồng bách đạo ngự không mà lên mắt nhìn xuống hoang châu khu vực 10, t r ư ơ n g chín mươi chín hồng ra đến chỉ thấy lý thọ cao mày khuất thân hướng về hồng bách đạo đạo nhị lao ra nơi này liền cũng là kia đại chu quốc cương vực nhưng mà ta đã không cảm ứng được bóp nát lệnh bài người vị trí ồ hồng bách đạo lông mày nhớ lên sau đó khỏe miệng hơi vung lên thú vị nói như vậy không t r a được bóp nát lệnh bài người vị trí chỉ có một trường hợp đó chính là cái kia người đã chết lý thọ đ ó đến tiếp tục nói cái này lệnh bài nếu mà nhớ không lầm mà nói cho là một vị gọi triệu tứ hải hóa linh kỳ võ giả hóa linh kỳ tại cái này phổ thông hoàng triệu bên trong đã là nhân vật đứng đầu hơn nữa kia triệu tứ hải tương ứng là bên cạnh bắc man quốc người hôm nay lại thân tử tại đại trung quốc cho nên ta nhận vì chúng ta cần phải biết phương vị đại khái mà nói chỉ cần tại cái này hoàng châu điều tra một phen liền biết hay không triệu tứ hải chết ở đâu vậy triệu tứ hải vừa mới chết một ngày địch nhân của hắn khẳng định không có đi xa chúng ta có thể tại triệu tứ hải thân tử phụ cận một phen tương ứng là có thể tìm ra những cái kia d ư n g h i ệ t không không không hưng bách đạo nghe hắn đề nghị trực tiếp lắc đầu một cái quá phiền thoái ta có cái càng đơn giản biện pháp nói xong hưng bách đạo nhìn đến phía dưới hoàng châu b á c tính trong mắt lộ ra ấm oan cái này đại chu quốc cùng lắm một chỉ là phổ thông tiểu quốc thôi chúng ta lớn có thể trực tiếp đi xuống đại khai sát giới bước tìm ra đánh chết triệu tứ hải người tính danh và tung tích giết một châu không thành vậy liền giết một nước tổng sẽ có người biết lý thọ nghe vậy liền trực tiếp gật đầu vậy liền dựa vào nhị l a o gia chi ý vừa nói liền muốn nhìn phía dưới bách tính xuất thủ ngay tại đoàn người sắp phải động thủ thời khắc phương xa đột nhiên xẹt qua một đạo thần tốc thân ảnh người kia chính là một vị duy nhất cùng dương lâm sau đại chiến chạy thoát hóa linh kỳ cao thủ hắn trốn khỏi dương lâm truy kích về sau liền chạy thẳng tới hoàng châu tính toán trực tiếp từ hoàng châu trở lại bắc man quốc đem tình huống hồi báo cho bắc man quốc hoàng thượng ồ lấy lý thọ thực lực tự nhiên nhìn ra chính đang phi nước đại người chính là hóa linh kỳ thực lực người lại thấy nó từ lệnh bài tín hiệu biến mất phương hướng chạy tới dĩ nhiên là hiểu rõ người này hẳn biết cái gì đó l i ê n đ ố i với phía dưới mấy vị ngự linh kỳ cao thủ phân p h ó nói mấy người các ngươi đi đem người kia bắt t r ở lại muốn công việc vâng mấy vị ngự linh kỳ cao thủ nhận được mệnh lệnh l ậ p tức khắc hướng hóa linh kỳ cao thủ bay đi chỉ chốc lát sau kia bắc man quốc hóa linh kỳ cao thủ liền bị mang về ngươi có nhận biết hay không được phải triệu tứ hải lý thọ nhìn thấy kia hóa linh kỳ cao thủ liền trực tiếp hỏi a hai kia hóa linh kỳ cao thủ vốn là xứ sở rồi sau đó nhìn về phía mọi người tại đây thực lực lúc trước tới bắt chính mình mấy người đều là ngự linh kỳ đại nhân vật mà trước mắt hỏi thăm chính mình người mặc dù cũng không tiết lộ tự thân thực lực nhưng có thể chỉ huy ngự linh kỳ cao thủ nghĩ đến thân phận cũng là phi phạm vô cùng thậm chí có khả năng tu vi tại mấy vị này ngự linh kỳ cao trên tay nghĩ tới đây kia hóa linh kỳ cao thủ liền mừng rỡ như liên những người trước mắt này có khả năng là đến từ kia siêu p h ả m hoàng triều hồng ra người rồi sau đó liền cẩn thận từng ly từng t í hỏi dám hỏi mấy vị lao r a đều là kia siêu p h ả m hoàng triều bên trong người nhà họ hồng sao ồ người biết chúng ta t i a nghĩ đến ngươi cùng kia triệu tứ hải tương ứng cũng là biết nhau kia hóa linh k ỳ cao thủ nghe thấy lý thọ xác nhận biểu tình cực kỳ kích động triệu chiến thần thù có thể báo không nghĩ đến triệu chiến thần t ử vừa mới bóp nát lệnh bài kia một ngày hồng ra người cũng đã đến đại chu bất quá nghĩ đến cái này siêu phản hoàng triều người định có thể tăng nhanh rời nhanh tri pháp nếu không kia siêu phàm hoàng triều biết bao to lớn vạn nhất có kẻ địch tới tiến công chờ hoàng triều phái binh tiếp viện chạy tới chỉ sợ thủ thành tướng sĩ hải quất đều s ớ m thối chỉ thấy kia hóa linh kỳ cao thủ tiếp tục bị sụp xuống đất khóc ròng ròng các vị đại nhân các người rốt cuộc đến lại nghe ta một một đường tới sau khi nghe xong kia lý thọ cười ha ha không nghĩ đến mọi người vừa định trắng chọn đ ổ s á t một phen liền có người cung cấp manh mối thật là được đến mà không tôn chút công sức nào bất quá cái này tụ nghĩa trại ngược lại cũng đúng là có chút bản lãnh tại cái này phổ thông hoàng triều cư n h i n cũng có thể tạo ra ngự linh kỳ cao thủ Chỉ tia ế c bọn họ lần này chúng phải là đối mặt t hồng ra Sau người. liền hướng hồng đó, Lý Thọ liền hướng về một trầm về mực mặt、hồng、bách đạo nhẹ nhàng hỏi. Nhị hỏi. lao ra, vậy trực a nhóm chính này nghĩa tìm bước cái kế tiếp chính là đi tìm cái này, tụ t đi là ạ đạo i người kia hồng sao? bách t r tiếp đừng không có biểu tình gật đầu một cái hắn thấy chỉ cần tìm được kia dương nhiệt hậu nhân không h i ể u hiệu cái gì cách đều có thể nhưng mà nếu như có càng nhanh hơn phương pháp hắn cũng không ngại thử một lần nhìn thấy hồng bách đạo đồng ý lý thọ liền lần nữa hỏi thăm kia hóa linh kỷ cao thủ vậy theo ý kiến của ngươi, ngươi cho rằng tụ n h ĩ trại đại quân tại chiến thắng các ngươi về sau sẽ đi nơi nào d u ê n châu kế h ó a linh k ỳ cao thủ không chút do dự bọn họ nhất định sẽ đi duyệt châu dù sao bọn họ mục đích chuyến này chính là muốn tới đến cái này hoang châu được thấy kế h ó a linh k ỳ cao thủ như thế chắc chắc lý thọ trực tiếp tay v u n g lên kế h ó a linh k ỳ cao thủ c ư nhiên trực tiếp bay lên không trung mà lên rồi sau đó lý thọ bàn tay vừa thu lại liền trực tiếp đem thổi sang bên cạnh mình đi đi duyệt châu tụ nghĩa trại đại quân lúc này vẫn ở chỗ cũ đi tới duyệt châu trên đường lúc này khoảng cách duyệt châu bất quá bốn mươi dặm tà hữu ngay tại lúc này một mực nhắm mắt dưỡng thần tào thuần cảm ứng được phía trước có mấy đạo rất mạnh khí tức hướng hắn nhóm phương hướng lai tới lúc này liền trực tiếp mở mắt lấy hắn ngự linh kỳ thực lực thêm nữa hồng g i a đoàn người cũng không thu hồi chính mình khí tức cho nên liền có thể phát ra ra chủ công có cao thủ đến ô hoa khiêm quái hơi chút nghỉ hoặc cái này bắt man quốc đến cao thủ đều đã cơ hồ bị tụ nghĩa trại tiêu d i ệ t hết lúc này vẫn còn có cao thủ mạnh bao nhiêu lại thấy tào toàn bộ mặt n ư n g kết thẳng lắc đầu một cái khó nói nhưng mà có năm đạo khí tức không kém gì ta còn có hai đạo lấy ta thực lực đều vô pháp cảm ứng hoa khiêm quái nghe đến lời này không nói hai lời liền trực tiếp hạ lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên tại chỗ lợi lệnh bá chỉ thấy hoa khiêm quái mới ra lệnh k i ê u hồng g i a đoàn người thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người mà lúc này âu bằng dương lâm bùi tuyên ba người cũng có cảm ứng dồn dập lo liệu vũ khí cùng t à o thuần đồng loạt bảo hộ ở hoa khiêm quái trước người ngay cả chính tại mềm nhũn kỳ hồng đều đè nén linh khí vũ bị móc sạch sau đó sản xuất ruột thể cực kỳ khó chịu đứng lên cùng nhau che chở hoa k i ê m quái tuy nói người tới là địch hay bạn tạm không hiểu thấu nhưng mọi thứ tương ứng cẩn thận là hơn lại nói kêu hóa linh kỳ cao thủ nhìn đến mọi、người. cuối cùng chỉ đến đang dùng trường thương chống đỡ thân thể h ồ n g vũ các vị đại nhân người kia chính là h ồ n g vũ ồ đoàn người thuận theo hóa linh kỳ cao thủ chỉ phương hướng nhìn lại nhất thời hai mắt tỏa sáng giống như thật giống mà kia hồng bách đạo càng là trực tiếp cười ha ha trường thương trong tay chỉ hướng hồng vũ rốt cuộc tìm được ngươi sáu ba chín mươi chín c hệ bảy chứ một trăm triệu hoán ba người hả hoa khiêm quái nghe vậy vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhưng nhìn đến hồng bách đạo chỉ đến hồng vũ trường thương tự nhiên cũng là hiểu rõ đám cao thủ này cứ nhiên là tới tìm hồng vũ sau đó hoa khiêm quái nhìn về phía hồng vũ mà hồng vũ lúc này cũng làm m n g ép rất gắt hướng phía hoa khiêm quái thẳng lắc đầu biểu thị chính mình không nhận ra những người này cùng nay cùng lúc tào thuần cũng hướng hoa khiêm quái thấp giọng lẩm bẩm mười một cái hóa linh kỳ năm cái ngự linh kỳ mặt khác hai cái tương ứng là hóa hư kỳ nhiều cao thủ như vậy hoa khiêm quái lúc này mật ra sau đó hai tay ôm quyền hướng phía hồng ra đoàn người đạo không biết chư vị cao thủ tới tìm hồng vũ vì chuyện gì vì chuyện gì chỉ thấy hồng bách đạo mặt coi thường dĩ nhiên là đến đoạt tính mạng hắn tại đường về bên trên đoàn người cũng sớm đã tư vấn qua bắc man quốc vị kia hóa linh kỳ cao thủ biết được hồng vũ phụ thân đã sớm thân tử hôm nay chỉ cần giết hồng vũ dòng dõi kia liền không có người nào may mắn còn sống sót mà các ngươi hồng bách đạo nhìn xuống một vòng tụ nghĩa trại đại quân đều là kia hồng vũ chôn cùng đi ngay tại lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh v a n g dội đinh kiểm tra đến túc chủ nhận được địch nhân tập kích tuyên bố lâm thời nhiệm vụ đánh bại địch tới đánh địch nhân khí thế hung hùng túc chủ bảo vệ tốt chính mình nhiệm vụ khen thưởng phản tắc chỉ ít năm mươi nghìn rút thưởng cơ hội ít một chỉ định tam quốc hệ liệt rút thưởng cơ hội ít một hệ thống đến nhiệm vụ nhưng mà hoa khiêm quái trong lòng xếp chặt thực lực những người này quá mức cường hãn lấy tụ nghĩa trại thực lực trước mắt căn bản là không có người có thể để nổi mà bây giờ chính mình tuy nhiên trong tay ba lần rút thưởng cơ hội nhưng mà trước mắt chính mình vừa vặn chỉ là hóa linh thực lực đ ỉ n h phong triệu hoán không ra hóa hư kỳ cường giả mà đối diện có hai vị hóa hư kỳ cường giả mà bây giờ còn lại phản tạc trị tuy nhiên chỉ kém hơn ba nghìn điểm liền có thể tăng thực lực lên nhưng mà cái này hơn ba nghìn điểm vừa vặn liền trở thành chính mình chiến dịch này có thể hay không chiến thắng quan trọng mẹ đến xóm như vậy làm sao lại không thể chờ ta lấy xuống bên dưới d u y châu tập hợp đã đủ còn lại hơn ba điểm lại đến sau ngay tại hoa khiêm quái khổ mệnh suy tư phương pháp phá c ù n lúc một đạo thanh â m c h ó i thai ghé vào lỗ thai hắn v ă n g dội ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha t a ha ha ha ha ha h ế t ha ha ha ha h o a k h i ê m Quái, ngươi k h ô n g n g h ĩ đến đi. Cuộc c h i ế n t r a n h này kết cục cuối cùng cư n h i ê n sẽ là n h ư t h ế ha ha ha Cùng n ha u trôn cùng đi b a h o a k h i ê m Quái n g h i ê n g đầu n h ì n lại, lại t h ấ y k i a nguyên bản ha i mắt t h ấ t t h ầ n bộ mặt ng ha ha ha ha ha ha ha h ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha a h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thấy tình hình này hoa khiêm quái bất đắc dĩ lắc đầu một cái hạt dị điên một cái hả không đúng hoa khiêm quái đột nhiên hai mắt tỏa sáng đ ấ y lòng giống như hất ra vân vụ thấy hết m i n h một dạng bình thường làm sao đem ngươi q u y ế n a l i n h vương chính là tiên thiên cao thủ chỉ cần hắn là tiên thiên bốn tầng trở lên tu vi giết hắn vậy mình phản tạc chị coi như đủ nha nghĩ xong hoa khiêm quái đột nhiên rút ra yêu đao lấy tốc độ cực nhanh hướng về xe tủ vốn là muốn cho ngươi còn sống đến hoang châu lại làm đến hoang châu bách tính mặt giết ngươi đáng tiếc không như mong muốn hôm nay không thể làm gì khác hơn là mượn t r ư ớ c cái đầu trên cổ ngươi dùng một chút xây hoa chỉ thấy kia ninh vương còn còn không tới kịp lại nói những lời khác đầu lâu liền đã bị hoa khiêm quái một đao trả xuống mà hồng g i a đoàn người thấy vậy cực kỳ không hiểu h ắ n hành vi làm sao thẹn quá thành giận người kia nói được phải cũng không có sai a các ngươi xác thực sẽ chết ta à. à hoa khiêm quái chỉ là d ừ n g dưng một tiếng cũng không trả lời ngay tại lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên lần nữa k h e n chúc mừng túc chủ đánh chết tiên thiên thất tầng cao thủ khen thưởng phản tạc trị ít bảy nghìn trước mặt còn lại phản tạc trị ít năm trăm linh ba sáu trăm chín mươi chín rốt cuộc đủ hoa khiêm bái mừng rỡ trong lòng hệ thống cho ta thăng cấp k e n tiêu hao năm mươi vạn phản tạc trị túc chủ tu vi đề bạt đến ngự linh kỳ sơ kỳ trước mặt còn lại phản tạc trị ít ba nghìn sáu trăm chín mươi chín hướng theo một vệ kim quang trợ hiện hoa khiêm bái tu vi được đề bạt mà kia hồng ra những cao thủ cũng có cảm ứng kia lý thọ cũng là hơi kinh ngạc một phen bất quá lúc trước hoa khiêm bái thực lực hắn từ lâu cảm giác đạt được hóa linh thực lực đỉnh phong tấn thăng đến ngự linh kỳ cũng chưa quá mức kinh ngạc không tệ lắm thân ở chỉ là phổ thông hoàng triều còn có t Ai? Ai hệ thống n t rút thưởng hoa khiêm quái nói xong hệ thống rút thưởng logo nhất thể hiện lên ở hắn trong đầu vẫn như cũ kia quen thuộc to đại luân bản mà cái này một lần trừ lương sơn hệ liệt bên ngoài tên thật i u m lỗ đạt là vị châu kinh lược phủ đề hạt bởi vì bất bình dùng ba quyền đánh chết giác ba chấn quan tây rồi sau đó xuất ra làm hòa thượng pháp danh trí thâm sau đó lại bởi vì cứu giúp lâm sung lưu lạc giang hồ cùng dương trí võ tòng cùng nhau tại nhị long sơn vào rừng làm cướp tam sơn tụ nghĩa sau đó lên lương sơn đảm nhiệm bộ binh đầu lĩnh hãn tại chinh bốn giặc chiến dịch bên trong mệnh mọi lập chiến công bắt sống phương tịch sau đó tại hàng châu viên tịch truy tặng nghĩa mạnh triều kỵ thiền sư thu vi hóa hư tiền kỳ keng rút thưởng hoàn thành tam thập lục tiên cương c h i thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa lương sơn hảo hán vị thứ hai vốn là hà bắc đại danh phụ phú thương đại tài chủ viên ngoại bị n ô dụng chờ người lợi dụng lý cố cùng cổ thị gia tỉnh dùng kế lựa lên lương sơn đảm nhiệm sau đó trở thành lương sơn thứ nhị thủ lĩnh cùng tống giang cùng nhau chịu chiêu an sau đó đánh dẹp bốn l ặ c thêm thụ võ công đại phu lưu châu an phủ sứ kiêm binh mã phó tổng quản sau đó thái kinh các loại gian thần truyền đòi lô tuấn nghĩa h ồ i kinh đem thủy ngân đặt ở hoàng đế ban cho hắn thức ăn bên trong hắn đau đến không cách nào cưỡi ngựa không thể làm gì khác hơn là ngồi thuyền trở về lưu châu trên đường trượt chân rơi xuống nước chết đ ố i tu h vi hóa hư trung kỳ k e n chỉ định tam quốc hệ liệt rút thưởng hoàn thành hắn nhiều thua ở chiến loạn trong đó bảo hộ tôn quyền hắn g uy trên thân thụ thương nhiều đến mấy chục nơi giống như tại trên g a điều khắc vẽ một dạng nô tướng chu nhiên từ thịnh t r ở vì vậy mà đối với hắn bái p h ụ quan b i ê n đến hắn trung thái thủ phấn uy tướng quân phong lang dương hầu thu vi hóa hư trung kỳ keng thời gian này rút thưởng kết thúc h ỏ i t ú c chủ phải trăng lựa chọn lập tức triệu hắn